Chương 471, hai điều kiện. Trong hoàng cung hiện tại là tình huống gì? Long Nạo Thiên nói. Hoàng cung hiện nay tình huống Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi nói ra. Chúng độc kỳ linh nương nương nói cách khác lục hoàng tử có khả năng sử dụng kỳ linh nương nương uy hiếp Lê Nhi. Long Nạo Thiên hơi hơi chần chờ. Hẳn là, xem Lê Nhi phản ứng. Lấy linh nguyệt suy đoán, cũng chỉ có thể như thế. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nhưng, cũng có thể Long Nạo Thiên thần sắc trầm xuống cũng có thể cái gì? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Cũng có thể cùng Niếp lão một dạng, bên trong ma vong độc tôn độc. Long Nạo Thiên trầm giọng nói. Chúng độc. Nạo Thiên công tử ngươi nói sư tôn chúng độc có thể hay không nói rõ ràng nạp lan linh nguyệt không khỏi giật mình việc này để hảo hữu cùng ngươi giải thích đi long não thiên nói bà tốt nạp lan linh nguyệt không khỏi nhìn về phía ti vô sóc. ai linh nguyệt công chúa việc này ti vô sóc khe khẽ thở dài nguyên lai like là ma võng độc tôn độc khó trách luôn cảm giác sư tôn có chút không giống nhưng ngây nhi hẳn không phải là chúng độc ngây nhi biểu hiện cùng sư tôn có chỗ khác biệt càng giống là bị bức hiếp nạp lan linh nguyệt nói nếu chỉ là bức hiếp thế thì cũng tốt long não thiên thở phào lấy lục hoàng tử tâm cơ cũng hẳn là có biết dựa vào ma võng độc tôn độc đối với mình cũng không quá lớn bảo hộ, cho nên tìm phương pháp khác khống chế bắt công chỗ đi. Thi vô sóc nói, đã như vậy, không sóc công tử, ngươi có thể hay không cứu được sư tôn? Nạp Lan Linh vừa nói, lấy ta hiện tại năng lực, cũng không có cách nào trực tiếp giải trừ loại độc này. Hiện tại muốn giải loại độc này, cũng không phải là chuyện dễ, cần hai điều kiện. Thi vô sóc cao mày nói, mời không sóc công tử nói rõ. Nạp Lan Linh vừa nói, đầu tiên muốn để không dừng kiếm tôn trước ăn vào giải dưỡng, sau đó tại lục hoàng tử kích thích không dừng kiếm tôn trong cơ thể cổ độc tình ngu dưới chưa từng dừng kiếm tôn bên ngoài cơ thể lấy thuốc dẫn kích phát trong cơ thể dự tính như thế mới có thể giải trừ loại độc này Ti vô sắc xuất ra ba cái tiểu bình sứ cùng một tiểu quyền vải đông để sư tôn ăn vào giải dược nên không khó nhưng để hoàng huynh kích thích sư tôn trong cơ thể cổ độc là có ý gì nhìn lấy Ti vô sắc xuất ra chi vật Nạp Lan Linh nguyệt chân mệnh cao lại tại lục hoàng tử cực độ khủng hoảng phía dưới đối không dừng kiếm tôn phát ra mệnh lệnh lúc liền có thể kích thích không dừng kiếm tôn trong cơ thể cổ độc Ti nói cực độ khủng hoảng lấy hoàng huynh tĩnh tình loại tình huống này chỉ sợ khó có thể xuất hiện Nạp Lan Linh nguyệt nói Cho nên, ta chuẩn bị kỹ càng những thuốc này." Thi Vô Sóc đẩy ra bên trong hai cái bình xứ nhỏ. "Đây là cái gì thuốc?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Vì lục hoàng tử chuẩn bị thuốc." Thi Vô Sóc nói. "Muốn nuôi hoàng huynh hạ dược, việc này khó khăn, hoàng huynh đề phòng mười phần mạnh." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Ta có biết, cho nên đặc chế cái này hai phần thuốc. Cái này hai phần thuốc tách ra sử dụng là có bổ ích tác dụng, cũng không cái gì phụ diện hiệu quả. Nhưng, chỉ cần là phụ phần này thuốc, 2 phút đồng hồ về sau, trong vòng 3 canh giờ, lại lấy phần này thuốc bột rơi tại người uống thuốc chế thân, liền có thể ảnh hưởng tâm tình." Thi vô sốc phân biệt điểm điểm hai cái bình sứ nhỏ. Như thế lời nói, ngược lại là có thể nghĩ cách thử một lần. Ba canh giờ nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Cái khác, cho không dừng kiếm tôn phục dụng thuốc cũng nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ mới có hiệu. Thi vô sốc nói, cái này lại là cái gì? kích phát dược tính thuốc dẫn sao? Nạp Lan Linh Nguyệt chỉ chỉ cái kia quyển vài đồng. Vâng, thuốc dẫn tại cái này ba cái kim châm phía trên. Thi vô sốc triển khai vài đồng, chỉ gặp ba cái kim châm đường ở vài đồng phía trên. Cái này ba cái kim châm muốn thế nào sử dụng? Thấy thế, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi liễu mi nhăn lại. Thuốc này dẫn sử dụng cũng là một cái chỗ khó, bởi vì cái này ba cái kim châm muốn chia khắc đâm vào không dừng kiếm tôn đầu mối, thần đạo mệnh môn ba cái huyệt vị phía trên. Thì vô sắc nói, lấy sư tôn thực lực, muốn đem cái này ba cái kim châm đâm vào hắn cái này ba cái huyệt vị phía trên, rất khó khăn. Nạp Lan Linh nguyệt tuy có dự cảm, nhưng cũng không nghĩ tới lại là như thế khó khăn. Bạn tốt ngươi cái này cái gọi là hai điều kiện, không khỏi quá hạ khắc. Đây là hai điều kiện sao? Chỉ có thể nói là có hai cái trọng điểm điều kiện. Long Nạo Thiên không khỏi đập vỗ chán. Ai, hào hiu, không phải vậy ngươi cho rằng ma vong độc tôn trí độc là nói đùa sao? Nếu thật có thể tùy tiện giải quyết, vậy hắn cũng không phải là ma vong độc tôn. Thi Vô Sóc bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng nhờ có sư tôn nói với ta qua loại độc này, nếu là đổi lại là người khác, liền ma vong độc tôn độc này đều khó có khả năng có biết, càng không nói đến giải trừ loại độc này. Thi Vô Sóc nói tiếp, cũng thế, ai bảo hảo hữu ngươi sư tôn tên tuổi lớn như thế, để cho ta khó tránh khỏi sẽ đem ngươi xem trọng. Xem ra muốn giải trừ niếp lao trên thân độc, chỉ có thể chờ đợi thích hợp thời cơ. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, cái gì gọi là khó tránh khỏi đưa ngươi xem trọng? Lời này của ngươi nói đến tí Vô Sóc khẽ miệng cổ quất không sóc công tử, người nói sư tôn là? Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi mở miệng hỏi. Sư tôn ta là Phong Thần Dược Tôn." Long Nạo Thiên Thay Ti vô sóc nói. "Phong Thần Dược Tôn Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời sững sở. Chuyện ta cũng không cần thảo luận, Linh Nguyệt công chúa ngươi cũng không cần trông cậy vào sư tôn có thể giúp đỡ, sư tôn hiện tại đã giúp không chúng ta. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình đem trước mắt sự tình giải quyết." Ti vô sóc nói. Nạp Lan Linh Nguyệt trong hai con ngươi tránh qua một tia suy tư. "Ừm, Nạo Thiên công tử, nói nói các ngươi trên thân chuyện phát sinh đi, cùng phụ hoàng hắn Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn về phía Long Nạo Thiên." Tốt. đêm hôm đó Long Nạo Thiên gật gật đầu trầm âm thanh mở miệng một lát sau ngươi nói Hoàng thúc thay phụ hoàng cản một tiếp Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi hai con ngươi hơi mở Ừm. Long Nạo Thiên gật gật đầu khó trách Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi trợ mặc hơi nghiêng vậy bây giờ phụ hoàng đâu Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói chúng ta Long ra tại Thiên Vũ Học viện ngoại thành cứ điểm đã mười lâu Long Nạo Thiên nói nghe vậy Nạp Lan Linh Nguyệt nhắm mắt trầm tư nói cách khác chúng ta muốn đem Hoàng Huyên vãn ngã chỉ kém tương đương chiến lực Nạp Lan Linh Nguyệt nói không sai biệt lắm Thực chỉ cần linh nguyện công chúa các người đều thoát ly Lục hoàng tử Trường khống, để cho chúng ta tránh lo âu về sau. Cũng có thể trực tiếp mượn nhờ bệ xuống thân phận tới đối kháng. Chỉ tiếc, Lục hoàng tử cũng không phải là hời hợt hạng người, sớm đã bố trí tốt hết thảy, không để cho chúng ta trước đó có thương nghị cơ hội. Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng. Hiện tại có thể có đối sách gì? Toàn bộ hoàng cung đều đã bị hoàng huynh nắm ở trong tay. Nạp Lan linh nguyện nói, chỉ có thể chờ đợi một thời cơ giải trừ niệp lao trên thân động, đến lúc đó có lẽ có cơ hội đem Lục hoàng tử trực tiếp cầm xuống. Không phải vậy, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo thánh ảnh thiên dấu vết mở ra. Long Nạo Thiên nói, lần tiếp theo Thánh ảnh Thiên dấu vết mở ra, ngươi muốn lợi dụng Thiên Vũ Học Viện lực lượng nạp Lan Linh Nguyệt Liễu Mi nhân lại. Linh Nguyệt, đến lúc này, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Long Nạo Thiên nói, ai đến lúc đó rồi nói sau. Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng, tin tưởng Lục Hoàng Tử sẽ không để cho ngươi tại Thiên Vũ Học Viện ở lâu. Chúng ta cũng không thể thật làm cho hắn có biết bệ hạ vẫn còn sống. Trước mắt tình thế, đối đãi ngươi sau khi trở về, chúng ta tội danh tất nhiên bị định ra. Đến lúc đó, Lục Hoàng Tử liền có thể có càng tiến một bước động tác, về phần hắn sẽ như thế nào đi bước kế tiếp cờ, thật là không thể nào đoán trước. Long Nạo Thiên nói. Vốn là coi là để Linh Nguyệt công chúa ngươi có biết trận tướng, liền có thể giải quyết vấn đề. Nghĩ không ra Lục hoàng tử tốc độ nhanh như vậy, thật là khiến người cảm thấy bất lực. Trước mắt cái này tình thế, chúng ta chỉ sợ thật chỉ có thể mong đợi thánh ảnh thiên dấu vết mở ra." Long Thắng nói. "Nạp Lan Linh Nguyệt thì là trầm mặc không nói. Nạo Thiên công tử, Linh Nguyệt có một chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện riêng một chút." Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. "Nô." No. Long Nạo Thiên nhất thời sửng sở, lại muốn riêng tư gặp. Ti Vô Sóc không khỏi thần sắc cổ quái. "Nô." No. Nạp Lan Linh Nguyệt nghi hoặc nhìn lấy Ti Vô Sóc. Ách trước đó Thiên Tiêu Công chúa cùng Hảo hữu Diên Tư gặp qua một lần, thì vô sắc nói. A Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu, đã là trực tiếp đứng dậy. Một lát sau, tiến lặng trong rừng. Linh Nguyệt Công chúa không biết có chuyện gì. Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, Hoàng huynh để cho ta giao người một phong thư. Nạp Lan Linh Nguyệt lấy ra phong thư nói, cái này Lục Hoàng tử cho ta thư. Long Nạo Thiên không khỏi kinh ngạc. Ừm. Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Long Nạo Thiên lúc này tiếp nhận phong thư, lấy xuống che mắt miếng vải đen mỏng, chưa triệt để khôi phục tà dị hai mắt nhất thời hiện ra. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nhìn lấy Long Nạo Thiên hai mắt. Ngươi mang ra nhìn qua này thư. Nhìn trong tay mở ra qua phong thư, Long Nạo Thiên nghi hoặc nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt. "Ừm, có vấn đề gì không?" Nạp Lan Linh Nguyệt một mặt bình tĩnh nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên sững sờ. Nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt thật lâu, chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có chút cảm giác nào tự mình làm pháp có gì không ổn. Long Nạo Thiên bờ môi không khỏi động động, cuối cùng nhưng cũng không nói ra cái gì. Thằng mở ra phong thư duyệt nhìn. Hơi nghiêng, Long Nạo Thiên đã xem xong thư bên trong nội dung. "Ngươi quyết định." Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Ngay vậy, Long Nạo Thiên một đôi tà dị chi nhãn bình tĩnh nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt, nhất thời không có đáp lại. trong rừng, gió nhẹ thổi qua, bà Sa lấy lá trúc, có một chút hơi lạnh. đã Linh Nguyệt công chúa ngươi đã nhìn qua trong thư nội dung, ngươi cho là ta sẽ có gì quyết định? Long Nạo Thiên chậm rãi mở miệng. chương 472, có vợ như thế. Linh Nguyệt công chúa, ngươi cho là ta sẽ có gì quyết định? Long Nạo Thiên chậm rãi lấy miếng vải đen mỏng che về hai mắt. đáp ứng, cự tuyệt, hoặc là giả ý đáp ứng, cũng có thể. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. vì sao là cũng có thể? Long Nạo Thiên nói. bởi vì. Linh Nguyệt đã nhìn qua này thư, cho nên cũng có thể. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Ồ, nếu là Linh Nguyệt Công chúa chưa nhìn qua đâu. Long Nạo Thiên gật gật đầu, nói tiếp. Nhược Linh Nguyệt chưa nhìn qua, cái kia chính là đáp ứng hoặc là giả ý đáp ứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là Phụ hoàng còn tại, như Phụ hoàng không tại, cái kia duy có khả năng đáp ứng. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. A, Linh Nguyệt Công chúa ngươi giống như này không tin được ta sao? Long Nạo Thiên lắc đầu. Không phải không tin được, mà là bởi vì quá mức tín nhiệm, cho nên cho rằng ngươi chọn đối với chúng ta tôi ưu điều kiện. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Lựa chọn tối ưu điều kiện không tốt sao? Long Nạo Thiên nói: "Linh Nguyệt nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng không cho phép." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói: "Nghe vậy, Long Nạo Thiên hơi hơi trầm mặc. Ai, cái kia Linh Nguyệt công chúa ngươi bây giờ hy vọng nhất ta làm ra loại nào quyết định?" Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng: Cự tuyệt." Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Giả ý đáp ứng không tốt sao? Như thế vận ngã lục hoàng tử cơ hội lớn hơn, đối với các ngươi an toàn cũng có càng lớn bảo hộ." Long Nạo Thiên nói: "Lấy Nạo Thiên công tử ngươi cùng hoàng huynh tâm kế, nếu có cộng đồng như sự ngày đó, Linh Nguyệt sợ đến lúc đó rốt cuộc phân không ra thật cùng giả, kết quả cuối cùng đem rốt cuộc thấy không rõ." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Ai, có vợ như thế, thật sự là mọi chuyện bị quản chế a? Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. Hối hận không? Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. Không, ta thích loại này bị mỹ nhân bị quản chế cảm giác. Long Nạo Thiên miết miệng cười một tiếng. Cho nên, ngươi là lựa chọn cự tuyệt sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nương tử ngươi cũng không cho phép, chẳng lẽ ta còn muốn quét ngươi hơn sao? Long Nạo Thiên cười nói. Ngươi thật sự là hội đánh rắn dập đầu phía trên, nhìn đến Thiên Kiêu Công chúa tại Long gia cái kia đoạn thời gian cũng không thiếu đau đầu. Nạp Lan Linh Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói không chừng Phượng Tôn công chúa giống như ngươi, nội tâm mười phần hưởng thụ cũng bất định." Long Nạo Thiên cười nói, "Tốt, bất ở chỗ này chơi xấu, mau chóng viết một phong trả lời chắc chắn để Linh Nguyệt chuẩn bị tốt." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Tốt, ta chậm một chút hội giao cho ngươi." Long Nạo Thiên gật gật đầu. Linh Nguyệt muốn nhìn tận mắt ngươi viết. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, Long Nạo Thiên khẽ miệng giật một cái. Tại Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt hai người sau khi trở về, Nạp Lan khế ngẩn tìm được Long Nạo Thiên. Hoàng ngồi đến. Nạp Lan khế ngẩn nói, "Vâng." Long Nạo Thiên gật gật đầu. "Xem các ngươi phản ứng." Hoàng nội đến, tựa hồ cũng không thấy là một tin tức tốt. Chẳng lẽ sáu hoàng đệ đã triệt để trưởng khống hoàng cung sao? Nạp Lan Khế ngấn nói, không tệ. Long Nạo Thiên nói, cái kia hoàng nội vì sao còn có thể đến đây? Cục diện như vậy sao nàng có năng lực chạy ra sáu hoàng đệ trưởng không sao? Hay là sáu hoàng đệ có ý để cho nàng đến đây? Nạp Lan Khế ngấn trong lòng cảm giác nặng nề, là lục hoàng tử để cho nàng đến đây. Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Nạp Lan Khế ngấn không khỏi chậm rãi hốt khẩu khí. Sáu hoàng đệ mục đích? Nạp Lan Khế ngấn mở miệng nói, ở đây. Long Nạo Thiên lấy ra phong thư nói. Nạp Lan khế ngấn lúc này tiếp nhận, mở ra xem, nhất thời thần sắc cứng đờ. Ngươi là như thế nào quyết định? Nạp Lan khế ngấn bình tĩnh nhìn lấy Long Nạo Thiên. Vòng này chỉ cần đem tứ hoàng tử ngươi bán, đối với ta sẽ nhận được tốt đẹp nhất chỗ, mà lại cũng không cái gì nỗi lo về sau. Đến lúc đó, bằng vào ta cùng lục hoàng tử liên thủ, đế giám tông cũng không là cái nui nhất gì. Xích vân Đế quốc đem từng bước một thành tựu là mạnh nhất đế quốc, ngươi cho là ta hội lựa chọn như thế nào? Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, lấy sáu hoàng đệ Long Lam giả thú, ngươi dám tin hắn sao? Nạp Lan khế ngấn hai mắt nhíu lại chúng ta đều rõ ràng đối phương năng lực, hiện tại chỉ là theo như nhu cầu, tin hay không cũng không phải là vấn đề. Long Nạo Thiên lắc đầu, coi như như thế, Hoàng nội cùng Thắng thúc thúc cũng không có khả năng đồng ý ngươi lựa chọn. Nạp Lan Khế ngấn nói, tại không biết do nguyên nhân tình huống dưới, ngươi cho là ta cho ra lựa chọn cùng hành động, bọn họ có thể nhìn đến rõ ràng sao? Long Nạo Thiên mỉm cười nói, cho nên, ngươi bây giờ là lựa chọn đem tất cả hành vi phạm tội đẩy đến trên người của ta, cùng sáu hoàng đệ hợp tác. Nạp Lan Khế ngấn lông mày níu lại, tứ hoàng tử, tất cả mọi người là người thông minh, dưới loại tình huống này, đổi lại là ngươi chắc hẳn cũng là loại này lựa chọn đi vì sao còn muốn ôm vô vị hy vọng Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói được Nạp Lan Khế ngấn gật gật đầu đã như vậy cái kia vừa lại không cần đem việc này báo cho ta là xem thường ta Nạp Lan Khế ngấn cho rằng coi như để cho ta có biết cũng vô pháp cùng các ngươi chống lại sao Nạp Lan Khế ngấn nhạt tiếng nói không tệ xác thực không quá để mắt ngươi Long Nạo Thiên gật gật đầu rất tốt Nạp Lan Khế ngấn lần nữa gật gật đầu có điều mấu chốt nhất là Linh Nguyệt Công chúa sớm đã tại ta trước đó mang ra nhìn qua này thư Long Nạo Thiên cười nói nghe vậy Nạp Lan Khế ngấn nhất thời sưng sở, Ngươi đuổi người ta. Nạp Lan Khế ngấn khoẹt miệng co quắp quất, từ trong kẽ răng gạt ra một câu: Ha ha ha ha, ta tốt Minh Hiếu, tại loại này khẩn trương thời khắc, ngươi không phải cần phải vì ta làm dịu làm dịu kéo căng tâm tình sao? Đây cũng là thân là Minh Hiếu trước trách ta. Long Nạo Thiên cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Nạp Lan Khế ngấn bả vai. Hừ, ngươi là làm dịu, nhưng là để cho ta người Minh Hiếu này thần kinh càng kéo căng. Ngươi là đem chính mình thống khổ chuyển rời đến Minh Hiếu trên thân. Nạp Lan Khế ngấn đẩy ra Long Nạo Thiên tay, hừ lạnh nói: Ai, ai bảo tứ hoàng tử ngươi năng lực chịu đựng tốt? Ngươi cũng cần phải rõ ràng, giống như ta vậy người là sẽ không tùy ý vứt bỏ Minh Hiếu. Có cái gì tốt lo lắng? Long Nạo Thiên nói. Như Hoàng Nguyệt chưa nhìn qua này thư, ta còn thực sự không dám xác định ngươi có thể hay không vứt bỏ Minh Hiếu." Nạp Lan Khế ngân nói. "Nếu ta thật muốn vứt bỏ ngươi, ngươi bây giờ liền không khả năng hội có biết, cũng sẽ không thương tâm khổ sở. Chí ít ngươi còn có thể mơ hồ vui vui sướng sướng còn sống một đoạn thời gian, không phải sao? Cho nên ngươi vẫn như cũng là không cần lo lắng." Long Nạo Thiên cười nói. Nạp Lan Khế ngấn khóe miệng cỏ quất quất. "Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị ứng đối ra sao? Giả ý đáp ứng?" hay là trực tiếp cự tuyệt. Nạp Lan Khế ngấn nói, ngươi cho rằng cái nào một lựa chọn tương đối tốt? Long Ngạo Thiên nói, giả ý đáp ứng, như thế, tuy có chút mạo hiểm, nhưng lại càng có cơ hội vặn ngã sáu hoàng đệ. Nạp Lan Khế ngấn bình tĩnh nhìn lấy Long Ngạo Thiên, ồ, tứ hoàng tử ngươi thì không lo lắng ta giả hí thật làm sao? Long Ngạo Thiên mỉm cười, Nạp Lan Khế ngấn hơi hơi trầm mặc, thôi, ta thì không cùng ngươi chơi cái này nhảm chán thăm dò, nói thẳng ra ngươi lựa chọn đi. Nạp Lan Khế ngấn chậm rãi thần sắc, cự tuyệt. Long Ngạo Thiên nói, bởi vì hoàng nội sao? Nạp Lan Khế ngấn không khỏi âm thầm thở phào, không phải vậy đâu. Long Nạo Thiên nói, ta muốn gặp hoàng nội. Nạp Lan Khế ngấn nói, ai? Tứ hoàng tử, ngươi vẫn là không yên lòng ta hả? Long Nạo Thiên lộ ra một tia thương tâm biểu lộ. Ừ, coi như nói ta đa nghi cũng được, chỉ ít ngươi ta đều sẽ không yên tâm đem mạng nhỏ bóp tại trong tay đối phương. Huống hồ, ta cùng hoàng nội tự ổn chuyện, cũng là chuyện đương nhiên a. Nạp Lan Khế ngấn nhạt tiếng nói, cũng thế. Long Nạo Thiên gật gật đầu. Không lâu sau đó, hoàng nội, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nạp Lan Khế ngấn nói. Đa tạ tứ hoàng huynh quan tâm. Nạp Lan linh nguyệt bình tĩnh nên một tiếng. Hiện tại chúng ta thế nhưng là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Nạp Lan khẽ ngấn than nhẹ một tiếng. Có lẽ. Nạp Lan linh nguyệt gật gật đầu. Hiện tại nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đối phó đến sáu hoàng đệ. Nạp Lan khẽ Ngân nói. Hoàng nội trong lòng không đáy. Vấn đề này có lẽ ngươi nên cùng ngạo thiên công tử nói. Nạp Lan linh nguyệt lắc đầu. Chúng ta vẫn luôn có thương lượng. Trước mắt tình huống thế nhưng là khó khăn nặng nề. Chẳng lẽ hoàng nội ngươi cũng không thể mang đến cái gì hữu dụng tin tức sao? Nạp Lan khẽ ngấn nói. Ta có thể nói đều cùng ngạo thiên công tử nói. Tứ Hoàng huynh ngươi như cùng Ngạo Thiên công tử nói không ra kết quả, cái kia cùng Linh Nguyệt cũng nói không ra kết quả gì." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ừm, minh bạch." Nạp Lan Khế Ngấn gật gật đầu. "Ta đã nhìn qua sáu hoàng đệ cho Ngạo Thiên huynh đệ thư." Nạp Lan Khế Ngấn nói tiếp. Nô. No. Như thế nào?" Nạp Lan Linh Nguyệt hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. "Nói thật, ta đoán không được Ngạo Thiên huynh đệ tránh thức ý nghĩ." Nạp Lan Khế ngẩn nói. "Có đúng không? Việc này ta hội xử lý." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh biểu lộ, Nạp Lan Khế ngẩn trầm mặc một hồi. "Tương lai nếu đem 6 hoàng đệ đem ra công lý, Hoàng nội cho rằng Vi Huynh ta có thể đứng ở vị trí nào phía trên. Nạp Lan khẽ ngẩn nói, vị trí nào cái này muốn nhìn Hoàng huynh ngươi biểu hiện, cùng mọi người đối ngươi cái nhìn. Nạp Lan linh nguyện trầm ngâm một hồi nói, hiện nay Xích vân Đế quốc Hoàng mạch điêu linh, như Hoàng huynh ta đứng tại quốc quân chi vị phía trên, Hoàng nội ngươi hội bại xích sao? Nạp Lan khẽ ngẩn nói, như Hoàng huynh ngươi là toàn tâm toàn ý cho chúng ta Xích vân Đế quốc, Hoàng nội tất nhiên là sẽ không bại xích. Nạp Lan linh mới nói, vậy bây giờ sáu hoàng đệ cũng toàn tâm toàn ý cho chúng ta Xích Vận Đế quốc đâu? Nạp Lan khẽ ngẩn nói, lục hoàng huynh nghiệp chướng nặng nghề cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý vì Sích Vân Đế quốc, chỉ là vì chính mình dục vọng cùng giá tâm." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Ừm, những chuyện này bây giờ nói cùng có chút xa. Trước mắt đã là khó khăn nặng nề, không biết Hoàng muội ngươi có thể hay không hung ác quyết tâm, lưu tại Thiên Vũ học viện, trực tiếp vạch trần sáu hoàng đệ hành vi phạm tội, tới đối kháng." Nạp Lan Khế Ngẩn nói. "Như thế, cũng không có cách nào đối lục hoàng huynh tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Ngược lại có thể sẽ để còn tại Sích Vân thành mọi người lâm vào hỗn cảnh." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Đến lúc này, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. "Hoàng muội, quá nhiều lo lắng, đối mọi người cũng chưa hẳn là tuyệt đối." Ngươi như lần nữa trở lại hoàng cung, đối với chúng ta, riêng là Ngạo Thiên huynh đệ, làm mười phần đại kiềm chế." Nạp Lan Khế ngẩn nói. "Việc này, Linh Nguyệt Tử có chừng mực, cũng hội cùng mọi người thương nghị. Tứ hoàng huynh, ngươi không cần lo ngại." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Ừm." Nạp Lan Khế ngẩn gật gật đầu. Một bên khác. "Ngạo Thiên huynh đệ, gần đây được chứ?" Thương Thanh Lam nói. "Lô Thanh Lam huynh, rất lâu không thấy, vì sao hôm nay lại đột nhiên mời gặp?" Long Ngạo Thiên nói. "Chỉ là lo lắng các ngươi hiện nay tình huống á thương Thanh Lam nói." "Ồ, ngươi thì không sợ gây họa tới tự thân sao?" Long Nạo Thiên cười nói: Băng vào chúng ta cùng ngươi cái kia hết lần này tới lần khác tương liên quan hệ, như Lục Hoàng Tử thật muốn đánh nhau, sợ là cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Thương Thanh Lam nói: Ngươi không phải có thể lựa chọn đầu nhập vào sao? Long Nạo Thiên nói: Ta có cái gì đầu nhập vào giá trị sao? Thương Thanh Lam nói: Chỉ cần ngươi muốn có, tự nhiên sẽ nghĩ cách sáng tạo. Long Nạo Thiên nói: Cái nào có dễ dàng như vậy? Nói một câu, các ngươi hiện tại tình huống đi, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Lại hoặc là có gì cần ta hỗ trợ? Thương Thanh Lam nói: Lục Hoàng Tử đã tìm tới Thiên Phạm đoàn lính đánh thuê sao? Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Thương Thanh Lam trầm mà không nói, hắn để ngươi đến đây dò xét ta ý sao? Long Nạo Thiên nói tiếp, ai, ta liền hiểu, ngươi ta ở giữa sát thực không cái gì có thể giấu diếm, thật có lỗi, ta cũng có ta cố kỵ. Thương Thanh Lam than nhẹ một tiếng, minh bạch. Long Nạo Thiên cười nói, ta bên này ta hội nghĩ cách giải quyết, ngươi cho ta một cái đáng tin trả lời chắc chắn, ta trở về giao nộp là đủ. Thương Thanh Lam nói, ngươi liền nói, thư ta đã nhìn, ta cần thời gian cân nhắc, trong thời gian ngắn, không cách nào cho trả lời chắc chắn. Long Nạo Thiên nói, chỉ những thứ này. Thương Thanh Lam nhướng mày. Cái khác, để hắn thận trọng sử dụng Hắc Nguyệt, cẩn thận mất khống chế. Tuy nhiên ta bố trí cấm chế, nhưng cũng không dám hứa chắc bậc này đại dự ngôn sư đều cố kỵ tồn tại sẽ có gì có thể vì. Đến lúc đó, như ra chuyện, chỉ sợ Linh Nguyệt công chúa đều chưa hẳn có thể khống chế đến cục diện. Long Nạo Thiên nói, "Nô Hắc Nguyệt cấm chế mất khống chế đại dự ngôn sư tốt, minh bạch. Chính ngươi cẩn thận, mời." Thương Thanh Lam hơi hơi trầm ngâm, sau cùng gật gật đầu. "Mời." Long Nạo Thiên gật đầu nói. Chương 473, nữ tử việt tư. Mấy ngày sau, Linh Nguyệt công chúa, nghi không ra ngươi lại hội vào giờ phút này đến. Đồng Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, "Ừm, Linh Nguyệt cũng không nghĩ ra sẽ ở tình cảnh này cùng trời kiêu ngạo công chúa người gặp nhau. Tại thích vân đế quốc cái kia đoạn thời gian, bởi vì mọi việc con thân, Linh Nguyệt không thể tự mình bái phỏng. Chiêu đại không chu đáo chỗ, xin chớ chê bai." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói, "Không sao, ta có thể hiểu được." Đồng Vũ Thiên Kiêu nói, "Không, đoạn thời gian kia, Linh Nguyệt xác thực không cách nào bước ra rời đi hoàng cung." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, Nô đã nói, không sao." Đồng Vũ Thiên Kiêu hơi hơi trầm ngâm. Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. "Gần đây được chứ?" Gặp ngươi công thể còn tại, linh nguyệt ngược lại là yên tâm không ít." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Đa tạ quan tâm, nếu không có sích vân đế quốc lần này ra chuyện, hết thệ cũng là thói quen." Đồng Vũ Thiên Kiêu nói. "Thiên Kiêu công chúa ngươi nguyện ý long ra, linh nguyệt thật sự là cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Càng vẫn là tại công thể còn tại đến tình huống dưới." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Cái kia chỉ là bởi vì tiểu muội chi quan hệ." Đồng Vũ Thiên Kiêu nói. "Là nguyên nhân nào, cũng không trọng yếu, thấy các ngươi có thể chung đụng được đến, linh nguyệt cũng yên tâm." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ngươi chớ nên hiểu lầm, đúng là bởi vì tiểu muội cũng không phải là linh nguyệt hiểu lầm." Linh Nguyệt đã nói, là nguyên nhân nào cũng không trọng yếu, chỉ cần kết quả này là tốt, là được rồi. Thiên Tiêu công chúa ngươi cần gì phải quá mức chấp nhất giải thích đã có kết quả. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu cười cười. Nghe vậy, Đồng Vũ Thiên Tiêu không khỏi trầm mặc. Hiện tại, ngươi có tính toán gì không? Đồng Vũ Thiên Tiêu nói. Dự định Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ khẽ một câu. Linh Nguyệt trong lòng cũng không đáy, hết thảy chỉ có thể nhìn ngạo Thiên công tử ứng đối ra sao. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, hiện tại tình huống, thật ác liệt như vậy sao? Đồng Vũ Thiên Tiêu cau mày nói, nếu chỉ cầu tự vệ, có lẽ cũng không vấn đề quá lớn. Nhưng, một số người có lẽ sẽ bởi vậy vô tội hy sinh." Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng. "Nếu thật đến bất đắc dĩ, một số việc một số người, nên từ bỏ liền từ bỏ đi. Tin tưởng chư vị cũng không muốn ngươi có mất mát gì." Đông Vũ Thiên Kiêu than nhẹ một tiếng. "Thiên Kiêu công chúa, ngươi là bởi vì bất đắc dĩ mà từ bỏ Đông Vũ đế Quốc sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Ta Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời khẽ giật mình, không phải là ta từ bỏ, mà chính là ta đã bị từ bỏ." Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi trầm mặc. Như đến bất đắc dĩ, ngươi bây giờ còn có thể từ bỏ bao nhiêu?" Nạo Kiêu muội muội nạo Thiên Công Tử. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Như tiểu muội chưa âm ta, ta, hội lấy tánh mạng báo toàn chi. Đồng Vũ Thiên Kiều nói. nạo Thiên Công Tử đâu? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Ta, không muốn nói đến đây người. Đồng Vũ Thiên Kiều nhạt tiếng nói. Thật sự là không nhận chào đón. Nạp Lan Linh Nguyệt cười cười. Tốt, mời ta tới đây, ngươi nên không phải vì nói như thế vô vị sự tình. Đồng Vũ Thiên Kiều nói. Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi ngửa đầu, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi Linh Nguyệt đang suy nghĩ. Như, có như vậy một ngày. Linh Nguyệt muốn rời khỏi Thiên tiêu công chúa ngươi có thể vì linh Nguyệt chú ý tốt ngạo tiểu muội muội cùng ngạo thiên công tử bọn họ sao? Riêng là ngạo thiên công tử, đừng cho hắn đi nhầm đường. Nạp Lan linh Nguyệt bình tĩnh nói, cứ gì nói ra lời ấy, ngươi làm muốn thế nào? Tiểu muội, ta tự sẽ chú ý tốt. Còn cái kia đồ vô sỉ, không phải là ta chi chức trách, ta sẽ không tùy ý đáp ứng. Đồng Vũ Thiên tiêu cao mày nói, không lâu sau đó, linh Nguyệt sợ là phải trở về Sích Vân Hành, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì? Linh nguyện không cách nào dự đoán, cho nên vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, Thiên tiêu công chúa ngươi có thể thay ta chiếu cố tốt mọi người sao? Nạp Lan Linh Nguyệt mở ra hai con người nói: "Trở về. Thiên tiêu có biết sao? Hắn hội đáp ứng không?" Đồng Vũ Thiên Tiêu nói: "Hắn có biết, nhưng cũng không thể ngăn cản Linh Nguyệt. Bởi vì đây là Linh Nguyệt yêu cầu, có một số việc nhất định phải Linh Nguyệt trở về mới có thể giải quyết. Thiên Tiêu Công chúa đáp ứng ta được không?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Nhưng mà Đồng Vũ Thiên Tiêu không có đáp lại." Phong khẽ nhúc đích lá trúc nhẹ văng lên, hai nữ lặng im đối mặt. Thật lâu. Như thế nào? Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói: "Bây giờ các ngươi có gì kế hoạch?" Đồng Vũ Thiên Tiêu nói kế hoạch chúng ta tự sẽ cùng ngươi Thiên Tiêu Công chúa ngươi thương nghị. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Vì sao là ta? Đồng Vũ Thiên Tiêu nói. Bởi vì ngươi có năng lực như thế, mà lại cũng phù hợp điều kiện này. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Lấy cái kia đồ vô sỉ có thể vì ngươi cho rằng cần chiếu cố sao? Đồng Vũ Thiên Tiêu nói. Linh Nguyệt là hy vọng Thiên Tiêu Công chúa ngươi có thể tại hắn đi nhầm đường trước đó ngăn cản hắn. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Đi nhầm đường? Ta không hiểu. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói. Hán lực lượng không có thể tùy ý sử dụng. Mỗi lần sử dụng tới về sau, tính cách chắc chắn sẽ có chút biến hóa vi diệu. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, tính cách biến hóa, tẩu hỏa nhập ma. Đông Vũ Thiên Tiêu lộ ra một tia kinh ngạc, có lẽ Linh Nguyệt cũng không phải hết sức rõ ràng, nhưng có thể xác định cũng không phải là tốt báo hiệu. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, này chính là hắn vẫn giấu kín thực lực nguyên nhân chỗ. Đông Vũ Thiên Tiêu cao mày nói, Thiên Tiêu công chúa hiện tại có thể đáp ứng Linh Nguyệt sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, ta như đủ khả năng tự sẽ tận lực làm, nhưng cái này lại không thể làm người có thể nghĩa vô phản cố, vung tay đánh cược một lần lý do. Đông Vũ Thiên Tiêu nói linh nguyệt minh mạch đa tạ nạp lan linh nguyệt nhẹ giọng mở miệng ta vẫn chưa quan tâm chúng ta trở về đi nạp lan linh nguyệt nói tiếp nói xong đã là đi đầu quay người mà đi đông vũ thiên kiêu một tay nhỏ khẽ nâng lên cuối cùng vẫn là buông xuống trầm mặc nhìn lấy nạp lan linh nguyệt bóng lưng tiếp lấy cất bước đuổi theo một lát sau hai vị thân ái công chúa các ngươi rốt cục trở về có biết ta có lo lắng nhiều long nạo thiên tiến lên đón cười nói lo lắng cái gì đông vũ thiên kiêu nhạt tiếng nói lo lắng các ngươi vì ta tranh phong a một tiếng hét thảm long não thiên đã là bị một chân đạp bay lo lắng ngươi nhỏ mị sao Đồng Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói: "Linh Nguyệt công chúa, các ngươi tư hội thời gian dài như vậy, đến tột cùng nói những gì?" Long Nạo Thiên nói: "Nữ tử Việt tư, Nạo Thiên công tử, ngươi thì không nên hỏi nhiều." Thật muốn hỏi, liền muốn trưng cầu Thiên Kiêu công chúa ý kiến đi. Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói: "Ách, tụa ta." Long Nạo Thiên nói: Xích Vân trong đế quốc, chỉ gặp Nạp Lan đoạn thanh cầm trong tay một phong mật tín, nhíu mày. Cần thời gian cân nhắc trong thời gian ngắn, không cách nào cho trả lời chắc chắn đây là muốn trì hoãn thời gian sao?" Nạp Lan đoạn thanh sắc mặt lạnh lùng. Hắn quyết mất khống chế bố trí cấm chế nô đây chỉ là cảnh cáo hay là triển lãm ngươi nắm giữ thẻ đánh bạc, cấm chế tiểu hoàng nội tự thân có biết sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nhìn lấy đằng sau nội dung, không khỏi hơi hơi trầm ngâm. vậy hạ, Đế giám tông thiếu chủ độc thần cầu kiến. một thanh âm vang lên, Hử, lần này là muốn đến tạo áp lực sao? Nạp Lan Đoạn Thanh hơi hơi hừ một tiếng. sau một lát, độc thần huynh, để ngươi cho trực. Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, gấm thanh huynh để ngươi ngô độc thần nhạt âm thanh mở miệng, ánh mắt lại là không khỏi rơi vào Nạp Lan Đoạn Thanh bên cạnh, một tiên tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hoa chiến thần. lúc này, chỉ gặp Nạp Lan huynh nê đi theo Nạp Lan Đoạn Thanh bên cạnh nàng là một bên mâu sở lộ ra một tiếng nghi hoặc ta tiểu hoàng nội nghe nhi tiểu hoàng nội còn không hướng hai vị khách quý thi lễ cũng đừng làm cho người nói chúng ta xích vân đế quốc mất lễ phép a nạp lan đoạn thanh mỉm cười nói gặp qua hai vị nạp lan hình ngây nhảm tiếng nói tiểu hoàng nội chẳng lẽ là hắc nguyệt độc thần một tay không khỏi khẽ run lên ừm tiểu hoàng nội chính là chúng ta xích vân đế quốc bắt công chúa hắc nguyệt công chúa nạp lan đoạn thanh khẽ miệng hơi hơi dương lên nghe vậy độc thần không khỏi hai mắt khẽ hít một cái hắn vậy mà lôi kéo hắc nguyệt công chúa hôm nay hắn cái này là ý gì độc thân huynh mời ngồi tiểu hoàng nội là người một nhà có lời gì cứ nói đừng ngại nạp lan đoạn thanh chậm rãi ngồi xuống nạp lan huynh nê làm theo đứng tại nạp lan đoạn thanh bên cạnh nô độc thân không khỏi nhìn chăm chú nạp lan đoạn thanh nô độc thân huynh như thế nào nạp lan đoạn thanh nghi ngờ nói linh nguyệt công chúa tại sao lại xuất hiện tại thiên vũ học viện độc thân nhạt tiếng nói nghe được linh nguyệt công chúa bốn chữ nạp lan huynh nê hai con người hơi hơi lắc lẻo ai hoàng nội khăng khăng tiến về cũng không phải là ta có thể ngăn cản yên tâm đi nàng đi một lát sẽ trở lại nạp lan đoạn thanh bất đắc dĩ nói. Nạp Lan Đoạn Thanh, ngươi lần lượt gạt ta, thật chẳng lẽ cho là ta độc thần có thể lấn sao? Độc thần thần sắc châm xuống. Cái này độc thần huynh, lời này ý gì? Nạp Lan Đoạn Thanh kinh ngạc nói, "Một câu, khi nào đem Linh Nguyệt công chúa gả tại ta? Ta hôm nay muốn một cái minh xác trả lời chắc chắn." Độc thần bình tĩnh nhìn lấy Nạp Lan Đoạn Thanh. Độc thần huynh mới lời nói, "Ngươi lặp lại lần nữa." Nạp Lan huynh nghe lại là đi đầu lạnh giọng mở miệng, hai con ngươi nhìn chăm chú Độc thần. "Ngô." Độc thần không khỏi khẽ giật mình. Một bên mâu sở nhíu mày. Đối mặt một lát, bầu không khí hơi hơi cứng ngưng. "Ta nói, Nạp Lan đoạn thanh khi nào đem linh nguyện công chúa gả tại ta, ta hôm nay muốn một cái minh xác trả lời chắc chắn. Như thế nào? Độc Thần hai mắt nhíu lại. Nghe vậy, Nạp Lan huynh nghe hai con ngươi hơi hơi vừa mở. Một tay vạch, nhất thời. Ngoài điện, trên bầu trời hắc nguyệt hiện. Ông một tiếng vang lên. Không hiểu chi lực trong nháy mắt khuyết tán. Trong nháy mắt, Nạp Lan huynh nghe bên cạnh một thanh hắc ám kiếm mang nguyệt hiện. Một cỗ dọa người lực lượng nhỏ liễm. Cảm nhận được cái tia làm cho người ngạ thợ lực lượng, Độc Thần cùng mâu sở nhao nhao đồng tử kịch co lại. Trong cơ thể huyền lực vội vàng kịch liệt vận chuyển. Tiểu Hoàng nội, dừng tay. Nạp Lan đoạn thanh lúc này uống lớn, nhưng mà Nạp Lan hình như bên cạnh thân hắc ám kiếm mang đã là trực tiếp vây ra. Thiếu chủ, cẩn thận! Mâu Sở hai mắt mở to, vây một thanh em văng lên. Phúc! Hai tiếng niên, độc thần cùng Mâu Sở đồng thời miệng phun đỏ tươi, đồng thời bị vây bay. Động tĩnh to lớn, trong nháy mắt kinh động hoàng cung mọi người, thị vệ nhao nhao đổi tới, lùi ra, không cho phép bất luận kẻ nào đến đây. Nạp Lan đoạn thanh trầm giọng nói, một bọn thị vệ nên một tiếng, lúc này không hiểu ra sao lùi ra. Khúc, khúc! Độc thần cùng Mâu Sở liên tục ho ra máu sắc mặt tái nhợt khó khăn đứng lên. các ngươi dám động thủ với ta. độc thân một mặt giữ thận nhìn lấy nạp lan đoạn thanh cùng nạp lan huynh nê. độc thân huynh chớn nên hiểu lầm. nạp lan đoạn thanh vội vàng nói. chỉ bằng ngươi muốn cưới tỉ tỉ, còn chưa đủ tư cách. nạp lan huynh nê trầm giọng nói. tiểu hoàng nội. im ngay. nạp lan đoạn thanh quát khẽ nói. ngươi là muốn cùng chúng ta đế giám tông là địch. khủ. độc thân lại lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. hừ. cùng các ngươi đế giám tông là địch lại như thế nào. bây giờ nghe nhi đã không là đi qua nghe nhi. để cho các ngươi tông chủ cùng ma võng độc tôn cùng nhau đến đây. Ngê Nhi cũng không sợ. Nạp Lan huynh nghe một tay chắp sau lưng, nhẹ liếc nhìn một lần. "Ngươi, Tiểu Hoàng Ngụy, ngươi đi ra ngoài cho ta, lại cho ta thêm phiền, tự gánh lấy hậu quả." Nạp Lan Đoạn Thanh nổi giận nói. Nghe vậy, Nạp Lan huynh nghe nhìn về phía Nạp Lan Đoạn Thanh, hai con ngươi nhíu lại. "Đi ra ngoài cho ta." "Nghe đến không có." Nạp Lan Đoạn Thanh căm tức nhìn Nạp Lan huynh nghe, như không chiếm được Ngê Nhi tán thành, ai dám lấy tỉ tỉ, Ngê Nhi sẽ đem chi chỉnh cái thế lực trực tiếp nổ." Nạp Lan huynh nghe mở miệng nói, "Việc này không cần ngươi quản nhiều, đi ra ngoài cho ta." "Nghe đến cũng có." "Nếu không, Hội có hậu quả gì không? Chính ngươi rõ ràng." Nạp Lan Đoạn Thanh phẫn nộ quát. "Hừ." Nạp Lan huynh nghe hơi hơi hừ một tiếng, quay người rời đi. Chương 474, trưởng thành. "Ai, thật có lỗi, Độc Thần huynh." Nghĩ không ra tiểu hoàng muội sẽ phản ứng như thế cực đoan. "Các ngươi thụ thương không nhẹ, mau mau điều tức trước." Nạp Lan Đoạn Thanh một mặt hết hồn nói, mà Độc Thần thì là nhìn chăm chú Nạp Lan Đoạn Thanh, không nói một lời. Khụ. Độc Thần không khỏi lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, vội vàng cùng Mâu Sợ cùng nhau ăn vào đan dược, khuyên chân điều tức. Thật lâu, chỉ gặp Độc Thần phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng lên sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Nạp Lan Đoạn Thanh, ngươi phần này đại lễ, ta độc thần nhận lấy. Độc thần hai mắt hiếp lại nhìn lấy Nạp Lan Đoạn Thanh. Ai? Độc Thần huynh, ngươi thật sự là hiểu lầm. Ta thật sự là không ngờ đến tiểu hoàng nội sẽ có này phản ứng. Hôm nay mang nàng đến đây, cũng chỉ là muốn nhìn một chút nàng đối với hoàng nội thời điểm sẽ có gì thái độ. Thực là chưa đoán trước nàng hội tùy tiện độ thủ. Nạp Lan Đoạn Thanh bất đắc dĩ nói. Độc Thần lạnh lùng nhìn lấy Nạp Lan Đoạn Thanh, cũng không trả lời. Hiện tại ngươi cần phải minh bạch ta vì sao chậm chạp không dám đáp ứng ngươi muốn cầu sự tình đi, cũng là bởi vì tiểu hoàng nội thái độ a đem hoàng nội gả ngươi với ta mà nói có gì khó, bất quá một câu sự tình, nhưng ta đáp ứng, ngươi thì dám tùy tiện cưới hoàng nội sao? ngươi thì có thể thuận lợi đem hoàng nội mang đi sao? nạp lan đoạn thanh nói, nói cách khác, ngươi muốn mất lời, độc thân nhạt tiếng nói, cũng không phải, ta có thể đáp ứng ngươi, hiện tại liền đem hoàng nội cả ngươi, nhưng sẽ chọc cho phía trên như thế nào phiền phức, ta có thể không dám hứa chắc, thậm chí, ngươi có thể hay không còn sống rời đi hoàng cung đều là cái vấn đề, nạp lan đoạn thanh nói, ồ, vậy ta độc thân ngược lại muốn thử một chút, độc thân thân sắc châm xuống, độc thân huynh ngươi đây là tại hồn rồi a ngươi cần phải rõ ràng giống tiểu hoàng nội dạng này tồn tại cũng không phải là ta có thể không chế hành động theo cảm tính cũng không phải là cử chỉ sáng suốt nếu ta có thể triệt để không chế tiểu hoàng nội đây hết thề từ không là vấn đề nạp lan đoạn thanh nói nghe vậy độc thần trong đôi mắt hơi hơi lấp lóe tâm đạo đây là tại ám chỉ ta không chế không ngươi như thế nào không chế không dừng kiếm tồn vậy liền có thể như thế nào không chế hắc nguyệt công chúa đây chính là ngươi thật chính là muốn a ta không ngại sẽ giúp ngươi một lần độc thần nói nô có một việc ta có thể muốn cùng ngươi nói rõ ràng Nạp Lan đoạn thanh hơi hơi trầm âm. nói: Độc Thần nói, độc tựa hồ đối với Tiểu Hoàng Ngụy vô hiệu, ta không biết có phải hay không ta dùng độc không đủ mạnh, hay là Tiểu Hoàng Ngụy bản thân có thể vì cũng không phải là chúng ta có khả năng dự đoán. Nạp Lan đoạn thanh nói: Vô hiệu, Độc Thần cùng mâu sở không khỏi sững sở. việc này ngươi có lẽ muốn trở về cùng Ma Vong Độc Tôn thương nghị, còn Hoàng Ngụy sự tình trước mắt chỉ có thể chậm mà lưu toan, gấp không được, đợi Hoàng Ngụy trở về, ta sẽ mau chóng nghĩ cách thúc đẩy việc này, chỉ cần khiến cho Hoàng Ngụy bản thân gật đầu tán thành, Tiểu Hoàng Ngụy phương diện liền dễ dàng giải quyết. Nạp Lan Đoạn Thanh nói: "Để Linh Nguyệt công chúa bản thân gật đầu tán thành. Ngươi có nắm chắc không?" Độc Thần nói: "Đương nhiên, chỉ là cần một chút thời gian a huấn hồ, không phải còn có Ma Vong độc tôn cổ tâm thần phục." Cả. Nạp Lan Đoạn Thanh khỏe miệng dương lên. "Ma Vong độc tôn cổ tâm thần phục? Hừ, ta muốn không phải một cái bị khống chế tâm thần thể xác." Độc Thần lạnh hừ một tiếng. "Bị khống chế tâm thần lại như thế nào? Người vẫn như cũ là người kia, chỉ cần có thể nắm ở trong tay, không phải càng tốt sao? Mà lại cũng càng bất việc." Nạp Lan Đoạn Thanh nói: "Không lại báo cho ngươi, bị cổ tâm thần phục khống chế tâm thần người" thời gian lâu dài hội dần dần mất phương hướng bản tính cuối cùng trở thành phế nhân độc thân nhạt tiếng nói trở thành phế nhân nạp lan đoạn thanh nhất thời sương sờ không thể, tâm thần bị không chế bản tính tự nhiên sẽ dần dần mất phương hướng tâm thần không thể tự chủ chỉ để mất đi bản tính thời điểm đối pháp tắc chi lực cảm nộ cũng hội dần dần đánh mất thu vi hội vừa lui lại lui cuối cùng không phải trước thời gian diệt vong cũng là trở thành một tên chỉ có huyền vương đỉnh phong thực lực phế vật độc thân nói ngươi trước đây thế nhưng là chưa cáo chi ta nạp lan đoạn thanh hai mắt nhíu lại ngươi không phải cũng có thật nhiều bí mật chưa cáo chi ta sao chúng chi coi như ngươi có biết kết quả này, chẳng lẽ thì sẽ buông tha cho không chế không dừng kiếm tôn suy nghĩ sao? Độc thân nói, cũng thế, việc này tạm thời không nói. Hoàng nội sự tình, không dùng ma vong độc tôn độc cũng có thể, ta tự có biệt thảo, cũng chính là muốn tốn một chút thời gian mà thôi. Độc thân huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, tốt, ta thì lại cho ngươi một chút thời gian. Nhưng, này thời gian là bao lâu? Ta cần phải rõ ràng đáp án. Độc thân nói, một tháng. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, một tháng nô độc thần không khỏi hơi hơi trầm ngâm. Vậy liền này quyết định, cáo tử. Độc Thần trực tiếp quay người mà đi. "Mời." Nạp Lan Đoạn Thanh gật gật đầu. Độc Thần cùng Mâu Sở sau khi rời đi. "Hừ, quân cờ chung quy là quân cờ." Nạp Lan Đoạn Thanh nhàn nhạt một tiếng. Ngoài hoàng cung, Thiếu chủ Mâu Sở một mặt chân chờ, nói, "Độc Thần nhạt tiếng nói, cái này Nạp Lan Đoạn Thanh tựa hồ đã triệt để thoát cách chúng ta trừng khống." Mâu Sở nói, "Ngươi không nói, ta cũng hiểu biết. Hôm nay, hắn là tại cho chúng ta hạ mã huy. thật sự là đánh giá thấp hắn." Độc Thần nhất quyền trầm dãi nắm chặt. "Hắc Nguyệt Tam trưởng lão, ngươi đối cái này Hắc Nguyệt công chúa thấy thế nào?" Độc Thần nói tiếp. Hắc Nguyệt Công chúa có thể vì Lão Phu không cách nào suy đoán. Mới loại kia cảm giác các bách, tiện tay liền có thể đem Lão Phu cùng thiếu chủ cùng nhau trọng thương. Cái này đã không phải Lão Phu có thể hiểu được lĩnh vực. Việc này chỉ sợ chỉ có thể trở về cùng Tông chủ bọn họ thương nghị. Mâu Sở vẻ mặt nghiêm túc nói. Thật là nghĩ không ra hắn có thể lệnh Hắc Nguyệt Công chúa cùng hắn đứng tại trên cùng một con thuyền. Độc thân nói. Có lẽ Hắc Nguyệt Công chúa rất nhiều chuyện vẫn không biết hiểu. Nạp Lan đoạn thanh chỉ là sử dụng lừa gạt thủ pháp để Hắc Nguyệt Công chúa giúp hắn. Nếu để Hắc Nguyệt Công chúa có biết tất cả mọi chuyện chân tướng, Mâu Sở hơi hơi trầm ngâm. Không cần làm vô vị suy đoán. Hôm nay. Hắn dám để cho Hắc Nguyệt Công chúa cùng chúng ta đối đầu, tất nhiên đã là có nắm chắc. Xem Hắc Nguyệt Công chúa đối với hắn thái độ, liền nhưng có biết nạp Lan Đoạn Thanh hẳn là nắm chặt Hắc Nguyệt Công chúa chỗ hiểm. Chúng ta về trước Tông môn, lại làm thương nghị đi. Độc thân nhạt tiếng nói, trở lại trong hoàng cung. Tiểu Hoàng nội, ngươi hôm nay suýt nữa liền muốn làm hỏng đại sự của ta, thì không sợ ta dưới cơn nóng giận, để Kỳ Linh Nương Nương bị tra tấn sao? Tin tưởng ngươi cũng không muốn gặp lại Kỳ Linh Nương Nương bị kịch độc cắn thân thể thống khổ bộ dáng. Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói, đây không phải ngươi muốn không? Để Ngư Nhi cùng bọn hắn gặp mặt. Không phải liền là muốn triển lãm ngươi có cùng bọn hắn chống lại năng lực sao? Ngươi nhi đã như ngươi mong muốn. Nạp Lan huynh Nê Nhả Tâm thanh trả lời. Tiểu Hoàng Huy, ngươi thật sự là mười phần thông minh, tốc độ phát triển thật sự là vô cùng nhanh, ngay cả ta đều cảm thấy một chút sợ hãi. Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Đây hết thảy không đều là nên ngươi yêu cầu sao? Nạp Lan huynh Nê nói. Nhưng hôm nay ta có thể chưa yêu cầu ngươi trực tiếp đối bọn hắn đối thủ. Ngươi thật có nắm chắc chống lại đế dám tông. Nạp Lan Đoạn Thanh hai mắt giũa lại. Không phải còn có niệp lão sao? Nạp Lan Hinh Nê nói. Nghe vậy, Nạp Lan Đoạn Thanh hai mắt hơi hơi vừa mở. Ha ha ha ha ha ha ha! Nạp Lan Đoạn Thanh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Nạp Lan Hinh Nê bình tĩnh nhìn lấy Nạp Lan Đoạn Thanh. Tiểu Hoàng Ngụy, ngươi có nảy tâm kế? Vi huynh thật sự là cảm thấy hết sức cao hứng. Nạp Lan Đoạn Thanh một mặt ý cười nhìn lấy Nạp Lan Hinh Nê. Đa tạ khích lệ. Nạp Lan Hinh Nê nói. Chỉ cần Đế Giám Tông thật cùng ta xung đột, cũng có thể có thể vì các ngươi sáng tạo ra giải cứu kỳ linh nương nương điều kiện, đúng không? Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Tụi ngươi nghĩ như thế nào? Nê nhìn muốn tu luyện. Nạp Lan Hinh Nê nhả tâm thanh một câu, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Cái kia Vi huynh sẽ không quấy rầy tiểu Hoàng muội. Lần này ta có thể không tính toán với ngươi, nhưng lần tiếp theo, Vi huynh nếu là không có ám chỉ trước đó, ngươi lại tự chủ trương hành sự, thì chớ nên trách Vi huynh không để mặt mũi. Cái khác, ngươi bây giờ viết một lá thư cho Hoàng muội, để cho nàng lập tức trở về. Nạp Lan đoạn thanh quay người mà đi. Nghe vậy, Nạp Lan hình nghe khẽ rũ lên. Đế Giám Tông, nhất điện bên trong. Ồ, cái kia tiểu oa nhi thoát ly người trường khống. Đế Giám Tông tông chủ lộ ra một tia kinh ngạc. Vâng, Tôn Nhi đánh giá thấp hắn năng lực. Độc thân thấp giọng nói. Hắn có gì năng lực cùng thần nhân huynh chống lại?" Đế giám Tông Tông chủ nói. "Hắc Nguyệt, Hắc Nguyệt công chúa." Độc thân trầm giọng nói. "Hắc Nguyệt?" Một bên Ma Vong độc tôn nhướng mày. "Hắc Nguyệt công chúa, hắn có thể không chế đến, hay là Hắc Nguyệt công chúa đầu nhập vào hắn? Nhưng, chỉ dựa vào Hắc Nguyệt công chúa lực lượng, hắn thì có tự tin cùng chúng ta Đế giám Tông chống lại sao?" Đế giám Tông Tông chủ nói. Những thứ này, Tôn Nhi cũng không rõ ràng, nhưng cái này Hắc Nguyệt công chúa năng lực, sát thực mười phần đáng sợ. Lần đầu cùng nàng một hồi, người này cũng không phải là như Nạp Lan Đoạn Thanh nói như vậy, như là một tên tầm thường tiểu hòa nhi mà chính là một tên nắm giữ cường đại cảm giác gáp bách tuyệt cường giả, một tên thông bất khả chắc tuyệt cường giả. Trước đây, không biết là Nạp Lan Đoạn Thanh lừa gạt chúng ta, hay là cái này Hắc Nguyệt công chúa tự thân phát sinh biến hóa gì? Độc thân nói, xác thực, vô luận trước đây là theo Nạp Lan Đoạn Thanh trố đó được đến tình báo, hay là chính chúng ta thu thập tình báo, đều cùng chúng ta thấy Hắc Nguyệt công chúa rất nhiều ra vào. Nàng tiện tay thì có thể đem ta cùng thiếu chủ chính diện trọng thương, chúng ta càng là không có cách nào chống cự. Bằng vào ta phỏng đoán, nàng thực lực chỉ sợ tại phía xa tông chủ cùng Độc Tôn phía trên. Mâu sở cẩn thận từng ly từng tí nhìn Đế Giám Tông Tông Chủ cùng Ma Vong Độc Tôn liếc một chút. Ta cùng Độc Tôn đều sẽ qua cái kia Hắc Nguyệt. Cái này Hắc Nguyệt bản thân chỗ có được lực lượng viễn siêu có ta nhóm tưởng tượng, nhưng tự thân chiến đấu ý thức tựa hồ cũng không phải là mười phần mạnh, cho nên chưa có thể phát huy ra phải có chiến đấu lực. Như hiện tại Hắc Nguyệt Công chúa có thể như ý khống chế Hắc Nguyệt lực lượng, ta cùng Độc Tôn liên thủ chỉ sợ đều không phải là nàng đối thủ. Đế Giám Tông Tông Chủ không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Mấu chốt nhất là lão phu độc đối Hắc Nguyệt không hề có tác dụng, thi liền nắm giữ cực đoan tính ăn mòn kịch độc đều không có cách nào ảnh hưởng Hắc Nguyệt. Không phải vậy, cũng chưa chắc không có thể cùng đánh một trận." Ma Vong Độc Tôn cao mày nói. "Độc. Đúng, Nạp Lan Đoạn Thanh cũng nói với ta qua, tầm thường độc đối Hắc Nguyệt công chúa vô hiệu. Hắn tựa hồ có lấy độc tôn độc đến không chế Hắc Nguyệt công chúa ý tứ, cho nên ám chỉ tiểu tử ta đến đây hỏi tham độc tôn ngươi." Độc thần nói. "Tầm thường độc đối Hắc Nguyệt công chúa vô hiệu. Nếu là như vậy, theo Hắc Nguyệt bản thân đặc tính phỏng đoán, chỉ sợ lão phu độc vô luận đối Hắc Nguyệt hoặc là Hắc Nguyệt công chúa bản thân cũng vô hiệu." Ma Vong Độc Tôn thân sắc chấm xuống. "Tiểu hoa này, sợ sợ không chỉ là ám chỉ thần nhân huynh trở về hỏi thăm độc tôn phải chăng có thể khống chế đến Hắc Nguyệt công chúa." Càng là thăm dò Hắc Nguyệt công chúa là có hay không không sợ cái gì độc vật. Đế Giám Tông Tông chủ những mày. Chương 475, năm năm số lượng. Tiểu hoa này, sợ sợ không chỉ là ám chỉ thần nhân huynh trở về hỏi Tam độc tôn phải chăng có thể không chế đến Hắc Nguyệt công chúa. Càng là thăm dò Hắc Nguyệt công chúa là có hay không không sợ cái gì độc vật. Đế Giám Tông Tông chủ những mày. Nô. Nạp Lan Đoạn Thanh, độc thần hơi hơi một năm quyển. Nếu là như vậy, tổ phụ ngự nhưng có pháp đối phó được Hắc Nguyệt công chúa. Độc thần nói, chưa chính thức đọc xưa qua, tổ phụ ta cũng không dám kết luận. Lấy tổ phụ tính ra, ta cùng độc tôn liên thủ dầu gì cũng không trở thành chống lại không hất nguyện công chúa, còn không dừng kiếm tôn, chỉ cần để độc tôn đem trên người hắn độc giải trừ, cái kia nạp lan đoạn thanh liền không có bao nhiêu át chủ bài. Như là phụ thân ngươi có thể tự bế quan trung thành công đột phá, như vậy hết thề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Đế giám tông tông chủ nói, nạp lan đoạn thanh có thể vì mặc dù có thể sợ, nhưng hắn tự thân thực lực cũng không mạnh, có lẽ chúng ta có thể ở trên người hắn trực tiếp tìm đột phá khẩu. Mâu sở nói, tại nạp lan đoạn thanh trên thân tìm đột phá khẩu, sợ là không có bao nhiêu tác dụng. Bang vào chúng ta trước mắt đạt được tình báo, cái này nạp lan đoạn thanh tâm cơ chi sâu. Quả quyết cũng càng rõ ràng chính mình ngược điểm. Ở đây đề phòng, sợ là càng thêm song nghiêm. Đế giám tông đại trưởng lao nói. Tam trưởng lão, cái này nạp lan đoạn thanh giám cùng chúng ta ngả bài, tất nhiên là bố trí tốt hết thảy. Muốn nhằm vào hắn ưu điểm, lấy lòng hắn mà tính, chúng ta ngược lại có thể sẽ bởi vậy bị hắn phản chế. Huống chi, đừng quên, hắn trả cùng hắn thế lực có hợp tác. Độc thần hai mắt hiếc lại. Nghe vậy, đế giám tông tông chủ cùng ma võng độc tôn đều là mi đầu sâu nhăn, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu a này nhị sắc thực bất phàm. Vốn cho rằng có thể tùy tiện trường khống nhỏ yếu quân cờ, đến sau cùng có thể từ trường khống ưu thế tuyệt đối thần nhi trong tay người thoát ra quay đầu phản chế chúng ta, tổ phụ ta cũng là không chút nào từng ngờ tới. Thần, hiện tại xích vân đế quốc cụ thể là như thế nào tình huống? Hắn cùng chúng ta cuối cùng là không hội quyết liệt. Lại sẽ ở khi nào? Chúng ta nhưng muốn trước định ra chuẩn bị ở sau, đến lúc đó, trực tiếp giết chết nạp Lan Đoạn thành vĩnh trừ hậu họa tuyệt không thể do dự. Đế giám tông tông chủ hai mắt ngưng tụ. Sích Vân Đế Quốc đã không sai biệt lắm triệt để bị Nạp Lan Đoạn Thanh nắm trong tay, bởi vì H Nguyệt Công chúa xuất hiện, Sích Vân Đế quốc hiện tại chỗ có được lực lượng, so với Thánh Linh Sích Vân ra chuyện về sau càng mạnh, sẽ hay không quyết liệt, thì nhìn trong vòng một tháng, Nạp Lan Đoạn Thanh đáp lại. Nếu là hắn cử tuyệt tôn nhi cùng Linh Nguyệt Công chúa sự tình, vậy liền mang ý nghĩa chính thức tuyên cáo hợp tác quyết liệt. Độc thần hai mắt hơi mở, một tháng, thời gian không dài cũng không ngắn, chỉ mong Tiểu Hoa này nhi không cần làm ra làm cho người thất vọng quyết định. Đến lúc đó, giải phóng không dừng kiếm tôn, cưỡng ép Chu sát Nạp Lan Đoạn Thanh, lấy Sích Vân Đế quốc hiện tại tình huống tin tưởng hắc nguyện công chúa đối với cái này cũng có chỗ chờ mong đế giám tông tông chủ trầm giọng nói mấy ngày về sau thiên vũ học viện nạo thiên công tử linh nguyện nên trở về đi nghe nhi tự mình viết thư cùng ta sư tôn đã ở thiên vũ học viện bên ngoài chờ đã lâu nạp lan linh nguyện than nhẹ một tiếng vậy mà để nghe nhi mời ngươi trở về xem ra hoàng cung quả thật bị lục hoàng tử triệt để trừng khống long nạo thiên nói nạo thiên công tử ngươi thư phải chăng cũng nên viết nạp lan linh nguyện nói cái này đi theo ta đi long nạo thiên đầu tiên là sự sở tiếp lấy bất đắc dĩ lắc đầu một lát sau Long Nạo Thiên trong phòng. Mại Mực. Long Nạo Thiên chớp lên một khoản, nhặt tiếng nói. "Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi nhìn lấy Long Nạo Thiên, chỉ gặp Long Nạo Thiên tựa hồ tại trầm tư." "Nô, Linh Nguyệt công chúa, không nghe được sao? Để ngươi Mại Mực còn không tranh thủ thời gian sao?" Long Nạo Thiên mở miệng lần nữa. "Ngươi thì không sợ Linh Nguyệt bắt trước Thiên Kiêu công chúa sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu cười cười, lại là bắt đầu động thủ Mại Mực. "Ai, Linh Nguyệt công chúa, yêu cầu ta theo ngươi làm quyết định, ngươi tổng cũng nên để cho ta từ từ phục phục làm xuống quyết định này a." Long Nạo Thiên nói. "Như thế à, nhưng cũng nói được." Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Một lát sau, mặc mày xong, mời công tử viết. Nạp Lan Linh Nguyệt cung kính nói: "Ha ha, thật sự là ra dáng." Long Nạo Thiên không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, chắp bút dính lên trí thức. Đón lấy, Long Nạo Thiên chắp bút đi vào trên tờ giấy, lại là chậm chạp chưa đặt bút. Nạp Lan Linh Nguyệt làm theo yên tĩnh chờ đợi. Lại là một lát, chỉ gặp Long Nạo Thiên một khoản rơi xuống, cấp tốc viết. Nhưng mà, chỉ là mười tức. Được. Long Nạo Thiên đã là cầm trong tay bút cất kỹ. Tốt. Thì một câu nói kia, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi sững sờ. Một câu nói kia còn chưa đủ ạ nên biểu đạt đều đã biểu đạt xong. Ngươi lo lắng Lục hoàng tử xem không hiểu sao? Long Nạo Thiên trực tiếp đem giấy viết thư nhét vào nạp Lan Linh Nguyệt trong tay. Cầm lấy giấy viết thư, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi hơi hơi nhíu mày. Tốt, không nên suy nghĩ nhiều, liền đem thư này mang cho Lục hoàng tử đi. Ngươi muốn rời khỏi sự tình, cũng nên cùng mọi người thương lượng một chút, tuy nhiên đã có chuẩn bị, nhưng một số chi tiết vẫn là đã định rõ ràng đi." Long Nạo Thiên nói. "Được, Nạo Thiên công tử, hy vọng ngươi không muốn có khác động tác." Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi đem phong thư tốt. "Linh Nguyệt công chúa, ngươi sớm đã có đề phòng, ta như thế nào lại có khác động tác?" Húng chi, ta đáp ứng ngươi sự tình, nuốt lời qua sao? Ngươi dạng này không tín nhiệm, phải chăng quá đau đớn ta tâm?" Long Nạo Thiên nói. "Thật có lỗi, là linh nguyệt mẹ cảm. Chỉ là đến loại tình trạng này, linh nguyệt cũng khó tránh khỏi tâm loạn." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Tốt, ta tha thứ ngươi." Long Nạo Thiên cười nói. Sau một thời gian ngắn, "Nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao?" Đồng Vũ Thiên Tiêu nói. "Ừm, thân bất do kỷ." Nạp Lan Linh Nguyệt than nhẹ một tiếng. "Việc đã đến nước này, ta cũng không nói nhiều. Nhưng, xin ngươi kỹ, có rất nhiều chuyện vẫn cần ngươi mới có thể xử lý, vạn vạn bảo trọng tốt chính mình." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, Nô, Minh Bạch, đa tạ quan tâm. Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Linh Nguyệt Công chúa, đây là vì ngươi phối thuốc chữa thương, cuối cùng đổi ra, phục dụng phương pháp đã viết xong. Cái khác, những thứ này chuẩn bị chiến đấu đan dược, để bất cứ tình huống nào, xin cầm lấy. Ti vô sóc lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ cùng một phong thư giao cho Nạp Lan Linh Nguyệt trong tay. Thốt, đa tạ. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, lần này hồi cung hẳn là hung hiểm. Linh Nguyệt Công chúa, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Như đến cùng đường mặt lộ thời điểm, thì liên hệ chúng ta Long gia đại trưởng lão đi chúng ta hội hết sức cùng ngươi phối hợp, Long Thắng nói, Linh Nguyệt Minh Bạch, đà Tạ Thắng thúc thúc, Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu, Ngiep Lao sự tình, Linh Nguyệt Công chúa ngươi lượng sức mà đi, dù sao mạo hiểm cũng không nhỏ, quan trọng vẫn là chú ý cho kỹ ngây nhi, Long Nạo Thiên nói, Ừm, Nạp Lan Linh Nguyệt khe khẽ gật đầu, không lâu sau đó, Long Nạo Thiên cùng Đông Vũ Thiên Kiêu đã là âm thầm đưa Nạp Lan Linh Nguyệt rời đi, ngươi, thì yên tâm như thế Linh Nguyệt Công chúa hội cung sao? Đông Vũ Thiên Kiêu nói, không yên lòng lại có thể thế nào? Nàng như khang khang trở về, ta cũng mạnh dỡ chẳng được, Long Nạo Thiên nói không sợ hối hận không? Đông Vũ Thiên Tiêu nói, hối hận, nhiều ít có chút, nhưng tổng có đường lui. Long Nạo Thiên trầm ngâm một hồi, con đường sau này, cái gì con đường sau này? Đông Vũ Thiên Tiêu hơi sướng sở, muốn nhìn Linh Nguyệt Công chúa lần này trở về sẽ khiến biến hóa, là có khác chuyển cơ, hay là lui tránh mũi nhọn? Long Nạo Thiên nói, ngươi bây giờ nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thắng được Nạp Lan đoạn thành? Đông Vũ Thiên Tiêu nói, năm năm số lượng. Long Nạo Thiên nói, đúng, ngày đó, ngươi cùng Linh Nguyệt Công chúa nói như gì? Long Nạo Thiên nói tiếp, ngày đó, a, Linh Nguyệt Công chúa nói. Ngươi cũng không phải là chính nhân quân tử, để ta nhiều hơn đề phòng." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, "Ách, tính toán." Long Nạo Thiên sững sờ. "Phượng Tôn công chúa?" Long Nạo Thiên mở miệng lần nữa. "Nô, chuyện gì? Có chuyện nói thẳng, chớ có lãng phí ta thời gian." Đông Vũ Thiên Kiêu không nhịn được nói, "Nếu ta ngày giờ không nhiều, ngươi có thể thỏa mãn ta một cái tâm nguyện sao?" Long Nạo Thiên nói, "Ngày giờ không nhiều?" Lời này là ý gì? Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi nhíu mày. "Những thứ này ngươi không nên hỏi, ta liền muốn có biết ngươi có thể hay không thỏa mãn ta một cái tâm nguyện." Long Nạo Thiên nói. Ra sao tâm nguyện?" Đông Vũ Thiên Kiêu cao mày nói, "Cũng là như thế." Long Nạo Thiên đột nhiên quay người lại, đem Đông Vũ Thiên Kiêu chăm chú bao trong lực. Người! buông tay." Đông Vũ Thiên Kiêu nhất thời sững sờ, "Có thể chứ?" Long Nạo Thiên chậm rãi tới gần Đông Vũ Thiên Kiêu môi đỏ. Đông Vũ Thiên Kiêu khẽ miệng hơi hơi có rúm. Đó lấy, từng tiếng rú thảm vang lên. Hoàng Ngộ trở về, Nạp Lan khế ngấn thần sắc cổ quái nhìn lấy Long Nạo Thiên lúc này khuôn mặt. "Vâng, Ngê Nhi thân bút mời Linh Nguyệt công chúa trở về." Xem ra, Ngê Nhi cũng bị Lục hoàng tử khống chế. Long Nạo Thiên nói, lúc này ngươi không nên để hoàng nội trở về. nạp lan khế ngấn nói, ta cũng hiểu biết, nhưng ngươi hẳn là cũng rõ ràng linh nguyện công chúa tính cách. long nạo thiên nói, bị động như thế đi xuống, đối ngươi không chỗ tốt gì, sẽ chỉ ở đầm lầy càng lún càng sâu. nạp lan khế ngấn nhạt tiếng nói, Hả, cái kia không biết tứ hoàng tử có gì lương sách. long nạo thiên nói, hiện tại cục diện lương sách không tại ta, mà tại ngươi có đủ hay không quả quyết, có dám hay không nhận tâm một lần. ta hiện tại thì nhìn một chút sau đó ngươi muốn ứng đối ra sao, vẫn là thật đánh tính toán lần tiếp theo thánh ảnh tiên giấu vết về sau lại hành động. nạp lan khế ngấn nói ta hiện tại hơi do dự, phải chăng đưa ngươi bán tương đối tốt? Long Nạo Thiên nói, hiện tại vô ý tình cùng ngươi đùa tiểu này. Bây giờ các đế quốc đều đang nhìn chăm chú chúng ta, xích Vân Đế Quốc độc tĩnh, Cang Bắc Dương Đế quốc, Kích Huyền Đế nước, chính ngươi nắm chắc tốt, có cần lúc lại tìm ta đi. Nạp Lan khế ngấn trực tiếp quay người mà đi. Bắc Dương Đế quốc, Kích Huyền Đế nước. Long Nạo Thiên không khỏi hơi hơi trầm âm. Đọc sách. U U K Anh Sụ. Nét thời gian dần dần đi qua. Sích Vân trong Đế quốc. Hoàng nội, hoàng nên trở về. Nạp Lan đoạn thanh miệng cười nói. Nạp Lan linh nguyệt nhìn lấy Nạp Lan đoạn thanh bên cạnh Nạp Lan hinh nghe chỉ gặp nạp lan huynh nê bở môi hơi hơi động động, cuối cùng cũng không nói ra lời nói. hoàng huynh, khách khí. nạp lan linh nguyện nhả tiếng nói, hoàng nội, chắc hẳn ngươi có một số việc sống chung hoàng huynh ta tự mình nói chuyện với nhau đi. nạp lan đoạn thanh nhìn nạp lan huynh nê liếc một chút, đi đầu quay người mà đi. tỷ tỷ, thật xin lỗi. nạp lan huynh nê lúng túng một tiếng. ai, việc này không thể trách ngươi. tỷ tỷ, đi một lát sẽ trở lại. nghe nhi ngươi về trước đi các loại tỷ tỷ. nạp lan linh nguyện xoa xoa nạp lan huynh nê đầu. dừng, tỷ tỷ cẩn thận. nạp lan huynh nê gật gật đầu. một lát sau. Long Nạo Thiên cùng Long gia tộc giải trường được không?" Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Đa tạ quan tâm, còn tốt." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Hoàng muội, đã để ngươi tiến về Thiên Vũ học viện tìm đòi, hiện tại đối Hoàng huynh ta có hay không có đổi mới?" Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói. "Ngươi không nên xuống tay với Ngây Nhi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Không đúng tiểu Hoàng muội xuất thủ, chẳng lẽ chờ các ngươi đến quyết định ta Nạp Lan Đoạn Thanh tương lai sao? Hoàng muội, ngươi cũng nên vì ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác gá lẫn nhau cho đối phương một cái cơ hội, thực mọi chuyện đều tốt nói, không phải sao?" Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão." Nạp Lan Linh Nguyệt cao mày nói, cho nên vì muốn tốt cho tốt sống sót, Hoàng huynh ta cũng chỉ có thể như ngươi sở liệu như vậy, mắc thêm lỗi lầm nữa. Xem ra Long Ngạo Thiên cũng không cách nào thuyết phục ngươi. Nạp Lan đoạn thanh hai mắt nhíu lại, đây là Ngạo Thiên công tử cho ngươi trả lời chắc chắn. Nạp Lan Linh Nguyệt lấy ra phong thư nói, ồ. Nạp Lan đoạn thanh không khỏi hơi hơi ngửa đầu. Chương 476, Khổ Sở Mỹ Nhân Quan, Xích Văn Đế Quốc, trong hoàng cung, Nạp Lan đoạn thanh tiếp nhận Nạp Lan Linh Nguyệt trong tay phong thư, mở ra xem xét. Khổ Sở Mỹ Nhân Quan, Nạp Lan đoạn thanh không khỏi sững sờ. Đó lấy, Nạp Lan Đoạn Thanh hai mắt nhíu lại. Ngươi một mình mang ra phong ta cho Long Nạo Thiên thư. Nạp Lan Đoạn Thanh đối Nạp Lan Linh Nguyệt trầm giọng nói, "Vâng." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh một chút gật đầu. Nghe vậy, Nạp Lan Đoạn Thanh chậm rãi hút khẩu khí, "Ngươi là không tin được ta vẫn là không tin được Long Nạo Tiên." Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói, "Có trọng yếu không?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Hoàng muội, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi làm một cái quyết định ngu xuẩn." Nạp Lan Đoạn Thanh tay bên trong giấy viết thư trong nháy mắt bị nắm thành cụ một đoạn. Đối với ngươi mà nói, đúng là một cái quyết định ngu xuẩn. Nạp Lan Linh Nguyệt nhạt tiếng nói, Rất tốt. Hoàng Nguyệt, ngươi tất sẽ hối hận ngươi lựa chọn." Nạp Lan Đoạn Thanh gật gật đầu. Đã linh nguyệt đã làm ra quyết định thì sẽ không hối hận." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Hừ, Hoàng Nguyệt, ngươi thật sự cho rằng Long Nạo Thiên có thể cùng ta chống lại sao? Rất nhanh, ta liền sẽ để ngươi có biết, ngươi ý nghĩ là nhiều buồn cười. Ta một mà lại cho các ngươi cơ hội, đã các ngươi không hiểu chân quý. Vậy liền chớ trách ta không nể mặt mũi. Máy hội sẽ không còn có, Long Nạo Thiên tất nhiên sẽ bởi vì ngươi mà chết." Nạp Lan Đoạn Thanh một mặt trầm. "Vậy liền." Dựa mắt mà đợi đi." Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi khẽ khẽ hợp lại buông người mà đi. Nhìn lấy nạp lan linh nguyệt rời đi bóng lưng, nạp lan đoạn thanh nhất quyển chậm rãi nắm chặt. Tầm điện bên trong. Ô Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Nghe nhi liên lụy tỷ tỷ. Nạp lan huynh nghe tại nạp lan linh nguyệt trong ngực khóc thút thì nói. Nghe nhi ngoan, việc này không trách ngươi. Tỷ tỷ có biết ngươi có nỗi khổ tâm. Nạp lan linh nguyệt vỗ nhẹ nạp lan huynh nghe sau lưng. Ô ô ô Nghe nhi nói cho tỷ tỷ, mẫu thân. Ở nơi nào? Nạp lan linh nguyệt đột nhiên nói khẽ. Nghe vậy, nạp lan huynh nghe không khỏi cứng đờ. Như thế mà xuống, cũng không phải là biện pháp. Nghe nhi ngươi không thể bị kiềm chế, ngươi là chúng ta hy vọng. Nạp Lan Linh Nguyệt nói nhỏ: "Tỷ tỷ, Mẫu thân, Mẫu thân bị Nạp Lan Đoạn Thanh vây ở độc trong lao." Nạp Lan hình nheo run nhẹ nhẹ: "Độc nhà tù là nơi nào?" Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi sửng sợ. Tại phía nam cái kia cung điện khổng lồ phế tích phía dưới, "Tỷ tỷ, ngươi đừng lộn xộn. Mẫu thân chỉ muốn rời khỏi độc nhà tù liền sẽ độc phát thân vong, mà lại, mà lại thường cách một đoạn thời gian, Mẫu thân liền muốn phục dụng Nạp Lan Đoạn Thanh giải dược, không phải vậy Mẫu thân sẽ bị kịch độc tấn thân thể mà chết. Cho nên, như là không thể có năm chắc cứu ra Mẫu thân, tỷ tỷ ngươi không thể tùy tiện động Nạp Lan Đoạn Thanh." Nạp Lan hình nheo nói: Độc đoàng nghe nhi, ngươi nghe tỷ tỷ nói, từ ngươi quản thúc sư tôn, tỷ tỷ nghĩ cách đem nạp lan đoạn thanh cầm xuống, chỉ cần đem hắn không chế lại, tỷ tỷ liền có biện pháp cứu ra mẫu thân. nạp lan linh nguyệt nói, không, tỷ tỷ, ngươi bắt không được nạp lan đoạn thanh. nạp lan huynh nghe lắc đầu, bởi vì đế giám tông sao? nạp lan linh nguyệt coi mày nói, không thôi. nạp lan huynh nên nói, không ngừng. nạp lan linh nguyệt lộ ra một vẻ kinh ngạc, tỷ tỷ, hiện tại chỉ cần không đem nạp lan đoạn thanh búc chặt, hắn cũng sẽ không tổn thương mẫu thân. nghe nhi bây giờ đang ở trong bóng tối nghiên cứu độc chi thức, cho nghe nhi thời gian nhất định có thể cứu ra mẫu thân. Nạp Lan Hinh Nê nói, ai, nghe Nhi ngươi quá coi thường Hoàng Huynh. Đối đãi ngươi nghiên cứu ra giải cứu mẫu thân phương pháp, Hoàng Huynh sợ là đã có càng nhiều thủ đoạn không chế ngươi. Chúng ta thật không thể lại trì hoãn, không thể tin tưởng những cái kia nhìn như có thể đạt tới hy vọng. Bởi vì đó là Hoàng Huynh cố ý trở lại đến, đem chúng ta kéo vào thâm liên mới dập. Nạp Lan Linh nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, nhưng hiện tại chúng ta thật vô pháp cầm xuống Nạp Lan Đoàn Thanh. Thật, tỷ tỷ ngươi tin tưởng Nê Nhi. Nạp Lan Hinh Nê hơi hơi cắn răng, cái này đã Nê Nhi nói như thế, tỷ tỷ tất nhiên là tin tưởng. Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi ánh mắt phức tạp, Ngê Nhi tại sao lại kiên kỵ như vậy Hoàng Minh, thật chỉ là bởi vì mẫu thân bị khốn trụ sao? Nạp Lan Hinh Ngê chăm chú giúp vào Nạp Lan Linh Nguyệt trong lực. Tỷ tỷ, dựa vào trong cung những người này, thật vô pháp cầm xuống Nạp Lan Đột Thanh, chúng ta cần ngoại lực. Nạp Lan Hinh Ngê thấp giọng mở miệng, ngoại lực. Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời sững sở. ừm, cần phải cường đại ngoại lực. đều do Nghê Nhi vô dụng, ô. Nạp Lan Hinh Ngê không khỏi lần nữa thấp giọng thút tiết, Ngê Nhi, không khóc. Tỷ tỷ minh mạch, tỷ tỷ hội nghị cách. Nạp Lan Linh Nguyệt tan đuổi. Mấy ngày sau, Hoàng nội. Hoàng huynh muốn vì ngươi định ra một mối hôn sự." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, "Ồ, lại như thế nào?" Nạp Lan Linh Nguyệt nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng, "Chắc hẳn Hoàng muội cũng là đoán được đối tượng." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nhìn lấy Nạp Lan Đoạn Thanh, không trả lời. "Ngươi nhất quán bình tĩnh tắc phong, gần nhất luôn luôn để cho ta không vui. Bất quá, không sao. Ngươi đối với mình sắp đến tao ngộ, có lẽ tự nhận có năng lực giải quyết, nhưng cũng bất quá vẹn vẹn nơi này a." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, "Hoàng huynh ta vì ngươi định ra cửa hôn sự này đương nhiên sẽ không vô cùng đơn giản, không phải vậy cũng có lỗi với thân phận của ngươi." Không phải sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nghiền ngẫm nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc. Hoàng huynh sẽ vì ngươi thiết lập xuống lối đài, chiếu cáo thiên hạ, vì ngươi luận võ chọn rể. Nạp Lan Đoạn Thanh khẽ miệng hiện lên. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời rũ lên. Loại phản ứng này, Hoàng muội ngươi, nhanh như vậy liền đoán được ta mục đích sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Ngươi muốn dẫn ngạo Thiên công tử đi ra. Nạp Lan Linh Nguyệt trầm giọng nói. Đương nhiên, lấy Hoàng muội ngươi vì thẻ đánh bạc, tự nhiên là phương thức tốt nhất. Long Nạo Thiên có biết, bởi vì tiểu Hoàng muội quan hệ, ta không dám thật động tới ngươi. Nhưng, Hoàng muội ngươi trung thân đại sự, ta không tin hắn sẽ không mặc kệ. Hoàng muội, ngươi nói hắn sẽ đến không?" Nạp Lan Đoạn Thanh cười nói, "Ngươi thì không sợ Linh Nguyệt vừa chết chi?" Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi nắm tay. "Chết? Như tại Đế Giám Tông thiếu chủ chưa đem Hoàng muội ngươi chiếm được trước đó, ngươi liền ra chuyện. Cái kia, Đế Giám Tông đem toàn lực nhắm vào ta. Đến lúc đó, ta không thể làm gì khác hơn là để tiểu Hoàng muội chống lại." Nạp Lan Đoạn Thanh nói, "Ngươi?" Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi răng ngà nhỏ cắn, "Hoàng muội, ngươi thật nghĩ vừa chết chi? Vậy cũng chỉ có thể khi tiến vào Đế Giám Tông về sau. Như thế, vậy ta có thể vì tiểu Hoàng muội cùng Đế Giám Tông hòa giải ác Hoàng muội." ta đối với ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sớm đã đã cho các ngươi cơ hội lựa chọn, đã các ngươi từ bỏ, bây giờ nghĩ hối hận cũng không kịp." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Nói xong sao?" Linh Nguyệt không lâu trước cáo tử. Nạp Lan Linh Nguyệt nhạt tiếng nói. "A, không nên nghĩ tại ta không coi vào đầu chơi cái gì nhiều kiểu. Ngươi chơi không lại Hoàng huynh ta." Nạp Lan Đoạn Thanh nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng. Không lâu sau đó, Độc Thần đến. "Như thế nào, Độc Thần huynh, ta đáp ứng ngươi sự tình đã thực hiện." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói. "Còn chưa chính thức được chuyện, chưa nói tới thực hiện." Độc Thần nhạt tiếng nói. "Ồ, chẳng lẽ độc thần hình, ngươi không tự tin thắng được hoàng nội? nạp lan đoạn thanh nói, luận võ chọn rể, ngươi muốn định ra điều kiện là cái gì? lại vì sao muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? độc thần nói, độc thần hình, không cần phải lo lắng. điều kiện là tuổi tác tại 25 tuổi phía dưới nam tử đều có tư cách tham dự. nạp lan đoạn thanh nói, như thế, với ta mà nói, tất nhiên là đơn giản, bất quá là phải hao phí một chút thời gian à? độc thần nói, hiện tại, độc thần hình, ngươi có thể minh xác ta mục đích sao? nạp lan đoạn thanh nói, dẫn long nạo thiên đi ra, thật sao? ngươi cho là hắn dám ra đây sao? độc thân nói không tồn tại dám cùng không dám chỉ có hội hoặc là sẽ không nạp lan đoạn thanh nhạt tiếng nói hừ mặc kệ là dám cùng không dám hoặc là biết hay không biết chỉ cần hắn xuất hiện ta độc thân tất yếu một tẩy nhục trước độc thân lạnh hừ một tiếng a đến lúc đó cá trong chậu độc thân huynh ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi nạp lan đoạn thanh nói ta ngược lại thật ra sợ hắn sẽ không xuất hiện độc thân nhạt tiếng nói vậy liền rửa mắt mà đợi đi nạp lan đoạn thanh khoẹ miệng dương lên không lâu sau đó nạp lan linh nguyện luận võ chọn dễ tin tức cấp tốc truyền ra thiên vũ học viện bạn tốt Linh Nguyệt Công chúa lần này phiên vức, cái này nạp lan đoạn thanh quả nhiên là âm hiệp a. Thi vô sóc cười khổ nói, Thiên Nhi, Lục Hoàng tử đây là muốn dẫn ngươi ra ngoài a, ngươi tuyệt đối không thể mất lựa. Long Thắng nói, lúc này Long Nạo Thiên sắc mặt trầm tĩnh, không nói một lời. Thiên Nhi, Long Thắng ánh mắt phức tạp, ngươi hối hận để Linh Nguyệt Công chúa rời đi sao? Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, bây giờ tiến thôi lưỡng nan cục diện, ngươi là lui, là tiến. Đông Vũ Thiên Tiêu nói tiếp, Phượng Tôn Công chúa, nếu ngươi là Linh Nguyệt Công chúa, ngươi hy vọng ta làm thế nào lựa chọn? Long Nạo Thiên nói ta, đồng vũ thiên tiêu không khỏi sững sở. ta, hy vọng ngươi lui. đồng vũ thiên tiêu nói. nếu ngươi là ngươi đâu. long Nạo thiên nói. việc này, kết quả cuối cùng, linh nguyệt công chúa cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là ngươi có lẽ có khả năng vĩnh viễn mất đi linh nguyệt công chúa. nhưng, tương lai cũng sẽ có cơ hội đem linh nguyệt công chúa cứu trở về. lý trí lựa chọn, ta cho rằng, đồng vũ thiên tiêu hai con ngươi chậm rãi khép lại. lui. đồng vũ thiên tiêu sau cùng khe khẽ phun ra một chữ. nếu ngươi là ta đây. long não thiên nói. lấy ngươi tỉnh táo xử sự, sự phong cách, ta cho rằng cũng là lui đồng vũ thiên tiêu nói đều là lui sao long ngạo thiên tự lẩm bẩm bạn tốt thiên tiêu công chúa nói không sai bảo toàn tính mạng mới có khả năng vãn hồi cục diện thi vô sóc nói như khi đó xí diễm cô nương đầu. hảo hữu ngươi cũng lựa chọn lui sao long ngạo thiên nói ta ta không biết được thi vô sóc miệng hạ tấm thiên nhi đọc sách u u ca anh sụ nét ta minh bạch ngươi tâm tình nhưng lấy trước mắt tình cảnh thật tuyệt đối không thể xúc động nếu không tất nhiên là vạn kiếp bất phục long thắng nói cha nếu là nương hôn các nàng gặp như vậy, ngươi lựa chọn là cái gì? Long Nạo Thiên nói, nếu vì cha trên thân cũng không ngươi trên người bây giờ những thứ này bao phục, là cha tất nhiên là liệu lĩnh tiến về. nhưng Thiên Nhi ngươi bây giờ là rút dây độc rừng, việc này thật không thể bởi vì nhi nữ tư tình ảnh hưởng lý trí. Long Thắng trầm giọng nói, được. Long Nạo Thiên gật gật đầu, Phượng Tôn Công chúa, ta hỏi ngươi một lần nữa. Long Nạo Thiên nói, nô. nói. Đồng Vũ Thiên Kiều nói, nếu là ngươi, ta nói là ngươi đứng tại Linh Nguyệt Công chúa tình cảnh sau trong lòng đối với ta hy vọng nhất lựa chọn là cái gì? Ta chỉ hỏi trong lòng ngươi khát vọng, bất kể quá nhiều lo lắng." Long Nạo Thiên nói. Đồng Vũ Thiên Kiêu nhất thời khẽ giật mình, lại là thật lâu không có đáp lại. "Nô cùng nhĩ, rất quan sao? Bằng gì đối ngươi có hy vọng chi lựa chọn?" Đồng Vũ Thiên Kiêu cuối cùng nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng. Tại chỗ mấy cái người nhất thời sửng sở, Ti Vô Sóc cùng Long Thắng không khỏi hai mặt nhìn nhau. "Phượng Tôn công chó ngươi, thật sự là không có chút nào khéo hiểu lòng người." Long Nạo Thiên khẽ miệng giật một cái. "Là ngươi, tự mình đã tỉnh." Đông Vũ Thiên Kiêu nói. "Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, Lan Nam Hiên Đế quốc đi làm nguyên lên làm sự tình đi." Long Nạo Thiên hơi hơi hừ một tiếng. "Ngươi, nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. Đông Vũ Thiên Kiêu thần sắc trầm xuống. "Đi làm ngươi nên làm sự tỉnh." Long Nạo Thiên gần từng chữ một. Đông Vũ Thiên Kiêu hơi sướng sở. "Ngươi, thật quyết định sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi nhíu mày. "Ta đã cảm nhận được ngươi đáp lại, đầy đủ." Long Nạo Thiên nói. "Hừ, tự mình đa tỉnh." Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh hừ một tiếng. Chương 477, mấy phong thư. "Hừ, tự mình đã tỉnh." Nam Hiên Đế quốc bên kia, ta hội chú ý tốt, nhưng ngươi nếu là ra chuyện, hội mang đến loại nào phản ứng dây chuyền ta có thể không nắm chắc nhìn chung. Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói. Ai, phượng tôn công chúa trong lòng ngươi có ta thì đầy đủ, ta cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều. Long Nạo Thiên lắc đầu, không có thuốc nào cứu được. đã đã hạ quyết định, ngươi tự cầu phúc đi. Ta, rời đi trước. Đông Vũ Thiên Kiêu đứng dậy mà đi. Thiên Nhi, ngươi. Long Thắng một mặt nghiêm trọng. Cha, ta cần thời gian yên tĩnh bế quan suy nghĩ. đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Như tứ hoàng tử tới tìm ta, ngươi liền để hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Long Nạo Thiên nói. Ai. Long Thắng không khỏi than nhẹ một tiếng. Xích Văn Đế quốc. Tỷ tỷ, Nạp Lan Hinh nghe trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một bộ vẻ ưu sầu. Nạp Lan Linh nguyệt xa nhìn phương xa, một mặt bình tĩnh. Tỷ tỷ, đã khó giải sao? Đến lúc đó ngạo tiên ca ca hắn sẽ đến không? Nạp Lan Hinh nghe nói, ta không biết, chỉ mong sẽ không. Như hắn thật tới, Nạp Lan Linh nguyệt xuất ra một bình sứ nhỏ, cúi đầu yên tĩnh nhìn lấy. Tỷ tỷ, như ngạo tiên ca ca thật tới, ngây nhi, tìm máy trực tiếp đem để giám tông thiếu chủ đánh sát. Nạp Lan Hinh nghe cũng nhìn về phía Nạp Lan Linh nguyện trong tay bình sứ nhỏ, ngây nhi, ngươi đừng làm loạn, đến lúc đó hoàng hình sẽ không cho ngươi cơ hội. Nạo Thiên công tử nếu là đến đây, nên cũng sẽ có điều chuẩn bị. Ngươi giúp tỷ tỷ nhìn vững vàng sư tôn, không cho hắn tùy tiện động thủ, được không?" Nạp Lan Linh nguyệt nói. "Niết lão." Nạp Lan huynh lên lộ ra một tia kinh ngạc. "Ừm, đừng cho sư tôn thương tổn bất luận kẻ nào." Nạp Lan Linh nguyệt nói. "Được. Tỷ tỷ, trong tay ngươi đây là cái gì?" Nạp Lan huynh lên nói. "Thuốc chữa thương." Nạp Lan Linh nguyệt chậm rãi cầm trong tay bình sứ thu hồi. "Nam Hiên Đế quốc." Nạp Lan đoạn thanh. "Suốt xin này, lại dám đánh Linh nguyệt tỷ chủ ý." Tráng Vân Mộng Nghiên chặt hàm răng. Hắn mục tiêu là dẫn Tiên Nhi đi ra lần này phiên phức thật sợ Thiên Nhi nhất thời xúc động, trắng nón lá hoa lo lắng nói, biểu ca hắn nhất định sẽ có biện pháp, như thật tại không được, chúng ta xin mời cầu Nam Hiên Đế quốc bên này. Trắng Vân mộng một mặt trơn trờ, tiểu kiêu ngạo kiêu ngạo bây giờ đang ở Thiên Nhi chỗ đó, nếu có cái gì tình huống, tin tưởng tiểu kiêu ngạo kiêu ngạo hội đến đây báo cho chúng ta, chúng ta tạm thời đầu tiên chờ chút đã lại nhìn đi, không nên quá xúc động, trắng nón lá hoa đạo. Ừm. Trắng Vân mộng gật gật đầu, Nam Hiên Đế quốc trong cung không dịch việc này, ngươi có gì kiến giải? Nam Hyn Đế quốc quốc quân nói. Nhi thần cho là chúng ta có thể phái người tham gia, đồng thời để rơi lão tiến về quan sát. Thế không dịch đạo. Sích vân Quốc quân cử động lần này mục tiêu nên tại Long Nạo Thiên A, Người muốn giúp hắn. Nam Hiên Đế Quốc quốc quân nói, rút cùng không rút, từ rơi lão nhìn tình huống quyết định là đủ. Nếu là công chư khắp thiên hạ luận võ chọn rẻ, chúng ta Nam Hiên người Đế quốc tham dự cũng không phải không thể. Thế không dịch đạo. Nếu chúng ta Nam Hiên người Đế quốc thắng được Linh Nguyệt Công chúa, có thể mang đến cái gì lợi ích hay là chỗ xấu? Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói, Phu hoàng, tầng này ngươi thì không cần thiết cân nhắc. Thế không dịch đạo. Ồ. Nam Hiên Đế quốc quốc quân không khỏi sử sở. Nghe nói Đế giám Tông Thiếu chủ là huyền đế chi cảnh, nhi Thần cũng không biết có ai có thể thắng được hắn. Thế không dịch đạo. Huyền đế? 25 tuổi bên trong huyền đế. Nam Hiên Đế quốc quốc quân không khỏi giật mình. Vâng. Thế không dịch gật gật đầu. Nói cách khác, ván này thực cũng là vì Đế giám Tông Thiếu chủ mà thiết lập. Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói, từ tích nguyệt các nàng chỗ đó để lộ ra tin tức nhìn, nhi Thần suy đoán cái này luận võ chọn rể cùng Đế giám Tông Thiếu chủ có không nhỏ quan hệ. Thế không dịch đạo. Đế giám Tông, Sích Vân Đế quốc. Nam Hiên Đế quốc quốc quân gõ nhẹ cái ghế nằm tay. Không dịch, ngươi cho rằng vấn này, kết quả cuối cùng hội là như thế nào?" Nam Hiên Đế quốc quốc quốn nói. "Thì hiện nay nắm giữ tình huống đến xem, Phong giật vinh đệ nếu thật tiến về, vậy cơ hội là đã đi là không thể trở về, coi như rơi lão tại chỗ, chỉ sợ đều khó mà cứu được hắn." Thế Không dịch vẻ mặt nghiêm túc nói. "Vậy ngươi cho là hắn có thể hay không tiến về?" Nam Hiên Đế quốc quốc quốn nói. "Nhi thần không biết, nhưng lấy hắn trước kia tỉnh táo xử sự, sự tác phong đến xem, hẳn là sẽ không." Thế Không dịch đạo. "Có đúng không? Vậy liền yên lặng nhìn thay đổi đi. Phu hoàng sẽ phái người tiến về, về phần rơi lão có đi hay không?" không lâu không làm kết luận. Nam hiên Đế Quốc Quốc quân nhạt tiếng nói. vâng, nhi thần minh bạch. thế không dịch gật gật đầu. kích huyền đế nước. lần này có trò vui nhìn. kích đông ngọn nguồn mỉm cười nói. đến lúc đó chúng ta muốn hay không tiến về nhìn một chút náo nhiệt. Điểm báo địa viên nói. nhìn cái gì náo nhiệt. kích đông ngọn nguồn ngứa mày. linh nguyệt công chúa luận võ chọn rẻ. chuyện tốt bực này không đi góp tham gia náo nhiệt, chẳng phải là đáng tiếc. địa báo địa viên nói. hừ, không có tiền đủ. tùy ý phái người tiến về là đủ. ngươi muốn nhìn là đại cục. kích đông ngọn nguồn không vui nói. vâng. Biểu ca giáo hơn là. Điểm báo địa viên vội vàng nói: "Lần này, Sích Vân Đế quốc có lẽ sẽ có biến động lớn, ngươi nên nắm chắc thời cơ tốt." Kích Đông Nguyên đạo: "Biến động lớn? Lời này ý gì?" Điểm báo địa viên nói: "Linh Nguyệt công chúa tại Thiên Vũ học viện vẫn chưa đạt được Sích Vân quốc quân tin tức, nhưng lại cùng Long Nạo Thiên bọn họ kết giao rất thân. Có thể suy đoán ra, chân chính có vấn đề là Nạp Lan Đoạn Thanh. Sích Vân Đế quốc cao tầng chắc hẳn đối với Nạp Lan Đoạn Thanh có chô ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ, Nạp Lan Đoạn Thanh đến chiêu này, muốn đem Long Nạo tiên dẫn suất, mặc kệ Long Nạo tiên xuất hiện không xuất hiện, cần phải điều hội có hành động." ngươi thì cẩn thận xem thật kỹ một chút đi. Cái Đông ngọn nguồn hai mắt híp lại, minh bạch. Đến lúc đó nếu có cái gì sơ hở, mời biểu ca chỉ điểm. Điểm báo địa viên thần sắc trầm xuống. Thiên Khuyết Tông, Tông chủ. Hoắc Nhất Hành cung kính nhìn lên trời Khuyết Tông Tông chủ. Linh Nguyệt Công chúa luận võ chọn dễ sự tình sao? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. Ừm. Hoắc Nhất Hành gật gật đầu. Việc này nhìn xem náo nhiệt là đủ. Tự có người hội phiên não, cùng chúng ta không bao lớn quan hệ. Chúng ta mục tiêu là tìm ra cái kia cấm chế người thi thuật. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. Liên quan tới cấm chế sự tình, ta đã điều tra đã lâu nhưng không có đầu mối. Trước mắt còn sót lại manh mối là những cái kia cùng Thánh Linh Sích Vân từng có so sánh tiếp xúc nhiều người. Sích Vân Quốc quân, chúng ta đã vô pháp trông cậy vào. Mà những cái kia thủ điện người cũng đều bị chúng ta đánh giết, còn lại cùng Thánh Linh Sích Vân có so sánh tiếp xúc nhiều. Trước mắt có biết chỉ có Linh Nguyệt công chúa, muốn có được cùng Thánh Linh Sích Vân trên thân cầm chế có quan hệ tin tức, chỉ sợ chỉ có thể ở Linh Nguyệt công chúa trên người tay, nhưng Linh Nguyệt công chúa như bị Đế giám tông phải đi. Hoắc nhất hành tao mày nói, "No, việc này càng như thế phiền phức. Chúng ta muốn phái người đem Linh Nguyệt công chúa đoạt lại sao?" Thiên Tuyết Tông tông chủ nói. Việc này sợ là khó khăn, đế giám tông thiếu chủ là đế giai chi cảnh. Tại ở độ tuổi này, chỉ sợ trừ thực lực kia không rõ Long Nặng Thiên, không người nào có thể cùng đánh một trận." Hoắc Nhất Hành nói. "Ồ, như thế sao? Vậy liền nhìn xem kịch vui trước đi. Thử quan đều đã vượt qua, ta cũng không nhất thời vội vã." Thiên Khuyết Tông tông chủ nói. "Vâng, tông chủ." Hoắc Nhất Hành gật gật đầu. "Để ngộ sử núi, Nạp Lan Đoạn Thanh. có thể đạt tới loại tình trạng này, cũng là vượt quá ta đón trước. Cái này quan trọng một ván, cuối cùng sẽ như thế nào diễn biến? Long Nặng Tiên, ngươi lại muốn ứng đối ra sao?" bây giờ linh nguyệt công chúa cùng hắc nguyệt cung chủ yêu tư Tương quan nạp lan đoạn thanh ngươi cũng không muốn đùa với lửa đại dự luân sư nhạt tiếng nói thời gian dần dần đi qua long ngạo thiên đã là tự bế quan chung đi ra thiên nhi như thế nào nhưng có đối sách hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp long thắng nói chỉ gặp long ngạo thiên lắc đầu lấy ra mấy cái phòng mật tín long thắng không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc cái này mấy phong thư tại khác biệt thời cơ mang ra nhìn phong thư bên trên có chỉ thị đến lúc đó các ngươi theo trong thư nội dung hành sự cái khác đem phong thư này giao cho tứ hoàng tử Long Nạo Thiên đem mấy phong thư giao cho Long Thắng trong tay. Long Thắng khẽ nhíu mày nhìn lấy mấy phong thư. Hiện tại ta muốn tìm máy rời đi, giữ bí mật cho ta. Đợi ta rời đi về sau, cha ngươi liền có thể mở ra phong thư thứ nhất." Long Nạo Thiên nói. "Cái này?" Long Thắng nhất thời sửng sở. "Bạn tốt, nhiều ta cũng không nói, ngươi vạn vạn phải cẩn thận. Ta báo thủ đều trông cậy vào ngươi a, ngươi có thể không thể xảy ra chuyện gì?" Thi Vô Sắc nói. "Ừm, yên tâm. Chính ngươi cũng phải cẩn thận. Ngươi cũng hẳn là có biết, tại ngươi quyết định ra tay giúp chúng ta thời điểm, thì có tùy thời bại lộ thân phận khả năng." Long Nạo Thiên nói. Ta từ có trường mực, Thì vô sóc gật gật đầu. Không lâu sau đó, một tin tức cấp tốc truyền ra, Thánh Linh Sích Vân còn tại Sích Vân Đế Quốc. Ta Long Nạo Thiên từng cùng Thánh Linh Sích Vân từng có một phen giao lưu. Thánh Linh Sích Vân mặc dù đã lâm vào khốn cảnh, nhưng Thánh Linh Sích Vân cùng Linh Nguyệt Công chúa có mật thiết liên quan, chắc chắn sẽ tại mấu chốt nhất thời khác. Đọc sách. U U K Anh Sụ. Net cứu Vãn Sích Vân Đế quốc ở trong cơn nguy khốn. Nạp Lan toàn thanh, chỉ mong ngươi lại được lại chân quý, chớ muốn đi lên không được về. Tin tức này một truyền ra, nhất thời gây nên thế lực khắp nơi không ngừng nở vực vô căn cứ. Thiên Vũ Học Viện bên trong một chỗ. Nô, no. Thánh Linh Sích Vân. Long Nạo Thiên ngươi đến tận cùng tại chơi trò xế gì? Chính ngươi đi chịu chết, còn muốn cho ta tiến về Nam Hiên Đế Quốc? Nạp Lan Khế Ngấn nắm giấy viết thư, một mặt kinh nghi, tứ hoàng tử, Long Nạo Thiên công tử cho ngươi trong thư nội dung là cái gì? Lạc Thiếu Giơ cao nghi ngờ nói, một bên Giang Dương cũng là hiếu kỳ nhìn lấy Nạp Lan Khế Ngấn, mà Nạp Lan Khế Ngấn lại là trầm tư bất định. Dần dần, Nạp Lan Khế Ngấn khe khẽ vuốt đầu một cái, Thánh Linh Sích Vân cùng Hoàng Ngụy có mật thiết liên quan, một câu nói kia đến tận cùng là có ý gì? Là vì đe dọa sáu hoàng đệ mà cố tình bày nghi ngờ hay là bên trong có gì nguy cơ? Nạp Lan khế ngấn mi đầu sâu nhăn. Tứ hoàng tử, ngươi không phải nói Thánh Linh Sích Vân đã bị đánh cắp sao? Chẳng lẽ còn có thể trở về giải cứu Sích Vân đế quốc sao? Lạc Thiếu Giơ cao nói, Thánh Linh Sích Vân giống như ngươi, là bất tử chi thân. Hẳn là so ngươi nắm giữ càng đáng sợ bất tử chi thân. Nhưng Thánh Linh Sích Vân đã mất đi ý thức, thật có thể trở về sao? Nạp Lan khế ngấn giống như tại đáp lại Lạc Thiếu Giơ cao, lại như đang lẩm bẩm lồ bồ. Ý thức, ta trong mơ hồ tựa hồ nghe có người nói qua, Long Nạo Thiên Công Tử là cái gì ý thức chi cảnh? chẳng lẽ hắn làm cho thánh linh sích vân khôi phục ý thức lạc thiếu dơ cao không khỏi hồi tưởng lại ta huyết ma tôn bị phong cấm thời khắc ý thức chi cảnh là ý gì Ngươi khi nào nghe nói nạp lan khế ngấn hai mắt hơi hơi vừa mở quên nhớ không rõ trong mơ mơ màng màng có chút ấn tượng lạc thiếu dơ cao nói nô thôi tin tưởng ngươi cũng không phải vì kéo ta đẹp lưng long nạp thiên ta thì cùng ngươi đánh bạc vấn này nạp lan khế ngấn hai mắt ngưng tụ chương bốn cố tình bày nghi ngờ tứ hoàng tử chúng ta bây giờ muốn động trước người đi về phía nam hiên đế quốc sao giang dương nói Giang Dương ngươi cùng ta tiến về Nam Hiên Đế quốc liền có thể. Còn thiếu giơ Cao huynh đệ, ngươi bây giờ thì tiến về Sích Vân Đế quốc, chuẩn bị tham dự trận kia luận võ chọn rể." Nạp Lan Khế Ngẩn nói. "Cái gì? Để cho ta tham dự luận võ chọn rể?" Lạc Thiếu Giơ Cao nhất thời sững sở. "Vâng." Nạp Lan Khế Ngẩn gật gật đầu. "Vì sao?" Long Nạo Thiên công tử ý tứ. "Lạc Thiếu Giơ Cao nghi ngờ nói. "Không tệ. Trận kia luận võ chọn rể là lôi đài thi đấu, đến lúc đó ngươi toàn lực hành động, đánh bại tất cả có thể đánh bại đối thủ là đủ. Gặp phải quá mạnh đối thủ, cũng không cần tận mạnh." Nạp Lan Khế Ngẩn nói ta minh bạch. Lạc Thiếu giờ cao gật gật đầu. Thiên Quế Tông, tông chủ Long Nạo Thiên truyền ra tin tức này, tựa hồ có ý riêng. Hoắc Nhất Hành trầm giọng nói, hắn nói cùng Thánh Linh Sích Vân từng có một phen giao lưu, cái này ý trong lời nói, đối với chúng ta mà nói, thật sự là ý vị sâu xa. Hắn nhưng là cùng lúc trước chiếm cứ Sích Viêm Lân thân thể Lâm Mậu từng có chiến đấu tiếp xúc, tăng thêm bản thân hắn có thể vì, chỉ sợ cái kia cấm chế. Ngụy Tề hai mắt híp lại. Tại loại này trước mắt truyền ra như tin tức này, tất nhiên không phải trùng hợp, lời này cũng là cùng chúng ta nói, hắn muốn muốn chúng ta xuất thủ. Nên biết được hắn nhưng là cố ý đi gặp qua lão thần côn, cái kia lão thần côn hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tiết lộ một số tin tức, đủ loại sự tình liên tưởng, cái này ý trong lời nói không cần nói cũng biết, cấm chế hẳn là hắn sở thiết. hừ, tốt một cái long nạo thiên, chiêu này rơi xào rượu. thiên khuyết tông tông chủ vung tay lên, đến tử trong nháy mắt rơi tại sau lưng trên bàn gờ. tông chủ, hiện tại đã có mặt mày, chúng ta muốn thế nào dự định? hoắc nhất hành nói, ngươi đi trước ổn định nạp lan khí ngấn, thánh linh xích vân sự tình, hắn tất nhiên sẽ liên tưởng đến trên người chúng ta. thiên khuyết tông tông chủ nói, chỉ cần chúng ta sớm đem long nạo thiên bắt trở về các sự tình đều tốt xử lý. Hoắc Nhất Hành nói, tin tức này truyền ra, Long Nạo Thiên tất nhiên đã rời đi Thiên Vũ Học Viện rất lâu, chẳng lẽ hắn sẽ còn chờ chúng ta đến cửa xin đợi hắn sao? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, cũng thế. Vạn Nhất hắn rơi tại người khác trong tay, vậy liền phiền phức. Hoắc Nhất Hành ngưỡng mày, Hoắc Lão, yên tâm đi, ta tin tưởng, vô luận như thế nào, lấy hắn năng lực, cuối cùng đều sẽ xuất hiện tại Sích Vân Thành trận kia Linh Nguyệt Công chúa luận võ chọn rìa phía trên. Ngươi tiến đến Sích Vân Thành chờ lấy xem kịch vui liền có thể, còn muốn xử trí như thế nào cái này Long Nạo Thiên, ta tự có trưởng mực. Thiên Quyết Tông Tông chủ nói, vâng. Hoắc Nhất Hành gật gật đầu. Xích vân Đế quốc, Gấm Thanh huynh đệ, Long Nạo Thiên tin tức này là có ý gì? Độc Thần thần sắc ngưng lại, ta cũng không biết, có lẽ chỉ là cố tình bày nghi ngờ. Nạp Lan đoạn thanh nhíu mày, Thánh Linh Xích vân thật đã bị người chiếm lấy sao? Lại là bị người nào tâm đắc? Độc Thần nói, Thánh Linh Xích vân xác thực đã bị cướp đi, còn là ai, ta cũng không phải hết sức rõ ràng, chỉ biết hiểu là một cái cùng các ngươi đế giám tông một dạng ẩn thế tông môn. Nạp Lan đoạn thanh lắc đầu, không biết được, cái kia Linh Nguyệt Công chúa cùng Thánh Linh Xích Vận ở giữa có thể có liên hệ gì? Độc thân nói, điểm này ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết hiểu hoàng nội thường có cùng thánh linh Sích vân tiếp xúc. Nhưng vô luận như thế nào, có thể khẳng định thánh linh Sích vân sớm đã mất đi chiến đấu lực. Nếu không, khi đó lại sao có thể có thể bị người đánh cắp? Nếu thật có thể trở về, hẳn là cũng sớm đã trở về vãn hồi cục diện. Long nạo Thiên tin tức này ý tứ thật là có chút cổ quái, thật chẳng lẽ là cố tình bày nghi ngờ? Nạp Lan đoạn thanh nói, chuyện này ngươi có thể phải nhanh một chút biết rõ ràng, cũng không muốn đến lúc đó ra cái gì sai lầm. Độc thân nhả tiếng nói, ngươi là sợ hai thánh linh xích vân sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nói: "Đối với Thánh Linh Sích Vân sự tình, ta người ngoài này thật không minh bạch, sẽ biết sợ, không nên sao?" Độc Thần nói: "Yên tâm đi, những việc mà ta nói, tuyệt không nói bừa." Còn Tương Tận Điểm đáng ngờ, ta cũng muốn tìm Hoàng muội tham dò ý." Nạp Lan Đoạn Thanh nói: "Nhanh lên đi, loại này trước mắt, càng phải để phòng tại chưa xảy ra." Độc Thần nhạt tiếng nói: "Không lâu sau đó, Hoàng muội, gần đây được không?" Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói: "Còn có thể, đa tạ Hoàng huynh quan tâm." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói: "Thánh Linh Sích Vân biến mất rất lâu, Hoàng muội ngươi có thể có ý nghĩ gì?" Nạp Lan Đoạn Thanh nói: Có lẽ, nhanh muốn trở về. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: Nhanh muốn trở về. Ừ, không dùng giả thần giả quỷ, Thánh Linh Sích Vân như có thể trở về, sớm liền trở lại. Nạp Lan Đoạn Thanh nói: Ồ. Đã Hoàng huynh trong lòng hiểu rõ, cần gì phải hỏi nhiều. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: Ta chỉ là lo lắng Long Nạo Thiên có khác quỷ kế, nhớ đến ngươi đã từng mang Long Nạo Thiên đi gặp qua Thánh Linh Sích Vân. Nạp Lan Đoạn Thanh nói: Vâng, cho nên ngươi sợ hay sao? Huống chi, chúng ta lại như thế nào có quỷ kế, không phải cũng là trốn không thoát Hoàng huynh ngươi hai mắt sao? Hoàng huynh ngươi bây giờ cảm thấy bất an sao? Bối rối, thế nhưng là thất bại bắt đầu a, Hoàng huynh." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Thẳng thắn nói, đối với cái này không biết một vòng, Hoàng huynh ta nhiều ít vẫn là có chút hoang hốt, nhưng ta không tin Thánh Linh Xích Vân thật có thể cứu được các ngươi." Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. "Thánh Linh Xích Vân tất nhiên sẽ trở về. Hoàng huynh, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi đem bị khống chế người đều thả, chúng ta còn có nói chuyện chỗ trống." Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. "Ha ha ha ha. Hoàng muội, ngươi là có hay không quá ngây thơ? Liền xem như ngươi, hiện tại cũng là tại ta trong khống chế, cùng ta đàm phán." ngươi có cái này thẻ đánh bạc sao? thật muốn nói, liền để Long Nạo Thiên tự mình đến đây nói đi. Nạp Lan Đoạn Thanh cười to nói, đã như vậy, vậy thì mời tha thứ Hoàng Muội không tiễn, tự giải quyết cho tốt. Nạp Lan Linh vừa nói, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt. Nạp Lan Đoạn Thanh về một tiếng, quay người lại, hai mắt không khỏi khẽ hít một cái. Sau một thời gian ngắn, Hoa Nhất Hành đi vào trong hoàng cung. Hoa Lão, rất lâu không thấy. Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, ách, là gần nhất trong môn so sánh bận rộn. Hoa Nhất Hành lộ ra vẻ lung túng. Hôm nay, lại là vì sao đến đây? Nạp Lan Đoạn Thanh nói cái này Sích Vân Thành không phải muốn vì Linh Nguyệt Công chúa tổ chức một trận luận võ chọn rể sao? lần này đi ra thu thập một số tài liệu chân quý, thuận tiện đến xem náo nhiệt. Hoắc Nhất Hành nói, ồ, từ khi các ngươi chiếm lấy Thánh Linh Sích Vân về sau, cảm giác các ngươi ngược lại là mười phần có rảnh rồi. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, vẫn tốt chứ, dù sao Thánh Linh Sích Vân sự tình hao phí không ít tâm tư, lực tinh lực cùng tài lực nhân lực. bây giờ Đại Công Cáo Thành, tất nhiên là nên nghỉ ngơi thật tốt. Hoắc Nhất Hành nói, không biết Hoắc Lão nói tới Đại Công Cáo Thành là chỉ ý gì? thuận tiện báo cho sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nói, nô. No việc này là tông môn bí mật, không tiện nhiều lời. Hoắc Nhất Hành hơi hơi trầm âm, lắc đầu. Hiện tại Thánh Linh Sích Vân còn tại quý tông bên trong sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Xem như thế đi. Hoắc Nhất Hành nói. Xem như. Lời này ý gì? Nạp Lan Đoạn Thanh trong lòng không khỏi nhảy một cái. Lưu tại trong môn Thánh Linh Sích Vân, cần phải chỉ là thể xác. Tính không được là Thánh Linh Sích Vân đi. Lao phu cũng không phải mười phần khẳng định. Hoắc Nhất Hành nói. Ồ. Gần nhất có thứ nhất liên quan tới Thánh Linh Sích Vận tin tức, không biết Hoắc Lão nghe nói hay không? Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Hả? nói là Long Nạo Thiên vậy thì tin tức sao? Lời nói vô căn cứ, Sích Vân Quốc Quân, ngươi cũng rõ ràng Thánh Linh Sích Vân sớm đã rơi vào trong tay chúng ta, sao còn có thể trở về? Cái này không khỏi quá hoang đường đi. Như Thánh Linh Sích Vân thật có thể trở về, ta còn có này rảnh rỗi đến đây xem náo nhiệt sao? Bình tĩnh là bởi vì Linh Nguyệt Công chúa sự tình. Cái kia Long Nạo Thiên ăn nói lung tung, cố tình bày nghi ngờ. Hoa Nhất Hành lơ đến nói, ta cũng không cho rằng Thánh Linh Sích Vân có thể trở về, ngược lại là lo lắng cái này Long Nạo Thiên chơi cái gì nhiều kiểu. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, cái này Long Nạo Thiên nhiều kiểu sát thực nhiều, điểm này. Sích Vân Quốc quân ngươi xác thực hẳn là thêm phòng bị. Bất quá, hắn nếu thật dám xuất hiện tại luận võ trọn rể phía trên, coi như hắn bản sự thông thiên, cũng không có khả năng chơi ra cái gì nhiều tiểu a." Hoắc nhất hành nói, "Ừm, có Hoắc lão ngươi ở đây, ta ngược lại thật ra yên tâm không ít." Nạp Lan đoạn thanh gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, bọn họ cướp đi Thánh Linh Sích Vân đến tọt cùng ra sao mục đích. Điểm này không làm rõ được, chung quy là cảm thấy có chút không yên lòng, Long Lão Tiên. Nam Hiên trong đế quốc, Vân vọng cô nương, hiện tại ngươi nên yên tâm sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, "Ừm, biểu ca đã có động tác, xem ra là có cách đối phó." Trắng Vân mộng gật gật đầu, chỉ là hắn lời này là có ý gì? Thánh Linh Sích Vân còn có thể trở về tới giúp chúng ta sao? Trắng Vân mộng nghi ngờ nói, ta làm sao biết hiểu? Đối với Thánh Linh Sích Vân sự tình, các ngươi nên so ta rõ ràng. Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng, trong lòng cũng là một mảnh nghi hoặc. Thánh Linh Sích Vân sự tình, tại chúng ta Sích Vân Đế quốc vẫn luôn là mười phần bí ẩn sự tình, ta cũng không phải hết sức rõ ràng. Cũng chỉ có Linh Nguyệt Tỷ cùng Thánh Linh Sích Vân thường có tiếp xúc, nhưng Thánh Linh Sích Vân bị cướp sự tình, ta vẫn là có biết. Trắng Vân mộng nói, có lẽ Thiên Nhi lời này là giả mặt ngoài dùng để mê hoặc nạp lan đoạt thành kỳ thực là có khác động tác nhược linh nguyệt nha đầu thật cùng thánh linh Sích vân có liên quan thánh linh Sích vân nên sớm đã trở về nạp lan phong yên nói không bài trừ khả năng này đồng vũ thiên tiêu nói ta hiện tại ngược lại là lo lắng thiên nhi đặt mình vào nguy hiểm dù sao việc này liên quan đến lấy linh nguyệt nha đầu mà lại đối với thánh linh Sích vân sự tình đọc sách u u k anh sụ nên ta cũng là không quá tin tưởng trắng nón lá hoa lo lắng nói yên tâm đi hoa gì ta lúc rời đi long não thiên cũng chưa rời đi thiên vũ học viện coi như hắn có rời đi dự định lấy hắn chỗ sự tình phong cách cũng sẽ chuẩn bị tốt sách lược vài toàn lại kiên nhẫn chờ đợi đi có lẽ rất nhanh liền sẽ có càng nhiều tin tức Đông Vũ Thiên kiêu nhạt tiếng nói trong lòng than nhỏ Long Ngạo Thiên ta chỉ có thể làm được này ngươi có thể vạn không thể xảy ra chuyện gì nếu không phản ứng dây truyền phía dưới ta cũng không biết sẽ là loại kết quả nào chỉ mong trắng nón lá hoa than nhẹ một tiếng ngay tại lúc này một thị vệ cẩn thận đến mấy vị khách quý một tên tự xưng là Nạp Lan Khế ngấn người cầu kiến thị vệ mở miệng nói tứ hoàng tử Nạp Lan Khế ngấn trắng nón lá hoa mấy cái người nhất thời sưng sờ nô xem ra thật có kế hoạch tất nhiên là long nạo thiên để trước đó tới Đồng vũ thiên tiểu nói thiên nhi kế hoạch nghe vậy trắng nón lá hoa không khỏi mừng rỡ nhanh chóng mời hắn đi vào trắng nón lá hoa vội vàng hướng thị vệ nói một lát sau chỉ gặp nạp lan khế ngấn mang theo giang dương chậm rãi đến khế ngấn quả nhiên là ngươi nạp lan phong yên không khỏi thần sắc rung lòng gặp qua cô cô gặp qua phu nhân nạp lan khế ngấn hơi hơi thi lễ là biểu ca để ngươi đến đây sao trắng vân ngọc làm mở miệng trước nói vâng vân ngọc cô đương rất lâu không thấy. Nạp Lan Khế ngấn mỉm cười. Biểu ca hiện tại tình huống như thế nào? Tráng Vân Ngộ nói, ta không biết, ta tới đây là có chuyện quan trọng khác, cũng không phải là hướng các ngươi vừa đi vừa về báo cáo hắn tình huống. Nạp Lan Khế ngấn nhìn về phía Long Ngạo mềm mại, kéo kẹt kéo kẹt. Ngươi, nói đi, biểu ca để ngươi đến đây là vì sao? Tráng Vân Ngộ sững sở. để cho ta tới đàm phán. Nạp Lan Khế ngấn nhàn nhạt nên một tiếng. Trương 479, trăm Cựu Long Ngọc Lệnh. Để cho ta tới đàm phán. Nạo Tiêu Cô Đương, Cựu Long Ngọc Lệnh hiện tại phải trang trong tay ngươi. Nạp Lan Khế Ngân nhạt tiếng nói, "Ngươi muốn cựu Long Ngọc lệnh?" Bạch Lạp Hoa nhất thời sững sờ, "Kéo kẹt kéo kẹt phong thư này là Long Ngạo Thiên cho ngươi." Nạp Lan Khế Ngân lấy ra một phong thư đưa cho Long Ngạo Kiều. Long Ngạo Kiều tiếp nhận phong thư, trực tiếp mở ra vừa xem, "Ừm, cựu Long Ngọc lệnh tại ta chỗ này." Long Ngạo Kiều từ trong không gian giới chỉ lấy ra cựu Long Ngọc lệnh nói, "Cái kia liền có thể, theo ta tiến đến cùng Nam Hiên Đế quốc quốc quân nói chuyện đi." Nạp Lan Khế Ngân gật gật đầu. "Đồng vũ trong đế quốc, chư vị ái khanh, đối với xích vấn đế quốc sự tình, các ngươi thấy thế nào?" Đồng vũ Chiêm Sống nói, "Lão thần coi là" lấy trước mắt cái này tình thế, cái này Sích Vân Đế quốc sợ là sẽ phải có đại loạn, mà chúng ta Đông Vũ Đế quốc tới liền nhau, đều có thể thừa cơ thu lợi. cái gọi là ngao có đánh nhau ngư ông đất lợi, chỉ cần cái này Sích Vân Đế quốc thật phát sinh nội loạn, chúng ta đều có thể thừa cơ xuất thủ. Thạch Thái thường nói. thêm nữa, trước đây Sích Vân nhậm chức quốc quân cự tuyệt bệ hạ đối linh Nguyệt công chúa cầu thần, hiện tại Sích Vân Đế quốc lại vì linh Nguyệt công chúa luận võ trọn rể. phần này đủ nhã, chúng ta có cần phải nói lại? Thạch Thái thường nói tiếp. Ừ, nói có lý. người khác có thể có ý kiến. Đông Vũ chim sóng gật gật đầu. bệ hạ. Vì đế quốc mở rộng lãnh thổ sự tình, chúng thần tự nhiên hết sức làm. Nhưng, cũng phải thật tốt đánh giá cử động lần này Sích Vân đế quốc hội lớn bao nhiêu phản công lực lượng." Chiếu Nguyên Vương mở miệng nói. Hoàng thúc, lời ấy cũng không kém. Vậy đối với Sích Vân đế quốc trước mắt tình thế, nếu thật phát sinh nội loạn, Hoàng thúc cho rằng Sích Vân đế quốc hội lớn bao nhiêu phản công chi lực?" Đồng Vũ Chiêm Sóng nói. Cái này như theo gần nhất vậy thì tin tức nhìn, Thánh linh Sích Vân thật còn tại Sích Vân đế quốc, như vậy Sích Vân trong đế quốc loạn lắng lại tốc độ hẳn là sẽ rất nhanh. Muốn tổ chức phản công cũng không khó." Triệu Nguyên Vương trầm chờ nói. Lão Đồng Vũ Chiêm Sóng không khỏi hơi hơi trầm ngâm. Chiếu Nguyên Vương, như Thánh Linh Sích Vân thật tại lời nói, Nạp Lan đoạn thanh còn có thể cái kia Hoàng vị ngồi thời gian dài như vậy sao? Lão Thần coi là, đây là lời đồn, là cái kia Long Nạo Thiên Phô Trường Thành Thế chi Chiêu. Thạch Thái thường nói, không bài trừ cái này có lẽ, nhưng như cái này Long Nạo Thiên trong tay thật không có bao nhiêu thẻ đánh bạc, thì không cách nào cùng hiện nay Sích Vân quốc quân chống lại. Cái kia Sích Vân đế quốc cũng không có khả năng loạn được lên. Chiếu Nguyên Vương nói, cái này lại có làm sao? Loạn, chúng ta làm theo thừa cơ thu lợi, không loạn chúng ta làm theo yên lặng nhìn thay đổi. Cái này cũng không bao lâu đáng giá lo lắng. Thạch Thái thường nói, nghe vậy, Chiếu Nguyên Vương gật gật đầu, chúng ta sẽ có động tác, vậy hắn thế lực đâu? Bản vương ngược lại là lo lắng, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Chiếu Nguyên Vương nói, theo lão thần biết, Bắc Dương cùng Kích Huyền Đế nước cũng có chút vi diệu động tĩnh, mục tiêu tựa hổ cũng là Xích Vân Đế quốc. Cũng liền Kích Huyền Đế nước đối với chúng ta so sánh có uy hiếp, nhưng chỉ cần chúng ta nhiều hơn phòng hoạn là được, dù sao chúng ta khác biệt Xích Vân Đế quốc như vậy tình huống. Thạch Thái thường nói, Bắc Dương Đế quốc, Kích Huyền Đế nước Đông Vũ chiêm sóng hai mắt khẽ hít một cái, bệ hạ, cái này hai đế quốc cũng không cần lo ngại chúng ta muốn đối xích vân đế quốc xuất thủ thời điểm cũng là không cần tốn nhiều lực thời điểm thạch thái thường nói vậy liền như thế định ra hiện tại thật tốt chú ý xích vân đế quốc động tĩnh đông vũ chiêm sóng nói một lát sau bệ hạ phải chăng muốn giúp cái kia long nạo thiên dù sao hoàng nội hiện tại cùng long nạo thiên là trên cùng một con thuyền đông vũ đế đồ nói giúp long nạo thiên đông vũ chiêm sóng lông mày nhíu lại hừ ta không thừa cơ đem hắn đưa vào chỗ chết đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ đông vũ chim sóng hừ lạnh nói cái này bệ hạ vì sao đối long nạo thiên như thế oán giận đông vũ đế đổ sững sờ Hoàng huynh, ngươi cho rằng Hoàng tỷ đứng tại cái kia một bên, ta liền sẽ giúp hắn sao? Người này có thể được đến Hoàng tỷ yêu ái đã là hắn suốt đời may mà. Nhưng mà có Hoàng tỷ còn không vừa lòng, vẫn như cũ trái ôm phải ấp. Hoàng tỷ không ngại, ta cũng nhìn không được. Hắn có tài được gì? Hiện tại vẫn như cũ muốn chiếm hữu Linh Nguyệt Công chúa, cái kia chính là chết cũng là bị chết nên. Đông Vũ chiêm sóng âm thanh lạnh lùng nói, Ách nguyên lai bệ hạ là bởi vì Linh Nguyệt Công chúa mà canh cánh trong lòng a. Đông Vũ đế đổ xương sở, chỉ là bên trong một nguyên nhân một trong. Đông Vũ chim sóng nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng. Hoàng Minh. Mới mới đối với sích Vân Đế quốc sự tình, ngươi vẫn chưa có phát biểu ý kiến. Ta muốn có biết ngươi ý nghĩ." Đồng Vũ Chiêm Sóng nói tiếp. Sích Vân Đế quốc sự tình thần tất nhiên là lấy đế quốc lợi ích làm trọng, như sích Vân Đế quốc thật phát sinh biến động, phương thức tốt nhất tự nhiên là quản thúc sích Vân trong đế quốc loạn. Để một trong thẳng duy trì lấy phần này nội loạn, chúng ta mới có thể thu hoạch lớn nhất đại lợi ích." Đồng Vũ Đế Đồ nói. Đồng Vũ Chiêm Sóng gật gật đầu. "Mà lại, có lẽ chúng ta còn có thể cùng hoàng muội hợp tác." Đồng Vũ Đế Đồ nhìn xem Đồng Vũ Chiêm Sóng. "Nghe vậy, Đồng Vũ Chiêm Sóng hai mắt hơi hơi lấp lóe. "Nhưng, cũng có thể sẽ là quan hệ thủ địch." Đông Vũ Đế đổ nói tiếp, tầng này ta tất nhiên là rõ ràng. Đông Vũ chim sóng gật gật đầu, Di Tuyền Tông, cái này Xích Vân Đế quốc ngược lại là có ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn, không ngờ là diễn biến thành cục diện như vậy. Bố bình thường mỉm cười nói, sắp thực ra ngoài ý định. Phượng Tử toàn nói, thiếu Tông chủ, ta nhìn có cần phải mau chóng đem Dạ Long Kiếm thu hồi. Như cái này Long Nạo Thiên xuất hiện tại luận võ trọn rể phía trên, sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó Dạ Long Kiếm bị người khác lấy đi, lại muốn một phen tìm. Nam Cung Đơn cũng nói, ta tử có trường mực, lần này ta chuẩn, chuẩn bị trước đi xem một chút náo nhiệt. Cố Long Nạo Thiên đến bây giờ vẫn nhớ đến lúc trước hắn tại thần ma chiến trường di tích hái. Không biết lúc này lại là dáng dấp ra sao. Bố bình thường khẽ miệng hơi hơi dương lên. Ngươi tụi hồ cũng phù hợp cái kia luận võ chọn rẻ điều kiện. Từ ngươi theo thần ma chiến trường di tích sau khi đi ra, đã đạt tới đế giai, lần này Phượng Tử toàn như có thâm ý nói. Linh Nguyệt công chúa tuy nhiên cũng là hiếm có mỹ nhân, nhưng ta đối nàng cũng không hứng thú quá lớn, không cần thiết chuyến cái này bày ra vũng nước đủ. Nếu là cái kia Đông Vũ tiên tiêu, ta ngược lại thật giá hội góp tham gia náo nhiệt. Bố bình thường khoát khoát tay lần này ta thì đi xem một chút náo nhiệt thuận tiện để phòng dạ long kiếm tại chạy qua tay người khác bố bình thường nói tiếp muốn ta cùng ngươi tiến về sao phượng Từ toàn nói không cần ngươi lưu tại trong môn là đủ nam cung trưởng láo theo ta tiến về đi bố phản đạo được phượng Từ toàn cùng nam cung đơn quẳng thì nhìn nhau một cái đồng thời đáp thời gian dần dần đi qua xích vân thành rộng rãi bao quát đại hội tỷ võ trạng tiếng người tiếng động lớn đẳng trên đài cao nạp lan toàn thanh nạp lan linh nguyệt đề giám tông cùng các thế lực người còn ngồi thần sắc khác nhau khuôn mặt suy nghĩ nghĩ không ra hoàng nội hôn sự Lại hội dẫn tới chư vị khách quý, thật là chúng ta Sích Vân đế quốc chỉ vinh hạnh." Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, "Sích Vân quốc quân ngược lại là nói đùa, Linh Nguyệt công chúa nhân vật bậc nào, tại Thần Ma chiến trường di tích, chúng ta đều là chiêm ngưỡng qua nàng phong thái. Linh Nguyệt công chúa luận võ chọn giải loại chuyện này, chúng ta làm sao có thể bỏ lỡ?" Bố bình thường mỉm cười nói, "Hả, thì ra là thế, chỉ tiếp ta thân này vì hoàng huynh thật tại vô năng, chưa dám vào nhập cái kia Thần Ma chiến trường di tích, bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc sự tình." Nạp Lan Đoạn Thanh than nhỏ một tiếng, "Lời ấy sai rồi, Sích Vân quốc quân chính là nhân trung long vượng, thiên mệnh với đất nước trọng trách." Chỉ là thần ma chiến trường di tích cũng không phải là nơi sân khấu, thực ra không cần thiết ở nơi đó lãng phí ngươi mới có thể. Bố Phàm Đạo. Ha ha ha. Không hổ là Di tuyển Tông thiếu tông chủ, lần này miệng lưỡi không khỏi khiến ta cảm thấy lâng lâng, Em chút thì tin là thật. Nạp Lan Đoạn Thanh cười to nói, "Bố Bình thường nói chính là lời từ đáy lòng, cũng không phải vì nịnh nọt Xích Vân Quốc quân ngươi mà thiên hoa loại truy, tin tưởng tại chỗ chư vị đều là tán đồng bố Bình thường quan điểm, đúng không?" Bố Bình thường quét mọi người liếc một chút, cười nói, "Không tệ. Di truyền Tông thiếu tông chủ nói không sai. Nhất thời có không ít người phụ họa nói." Tại khác một bên độc thần làm theo bí mật quan sát lấy bố bình thường. "Thần, kẻ này cũng là huyền đế chi cảnh." Đế giám Tông Tông chủ thấp giọng nhận ngữ. "Ừm, hắn tham dự qua thần ma chiến trường di tích, nghe đồn tuổi tác cũng tại 25 tuổi phía dưới, mà lại cầm giữ có thần khí." Như hắn cũng tham dự cái kia luận võ chọn rể bố doanh phạm lộ ra ra một tiếng ngưng trọng. "Chấn định, yên lặng nhìn thay đổi, có tổ phụ ở đây, ngươi không cần lo lắng cái gì." Đế giám Tông Tông chủ nói. "Vâng." Độc thần khẽ gật đầu. "Ha ha ha, gấm xanh thật sự là nhận được chư vị khách quý xem trọng." Di truyền Tông thiếu Tông chủ, ngươi thật sự là mười phần có ý tứ. Ngươi tại Thần Ma Chiến Trường di tích sự tích, gấm xanh cũng có chỗ giải. Đợi chút nữa cái này luận võ chọn rể phải chăng cũng muốn tham dự? Nạp Lan Đoạn Thanh cười nói, cái này mà bố bình thường nhìn xem Nạp Lan Đoạn Thanh, lại nhìn xem Nạp Lan Linh Nguyệt, Linh Nguyệt Công chúa bực này mỹ nhân, tất nhiên là làm cho người thèm nhỏ dãi. Nhưng bố mỗi nhiều ít có chút tự lấy làm xấu hổ, thêm nữa thực lực không đủ, thực là không muốn nêu xấu. Bố phàm đạo. Một bên độc thần nghe vậy, không khỏi âm thầm thở phào. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc nhìn về phía bố bình thường. Di Tuyền Tông Thiếu Tông Chủ thật sự là quá khiêm tốn. Nếu người đều tự nhận không xứng với Hoàng Mội, trên đời này còn có ai có thể xứng với Hoàng Mội? Xem ra Di Tuyền Tông Thiếu Tông Chủ là không có ý tại Hoàng Mội. Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói: "Xích vân Quốc Quân lời này thì không đúng. Linh Nguyệt Công Chúa tất nhiên là làm lòng người động, chỉ là bố Ngô không dám tùy tiện kinh nhẫn. Nhưng như cái này luận võ chọn rể thắng lợi cuối cùng nhất người, không thể làm bố Ngô tin phục. Cái kia bố Ngô cũng sẽ không ngại lên đài đều xấu nhất chiến. Chúng ta không thể để cho mỹ nhân bị tao đạp, đúng không?" Bố Bình thường cười nói: "Độc thân không khỏi hai mắt yếu lại. Thần, kẻ này không đơn giản." không nên bị ảnh hưởng tâm tình." Đế giám Tông Tông chủ truyền âm nói, độc thần nhất thời sững sở. "Ồ, cái kia không biết như thế nào người mới có thể lệnh Di tuyển Tông thiếu Tông chủ tin phục, gấm xanh hết sức tò mò." Nạp Lan Đoạn Thanh nói, muốn xứng với Linh Nguyệt công chúa, tự nhiên cũng phải thị phi phàm nhân. Tỷ như các đế quốc hoàng vị người thừa kế, các ẩn thế tông môn đỉnh phong con cháu bố bình thường chậm rãi quét mọi người liếc một chút. Càng tỷ như, cái kia Long Ngạo thiên. Bố bình thường khẽ miệng dương lên. Lời vừa nói ra, bầu không khí không khỏi nhỏ hơi biến hóa. Nạp Lan Linh Nguyệt lần nữa nhìn về phía bố bình thường. Nạp Lan Đoạn Thanh nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Di Tuyền Tông thiếu Tông chủ thật biết chế cười, cái này Long Nạo Thiên thế nhưng là chúng ta Xích Vân Đế quốc tội nhân. Nạp Lan đoạn thanh nói, tội nhân không tội nhân, cũng phải trang có tư cách xứng với Linh Nguyệt Công chúa, cũng không có liên hệ quá lớn. Như cái kia Long Nạo Thiên cũng đến đây tham dự cái này luận võ chọn rể, Xích Vân quốc quân là muốn cự tuyệt sao? Bố bình thường cười nói, à, đương nhiên sẽ không. Hôm nay có rất nhiều khách quý đến đây, chắc hẳn đều là vì quan sát đặc sắc luận võ, gấm xanh bao nhiêu cũng là muốn cho mọi người một bộ mặt, có mất hứng sự tình coi như không tốt. Long Nạo Thiên có thể tham dự trận luận võ này chọn rể, nhưng hắn chỗ phạm sự tình cũng có khác xử trí cuối cùng rồi quyết định hắn là không có thể cưới hoàng nội đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn có thể thắng được trận luận võ này trọn dễ. nạp lan đoạn thanh mỉm cười nói xích vân quốc quân quả nhiên khoan hồng độ lượng bố phàm đạo nghe gì tuyển tông thiếu tông chủ chi ý tựa hồ cùng long ngạo thiên có chút giao tình nạp lan đoạn thanh cười nói giao tình hắn đoạt ta bội kiếm ta chưa cùng hắn tính sổ sách đã là không tệ hôm nay hắn thì tự cầu phúc đi vạn bạn cũng đừng để cho ta có cơ hội đoạt lại bội kiếm bố bình thường cười nói bội kiếm nạp lan đoạn thanh hơi sử sờ Trên người hắn chuôi này, Dạ Long kiếm chính là bố mộ khiến người ta lượng thân mà làm bộ kiếm, dưới cơ duyên xảo hợp rơi trong tay hắn. Ta người này cũng là tùy duyên, rơi trong tay hắn thì rơi trong tay hắn, cũng không mạnh mẽ bắt lấy thói quen. Bố phàm đạo. Di tuyển tông thiếu tông chủ sát thực có ý tứ, cái này luận võ chọn rể cũng nhanh bắt đầu, chuẩn bị kỹ càng xem kịch vui đi. Nạp Lan đoạn thanh cười cười, thầm nghĩ trong lòng, cái này Di tuyển tông thiếu tông chủ thật không đơn giản à, hắn tới đây là ý gì? Thật là một chuôi bộ kiếm. Ừm. Bố bình thường gật gật đầu. Linh nguyệt công chúa, thân thể không việc gì hay không? Thần ma chiến trường bên trong di tích thụ thương chuyển biến tốt đẹp sao? Bố bình thường tiếp lấy đối nạp Lan Linh Nguyệt nói, đa tạ quan tâm, đã tốt hơn nhiều. Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu. Chương 480 chính chủ đến. Xích Văn Thịnh. Đại luận võ bên trên, một khí vũ hiên ngang trung niên nam tử chậm rãi đến. Trung niên nam tử đầu tiên là nhìn khắp bốn phía mọi người, tiếp lấy hướng trên đài cao nạp Lan đoạn thanh bọn người không mình hành lễ. Nạp Lan đoạn thanh gật gật đầu ra hiệu, trung niên nam tử liền quay người mặt hướng mọi người dưới này. Hôm nay chúng ta Xích Văn Đế quốc ở đây vì thất công chúa điện hạ bố trí luận võ chọn rể lôi đại thi đấu có thể được thất công chúa điện hạ yêu ái người, hẳn là vạn người không được một đường thế hảo kiệt. Cái này lôi đài thi đấu quy củ rất đơn giản, ai có thể tại cái này trên lôi đài sống không, dưới, cho đến một khắc đồng hồ bên trong lại không người dám khiêu chiến, chính là thắng lợi cuối cùng nhất người. Mặc dù lấy chạm đến là thôi là nguyên tắc, nhưng đao kiếm không có mắt, chết sống có số. Tỷ thí hiện tại bắt đầu, không biết ai dám làm cái này trước dũng giả. Theo trung niên nam tử một tiếng rơi xuống, đã là chính thức tuyên bố luận võ chọn rể bắt đầu. Mọi người dưới đài nghe vậy, không khỏi lẫn nhau chờ chờ, trong lúc nhất thời lại là không người dám đi đầu lên đài. Như thế quy tắc Lên đài đến càng sớm, vậy lại càng ăn thịt thỏi. Dám anh dũng đi đầu người, không phải là thực lực siêu quần nhổ chúng không thể. Nam cung đơn cũng nói, cũng chưa chắc, thế gian này không bao giờ thiếu nhiệt huyết dũng giả, vì thu được đến mỹ nhân về, chắc chắn sẽ có một số người nhiệt huyết dâng lên. Nạp Lan đoạn thanh nói, vừa dứt lời, liền nghe một tiếng quát lớn vang lên. Một đám phế vật, cái này chút dũng khí cũng không có, cũng muốn cưới thất công chúa sao? Thế mà không người dám đi đầu, vậy thì do ta ruộng túc mở đầu này, ai dám nhất chiến? Chỉ gặp vừa mất gậy thanh thiếu niên vọt lên lôi đài, một thân huyền vương đỉnh phong khí thế bộc phát ra. A, ngươi nhìn chấm nói không tệ đi. Nạp Lan Đoạn Thanh cười nói, đây bất quá là nhiệt huyết làm cho hôn mê não làm càn làm bậy thôi, không gọi được dũng giả. Nam Cung Đơn Cung cao mày nói, Nam Cung trưởng lão có dũng khí này đi đầu lên này, xương hắn một tiếng dũng giả cũng không đủ. Một cái đế quốc cường thịnh cũng chính là cần đại lượng dạng này không sợ dũng giả. Xích vân Quốc Quân nói không sai. Bố Bình thường nhàn nhạt quét Nam Cung Đơn Cung lướt một chút, cười nói, Nam Cung Đơn Cung nhất thời sướng sở. Vâng, thiếu tông chủ dạy rất đúng. Nam Cung Đơn Cung nói, thực vị này Nam Cung trưởng lão nói đến cũng không tệ, làm càn làm bậy cũng là đúng. Bất quá có nhiều khi làm càn làm bậy cùng dũng giả thực cũng là không sai bị lắm. Nạp Lan đoạn thanh mịm cười nói. Lúc này trên lôi đài không người dám tới nhất chiến sao? Gặp chậm chạp không có đối thủ xuất hiện, gây thanh thiếu niên Dung Túc khinh miệt quét mọi người liếc một chút. Chỉ bằng ngươi Huyền Vương đỉnh phong chi cảnh thực lực cũng dám cùng vọng. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dưới đài một thanh niên khinh thường nói. Hả, vị huynh đài này nếu là bất mãn đều có thể tới triển lãm triển lãm, cái này chút dũng khí đều không có sao. Dung Túc nhẹ liếc nhìn thanh niên kia. Hừ, không giải não đồ vật, những Huyền quân đó cường giả cũng không có gấp gáp tại lên đài. Ngươi ở chỗ nào hiện cái gì xấu, một hồi từ sẽ có người thu thập ngươi." Thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt. "Hả? Ý là ngươi phế vật này lùi bước đúng không?" Sau một chốc, nếu là không người nào dám tới nhất chiến, vậy liền thật là một cái chuyện cười lớn." Duẫn Túc nói. "Ngươi thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay vô luận như thế nào, ta Lê Phi cũng phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút cái này không biết trời cao đất rộng phế vật." Thanh niên thần sắc giận dữ, lại là nhịn không được nhảy lên một cái đi vào trên lôi đài. Trên thân khí thế tôn ra, cũng là huyền vương đỉnh phong chi cảnh. Đến được tốt, Duẫn Túc không khỏi hai mắt díu lại trong nấy mắt, hai người chính là giao đánh nhau. a, nghĩ không ra cứ như vậy bắt đầu. bố bình thường cười nói. khai vị thức nhắm, tranh thức trò vui còn ở phía sau. nạp lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. trên lôi đài, kịch chiến rất lâu. duong tuốc thắng hiểm lê phi, đem trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. hừ, chỉ bằng ngươi phế vật này cũng muốn thắng ta. duong tuốc sắc mặt tái nhợt nói. ngươi ngươi. lê phi đã là bất lực phản bác. hơi nghiêng, lê phi bị nhấc xuống lôi đài. mà duong tuốc bởi vì tiêu hao quá độ, bị một tên huyền vương đỉnh phong đánh bại dễ dàng. tiếp đó, trên lôi đài kẻ dự thi từng người từng người thay thế đào thải thành tích tốt nhất cũng chỉ là đạt tới tam liên thắng trên đài cao ba tốn huyền tôn rơi lão nạp lan đoạn thanh nhìn về phía một tên một mạc thanh ý lão giả nô không biết xích vân quốc quân có gì chỉ giáo rơi lão chậm rãi nhìn về phía nạp lan đoạn thanh không dám chỉ là gấm xanh nghĩ không ra nam hiên đế quốc thủ hộ giả sẽ đích thân đến đây quan sát hoàng nội luận võ chọn rể giải đầu lớn thật là khiến chúng ta xích vân đế quốc rồng đến nhà tôi A. nạp lan đoạn thanh mỉm cười nói bất quá là cùng đi một số tiểu bối đến đây tham dự cái này luận võ chọn rể ta cái này lao cốt đầu cũng thuận tiện đến được thêm kiến thức à rơi lão đạo chúng ta xích vân đế quốc cùng nam hiên đế quốc cũng được sưng tụng là liền nhau nước bạn gấm xanh thật sự là hy vọng có thể đợi đợi hữu hảo ở chung nạp lan đoạn thanh nói nam hiên đế quốc cũng là đồng dạng mục đích rơi lão đạo có thể có cộng đồng ý thức gấm xanh thật sự là cảm thấy hết sức cao hứng gần nhất phong yên cô cô cùng vân mộng cô nương tại quý quốc quấy dày đã lâu cho các ngươi thêm phiền phức nạp lan đoạn thanh cười nói chỗ nào mấy vị khách quý nguyện đi vào chúng ta nam hiên đế quốc là chúng ta nam hiên đế quốc đế quốc vinh hạnh rơi lão đạo nhưng quấy giày quá lâu chung quy không tốt không biết quý quốc chuẩn bị khi nào làm cho các nàng trở về Nạp Lan Đoạn Thanh nói, khách quý muốn khi nào rời đi liền khi nào rời đi, chúng ta Nam Hiên Đế Quốc tự nhiên tuân theo các nàng ý kiến. Rời lão đạo. Ồ, xem ra Phong Uyên cô cô các nàng thật sự là mười phần được hoan nên à, rất tốt đại biểu chúng ta Xích Vân Đế quốc, đúng không? Nạp Lan Đoạn Thanh hai mắt nhíu lại. Mấy vị khách quý có trí thức hiểu lễ nghĩa, chắc hẳn ở đâu đều là mười phần được hoan nên, cũng không phải là tại chúng ta Nam Hiên Đế quốc vì độc trường hợp. Rời lão đạo. Ừm. Nạp Lan Đoạn Thanh gật gật đầu chúng ta xích vân đế quốc lịch tộc long nạo thiên cùng phong yên cô cô các nàng quan hệ không biết không biết rơi lão cùng quý quốc đối với người này là cầm loại nào cái nhìn nạp lan đoạn thanh nói chúng ta nam hiên đế quốc chỉ là thái tử điện hạ cùng người này có chút giao tình thôi có thể có ý kiến gì hay không chưa tiếp xúc qua người này cái nhìn cũng chỉ có sau khi xem mới có thể biết được rơi lão đạo sau khi xem có ý tứ như người này xuất hiện rơi lão ngươi sau khi xem tin tưởng hội càng tán đồng gấm xanh nạp lan đoạn thanh nói xích vân quốc quân hùng tại đại lượng tuy chỉ là mấy lời nói chuyện với nhau nhưng Lão phu cũng là tâm cảm giác khâm phục. Nếu không có có ý thác tại thân, có lẽ thật đã không cần thiết xem tiếp đi. Rơi lão đạo, gấm xanh có thể hiểu được. Hy vọng hôm nay sẽ trở thành hai nước chúng ta ở giữa hữu hảo bắt đầu. Nạp Lan Đoạn Thanh nhìn xem một bên Nạp Lan Linh Nguyệt, chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt một mực nhắm mắt chờ đợi. Cùng nguyện. Rơi lão đáp. Trên lôi đài, từng vòng từng vòng đỏ sức đi qua. Hồi lâu sau, đã là dần dần bắt đầu xuất hiện huyền quân chi cảnh kẻ dự thi. Huyền quân chi cảnh xuất hiện lúc, đã không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc. Dù sao cái tuổi này phía dưới, có thể đạt tới huyền quân chi cảnh ít càng thêm ít. Mà Huyền Quân phía dưới tu giả, có mấy người dám kêu chiến một tên Huyền Quân Tu giả đây? Bố phản đạo. Đúng vậy a, không sai biệt lắm nên kết thúc. Kết quả cuối cùng, hội làm cho người thất vọng sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nhạt tiếng nói. Vào thời khắc này, đến. Nạp Lan Đoạn Thanh hai mắt sáng lên, khoe miệng vu lên, bình tĩnh nhìn về phía luận võ đài một bên. Một bên Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi đứng lên, cũng là nhìn về phía cùng một phương hướng. Chỉ gặp luận võ đài một chỗ, trong đám người, miếng vải đen mỏng che ánh mắt sắc bình thản Long Nạo Thiên mặt hướng Nạp Lan Đoạn Thanh bọn người. Lúc này, trên đài cao tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Long Nạo Thiên, như có điều suy nghĩ. Nạp Lan Linh Nguyệt tức bộ phóng ra, liền muốn rời khỏi đài cao. Hoàng Ngụy, Người muốn đi đâu? Nạp Lan đoạn thanh ngữ khí hơi trầm xuống. Linh Nguyệt chỉ là hơi đi một lát liền về. Chẳng lẽ tầng tầng bố mà tính, trước mắt bao người, Hoàng huynh còn sợ Linh Nguyệt đi sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. A, Hoàng huynh ta lại nào dám hạn chế Hoàng Ngụy hành động, chỉ là muốn nhắc nhở Hoàng Ngụy ngươi phải chú ý thân phận, chớ có làm ra khác người cử động." Nạp Lan đoạn thanh nói. Đã tạ nhắc nhở. Nạp Lan Linh Nguyệt nhàn nhạt một tiếng, chính là trực tiếp rời đi đài cao, được hướng long nạo thiên trỗ. Nạp Lan Linh Nguyệt cử động lần này nhất thời gây nên một mảnh nặng nề. Mà lúc này Độc Thần nhìn lấy Nạp Lan Linh Nguyệt đi đến Long Ngạo Thiên bên cạnh, đã là thần sắc căm trẫm. Cái này nhàm chán trò chơi cũng nên kết thúc. Độc Thần chậm rãi đứng lên. "Ồ, Đế giám tông thiếu chủ rốt cục muốn xuất thủ sao?" Nạp Lan đoạn thanh nói, "Chính chủ đã đến đến, ta một khắc đều không muốn chờ." Độc Thần hai mắt híp lại nhìn lấy Long Ngạo Thiên bên cạnh thân Nạp Lan Linh Nguyệt, tiếp lấy nhảy lên một cái, bay thẳng hướng trên lôi đài. "Phanh" một thanh âm vang lên. Hai tiếng kêu đau lớn đồng thời truyền ra. Chính đang kịch liệt đối chiến hai tên huyền quân kẻ giữ thi nhau nhau bị văng ra lôi đài. "Huyền đế?" Đúng là huyền đế chi cảnh bốn phía nhất thời từng đợt kinh hô. tới. độc thần nhìn chăm chú long nạo thiên, trầm giọng nói: vị băng hưu này, thừa dịp người khác ngay tại giao thủ, xuất thủ đánh lén, đem hai vị đối thủ cạnh tranh trọng thương. ngươi cử động lần này phải trang hơn quy. loại hành vi này phải trang nên hủy bỏ tư cách dự thi. long nạo thiên cười nói: nghe vậy, độc thần không khỏi sững sở. đúng vậy a. xuất thủ đánh lén, vô sỉ, không tư cách tham dự trận đấu. lăn xuống đi. nhất thời một người quát lớn nói: lăn xuống đi. tiểu nhân hèn hạ lăn xuống đi. mọi người cũng là theo chân ủn ủn. im miệng. Một tiếng quát lớn, độc thần trên thân khí thế mãnh liệt mà ra. Bốn phía chi người nhất thời ý bật. Đầu tiên là đánh lén, lại là y thế liễu người. Vị bằng hưu này, cử chỉ ác liệt như vậy, thật có tư cách truy cầu linh nguyện công chỗ sao? Long Nạo Thiên nói. Người muốn chết? Độc thần trầm giọng nói. Long Nạo Thiên, lấy đế giám tông thiếu chủ thực lực, chỉ là không muốn nhiều lãng phí thời gian, có phải hay không đánh lén, tại chỗ không thiếu tôn tại cường giả, có mục đích chúng thấy. Không cần ngươi ở đây yêu ngôn hoặc chúng. Lạp Lan Đoạn Thanh đứng dậy mở miệng nói. Hả? Nguyên lai là lục hoàng tử. Chân luận võ này chọn rể là ngươi tổ chức? Quý cụ cũng là ngươi nói tính toán. Đã ngươi tự mình mở miệng vì thế bị ổi người giải vây, vậy ngươi nói là cái gì chính là cái gì đi?" Long Nạo Thiên cười nói. "A, nếu là có người cho rằng chấm là bao che Đế giám tông thiếu chủ, cái kia chúng có thể cho phép, chứ ngươi Long Nạo Thiên bên ngoài, tất cả phù hợp điều kiện dự thi người, cùng nhau lên thai dự Đế giám tông thiếu chủ nhất chiến. Như thế nào? Mọi người có thể có ý kiến." Nạp Lan Đoạn Thanh từng cái đảo qua bốn phía lôi đại người, nhưng mà, đối mặt Nạp Lan Đoạn Thanh ánh mắt, lại là không người dám lên tiếng. "Ai, có khả năng đánh một trận người." Đến lúc này, đều đã tinh bị lực tấn. Cái nào còn có bao nhiêu người có thể lên đài nhất chiến? Đây không phải khi dễ người sao?" Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. "Đầy đủ. Long Nạo Thiên, ngươi nếu là không muốn dự thi, vậy liền yên tĩnh nhìn lấy. Hôm nay, ta chấm chỉ là muốn vì Hoàng Nguyệt tìm một tên đủ đủ tư cách như ý lang Quân. Giữa chúng ta sự tình, đợi luận võ chọn giải kết thúc về sau sẽ giải quyết." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. "Đi vào này, ta đương nhiên là muốn dự thi. Chẳng lẽ là đến xem tôm Tiệp nhại nếp biểu diễn sao?" Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Độc Thần. "Vậy liên tới tìm chết đi." Độc Thần lạnh lùng nhìn lấy Long Nạo Thiên. Chương 481 dị tiếp nhất chiến vậy liên tới tìm chết đi độc thần lạnh lùng nhìn lấy long nạo thiên không đổi không đổi long nạo thiên lắc đầu còn muốn chơi trò xét gì độc thần nhạt tiếng nói muốn cho ta xuất thủ vẫn cần nhìn ngươi có đủ hay không tư cách long nạo thiên cười nói nô no. độc thần hai mắt yếu lại đế giám tông thiếu chủ để cho ta lạc thiếu dơ cao trước gặp một lần ngươi hét lớn một tiếng một bóng người đột nhiên đi vào trên lôi đài cũng là huyền đế chi cảnh khí thế buộc phát ra ngươi độc thần hơi kinh hãi nghĩ không ra lại còn có trẻ tuổi như vậy huyền đế cường giả Lạc thiếu dơ cao, nạp lan đoạn thanh nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy đi vào trên lôi đài Lạc thiếu dơ cao. Thiếu dơ cao huynh đệ, không cần khách khí với ta, hung hăng đánh với hắn một trận đi. Long nạo thiên khẹt miệng dương lên. Đế giám tông thiếu chủ, mời ban thưởng chiêu. Lạc thiếu dơ cao duỗi tay ra, doa người khí tức bên trong, cắt máu tà bình đã là xuất hiện ở trong tay, trực chỉ độc thần. Thần khí, độc thần không khỏi đồng tử hơi co lại. Độc thần tay vừa lộn, trường đao trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, hơi tập trung. Một tiếng quát nhẹ, độc thần trường đao trong tay vu lên, trong nháy mắt công hướng Lạc thiếu dơ cao. Trường đao phá phong. Khí thế sắp bén, mà lạc thiếu rơi cao trong cơ thể huyền lực mãnh liệt bạo phát, cường thế nên tiếp công tới độc thần. Trên đài cao, nạp lan đoạn thanh chậm rãi ngồi trở lại, cầm chén rượu lên, ngửa đầu vuông vào, trong lòng thầm nghĩ, Long nạp tiên, mặc kệ ngươi chơi trò xiết gì, ngươi đều không thể đảo ngược này cục. Ngươi trôi nắm thẻ đánh bạc, ta nhất thanh nhị sở. Ván này ta áp thẻ đánh bạc sẽ chỉ so người càng nhiều. Thiếu hoa này, trò xiết sát thực nhiều, không bằng trực tiếp đem cầm xuống. Đế giám tông tông chủ nhà tâm thanh mở miệng, không đổi, chí ít cũng đợi hắn hoàn thành trận luận võ này trò rể. Nếu không, chẳng phải là trò người chỉ trích? Long gia hai vị trưởng lão, các ngươi nói có đúng không?" Nạp Lan Đoạn Thanh nhìn về phía một bên Long gia đại trưởng lão cùng tam trưởng lão. "Bệ hạ khoan hồng độ lượng, miệng vàng lời ngọc, nói sự tình đều lệnh người tin phục." Long gia đại trưởng lão cung kính nói, "Cái khác, không cần thiết tin vào tiểu nhân sam luôn." Long gia đại trưởng lão nhàn nhạt nhìn Đế giám Tông Tông chủ liếc một chút. "Thân là nhất quốc chi quân, quân vua hi ngôn, đây là căn bản nhất nguyên tắc." Chấm tự nhiên tuân theo. Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, "À, không sao, chỉ cần tiểu oa này xuất hiện tại cái này Xích Vân Thành, cái kia liền không khả năng lại có cơ hội giở đi, ai cũng bảo vệ không hẳn." Đế giám tông tông chủ cũng là nhìn long ra đại trưởng lão liếc một chút. Xích vân quốc quân quý quốc rượu này không kém, vào bụng liền có một cố dày đặc có áp, làm cho người mười phần nâng cao tinh thần. Một bên rơi lão mở miệng nói, rượu này bên trong tất có thiên tâm hoa cái này vị dược, dùng thiên tâm hoa hợp với nhiều loại chân quý dược tài, lấy thủ pháp đặc biệt luyện chế ra đến bổ ích thuốc, mà lại các loại dược hiệu cơ hồ hoàn mỹ phát huy, triệt để tăng lên người tinh thần trạng thái. Phần này luyện dược tạo nghệ không tầm thường. Ma vong độc tôn nhìn lấy rượu trong chén mở miệng nói, thì ra là thế. Có thể bị ma vong độc tôn xưng là luyện dược tạo nghệ không tầm thường. Coi như thật là bất phàm luyện dược sư, rơi lão đạo. Loại này xảo rượu luyện dược trình độ, lão phu suy đoán luyện ra thuốc này người, hẳn là đế giai trì cảnh luyện dược sư. Xích Vân Đế quốc quả nhiên là nhân tài đông đúc. Ma Vong Độc Tôn nhìn xem Nạp Lan Đoạn Thanh. Rượu này là tiêu gia tộc lớn lên từ Chiêu Nguyệt Đế quốc mang về, chớ cũng không biết lại có công hiệu này. Nạp Lan Đoạn Thanh cầm chén rượu lên nhìn xem. Nguyên lai là đến từ Chiêu Nguyệt Đế quốc. Rơi lão gật gật đầu. Chúng ta vẫn là thật tốt thượng thức sắp đến đặc sắc trò vui đi. Nạp Lan Đoạn Thanh nhìn về phía Lôi Đài. Cái này Lạc thiếu gia cao ngược lại là cái gì loại, mặc dù cũng là đế giai, nhưng lại hoàn toàn không phát huy ra đế giai nên có thực lực, thưa không có thần khí cùng đế giai một thân huy lực, nếu không có nắm giữ bất tử chi thân, đã sớm bị đánh bại. thật không biết hắn là như thế nào đạt tới cái này đế giai chi cảnh. bố bình thường gật đầu, loại trình độ này không tử năng lực xuất hiện tại trên thân người, thật sự là mười phần hiếm thấy. ngược lại để bản tông chủ nhớ tới ghi chép chúng ta huyết ma tôn. đế giám tông tông chủ nói. lúc này trên lôi đài, cường hãn khí kình bốn phía, trương đao cùng khát ngõ tả nhận giao kích, độc thân chết bước thoát thân, trương đao tùy theo một bước, nhất thời mang ra một đạo huyết châu. nhưng mà lạc thiếu dơ cao vết thương trên người trong nháy mắt khôi phục, không quan tâm hướng độc thần phát ra hung manh thế công. độc thần ngưng thần ứng đối, những mày, người này rất là quái dị, cùng là đế giai, huyền lực càng là so ta hung hậu, bản thân thực lực lại là khó coi, nhưng lại có như thế không thể nói lý khôi phục năng lực, rất là khó chơi. bên lôi đài, người không nên tới. nạp lan linh Nguyệt nói, long não thiên lại là không có đáp lại, toàn bộ tinh thần chú ý trên lôi đài tỷ thí. nạp lan linh Nguyệt thấy thế, cũng không ra lại nói. thật lâu, trên lôi đài vẫn như cũ là đánh nhau kịch liệt khó thôi. cung tứ thiên phong, đột nhiên một tiếng quá lớn chỉ gặp lạc thiếu dơ cao trong tay tả ta nhận trước người dựng lên tay kia gián chặt lưỡi dao thân thể trong cơ thể huyền lực điên cuồng điều động nhất thời một cổ mãnh liệt khí tức từ lạc thiếu dơ cao trên thân kịch liệt bạo phát không ổn độc thần đồng tử co rụt lại ta nhận phía trên huyết hồng thanh mang dần dần lập lè bốn phía đã là mưa gió biến sắc cuốn phong nổi lên bốn phía cường hãn sức gió không khỏi khiến bốn phía lôi đài người quan khán sợ hãi lùi lại gió thu chấn lạc ra bí kỹ lấy tính mạng làm đại giá đổi lấy cùng địch đồng quy vu tận mạnh nhất chi chiêu cái này lạc thiếu cơ cao công tử vậy mà đã nắm giữ nhưng Ở đây dùng ra chiêu này, chẳng lẽ hắn bất tử chi thân cũng có thể nạp Lan linh nguyệt lấy tay che chắn đập vào mặt Tỳ Phong? Ngô, cái này là Đồng Quy Vu tận chi chiêu." Đế Giám Tông Tông chủ những mày. "Đồng Quy Vu tận, độc thần huynh chẳng phải là nguy hiểm?" Nạp Lan đoạn thanh nói. "Không cần lo lắng, kẻ này không cách nào phát huy ra tránh thức đế giai thực lực, thương tổn không thần nhi cái mạng." Đế Giám Tông Tông chủ nhạt tiếng nói. Trên lôi đài, "Đế đao thần giám, chết phá tiểu." Một tiếng quát khẽ. Độc thần trong cơ thể huyền lực kịch liệt thôi động, một tay bôi qua trường đao thần đao, cường hãn huyền kình tại trên thân đao cấp tốc ngưng tụ. Lạc Thiếu Dư cao trong cơ thể huyền lực kịch liệt kéo lên, bốn phía cuồng phong càng lộ ra nóng nảy, dân dân hình thành mấy chục đạo dọa người vòi rồng, mấy chục đạo long quyển phong một hình thành liền nhanh chóng theo bốn phía hướng độc thần ép tới, dọa người vòi rồng những nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại từng đạo khủng bố hà sâu, chỉ gặp độc thần trường đao trong tay giơ cao, trường đao phía trên cường hãn huyền kình mãnh liệt ngưng tụ, cấp tốc hình thành một đạo cự hình đao kình, một tiếng quát lớn, độc thần trường đao trong tay thẳng chạm mà ra, cự hình đao kình trực kích mấy chục đạo cường hãn long quyển phong, nhất thời, ầm ầm ba hưởng, đao kình xé gió bốn phía mà ra, tàn mát, phong đi, lộ ra tàn phá không chịu nổi lôi đài. trên lôi đài chỉ gặp lạc thiếu dơ cao sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhưng đã là cấp tốc hồi phục. mà độc thần thì là sắc mặt tái nhợt, một thân chật vật. ngươi không phải đối thủ của ta, nhận bại đi. lạc thiếu dơ cao nhạt tiếng nói, ngươi. độc thần kinh ngạc nhìn lấy lạc thiếu dơ cao, Đều đau một tiếng. độc thần khoẹt miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi, ngay sau đó gấp vội vàng lấy ra đếm viên thuốc phục vào bên trong miệng, hơi chút điều tức, sắc mặt cấp tốc hồi phục. thấy thế, lạc thiếu dơ cao nhướng mày, chớ có quá mức tự cho là đúng độc thân nhạt tiếng nói, ngươi vậy mà dùng thuốc. lạc thiếu dơ cao nói, trong lòng thất kinh, trong tay hắn lại có hiệu quả tốt như vậy, liệu thương đan dược, phong thần dược tôn đan dược, tại quan trọng thời khắc luôn luôn mười phần hữu dụng. ai, thật sự là đáng tiếc. trên đài cao ma vong độc tôn phát ra khẽ than thở một tiếng, cái này luận võ chọn rể có thể chưa quy định không thể dùng thuốc. độc thân nói, không sao, xem ra ngươi cũng không có thể triệt để khôi phục. vậy ta thì nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu đan dược có thể duy trì. cung tứ thiên phong, lại là một tiếng quá lớn. lạc thiếu rơi cao đúng là vòi rồng chi chiêu lại dùng. hừ ngay thờ như thế vụng về vũ kỹ cũng muốn ở trước mặt ta sử dụng cùng một dạng chiêu thức sao độc thần trong nháy mắt động tác trường đao phía trên cường hãn đao kình thẳng đến lạc thiếu cơ cao đan điển ngươi muốn chết lạc thiếu cơ cao trong tay tả ta nhận lúc này trực tiếp chém ra đinh một tiếng vang lên hai tiếng kêu đau đớn. lạc thiếu cơ cao cùng độc thần lánh phong tương giao đồng thời khoẹ miệng chảy máu đồng thời lạc thiếu cơ cao bụng cũng bị vẹt ra một đạo hẹp dài lỗ hổng thương thế đang nhanh chóng khôi phục nhưng mà độc thần cấp tốc động tác nhanh chiêu xuất liên tục áp chế gắt gao lạc thiếu cơ cao nhưng trong lòng thì gấp nghĩ đáng chết nếu vô pháp bài trừ hắn cái này bất tử chi thân, tai chiến tiếp cũng không phải biện pháp sớm muộn sẽ bị hắn tiêu hao đến kỷ lực ngoài lôi đài nô mục đích trước thuật nhìn tựa hồ không cần ta xuất thủ linh Nguyệt công chúa chuẩn bị kỹ cảng gả cho ta không long não thiên đột nhiên mở miệng nói nghe vậy nạp lan linh Nguyệt đột nhiên sững sờ ừm chuẩn bị kỹ cảng. nạp lan linh Nguyệt gật gật đầu ngươi luôn luôn như thế lệnh ta yên tâm cái kia liền đi về trước chuẩn bị một chút an tâm chờ đợi cái này luận võ chọn rể kết thúc về sau ta tới đón cưới ngươi làm vợ đi long não thiên nói Chờ ngươi sau khi lên này, ta liền trở về. Thực ngươi không nên mạo hiểm như vậy đến đây. Ta có biết ngươi tất nhiên cũng không hoàn hảo nắm chắc. Nạp Lan Linh Nguyệt nói nhỏ. Cái gọi là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, luôn có nhiệt huyết khó đè nén thời điểm, không phải sao. Long Nạo Thiên cười nói. Ngươi Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Trên đài cao. Đế giám tông tông chủ, như thế tiêu tan rông giải cũng không phải là biện pháp. Cái này là thiếu dơ cao không chết chi năng thế nhưng là tương đương khó giải quyết, lúc trước hắn vẫn là huyền quân chi cảnh lúc Tại Thiên Vũ Học Viện trong tỷ thí, bất bại Phượng Tôn đều không thể chính diện đem đánh bại, mà chính là đem Minh gia luận võ đài mới lấy được thắng lợi. Nạp Lan Đoạn Thanh nói: Ngô Minh Bạch Đế Giám Tông Tông chủ nói: Thần Nhi người này không chết chi thân không phải là trong thời gian ngắn có thể bãi trừ, nhưng hắn chi vũ kỹ xa kém xa ngươi, ngươi tìm cơ hội đem Minh gia luận võ đài là đủ. Đế Giám Tông Tông chủ lúc này hướng Độc Thần truyền âm nói: Độc Thần nhất thời hai mắt sáng lên, thế công dần dần biến hóa, tái chiến một lát. Ngô không đúng, xem ra Miễn không đồng nhất chiến. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói: Nói xong. Một tiếng quát lớn, ngay sau đó vang một tiếng bạo hưởng từ trên lôi đài truyền ra. Kích liệt huyền kình tứ tán làm nổ. Hai tiếng kêu đau đớn từ trên lôi đài đồng thời truyền ra. Chỉ gặp một bóng người cực tốc bay ngược mà ra. Độc thần trong nháy mắt bị thương liền lùi mấy bước, nhưng mà, lại là lấy bị thương đại giới đem Lạc thiếu giờ cao vánh ra luận võ đài. Hơi hơi thở dốc, Độc thần cấp tốc ăn vào điểm viên thuốc, hơi điều tức, quay người nhìn về phía Long Nạo Thiên. "Đến ngươi, còn có thể cứu binh sao?" Độc thần nhạt tiếng nói. "Cứu binh? A, chỉ có thể nói ngươi đã thông qua khảo nghiệm, có tư cách để cho ta xuất thủ." Long Nạo Thiên cười nhạt nói vậy thì tới đi chớ muốn phí lời độc thân trầm giọng nói ngạo thiên công tử thật có lỗi tài nghệ không bằng người ta đã hết sức lạc thiếu cơ cao đi vào long ngạo thiên bên cạnh thân hổ thẹn nói đã làm tốt lắm gối vợ loại chuyện này luôn luôn muốn bày ra bày ra chính mình mị lực mới có thể không phải sao long ngạo thiên cười nói đây lạc thiếu cơ cao nhất thời sưng sở ngạo thiên công tử đối thủ thế nhưng là đế giai chi cảnh trận chiến này như có thể để tránh cho người nạp lan linh nguyện nhẹ giọng mở miệng chỉ gặp long ngạo thiên cướp bộ phóng ra đồng thời trầm rãi lấy xuống che mắt miếng vải đen mỏng Linh Nguyệt công chúa vì ngươi, gì tiếp nhất chiến. Long Nạo Thiên hai mắt vừa mở, trong mắt là sắc bén chiến ý. Cái kia mời quân cẩn thận, cần phải bảo toàn chính mình. Linh Nguyệt, chờ ngươi đến cưỡi nhìn lấy Long Nạo Thiên bóng lưng, nạp Lan Linh Nguyệt biết miệng, nói nhỏ. Chương 482, Thánh Thiên Bậc. Trên lôi đài, Long Nạo Thiên khe khẽ an ủi an ủi bên hông đã có vết nứt thánh lan ngọc. Long Nạo Thiên, cùng ta đấu, ngươi làm tốt giác ngộ sao? Độc thân nhạt tiếng nói. Hôm nay Long Nạo Thiên một tay khe khẽ đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, bổn công tử sẽ để cho ngươi thấy rõ chính mình nông cạn cùng ngu muội. Long Nạo Thiên chậm rãi rút ra bên hông dạ long kiếm ngươi cái này cuồng vọng thái độ, thật là khiến ta mười phần khó chịu a. Một tiếng gầm thét, độc thần trường đao trong tay một kéo, một bước phóng ra, lưỡi đao trong nháy mắt ép về phía long nạo thiên. Đối mặt cường thế mà đến độc thần, long nạo thiên hai mắt hơi hơi vừa mở, trong mắt xung quanh tà khí bốc hiện, bá đạo khí tức mãnh liệt mà ra. Nhất thời, độc thần động tác không khỏi hơi chậm lại, lại là loại cảm giác này. Trong nháy mắt, đao kiếm đụng vào nhau, long nạo thiên cước bộ chết ra, giả long kiếm tùy thân nhường đường. Khánh một trận tiêu khẽ, trong nháy mắt xoay người để qua độc thần. Theo long nạo thiên trong tay giả long kiếm xoay tức mà ra. Độc thần trong lòng không khỏi giận mình, cấp tốc bay người chặn lại, đinh một tiếng vang lên. Độc thần vừa vặn ngăn lại tức đến Dạ Long kiếm, nhưng mà, Long Nạo Thiên nhẹ buông tay, vận kình đưa tới. Dạ Long kiếm trong nháy mắt rời tay vòng quanh trường đao lượn vòng, kiếm chỉ lại là thúc dụng, kiếm phong bốn phía, lượn vòng Dạ Long kiếm trực tiếp độc thần. Độc thần nhất thời trong lòng hoảng sợ, thân hình nhanh chóng tối lui. Lúc này, trên đài cao, mọi người đã là mỗi người rung động không thôi. Huyền quân chi cảnh có thể áp chế Đế giai, chẳng lẽ kẻ này đối pháp tắc linh mộ đã đạt tới rơi lão không khỏi đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài quyết đấu. Đế giám tông tông chủ động tử kịch co lại. Thân sắc ngưng trọng dị thường, đây là thánh giai chi cảnh pháp tắc cái giới, kẻ này tuyệt không thể lưu. Ma Vong độc tôn hai mắt nheo lại, mà hai vị long gia trưởng lão càng là không thể tin nhìn lấy trên lôi đài long nạo tiên. Nạp Lan Linh Nguyệt đã là trở lại trên đài cao, quay người toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú trên lôi đài tình hình chiến đấu. Hoàng muội, cùng long nạo tiên tự hết cũ sao? Nạp Lan đoạn thanh nhạt âm thanh mở miệng. Nạp Lan Linh Nguyệt lại là không trả lời. Trở lại trên lôi đài, chỉ gặp long nạo tiên kiếm chỉ thôi động dạ long kiếm cực tốc luân vòng, khiến cho độc thần liên tục tránh lui. Trong khoảnh khắc, đã là đi vào bên bờ lôi đài. Một tiếng gầm thét. Độc thần trong cơ thể huyền lực kịch liệt bạo phát. Cường hãn đao kình bạo vành mà ra. Nhất thời, một đạo huyết châu tràn ra. Độc thần ở ngực trực tiếp bị vạch ra một đạo hẹp dài vết máu. Mà Long Nạo Thiên đã là dạ long kiếm vào tay hộ thân chặn lại, tránh lui ta tính. Kình tiêu tan. Đỡ dựng. Long Nạo Thiên trong nháy mắt dừng lui mà tiến tới, trong tay dạ long kiếm trực chỉ độc thần tim. Độc thần không khỏi thần kinh kéo căng. Trường đao nên ra. Đinh đinh đinh. Ngay cả tiếng vang. Đao và kiếm liên tục giao phong. Long Nạo Thiên khoái kiếm xuất liên tục đúng là liên tục áp chế độc thần. Dây lát ở giữa, độc thần trên thân đã là bị vạch ra mấy đạo vết máu. Trên đài cao, tiểu tử này đã thăm dò thần nhi đường đau. Đế giám tông tông chủ một tay hơi hơi nắm chặt. Xem ra là lúc trước thiếu chủ cùng cái kia bất tử tiểu tử một trận chiến bên trong nắm giữ, nguyên lai sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Thật sâu tâm cơ, thật mạnh thiên phú, ma vong độc tôn thanh âm khả khàn. Lại là kịch chiến một lát. Một tiếng quát lớn bên trong, độc thần khó khăn lắm đem long não thiên bút lui. Trên thân đã là chật vật không chịu nổi. Ngươi đã thăm dò ta đường đau. Độc thần một mặt kinh ngạc, tại ta dưới kiếm. Ngươi cảm thấy tự lấy làm xấu hổ sao? Long Nạo Thiên khệ miệng dương lên. Lúc này, Long Nạo Thiên trong đôi mắt tà khí đã từ từ lan tràn ra. Ngươi là tẩu hỏa nhập ma? Độc Thần hai mắt nhíu lại. Có lẽ vậy, hiện tại nhận thua còn tới kịp. Nếu không, bổn công tử sợ không cẩn thận liền đem cái mạng nhỏ ngươi lấy đi. Long Nạo Thiên tà mị cười một tiếng. Thật sự cho rằng ta Độc Thần tùy tiện có thể đối phó được sao? Độc Thần cấp tốc ăn vào đan dược khôi phục thương thế, đồng thời nhảy lên một cái. Đã là dừng lại trên không trung. Ồ, Long Nạo Thiên nhàn nhạt nhìn lấy không trung Độc Thần. Đế giai chi cảnh đối huyền quân chi cảnh ưu thế lớn nhất chính là có thể ngự không mà đi, tại không trung chiến đấu, ngươi không có khả năng thắng được ta. Độc thân nhạt tiếng nói, Đế giai chi cảnh đối huyền quân chi cảnh ưu thế lớn nhất không là thực lực tuyệt đối nghiền ép sao? Khi nào đến cần dựa vào một cái ngự không mà đi tới vãn hồi cục diện, ngươi là có hay không quá rơi cấp bậc. Đế giám tông thiếu chủ, Long nạo thiên cười nói, muốn chết, một tiếng quát nhẹ, Độc thân trong tay đao kình cấp tốc ung tụ, liên tục vung ra, điêu trùng tiểu kỹ, nhăn nhạt một tiếng, Long nạo thiên chân đạp ký bước, trong tay giả long kiếm ảo tưởng ra một mạnh kiếm vũ, chớp liên tục mang tiêu tan không ngừng tiêu trừ độc thần vung ra lão kình trên đài cao thần nhi chỉ có huyền đế sơ giai chi cảnh không chung chiến đấu tiêu hao quá lớn nếu là chậm chạp không thể cầm xuống long ngạo thiên tiểu tử kia tất nhiên nhịn không được đế giám tông tông chủ lông mày cao chặt mà trên lôi đài thế công liên tục bị long ngạo thiên tiêu trừ độc thần đã là phát giác được vấn đề lúc này dừng lại thế công lạnh lùng nhìn lấy long ngạo thiên đã như vậy vậy liền độc thần hai mắt ngưng tụ đế đao thần giám thiên vất tiểu một tiếng quát khẽ độc thần trong cơ thể huyền lực thôi động bá đạo đao kình điên cuồng ngưng tụ tại trường đao phía trên nhất thời bốn phía cương phong nổi lên bốn phía, sáu bước rồng hiện, cùng làm một tiếng quát khẽ, long ngạo thiên bóng chồng liền hóa, sáu bước thần rời tuyệt học bỗng hiện. Hội tụ một điểm sáu đạo trọng ảnh sau to lớn phức tạp trận văn bên trong, một đạo đen nhánh cự long dần dần hiện hiện. Không trung, độc thần trường đao trong tay phía trên cực đoan đao kình đã đến cực hạn. Ngay sau đó, theo độc thần thân hình nhất động, cực đoan đao kình điên cuồng thu nạp bốn phía cương phong. Tùy theo hướng về toàn bộ luận võ đài chém xuống, một tiếng có 102 long ngâm truyền ra. To lớn đen nhánh cự long đã lả phóng lên tận trời. Trực tiếp đón lấy chém xuống cực đoan đao kình. Trong đáy mắt, hai đạo tuyệt cường chi chiêu kịch liệt va chạm, âm âm tiếng vang bên trong. Cường Hãn khí kình bốn phía mà ra, cắt bay đá chạy, cuốn phong bao phủ. Cuối cùng hai đạo cường chiêu lẫn nhau bù trừ lẫn nhau. Phân mảnh trên lôi đài, lưu lại hai đạo mỗi người bị thương chật vật bóng người. Khục, khục. Hai tiếng ho nhẹ đồng thời vang lên. Long Nạo Thiên cùng Độc Thần hai người khệ miệng máu tươi tràn ra. Ngươi đã định trước thắng không ta? Độc Thần ăn vào đan dược, cấp tốc làm dịu thương thế. Mà Long Nạo Tiên càng lộ vẻ quỷ dị hai mắt tiến tĩnh nhìn lấy Độc Thần, bên hung thánh lan ngọc đã là vết nứt gần đẩy. Trên thân càng lạt tà khí tán loạn. Người! dừng ở đây." Một tiếng quát khẽ. Độc Thần Trường đao nghiêng nắm cấp tốc công hướng Long Nạo Thiên. Không nói, Long Nạo Thiên khí tức xấu liễm, tại Độc Thần Trường đao tới gần thời điểm, Dạ Long kiếm nên ra. Đinh đinh đinh. Liên thanh vang lên. Không ngừng đằng chuyển giao thác thân ảnh, đao và kiếm liên tục giao phong. Lúc này, Long Nạo Thiên mặc dù đã bị thương nghiêm trọng, nhưng dần dần lan tràn tà khí lại là lệnh kiếm trong tay, càng vút vàng. lạnh hơn. Độc Thần trong lòng càng lộ vẻ hoảng sợ, sao có thể có thể? Rõ ràng đã thân thể bị thương nặng, vậy mà càng chiến càng mạnh. Bởi vì hắn sắp triệt để tẩu hỏa nhập ma sao? đao kiếm đụng vào nhau, lệnh kiếm tá kính thay chủ, long nạo thiên trong tay lãnh phong đã là trực tiếp động thần chỗ hiểm, là thủ cũng là công, công thủ cùng tồn tại. Bá đạo sắc bén kiếm kỹ, khiến cho độc thần mũi công ra một đao tất nhiên muốn về thủ nhất đao. Thơ không cẩn thận, chính là trên thân thêm vào một đạo kiếm ngân. Trên lôi đài chiến đấu kịch liệt, đã là lệnh bốn phía một mảnh trầm tĩnh. Trên đài cao, lại sẽ có như thế kiếm kỹ, đây là thánh trên bậc. Niết Sa vân không khỏi ánh mắt lấp lóe, quả nhiên là thánh giai sao. Dơi lão cũng là ánh mắt lấp lóe, tiếp lấy len lén liếc nạp lan đoạn thanh củng đề dám tông tông chủ liếc một chút, trong lòng gấp nghĩ xem ra chuyến này bất kể như thế nào đều muốn nghĩ cách đem mang về Nam Hiên Đế Quốc Mamma vong độc tôn cùng Đế giám tông tông chủ thần sắc thần sắc căm trầm lẫn nhau trao đổi ánh mắt Nạp Lan Đoạn Thanh cũng là thần sắc khó coi thầm nghĩ trong lòng Thánh giai vì sao không có thể làm việc cho ta đó lấy Nạp Lan Đoạn Thanh nhìn về phía đã trở lại chỗ ngồi Nạp Lan Linh Nguyệt Hoàng nội là ngươi hại hắn Nạp Lan Đoạn Thanh nhàn nhạt một tiếng Nạp Lan Linh Nguyệt lại là vẫn như cũ không trả lời trên lôi đài tình hình chiến đấu giằng co hai người đánh mãi không xong lại là giao chiến một lát hai người thân ảnh sai phân Đế Đao Thần Giám Độc Thần Điểu, một tiếng quát khẽ. Độc Thần trong cơ thể huyền lực nung tụ, một tay bôi qua trường đao. Quanh thân cấp tốc hình thành một cỗ vòng xoáy giống như dao khí. Mặt đất tức thì bị dọa người dao khí chôn vùi ra từng đạo từng đạo khe rãnh. Lấy thần nhi hiện tại tu vi sử dụng chiêu này, thế nhưng là đối công thể có hại. Đế Giám Tông Tông chủ những mày. Lúc này, độc thần trường đao trong tay đã là trong nháy mắt đem quanh thân vòng xoáy dao khí thu nạp, tùy theo một chạm mà ra. Nhất thời, dọa người dao kình mãnh liệt mà ra. Như là vòng xoáy giống như dao kình phong bạo trực tiếp đánh phía Long Nạo Tiên. Ngự Long tối trung thức, Thiểm Long vô tung. Một tiếng quát nhẹ, Long Nạo Thiên quỷ dị nhắm hai mắt lại, Dã Long Kiếm gánh vác sau lưng. Một đạo Cự Long hư ảnh trong nháy mắt ngưng hiện, tại vòng xoáy giống như Dao Kình Phong bạo đánh đến Long Nạo Thiên trước người thời điểm, Cự Long hư ảnh trong nháy mắt biến mất. Mà Long Nạo Thiên cũng là tại trong khoảnh khắc sai phân ra thập mấy đạo thân ảnh, trực tiếp vòng qua trước người Dao Kình Phong bạo, đi vào Độc Thần trước người hợp mà duy nhất, Cự Long hư ảnh ngưng hiện. Độc Thần nhất thời đồng tử co rụt lại, thân thể kéo căng, ngươi bại. Nhan nhạt một tiếng, Long Nạo Thiên gánh vác Dã Long Kiếm nghiêng người trợ tay chém ra, Cự Long hư ảnh cũng là theo Long Nạo Thiên một kiếm này trực tiếp đánh ra, chỉ gặp Độc Thần trong cơ thể huyền lực gấp thúc vội vàng huỳnh đao trả lại, đao kiếm trong nháy mắt chạm nhau, vây một tiếng bạo hưởng, độc thần một ngụm máu tươi phun ra, trường đao trong tay trong nháy mắt bị đánh bay, cả người càng là rút lui mà ra, cuối cùng, độc thần lảo đảo ổn định thân hình, ngươi, hoa, độc thần không khỏi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lúc này chỉ gặp long nạo thiên dạ long kiếm trụ, bị một chân trên đất, khí tức dần dần yếu đi, hai mắt nhắm chặt, quanh thân là tán loạn không ngừng tà khí, thánh lan ngọc đã là gần như phân mảnh, nữ long tối trung thức, nữ long kiếm kỹ chuyện gì có tối trung thức, long gia hai vị trưởng lão một mặt kinh ngạc. Mà ma vong độc tôn thì là nhìn trầm trầm rơi lão, "Tâm đạo, ba tuấn Huyền Tôn, ngươi muốn động thủ sao?" Nô Đế Giám Tông Tông chủ như mày, hơi hơi chờ chờ, kẻ này lại thủ hạ Lưu tình. là muốn hướng chúng ta Đế Giám Tông lấy lòng sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nhìn xem rơi lần trước mắt, tiếp lấy nhàn nhạt nhìn lấy Đế Giám Tông Tông chủ, "Tâm đạo, ta có cơ hội đem Long Nạo Thiên bắt sống sao?" Chỉ cần Đế Giám Tông Tông chủ thay đổi chủ ý, hết thảy còn có đến nói. Thánh giai a đó lấy, Đế Giám Tông Tông chủ nhìn về phía Lục Thần, "Tâm đạo, thần nhi đối Linh Nguyệt công chúa là chí tại tất lấy. Hiện tại đưa ngươi trừ bỏ, đối với chúng ta Đế Giám Tông cũng không chỗ xấu." Nhưng Lưu lại ngươi, một khi tương lai ngươi trưởng thành, lại tính toán thù cũ, chúng ta Đế Giám Tông Tông chủ còn có thể chống đỡ sao một bên rơi lao thì là trong bóng tối để phòng mọi người. Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, bên cạnh thân Nạp Lan huynh nợ thì là tay nhỏ âm thầm ngưng kính. Tại Đế Giám Tông Tông chủ Trần Chờ lúc, trên lôi đài độc thần gắt gao nhìn chằm chằm Long Nạp Thiên. "Bại, ta sao có thể có thể bại?" Độc thần không khỏi có chút giống như điên cuồng, đột nhiên hai mắt ngưng tụ, ngươi bất quá cũng đã đến cực hạn. Chỉ cần hiện tại đưa ngươi trừ bỏ, ngươi thiên phú lại cao hơn lại như thế nào? Ngươi có thể làm sao cho ta sao? suy nghĩ hỗn loạn sau độc thần nhất trưởng thành nao lần nữa công hướng long nạo thiên nhất thời trên đài cao bầu không khí ngưng trệ khuôn mặt suy nghĩ ngay tại độc thần tới gần long nạo thiên trước người thời khắc long nạo thiên hai mắt đột nhiên vừa mở nhất thời tà khí mãnh liệt mà ra một cô bí hiểm khí tức trong nháy mắt quét tán độc thần động tác không khỏi trì trệ chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại thời gian không gian tựa hồ trong nháy mắt đứng im không ổn đế giám tông tông chủ đồng tử co rụt lại nhưng mà giờ phút này độc thần chỉ cảm thấy trong cổ mắt lạnh trong nháy mắt mất đi trí giác. Ngay sau đó vị trí hiểm yếu ở giữa vết máu hiện, máu tươi tràn ra. Mà Long Nạo Thiên đã là duy trì quỷ một chân trên đất, nhưng nắm dạ Long kiếm tư thế, chậm rãi ngã về mặt đất, trên thân tà khí cấp tốc tiêu tán vậy mà không kịp đây là ý thức chi cảnh. Quả nhiên là thánh giai. Ma Vong Độc Tôn kinh ngạc nói, "Thần nhi, Long Nạo Thiên, ngươi chết." Đế Giám Tông Tông chủ lại là thử mục đích muốn nước. Trong nháy mắt điên cuồng, trên thân khí tức trực tiếp bạo phát. Chương 483, Thánh Linh Sĩ Vân. Trên lôi đài, Long Nạo Thiên cuối cùng một kiếm trong nháy mắt phản sát đột thần, nhất thời gây nên phản ứng dây chuyền. Long Nạo Thiên Người chết! Đế Giám Tông Tông Chủ trực tiếp bạo phát. Cùng một thời gian, rơi lão, Ma Vong Độc Tôn, Long Gia trưởng Lão, Nạp Lan Linh Nguyệt, bố bình thường bọn người nho nhau, nhau động tác. Tại rơi lão muốn động thủ ngăn cản Đế Giám Tông Tông Chủ, thuận tiện mang đi Long Nạo Thiên thời Điểm, Ma Vong Độc Tôn đã là cấp tốc nói đến độc trưởng công hướng rơi lão. Nạp Lan Linh Nguyệt quét nạp lan hình nê liếc một chút, tay ngọc rơi lên, một đoàn bột phấn trực tiếp vẩy hướng nạp lan đoạn thanh. Hoàng nội, ngươi! Nạp Lan đoạn thanh không khỏi đồng tử co rụt lại. Một bên miếp xá vân thân thể hơi động một chút, nhưng mà ông một tiếng vang lên chỉ gặp nạp lan hình nghệ trở tay vừa nhấc, trong nháy mắt dẫn dắt hắc nguyệt chi lực, trực tiếp khống chế lại Niếp Xá Vân hành động. Long gia hai vị trưởng lão thì là cầm trong tay ngân châm trong nháy mắt tới gần Niếp Xá Vân sau lưng. Bố bình thường bọn người cấp tốc lùi lại, lui ra sắp bạo phát chiến trường. Bà Tốn Huệ Tôn, đối thủ của ngươi là bà Tôn. Ma Vong độc Tôn cấp tốc đi vào rơi lão thân trước tới hai trưởng tương đối. Không ổn. Rơi lão không thể không toàn lực chống lại Ma Vong độc Tôn độc trưởng, đã là bị Đế Giám Tông Tông chủ thác thân mà qua. Đế Giám Tông Tông chủ mang theo cuồng bạo khí thế cấp tốc tới gần tế xự trên lôi đài long nạp thiên. Ngay tại lúc này một cỗ quần quần khí tức trong nháy mắt lan tràn bao phủ chỉ gặp một cỗ màu đỏ vân khí từ cao không cực tốc phun trào mà đến mục tiêu trực chỉ Long Nạo Thiên sắp tới Long Nạo Thiên trước người Đế Giám Tông Tông Chủ trong lòng không khỏi nhảy một cái đây là Đế Giám Tông Tông Chủ đi vào Long Nạo Thiên phụ cận thời điểm không khỏi thần sắc kinh hãi trong cơ thể huyền lực vội vàng vận khởi trong khoảnh khắc màu đỏ vân khí đã la buông xuống đem trọn cái lôi đài bao quát Long Nạo Thiên cùng Đế Giám Tông Tông Chủ ở bên trong trực tiếp bao phủ Thánh Linh Sĩ Vân giới láo cùng ma vong độc tôn bọn người nho nhau, nhau kinh hãi giờ phút này trên lôi đài màu đỏ vân khí phun trào, bên trong màu đỏ lôi xả cuồn bão tán loạn. A, một tiếng kêu thảm, chỉ gặp một bóng người từ màu đỏ vân khí bên trong bay ngược mà ra, lại là toàn thân cháy đen, trên thân lôi điện tán loạn sắc mặt nhăn nhó để giám tông tông chủ. Mà màu đỏ vân khí thì là cấp tốc tuôn hướng không trung đi xa. Trên lôi đài long nạo thiên đã là không thấy tăm hơi, cùng một thời gian, trên đài cao cũng là một tiếng kêu thảm vang lên, chỉ gặp long gia hai vị trưởng lão phân biệt đem ba cái bạc cấm vào niếp xá vân sau lưng ba cái huyệt vị phía trên. Niếp lão, các ngươi nạp lan đoạn thanh thần sắc kinh hãi chỉ gặp Niếp Xá vân sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn liền thay đổi ngay sau đó một cỗ khí thế cường hãn trong nháy mắt bạo phát hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên long ra hai vị trưởng lão trong nháy mắt khòe miệng chảy máu nho nhau, nhau bị đẩy lui giờ phút này Hoàng Huynh, thúc thủ chịu chói chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt đã là một kiếm trực tiếp công hướng Nạp Lan Đoạn Thanh Nạp Lan Đoạn Thanh không khỏi hít sâu một hơi thân thể lui về phía sau nhưng mà tu vi không bằng Nạp Lan Linh Nguyệt trong nháy mắt bị Nạp Lan Linh Nguyệt một kiếm cất thân Nạp Lan Linh Nguyệt một kiếm sắp đến tại Nạp Lan Đoạn Thanh vị trí hiểm yếu ở giữa thời điểm Đột nhiên một đạo màu đen bình chứng ngăn tại nạp lan đoạn thanh trước người, trực tiếp ngăn lại nạp lan linh nguyệt trường kiếm. Hắc nguyệt chi lực, nghe nhi, nạp lan linh nguyệt không khỏi một mặt kinh ngạc. "Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Tỷ tỷ ngươi, nhanh mang mọi người rời đi." Nạp lan hinh nghe một mặt tay nấy. "Vì sao?" Nạp lan linh nguyệt một mặt khó có thể tin. "Linh nguyệt nha đầu, đi mau." Xuất sinh kia bức bách nghe nhi nha đầu cùng hắn định ra khế ước, ngươi thương cùng hắn. Khan khan thanh âm từ niếp xá vân trong miệng truyền ra. Chỉ thấy vậy lúc đã khôi phục lại niếp xá vân một mặt vẻ ngoài. "Sự tôn." Nạp lan linh nguyệt hơi kinh hãi. Hừ, Hoàng muội, thật sự cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể thắng được Hoàng huynh ta sao? Nạp Lan Đoạn Thanh phát ra cười lạnh một tiếng. "Tỷ tỷ, đi mau, không đi nữa thì không kịp." Chỉ gặp Nạp Lan huynh nghe song trưởng vận khởi, trực tiếp thôi động Hắc Nguyệt phát ra một vòng ánh sáng đem còn chưa kịp phản ứng Đế giám Tông Tông chủ bá phủ. mới hóa đi trên thân lôi điện chi lực Đế giám Tông Tông chủ nhất thời giật mình, nhưng mà lại là phát hiện đã bị khống trụ. Lúc này toàn lực đột phá, Nạp Lan Linh Nguyệt quyết định thật nhanh, trực tiếp mang theo Niếp Xá Vân cùng Long Gia hai vị trưởng lão cấp tốc rời đi. "Ma vong đột tôn, đừng cho Hoàng muội các nàng rời đi." Nạp Lan đoạn thanh nhất thời giật mình. Ma Vong Độc Tôn đối thủ là lão phu. Chỉ thấy vậy trổ xuống lao trong cơ thể huyền lực điên cuồng bạo phát, song trưởng nên ra, chết kiểm chế lại Ma Vong Độc Tôn. Trong khoảnh khắc, Nạp Lan linh nguyệt mấy người đã là biến mất tung ảnh. Đáng chết. Ma Vong Độc Tôn lông mày cau chặt. Đế giám tông tông chủ, Ma Vong Độc Tôn, cấp tốc giải quyết. Sau đó giúp ta đem Long ra, tiêu ra, bạch ra cái này Tam đại gia tộc cầm xuống. Không thể để cho bọn họ rời đi. Nạp Lan đoạn thanh trầm giọng nói. Bà Tốn Huệ Tôn, xem ra ngươi hôm nay là muốn quên mình vì người. Ma vong độc tôn thần sắc chấm xuống, nhất thời toàn thân khí độc lở lở. Tới hai trưởng tương đối rơi lão song trưởng không khỏi dần dần bị khí độc xâm nhiễm. Không ổn. Rơi lão nhất thời thần sắc kinh hãi. Ngay tại lúc này, một đạo hắc quang trực tiếp đánh phía ma vong độc tôn. Ma vong độc tôn nhất thời giật mình. Lúc này đem ba tốn huyền tôn đẩy lui. Lão gia gia, chờ nghe nhi vây khốn những người xấu này một đoạn thời gian, để tỉ tỉ các nàng có thời gian dẫn người rời đi." Nạp Lan Hinh nghe mở miệng nói, đã làm một bên toàn lực khống chế hắc nguyệt vây khốn đế giám tông tông chủ, một bên để hắc nguyệt công kích ma vong độc tôn. Đồng thời lục tí ma ảnh cũng hiện ra cùng nhau công hướng ma vong đột tôn. Có thể. Tiểu nha đầu. Rơi lão lúc này gật đầu đáp, đồng thời trong lòng Tinh Hải nghĩ không ra cái này Hắc Nguyệt công chúa tuổi còn nhỏ, lại có này dọa người có thể vì. Thật sự là không dám tin. Ba Tốn Huy Tôn, các ngươi nam hiên đế quốc là muốn cùng chúng ta đế giám tông đối nghịch? Đế giám tông tông chủ quát khẽ nói. Các ngươi đế giám tông đúng tay chuyện thế tục, chẳng lẽ thì không sợ làm cho thiên hạ đại loạn sao? Rơi lão âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia Long Nạo tiên sát thần, bản tông chủ tất trừ hắn không thể. Đế giám tông tông chủ nói. Hừ, mới cái kia Long Nạo tiên tiểu tử đã thủ hạ lưu tình mà ngươi thân là ẩn thế tông môn tông chủ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình tôn nhi được cái kia khinh thường sự tình mà không ngăn cản, có thể đoán nghiệm người nào? rơi láo khinh thường nói, đã như vậy, vậy hôm nay ngươi thì lưu lại đi, sau đó bản tông chủ sẽ hôn gần nam hiên đế quốc. đế giám tông tông chủ thần sắc lạnh lẽo. nghe vậy, rơi láo không khỏi thần sắc khẽ biến. lao ra ra, hiện tại mặc dù không cách nào đem bọn hắn đánh giết, nhưng chỉ cần ngươi có thể giúp ngê nhi vây khốn bọn họ một đoạn thời gian, lấy ngươi tu vi, ngây nhi muốn giúp ngươi rời đi cũng không khó. nạp lan huynh này nói, tiểu hoàng nội, ngươi làm muốn cho mẫu thân ngươi chịu khổ sao? Nạp Lan Đoạn Thanh một mặt tâm trầm. Nghe Nhi tuy nhiên không muốn để mẫu thân chịu khổ, nhưng cũng không thể liên lụy tỉ tỉ các nàng. Nạp Lan Hình Ngê trầm giọng nói: "Ngươi." Nạp Lan Đoạn Thanh nhất quyền nắm chặt, mà một bên khác, Nạp Lan Linh Nguyệt đã làm cho Tam đại gia tộc cấp tốc các an bài thoát đi. Hồi lâu sau, luận võ trận rể chỗ chiến đấu đã kết thúc, rơi lão cũng là tại Nạp Lan Hình Ngê trợ giúp sau hiểm hiểm thoát đi. Lúc này, Nạp Lan Hình Ngê cùng Đế giám Tông Tông chủ, Ma Vong độc Tôn ba người đều là sắc mặt tái nhợt, lẫn nhau đối mặt. "Đã kết thúc, không lại dùng đánh." Nạp Lan Đoạn Thanh mở miệng nói: "Nhà đầu này, ngươi muốn xử trí như thế nào?" Để giám tông tông chủ nhìn chằm chằm nạp lan huynh nghe. Van bối tự sẽ xử lý. Hiện ở tiền bối các ngươi đầu nữa cũng là chưa hẳn làm gì được đối phương. Vẫn là thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị sau đó đối xét đi. Chúng ta thế nhưng là triệt để cột vào trên một cái thuyền. Nạp lan đoạn thanh nói. Tiểu hoàng nội, ta cảnh cáo ngươi, chớ có động thủ lần nữa. Nạp lan đoạn thanh đối nạp lan huynh nghe âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại đã không cần thiết. Nạp lan huynh nghe nhàn nhạt nên một tiếng. Hừ. Thánh linh xích vân là chuyện gì xảy ra? Ma võng độc tôn hừ lạnh nói. Van bối cũng không biết. Nghĩ không ra cái kia đáng chết tổ chức vậy mà lại lừa gạt ta. Không biết Long lão Thiên là như thế nào cùng bọn hắn đạt thành hợp tác. Ta không tin thật sự là Thánh Linh Sích Vân tới cứu hắn, nếu không, mới cũng không tất nhiên cứ thế mà đi." Nạp Lan Đoạn Thanh cắn răng nói. "Nhưng, vậy thì thật là Thánh Linh Sích Vân." Đế Giám Tông Tông chủ trầm giọng nói. Nghe vậy, Nạp Lan Đoạn Thanh không khỏi thần sắc biến ảo. "Việc này tất có kỳ quặc, nếu không, các ngươi cần phải đã vô pháp ở đây cùng ta tiếp tục nói chuyện với nhau." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Đế Giám Tông Tông chủ mi đầu sâu nhăn. "Có lẽ, nhưng cái này Thánh Linh Sích Vân là xác thực có tại. Đây đối với chúng ta không thể nghi ngờ là một cái gai trong lòng." Đế giám tông tông chủ nói, yên tâm, sự tình chưa hẳn như trong tưởng tượng như vậy hòng bét. Nếu không, bọn họ hôm nay cũng không cần lựa chọn tránh lui. Nạp Lan đoạn thanh nói, chỉ mong sau đó chúng ta hợp tác phương hướng. Đế giám tông tông chủ nói, các ngươi không lâu trước giúp ta chấn thủ sích Vân Đế quốc, phòng ngừa bọn họ phản công. Hiện tại sích Vân Đế quốc cơ bản đã ở ta trường khống, chỉ cần vẫn có cường giả tỏa chấn, đọc sách. Uu ca anh su, nét liền không sợ bọn họ thừa cơ đoạt lại. Nếu là bị bọn họ đoạt lại Xích Vân Đế quốc, đối với các ngươi Đế giám tông tới nói, không thể nghi ngờ lại thêm một phần lự cản. Nạp Lan đoạn thanh nói nô no. đế giám tông tông chủ hơi hơi trầm ngâm kẻ này coi là thật hội xem xét thời thế vật tận dụng vẫn muốn lợi dụng chúng ta đế giám tông vì hắn xuất lực đế giám tông tông chủ vạn bối có biết trong lòng người có chỗ lo lắng nhưng đây là đối với song phương đều có lợi hợp tác đế giám tông tông chủ nói bản tông chủ trong lòng hiểu rõ tạm thời cáo tử đế giám tông tông chủ gật gật đầu liền muốn mang theo độc thần thi thể cùng ma vong độc tôn rời đi chậm rãi nghiêp lao sự tình nạp lan đoạn thanh mở miệng nói việc này tùy ý bàn lại bản tông chủ cũng muốn trở về biết rõ ràng đế giám tông tông chủ nhạt tiếng nói. Nạp Lan Đoạn Thanh nhíu mày, "Để giám tông tông chủ rời đi về sau. Nghiệt lão, Thánh Linh Sĩ Vân, Long Nạo Thiên." Nạp Lan Đoạn Thanh chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhất quyền hơi hơi nắm chặt. "Như thế nào? Ván này ngươi thua, ngươi không phải Nạo Thiên ca ca đối thủ." Nạp Lan Hy Ngê giễu cợt nói, mà Nạp Lan Đoạn Thanh lại là chưa đáp lại Nạp Lan Hy Ngê, vẫn như cũ nhắm mắt trầm tư. "Thật lâu, thua." Nói chi còn sớm, chỉ có thể nói để hắn hơi vãn hồi cục diện. "Tiểu Hoàng Ngộ, ngươi tốt nhất đừng ra vẻ, là huynh bước đến Tuyệt Lộ, cũng là đem mẫu thân ngươi bước đến Tuyệt Lộ." Nạp Lan Đoạn Thanh mở hai mắt ra, hai người mà đi. Nạp Lan Hinh Lê trầm mặc nhìn lấy Nạp Lan đoạn thanh bóng lưng. Sích Vân Đế quốc cùng Nam Hiên Đế quốc liền nhau biên thành chỗ, ngoài cửa thành. Lúc này, đại quân áp cảnh. Nam Hiên Đế quốc, các ngươi cử động lần này là ý gì? Biên thành tướng lãnh tại trên tường thành quá to. Nam Hiên đại quân đế quốc trước chỉ gặp hai người nô mã chậm rãi đi ra, lại là long nạo kiểu cùng Nạp Lan Khế Ngân. Chương 484, cục diện giảng co. Sích Vân Đế quốc biên cảnh, long nạo kiểu cùng Nạp Lan Khế Ngân xuất lĩnh Nam Hiên đại quân đế quốc đến. Ta chính là Sích Vân Đế quốc tứ hoàng tử Nạp Lan Khế Ngân, hiện phụ phụ hoàng chi mệnh. Hiệp trợ Cửu Hoàng muội Nạp Lan Long Nguyệt xuất lĩnh đại quân trước đến thảo phạt nghịch tập Nạp Lan Đoàn Thành. Hoàng muội trong tay chính là Cửu Long Ngọc Lệnh. Thấy vậy lệnh như là phụ hoàng đích thân tới, để cho các ngươi thủ tướng nhanh chóng ra gặp một lần. Nạp Lan khế ngân quá to, mà Long Nạo Kiều thì là đem Cửu Long Ngọc Lệnh bày ra ra. Nhất thời, trên tường thành tướng sĩ si không khỏi nhao nhao bạo động. Đế Giám Tông, một trong sân động, chỉ gặp Đế Giám Tông tông chủ đem độc thần thi thể đóng băng chìm tại trong hàn đàm. Lặng im rất lâu, Đế Giám Tông tông chủ liền quay người rời đi sân động. "Tông chủ, thiếu chủ thi thể bố trí tốt." Ma Vong Độc Tôn mở miệng nói. "Ừm." về sau có thể hay không để thần nhi phục sinh thì nhờ ngươi độc tôn đế giám tông tông chủ gật gật đầu thiếu chủ đã là đế giai pháp tắc cảnh giới muốn đem chi phục sinh cũng không phải là chuyện dễ nếu là có thể đạt được phong thần dược tôn thân bút chỗ lấy trăm quay rực điện lão phu ngược lại là có nắm chắc mà vong độc tôn nói phong thần dược tôn thân bút chỗ lấy trăm quay rực điện đến bây giờ vẫn là vô âm thư. đế giám tông tông chủ cao mày nói có lẽ đã có manh mối mà vong độc tôn nói nô no. đế giám tông tông chủ hơi sướng sở không dừng kiếm tôn nghiếp xa vân mà vong độc tôn như có thâm ý nói Niếp Sa Vân, chẳng lẽ độc tôn ngươi là chỉ Niếp Giá Vân trên thân cổ tâm thần phục bị giải, cùng trăm quay dược điển có quan hệ?" Đế giám Tông Tông chủ nói. "Không tệ, trong thiên hạ có thể nhìn ra lão phu cổ tâm thần phục cũng đem giải trừ người, chỉ có phong thần dược tôn. Nhưng, phong thần dược tôn đã không tại nhân thế, cái kia duy nhất khả năng." Ma Vong độc tôn hai mắt híp lại. "Chẳng lẽ cũng là phong thần dược tôn vị kia quan môn đệ tử?" Đế giám Tông Tông chủ kinh ngạc nói. "Tông chủ, vẫn nhớ đến trước đó luận võ trộn rễ bên trong, chúng ta uống rượu không?" Ma Vong độc tôn nói. "Nhớ đến, rượu kia ngược lại là hảo tửu. Làm sao?" Rượu này có vấn đề." Đế giám Tông Tông chủ nói. "Vâng, rượu này là giải trừ cổ tâm thần phục một vòng. Lão phu trước đây nói qua rượu kia bên trong thêm một số đặc thù bổ ích thuốc. Lúc đó ngược lại là chưa suy nghĩ nhiều, hiện tại tỉ mỉ hồi tưởng lại, đống nhiên giận mình, cái này đúng là lão phu cổ tâm thần phục một loại khác giải pháp. Tuy nhiên trình tự có lẽ rườm rà, nhưng lại là có thể lấy thấp huyền lực cảnh giới 10 phần hữu hiệu giải trừ lão phu loại độc này. Có thể nghĩ ra phương pháp này người, tất nhiên cũng chỉ có đối lão phu cổ tâm thần phục có tương đương giải phong thần dược tôn. Nhưng, lấy phong thần dược tôn tu vi, nếu là vẫn ở nhân gian, tất nhiên không cần dùng như thế phiền phức phương pháp cái kia cũng chỉ có là phong thần dược tôn đem phương pháp này báo cho tại hắn vị kia quan môn đệ tử phong thần dược tôn cũng là phong thần dược tôn thật sự là vạn vạn nghĩ không ra hắn lại vẫn có thể nghĩ ra như thế giải độc chi pháp nói xong lời cuối cùng ma vong độc tôn không khỏi phát ra một tiếng than thở nô no. đã như vậy muốn tìm ra phong thần dược tôn quan môn đệ tử cần phải thì không khó châm cây dược điện tất nhiên vẫn ở trên người hắn đế giám tông tông chủ nhạt tiếng nói hiện tại chỉ cần để nạp lan đoạn thanh cái kia tiểu ba nhi đem cùng long não thiên có quan hệ người tất cả tư liệu cho chúng ta điều tra rõ ràng Từng cái bài trừ phía dưới, chúng ta tất nhiên có thể tìm ra phong thần dược tôn quan môn đệ tử. Mà Vọng Độc Tôn nói: "Long ngạo tiên." Đế giám Tông Tông chủ trên mặt không khỏi lộ ra một chút dữ tợn. "Tông chủ, lão phu có biết trong lòng ngươi nuốt không trôi cái này miệng mỹản khí. Nhưng, kẻ này đã bị Thánh Linh Sích Vân cứu đi, nếu vô pháp tìm tới đối phó Thánh Linh Sích Vân phương pháp, tạm thời có lẽ không nên dây dưa tiếp. Hú hổ, chúng ta bây giờ lại càng không biết Thánh Linh Sích Vân đến tụt cùng ở nơi nào." Mà Vọng Độc Tôn nói: "Thánh Linh Sích Vân, việc này có điểm đáng ngờ, lấy lúc đó tình huống, Thánh Linh Sích Vân nên có thể đem bạn Tông chủ đánh chết tại chỗ." Chí ít cũng có thể đem bản tông chủ trọng thương. Nhưng, Thánh Linh Sích Vân nhưng lại chưa làm như thế, cái này bên trong tất có gì đó quái lạ. Còn Long Nạo Thiên có thể nhìn ra, cái kia Long Nạo Thiên đối linh nguyệt công chúa là tương đương quan tâm, lấy bản tông chủ suy đoán, có lẽ chỉ cần đem hắn mấy vị kia hồng nhan chi kỷ cầm tới tay, liền có thể khiến cho hắn tự động hiền thân. Hiện tại, chúng ta trước tìm Nạp Lan Đoạn Thanh cái kia tiểu oa nhi hợp tác, đối với chúng ta mà nói, hắn sát thực có tác dụng lớn. Đế giám tông tông chủ nói, kẻ này thủ đoạn cao minh, tâm cơ chi thông trầm, thực là đương đại hiếm thấy, thì liền lão phu cũng không khỏi làm tán thưởng. Nếu không có có cái kia Long Nạo Thiên tồn tại, chỉ sợ hắn thật sự là khó gặp địch thủ. Mà Võng độc tôi nói, đợi sử dụng hắn đem Long Nạo Thiên trừ bỏ về sau, cũng phải nghĩ cách đem hắn trừ bỏ. Hiện tại hắn đối tại chúng ta Đế Giám Tông tới nói, cũng không thể nghi ngờ là một loại uy hiếp. Đế Giám Tông Tông chủ lạnh giọng nói, lão phu nhìn xem phải chăng có biện pháp dùng độc đem khống chế. Mà Võng độc tôi nói, khó, mấy lần tiếp xúc, có thể nhìn ra hắn đối với cái này để phòng không nhỏ. Đế Giám Tông Tông chủ lắc đầu. Đến ngày, Di truyền Tông, bố bình thường, ngươi nói Long Nạo Tiên cái kia tiểu oa nhi đã mở ra thánh giai chi môn. Tông chủ bố ba thanh cao mày nói, không tệ, lấy Huyền quân chi cảnh chính diện đánh giết Đế giai cường giả, đây là Hải Nhi tận mắt nhìn thấy. Hán chi kiếm kỹ, vừa xa khỏi Hải Nhi có thể hiểu được phạm chủ. Hán Thánh giai pháp tắc cảnh giới càng là có ma vong độc tôn, đế giám tông tông chủ, không dừng kiếm tôn, ba tuấn huyền tôn chính miệng xác minh. Bố phàm đạo, Thánh giai, không thể tận mắt nhìn thấy, thật sự là không dám tin. Nhân loại chúng ta cũng rốt cục muốn xuất hiện một tên Thánh giai cường giả sao? Một bên Di Tuyền tông đại trưởng lão cảm thán nói, hiện tại cái này Long não Thiên đã bị Thánh linh xích vân cứu đi. Tông chủ bố bá dọn đường. Ừm. Bố bình thường gật gật đầu. Chẳng lẽ Thánh Linh Sích Vân sớm đã ra chuyện nghe đồn là giả? Tông chủ bố bá dọn đường. Không biết, bất quá theo lúc đó tình huống đến xem. Hai Nhi trực giác, đây hết thảy đều tồn tại điểm đáng ngờ. Bố phàm đạo. Tồn tại điểm đáng ngờ. Tông chủ bố bá thanh vi hơi trầm xuống âm. Tông chủ, xem ra Sích Vân đế quốc sự tình, chúng ta phải thật tốt chú ý chú ý. Di tuyển tông đại trưởng lao nói. Sát thực, Dạ Long kiếm sự tình, chúng ta cũng có thể tạm thời hoãn một chút. Như cái này Long Ngạo Thiên thật có trưởng thành cơ hội, chúng ta cần muốn cân nhắc phương diện coi như rộng khắp. Tông chủ bố bá thanh gật gật đầu. Xích Vân Đế quốc đã là thế cục biến đổi lớn. Nạp Lan đoạn thanh cướp nước tin tức cấp tốc truyền ra. Quốc quân Nạp Lan vô mịch hiền thần, xuất linh tam đại gia tộc phía Tây cảnh Ngũ Linh thành làm cứ điểm, xuất binh thảo phạt Nạp Lan đoạn thanh. Ma tứ hoàng tử Nạp Lan Khế Ngân làm theo Từ Nam Hiên Đế quốc mượn binh hiệp trợ quốc quân Nạp Lan vô mịch. Cùng lúc đó, Đông Vũ Đế quốc, Bắc Dương Đế quốc, Kích Huyền Đế nước dẫn binh xuôi nam, binh bức Xích Vân Đế quốc biên cảnh. Nhất thời, khói lửa nổi lên bốn phía. Ngũ Linh nội thành. Đáng chết. Nghĩ không ra Đông Vũ Đế quốc, Bắc Dương Đế quốc, Kích Huyền Đế nước ba đại đế quốc đồng thời đối với chúng ta làm khó dễ may mắn Long Ngạo Thiên Tiểu Tử kia sớm có chuẩn bị để cho chúng ta phái trọng binh đề phòng. Nạp Lan vô mịch không khỏi nặng nề vỗ bàn một cái. Ai, xem ra đúng như Ngạo Thiên Tiểu điệt theo như trong thư, cái này đem là một trận lâu dài cục diện bế tắc. Bạch Chiêm Phong nói. Long Thắng Thúc thúc dẫn trọng binh phòng thủ Bắc Cương, tứ hoàng Huynh nguyễn nam hiên đế quốc chi lực trinh phạt chống lại lục hoàng Huynh hiện tại nắm trong tay thế lực. Trong thời gian ngắn, sắp thực khó có thể kết thúc. Đông Vũ đế quốc, Bắc Dương đế quốc, kích huyền đế nước cái này ba đại đế quốc đơn giản muốn quan thúc chúng ta xích vân trong đế quốc loạn thừa cơ kiếm lợi. Nạp Lan linh nguyện nói. Kể từ đó thật chỉ có thể chậm rãi mưu toan, nạp lan vô mịch cau mày nói, ban đầu muốn bệ hạ có tại, chúng ta có thể cấp tốc đem xích vân đế quốc trưởng không quyền triệt để đoạt lại, lại tìm cách như thế nào đối phó cùng nê nhi nha đầu định ra khế ước nạp lan hoàn thành. hiện tại xem ra, thật so trong dự đoán khó khăn. nghiếp xá vân nói, tam đại gia tộc thoát ly, tăng thêm phụ hoàng xuất hiện, lục hoàng huynh thủ hạ tất không có bao nhiêu người có thể dùng được, hiện tại vẫn có thể nắm chắc đại cục, tất nhiên có đế giám tông nhún tay, muốn đối phó hắn, vốn cũng không phải là chuyện dễ. nạp lan linh nguyện lắc lắc đầu nói, đế giám tông thân là ẩn thế tông môn một trong, tất nhiên không dám quá trắng trợn. Nhiếp Sát vẫn nói, "Nhưng, đây chỉ là để cho chúng ta bên này có chút bảo hộ thôi, nếu không, chúng ta tất nhiên đã ở vào tuyệt đối thế yếu. Hiện tại Lục Hoàng huynh có Đế Giám tông vì trợ lực, lại thêm Ngê Nhi vì bảo hộ. Lấy hắn có thể vì, không phải là nhất thời có thể giải quyết." Nạp Lan Linh Nguyên nói, "Nạp Lan đoạn thanh lịch từ này, chớ hận không thể đem ngũ mã phân thời." Nạp Lan vô mịch cắn răng nói, "Phu hoàng, ngươi bây giờ hẳn là cũng rõ ràng, Lục Hoàng huynh cũng không dễ dàng có thể đối phó. Chúng ta vẫn là trước duy trì tốt vấn này, đợi có Ngạo Thiên công tử tin tức mới quyết định." Nạp Lan Linh Nguyên nói, "Phu hoàng ta cũng hiểu biết." nhưng loại cục diện này duy trì đến càng lâu đối với chúng ta xích vân đế quốc càng bất lợi chúng ta cũng không thể bị động như thế nạp lan vô mịch nói linh nguyệt cũng hiểu biết mà lại ngạo thiên lưu lại trong thư cũng có đối với cái này thời cuộc mặt một số đối sách chỉ là nạp lan linh nguyệt hơi hơi chần chừ chỉ là cái gì tiểu tử kia nói cái gì nạp lan vô mịch cao mày nói ngạo thiên công tử nói chúng ta có thể thả ra có khả năng cùng lục hoàng huynh giảng hòa tiêu tan hiểm khích lúc trước khả năng lấy mê hoặc các đại thế lực nạp lan linh nguyệt nói nô lời này ngược lại là có thể cân nhắc nạp lan vô mịch hơi hơi trầm âm Ngạo Thiên Công Tử ở phía sau nâng lên, như thật lâu không thể đạt được hắn tin tức. Có lẽ tại quan trọng thời khắc, chúng ta nhất định phải thật cùng Lục Hoàng Huynh giảng hòa. Nạp Lan Linh Nguyệt nói tiếp. Nghe vậy, Nạp Lan vô mịch không khỏi cứng đờ. Hiện tại Ngạo Thiên Tiểu Tử là tình huống gì? Nếu là Thánh Linh Sích Vân đem cứu đi, đọc sách. Uu ca anh xụ. Nét vì sao còn chưa có hắn tin tức? Mà lại Thánh Linh Sích Vân đến tuyệt cùng là chuyện gì xảy ra? Nạp Lan vô mịch nói. Ai, việc này, Linh Nguyệt cũng không phải hết sức rõ ràng. Nạp Lan Linh Nguyệt khẽ khẽ thở dài, lắc đầu. Trâm nhớ đến Linh Nguyệt ngươi mang Tiểu Tử kia gặp qua Thánh Linh Sích Vân. Nạp Lan vô mịch nói: Vâng, có lẽ là bởi vậy, Ngạo Thiên Công Tử mới có thể để Thánh Linh Sích Vân xuất thủ cứu hắn. Nhưng Ngạo Thiên Công Tử cùng Linh Nguyệt nói qua, hiện tại Thánh Linh Sích Vân có lẽ đã không phải đã từng Thánh Linh Sích Vân. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: Nạp Lan vô mịch không khỏi vẻ mặt nghiêm túc. Phu hoàng, yên tâm đi, có Ngạo Thiên Công Tử lưu lại thư làm tham khảo, thế cục nên không đến mức trước khi hắn trở lại mất không chế. Hiện tại chúng ta trước đem Thánh Linh Sích Vân ngay tại nơi bí mật liệu thương, đợi khỏi bệnh về sau liền sẽ trở về tin tức truyền ra trước đi. Nạp Lan Linh Nguyệt nói: Đây là Ngạo Thiên tiểu tử trong thư lưu lại nội dung. Nạp Lan Vô Mịch cau mày nói, "Vâng, cũng là vì lúc này chúng ta thêm một phần bảo hộ." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Minh Bạch." Nạp Lan Vô Mịch gật gật đầu. Nạp Lan Linh Nguyệt trong lòng không khỏi khẽ khẽ thở dài, "Nạo Thiên công tử, ngươi bây giờ đến tuột cùng ở đâu? Ngươi tất yếu bình an trở về, Linh Nguyệt cùng mọi người cần ngươi." Xích Vân nội thành, chỉ gặp Nạp Lan Đoạn Thanh thần sắc căm trẫm, phụ hoàng lại còn tại. "Cái kia bị ta thân thủ mai táng cái kia cái đầu người đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra? Thân thể không hoàn chỉnh, Đoạn không thể nào là sử dụng âm dương song ngọc phục sinh. Đến tụt cùng chỗ nào phạm sai lầm?" đột nhiên, nạp lan đoạn thanh trong đầu tránh qua một tên trên mặt kim mặt nạ nam tử. Thánh kéo dài hoàng thúc, cái này bị ta bỏ sót hoàng thúc. nạp lan đoạn thanh không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là thánh kéo dài hoàng thúc từ trước tới giờ không lấy bản thân khuôn mặt bày ra nguyên nhân? bởi vì thánh kéo dài hoàng thúc cùng phụ hoàng là đồng bào thai huynh đệ. chương 485, trăm cầm âm nữ tử. thiên quyết tông, hoa một cái một vòng bố chỗ, một thiên lặng thanh tịnh trong phòng nhỏ, chỉ gặp long ngạo thiên nằm tại ngắn gọn trên giường. rất lâu, long ngạo thiên trầm rãi mở hai mắt ra, tà dị hai mắt hiện hiện, bí hiểm tà phân nhất thời nhiễu loạn trong phòng nhỏ thanh tĩnh công khí cái này là nơi nào Long Nạo Thiên khó khăn đứng dậy, chợt cảm thấy đầu một trận đau nhức, không cấm đoán mắt, một tay che đầu. Sau một lát, Long Nạo Thiên mới khôi phục lại, chậm rãi rơi giường. Đi vào ngoài phòng, chỉ gặp một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp canh giữ ở ngoài phòng. Ngươi tỉnh. Tử Thất Thơm xoay người nói, nhìn lấy Long Nạo Thiên tà dị hai mắt, Tử Thất Thơm không khỏi cảm thấy một tia tim đập nhanh, đây là tẩu hỏa nhập ma. Là ngươi. Tử Thất Thơm học tỉ Long Nạo Thiên lấy ra miếng vải đen mỏng, chậm rãi che khuyết hai mắt. Nạo Thiên học đệ, ngươi mê man rất lâu, sắc mặt suy yếu, ta đi cấp ngươi lấy một số thực vật tới ta hơi đến liền sẽ, ngươi không cần loạn đi. Tử Thất Thơm nói, trong cơ thể ta huyền lực đã bị các ngươi phong bế, có thể đi loạn đi nơi nào. Long Nạo Thiên khoẹt miệng miễn cưỡng kéo ra mỉm cười. nghe vậy, Tử Thất Thơm chỉ là lặng im nhìn Long Nạo Thiên liếc một chút, liền quay người mà đi. cùng ta trong dự đoán tình cảnh có sai lệch, đối phương đến tận cùng là thần thánh phương nào. Long Nạo Thiên lẩm bẩm. không lâu sau đó, Tử Thất Thơm đã là mang đến một số thơm ngào ngạt đồ ăn. nô, các ngươi cơm này giao không tệ. chỉ gặp Long Nạo Thiên không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, nón từng ngụm lớn lên. Nạo Thiên học đệ, ngươi hài lòng liền tốt. Tử Thất Thơm nói đây đều là thất thơm học tỷ ngươi tự mình làm sao? Long Nạo Thiên cầm lấy đuổi gà đại cắn một cái. không phải. Tử Thất Thơm gật đầu. ai? đáng tiếc. Long Nạo Thiên nói. đáng tiếc cái gì? Tử Thất Thơm nghi ngờ nói. trái. Hoa không đội hung bang hoàng chỉ mẫu. nghệ nữ tử. Long Nạo Thiên nói. nghe vậy, Tử Thất Thơm không khỏi sương sở, lại là không trả lời Long Nạo Thiên. Tử Thất Thơm học tỷ, ngươi nghĩ sai. ấm áp thanh tú kéo căng. Nạo Thiên nói. có muốn hay không, mắt mơ gì tới ngươi? Tử Thất Thơm nhạt tiếng nói. không muốn gặp hắn sao? Long Nạo Thiên nói. muốn gặp hắn. Ta tự sẽ đi gặp hắn, không cần ngươi nhạy cảm. Từ Thất Thơm nói. Ai, chỉ tiếc đến lúc đó sợ là ngươi gặp nhau cũng gặp không trái. Ôn tha thứ. Kéo căng. Nạo Thiên than nhẹ một tiếng. Ngươi đây là ý gì? Từ Thất Thơm cao mày nói. Ta nếu là chậm chạp không thể trở về đi, Xích Văn Đế quốc thế tất lâm vào trong nguy cơ. Đến lúc đó, không biết sẽ hy sinh bao nhiêu nhiệt huyết tướng sĩ cùng Ái Quốc nhân sĩ. Lấy trái. Chưa có cồn náo chim cút cơn xoáy không? Chỉ sợ. Long Nạo Thiên một mặt trơn trờ. Thốt, không dùng tại ta chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi. Có thể hay không rời đi nơi này cũng không phải là thất thơm có thể quyết định. từ thất thơm nhã tâm thanh ngắt lời nói. cái này, từ thất thơm học tỷ ngươi trung thành như vậy sáng, ta còn tưởng rằng ngươi ở chỗ này địa vị sẽ rất cao, nghĩ không ra. long não thiên lộ ra một tia kinh ngạc. kế ly gián cũng vô hiệu, an tâm lấp đầy bụng của ngươi, thật tốt suy nghĩ muốn thế nào đối mặt bây giờ khốn cảnh đi. từ thất thơm lần nữa nhã tâm thanh đánh gãy. tốt đa, khó chơi, có ngươi dạng này thê tử, thật sự là thay trái. dạ dày dưới kia dịch u, kéo căng. não thiên nói, ngươi, từ thất thơm không khỏi thần sắc hút khẩu khí, nhìn xuống nổi giận xúc động. Một lát sau, Long Nạo Thiên đã là đem đồ ăn càn quét trong không. Đa tạ ngươi khoản đãi, nếu là không có chuyện gì, ngươi có thể đi sang một bên. Dù sao ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì." Long Nạo Thiên đối Tử Thất Thơm khoát khoát tay. Tử Thất Thơm chỉ là bình tĩnh đem đồ ăn thu hồi. "Ngươi cùng trái." Úy Mộ Phả đạo không ngủ sắp thanh tú bị phả cho dụng. Nạo Thiên mới lời nói, Tử Thất Thơm mở miệng nói, "Trái. Vị choáng ý thương xâm dựa mộ. Vì ta, hắn nhưng là ca nguyện nỗ lực cái mạng." Tử Thất Thơm học tỷ, nói rõ trước, ngươi cũng không muốn ăn nhấm, cá nhân mị lực như thế, ta cũng không muốn." Long Nạo Tiên nói. Ngươi thật sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Tử Thất Tôm nhạt tiếng nói, không, ta nói là sự thật. Nếu ta thật không thể trở về đi, trái. Vị con Dế Đôn Mi đừng nghi. Long Nạo Thiên nhạt tiếng nói, trái. Dạ dải. Loại người như ngươi, ta thật sự là thay hắn không đáng. Tử Thất Tôm âm thanh lạnh lùng nói, đây là ta cá nhân mị lực. Tử Thất Tôm học tỷ, ngươi mang theo dạng này thành kiến đến xem ta, thật thật không tốt. Long Nạo Thiên lắc đầu, thật sự là không biết ngươi đến tổ cùng có cái gì đáng giá hắn vì ngươi bán mạng. Tử Thất Tôm khoẹt miệng lộ ra một tia khinh thường đúng vậy a ta cũng chẳng biết tại sao giống trái nắm kỹ từ trước tới giờ không đem ta thiếu gia này coi là chuyện đáng kể nhiều lần tại trước mặt mọi người rơi ta mặt mũi người sẽ liều mạng hộ ta chu toàn làm hại ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không ta đại ca long Nạo thiên loại bỏ xùa răng tùy ý nói Tử thất thơm nhất thời sướng sở cố mà chân quý có thể vì ngươi nỗ lực người Tử thất thơm chậm rãi đứng dậy ngươi cũng thế phải biết quý trọng trái nguy hắn nhưng là đối ngươi mong nhớ ngày đêm long não thiên nói mới xoay người từ thất thơm không khỏi hơi hơi cứng đờ xem ở trái bí mẫu thì hy vọng nếu là có thể, tử thất thơm học tỷ ngươi tốt nhất có thể giúp ta rời đi đi. Long nạo thiên nói tiếp, Lan, tử thất thơm khụe miệng giật một cái, trực tiếp cất bước rời đi. ở đây, ngươi mặc dù có thể lấy tùy ý đi lại, nhưng như không chiếm được cho phép, ngươi tuyệt đối không cách nào rời đi. tử thất thơm thanh âm xa xa truyền đến, nô, nghe vậy, long nạo thiên không khỏi hơi hơi trầm ngâm. thôi, tùy ý đi một chút đi. long nạo thiên đứng lên nói, chẳng có mục đích đi dạo xung quanh, long nạo thiên dần dần đi vào một chỗ như là nhân gian tiên cảnh địa phương. chim hót hoa nở, cây cỏ tú lệ, loan thoáng từng đợt lay động lòng người cầm âm truyền đến, nô cầm âm long nạo thiên không khỏi sững sở, liền theo thanh âm tìm kiếm, thầm nghĩ trong lòng, nơi đây tựa hồ là sơn gốc, nhưng lại không giống, trong mơ hồ có trận pháp vận chuyển, hoàn toàn tìm không thấy đường ra, xem ra phải nhanh một chút đem trong cơ thể huyền lực giải phóng. hơi nghiêng, long nạo thiên lần theo cầm âm đi vào một đơn giản tú mỹ đình nghỉ mắt trước, chỉ gặp trong lương đình một tên trên mặt xa mỏng, thân mang quần dài trắng nữ tử ngồi ngay ngắn, một chút thánh khiết không dính bụi trần hơi thở quen quần, nữ tử trước người một cổ cầm huynh thả, ngọc thủ gảy nhẹ, lặp lại một khúc lại một khúc không ngừng truyền ra, lặp lại khúc khác biệt tâm điệu, lại là làm cho người nghe hoài không chán. Nghe cái kia cầm khúc, Long Nạo Thiên không khỏi ngu ngơ, chậm rãi lấy xuống trước mắt miếng vải đen mỏng, mở hai mắt ra hiếu kỳ hướng nữ tử kia nhìn qua. Tả dị song đồng hiện ra, bá đạo xâm lược tính ánh mắt, nhất thời nhiễu loạn nhu hòa làn điệu. Cầm âm im bật mà dừng, nữ tử dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Long Nạo Thiên, lại là một đôi không có chút rung động nào đôi mắt sáng. Nhưng mà cùng Long Nạo Thiên Tả dị xong đồng đối đầu thời điểm, nữ tử hai con ngươi không khỏi nhỏ làm mềm lại, mày ngài cao lại. Ách, thật có lỗi, quấy giày tiểu mỹ nhân nha hứng, là bổn công tử đường đổ. Long Nạo Thiên nghe răng cười một tiếng, nữ tử lại là nhàn nhạt nhìn lấy Long Nạo Thiên, vẫn chưa mở miệng. Tiểu mỹ nhân, mời tiếp tục. Long Nạo Thiên hai mắt nhắm lại, chậm rãi lấy miếng vải đen mỏng lần nữa che khuất hai mắt. Nhìn lấy Long Nạo Thiên động tác, nữ tử chậm rãi cúi đầu, ánh mắt thả lại cổ cầm phía trên, ngón tay ngọc khẽ khẽ nhấn một cái dây đàn. Nơi đây đãi ngộ thật tốt, lại còn có như thế tuyệt sắc thị nữ vì buồn công tử đánh đàn. Chẳng lẽ là muốn đối với buồn công tử thi triển mỹ nhân kế? Đáng tiếc, buồn công tử lại thế nhưng là dễ dàng tới bối. Bất quá cái này tư sắc, sắc thực mấy người, thật là khiến người kìm lòng không được a. Long Nạo Thiên sờ lên cằm, nhỏ giọng thầm thì nói. Lúc này, nữ tử dưới khăn che mặt khoe môi không thể phát rắc rú rút. rút. Đón lấy, trong tay cầm âm chậm rãi vang lên. Mà Long Nạo Thiên thì là tùy ý tìm vụ cận một khối bụi đất, cười toe toét ngồi xuống, một mặt hưởng thụ nghe hát. Bên hai tuyệt mỹ cầm âm quen quẩn, Long Nạo Thiên trong lòng kinh ngạc, như thế cầm nghệ, nữ tử này không đơn giản a trí ít ý cảnh phía trên, có không tầm thường tạo nghệ. Nữ tử này đến tột cùng là thân phận gì? Là nơi đây người, hay là cùng ta cũng như thế bị vây ở nơi đây? Sẽ đem ta đưa đến này, đối phương tất nhiên là để ý Thánh Linh Sích vân trên thân cơ chế, nhưng hiện tại đối ta phần đãi ngộ này, tựa hồ đối phương cũng không nóng lòng. xem ra đối thủ này thật sự là khó chơi. xích vân nội thành. nạp lan đoạn thanh nhìn trong tay tin tức, hơi hơi trầm tư. đông vũ đế quốc, bắc dương đế quốc, kích huyền đế nước, nghị không ra thật để cho các ngươi có cơ hội để lợi dụng được. bất quá cũng tốt, hiện nay phụ hoàng còn tại, đã bị hắn nắm về đại bộ phận binh quyền. trong tay của ta đã không có bao nhiêu người có thể dùng, tiểu hoàng nội càng không phải là ta có thể tùy ý phân công. chỉ sợ có cần phải mượn nhờ đông vũ đế quốc, bắc dương đế quốc, kích huyền đế nước cái này ba đại đế quốc chi lực. Tuy nhiên biết rõ bọn họ chỉ muốn duy trì chúng ta xích vân trong đế quốc loạn tình huống, tốt thừa cơ kiếm lời. Nhưng đối với bây giờ yếu thế ta tới nói, cũng không nghi ngờ cũng là một loại rất tốt quá thuốc. Hiện tại phải nhanh một chút tranh thủ để đế giám tông vì ta hết sức. Lần này bọn họ cùng ta muốn long ngạo thiên người bên cạnh tường tận tư liệu, xem ra cũng là đối long ngạo thiên canh cánh trong lòng, nên có thể thật tốt lợi dụng một chút. Đế giám tông bên trong, đây là nạp lan đoạn thanh truyền đến tư liệu bên trong cùng long ngạo thiên có tiếp xúc lại khả năng lớn nhất là tây mạc đế quốc lớn lên minh gia tộc tộc trưởng chi nữ lớn lên minh xí diễm. Đế giám Tông Tông chủ đem một chồng giấy đưa tới Ma Vong Độc Tôn trước mắt. Nô. Tây Mạc Đế quốc lớn lên minh gia tộc tộc trưởng chi nữ lớn lên minh sĩ Diễm. Ma Vong Độc Tôn lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp nhận tư liệu túi đầu xem xét. "Thương Thanh Lam, Sích Vân Đế quốc thập đại dòng binh đoàn thiên phạm đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Thương Kiên quyết hoàng chi đệ." Lạc thiếu dơ cao, "Sích Vân Đế quốc, bước gọi gì?" "Đỗ Nghị Kha." Ma Vong Độc Tôn một phần phần tư liệu nhìn sang, nhíu nhíu lớp đầu. "Lớn lên minh sĩ Diễm." Tây Mạc Đế quốc lớn lên minh gia tộc tộc trưởng chi nữ, luyện dược tạo nghệ không tầm thường, đồng thời luyện độc tạo nghệ càng tại luyện dược phía trên. Đọc sách. U yếu khả án sử, Nero, luyện dược cùng luyện độc đồng tu, nàng này khả năng ngược lại là mười phần lớn. Ma Vong độc tôn cầm lấy không sai biệt lắm sau cùng tư liệu hơi hơi trầm ngâm. Nhưng, lão phu cùng Tây Mạc Đế quốc lớn lên Minh gia tộc cũng có được một số kết giao, nếu thật là nàng này, lão phu nên đã sớm biết." Ma Vong độc tôn cao mày nói. "Vẻ con này đã là khả năng lớn nhất một vị." Đế giám Tông Tông chủ nói. "Đó lấy, Ma Vong độc tôn lật đến sau cùng một phần tư liệu." Thì vô số, không rõ lai lịch. Luyện độc sư, Long Nạo Tiên cùng Tốc Xá Hảo Hữu, cùng lớn lên Minh thị diễm vị người yêu quan hệ. Ma Vong Độc Tôn bình tĩnh nhìn lấy phần tài liệu này. Kẻ này cũng không biểu hiện gì, tựa hồ cũng không sự tức gì. Nhưng, cùng Long Nạo Thiên quan hệ bọn hắn ngược lại là vô cùng tốt, mà lại lai lịch thân phận không rõ, có thể để cái kia lớn lên Minh Sí Diễm coi trọng, ngược lại là hết sức kỳ quái. Tăng thêm hắn luyện độc sư thân phận, cho nên khả năng gần với lớn lên Minh Sí Diễm. Đế giám Tông Tông chủ nói, kẻ này khả năng nên so lớn lên Minh Sí Diễm cao, bởi vì lão phu đối lớn lên Minh gia tộc có bao nhiêu dạy. Liền trực tiếp theo lớn lên Minh Sí Diễm cùng Ti Vô Sóc cái này hai tiểu nha nhi trên người tay đi. Ma Vong Độc Tôn nhạt tiếng nói, Cái này lớn lên minh sĩ diễm có lẽ dễ làm, nhưng cái này ti vô xóc tựa hồ hiếm có lý do rời đi Thiên Vũ học viện." Đế giám Tông Tông chủ nói. "Xem ra tiểu tử này có ý tứ." Ma Vọng Độc Tôn khẽ miệng dương lên. Không lâu sau đó, một tin tức từ Thiên Vũ học viện truyền ra, trong nháy mắt hoành động toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Tin tức này thì là, Ma Vọng Độc Tôn cùng Đế giám Tông Tông chủ liên thủ như hại phong thần dược tôn, cướp đi phong thần dược tôn hao hết suốt đời tâm huyết chỗ lấy dược điện. Lại Ma Vọng Độc Tôn nghiên cứu ra khống chế nhân tâm thần cấm kỵ được vẫn, trước đây không ngừng kiếm tôn Niếp Xá Vân chính là bị loại độc này vật khống chế, may mà đã bị cứu ra mà không dừng kiếm tôn nghiếp xá Vân cũng đáp lại thật có bị độc vật không chế tâm thần sự tỉnh. Chương 486, Cấm khu. Ma Vong Độc Tôn cùng Đế Giám Tông liên thủ lưu hại phong thần dược tôn tin tức truyền ra, nhất thời gây nên liên tiếp chấn động. Nam Hiên Đế quốc đi đầu phát ra lên án, Di Tuyền Tông cũng tiếp theo ra mặt tỏ thái độ muốn Ma Vong Độc Tôn cùng Đế Giám Tông cho ra giải thích. Còn lại thế lực, các có hành động. Thiên Vũ Học viện bên trong, một giới tây. Bạn tốt, ta mạng nhỏ thì ký thác vào người chiêu này tiên phát chế nhân phía trên. Thi vô sóc trong tay cầm một tờ tiến chỉ. Lúc này Một người từ Ti Vô Sóc sau lưng dần dần đi tới, lại là Lớn lên Minh sĩ Diễm. "Ngươi, cùng Phong Thần Dược Tôn là quan hệ như thế nào?" Lớn lên Minh sĩ Diễm nhẹ giọng mở miệng. "Vì sao muốn hỏi như thế?" Ti Vô Sóc nói, "Người ta triều tịch ở chung, tăng thêm bây giờ Phong Thần Dược Tôn sự tình truyền ra. Chẳng lẽ ngươi cho rằng xuất từ Lớn lên Minh gia tộc ta đúng như này ngu nguội vô tri, nhìn không ra một chút manh mối sao?" Lớn lên Minh sĩ Diễm nói nhỏ, "Ta có biết, ngươi cuối cùng sẽ phát hiện, thực, Phong Thần Dược Tôn là sư tổ ta." Ti Vô Sóc than nhẹ một tiếng, "Khó trách" luôn cảm giác ngươi là một cái khác loại, không đi đường thường luyện độc sư. Nguyên lai là quá cao minh luyện dược thuật, lệnh ta phân biệt ngươi không ra. Lớn lên minh sĩ diễm nói khẽ, thật có lỗi, giấu diếm ngươi lâu như thế. Thi vô sóc nói, ta có thể hiểu được, hiện tại ngươi như thế nào dự định? Lớn lên minh sĩ diễm nói, chỉ có thể cất dấu kín che dấu sinh hoạt ta, có thể có tính toán gì? Đây hết thề chỉ có thể nhìn hào huy. Thi vô sóc tự dễ cười một tiếng, nhưng ngươi dù sao cũng là phong thần dược tôn chi đồ, tin tưởng nguyện ý vì ngươi thân xuất viện thủ thế lực không đếm hết. Lớn lên minh sĩ diễm cao mày nói ta muốn thế nào chứng minh ta là phong thần dược tôn chi đồ, coi như thật có thể chứng minh. tại sư tôn đã không tại tình huống dưới. dình mộ ta người cũng hội không đếm hết. thi vô sóc nói dình mộ, ta không hiểu. lớn lên minh sĩ diễm nghi ngờ nói, sớm muộn ngươi sẽ minh bạch. thi vô sóc nói, chẳng lẽ người là chỉ? lớn lên minh sĩ diễm lộ ra một tia kinh ngạc, có biết liền tốt, không cần phải nói đi ra. thi vô sóc nói, lớn lên minh sĩ diễm liền vội ngậm miệng. cái khác, ngươi bây giờ tận lực cách ta xa một chút, cùng ta bảo trì tốt khoảng cách. thi vô sốc nhạt tiêu nói lớn lên minh si diễm nhất thời sướng sở thân phận ta có lẽ đã bại lộ ta không muốn liên lụy ngươi thì vô sắc nói lấy ngươi ta hiện tại quan hệ còn có cái gì liên lụy không liên lụy sao lớn lên minh si diễm lộ ra một tia ai toán Chỉ ít ngươi ta quan hệ ngoại nhân cũng không mời phần giải hiện tại bảo trì tốt khoảng cách liền không đến mức làm ngươi cũng trở thành đối phương mục tiêu như thế ta cũng có thể an tâm thì vô sắc nói ta lớn lên minh si diễm không khỏi muốn nói lại thôi ngươi bây giờ vẫn chưa xem như trong của người nghe lời bảo vệ tốt chính mình ta không muốn ngươi bởi vì ta mà giá chuyện Thi vô sóc nói, hiện tại còn kịp sao? Lớn lên Minh sĩ Diễm nói, mặc kệ có kịp hay không, đề phòng tại chưa xảy ra luôn luôn tốt. Chính ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. Thi vô sóc nói, Minh bạch, chính ngươi cẩn thận. Ta sẽ chờ ngươi. Lớn lên Minh sĩ Diễm nhẹ dọa một câu, bay người mà đi. Ai gặp gỡ ngươi, cũng không biết là hạnh, vẫn là bất hạnh. Thi vô sóc than nhẹ một tiếng, Thiên Quyết Tông. Cầm âm nhẹ vang lên, Long Nạo Thiên ngồi ở trên đồn đá yên tĩnh lắng nghe. Rất lâu, cầm âm đột nhiên vừa thu lại, vận luật càn quét mà ra. Nhất thời. Long Nạo Thiên chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chi lực đem chính mình hướng về sau đưa đi. Giây lát ở giữa, Long Nạo Thiên đã là bị đưa ra cái kia cầm âm vị trí. Nô! No. Long Nạo Thiên không khỏi hơi kinh ngạc. Long Nạo Thiên cước bộ phóng ra, lần nữa trở lại đỉnh nghỉ mắt chỗ, lại là đã không gặp được cái kia đánh đàn nữ tử. Ta tiểu mỹ nhân rời đi. Thật sự là cổ quái. Tựa hồ thời gian đã qua rất lâu, đi về trước đi. Long Nạo Thiên lắc đầu, quay người mà đi. Một lát sau, Long Nạo Thiên trở lại tỉnh lại gian kia phòng nhỏ chỗ. Lúc này, Tử Thất Thơm đã ở phòng nhỏ bên ngoài chờ đợi. Tử Thất Thơm hỏi tí lại tới thăm ta sao? Long Nạo Thiên cười nói, đây là ngươi đồ ăn, ăn đi. Từ Thất Thơm đem cơm hộp đưa tới Long Nạo Thiên trước mặt, nhanh như vậy liền đến dùng cơm thời gian sao? Long Nạo Thiên hơi sững sờ, tiếp nhận cơm hộp, không phải vậy đâu, ngươi đi chỗ đó. Từ Thất Thơm cau mày nói, không, tùy ý đi một chút, lạc đường. Long Nạo Thiên nói, tại Tông môn vì quyết định xử trí như thế nào ngươi trước, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi loạn. Từ Thất Thơm nói, các ngươi cái này đại khách phương thức ngược lại là chủ đáo. Long Nạo Thiên mở ra cơm hộp, khẽ khẽ cười một cái, mở miệng cười nói, đương nhiên từ thất thơm gật gật đầu vị kia đánh đàn tiểu mỹ nhân là ai long nạo thiên đem đồ ăn từng cái lấy ra đánh đàn tiểu mỹ nhân từ thất thơm không khỏi sững sở. ừm là từ thất thơm học tỷ sư muội của ngươi sao long nạo thiên nói cái gì đánh đàn tiểu mỹ nhân ta không biết ngươi đang nói cái gì từ thất thơm nói ơi long nạo thiên nhất thời sững sở. người không biết được cũng là tại cái kia một cái phương hướng có một chỗ coi lương đỉnh cảnh sát tựa hồ mười phần không tệ trước đây chỗ đó có một vị tiểu mỹ nhân đang thảy đàn long nạo thiên quay người chỉ hướng một chỗ cái này người đi cấm khu từ thất thơm hơi hơi nhũ mày. cấm khu. long nạo thiên kinh ngạc nói khối kia cấm khu, trừ lại trưởng lão cùng tông chủ không cho phép trong môn bất kỳ con cháu tiến vào tương truyền rất lâu trước tông chủ ở nơi đó thu một tên quan môn đệ tử ta không biết có phải hay không nàng từ thất thơm nói ồ cũng là cho phép ngoại nhân tiến vào long nạo thiên nói nghe vậy từ thất thơm không khỏi khẹt miệng giật một cái đó là ngay cả trong môn con cháu đều không thể tiến vào chúng chi là ngoại nhân ngươi đến đó không người ngăn cản sao từ thất thơm thần sắc cổ quái nhìn lấy long nạo thiên không long nạo thiên lắc đầu Nô, no. xem ra là tiểu mỹ nhân bị ta vương bá chi khí hấp dẫn, cố ý lấy cầm âm cầu dẫn ta. Long nạo thiên mỏ sợ cảm, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, cẩu cưu, trừ đại trưởng lão cùng tông chủ, không cho phép trong môn bất kỳ con cháu tiến vào, rồi lại ngầm đồng ý ta tiến vào, cuối cùng ý vị như thế nào? Thiên tiêu đánh đàn cô nương lại là người nào? Thiên tiêu quan môn đệ từ sao? Thật sự là không biết xấu hổ. Tử thất thơm biểu môi, xem ra từ thất thơm học tỷ ngươi ở chỗ này vị thật trèo lên bất thay mặt, cái gì cũng không biết hiểu, nơi này không thể đi, chỗ đó lại không thể đi, ngươi vẫn là đi sang một bên đi không nên quấy dậy ta đi ăn cơm Long Nạo Thiên lắc đầu ngươi hừ nơi đây tại trong môn không có có tương đương quyền cao hạ cũng là không thể tới Từ Thất Thơm không khỏi giận dữ hơi hơi hừ một tiếng ồ như thế nói đến ta ngược lại thật ra các ngươi khách quý Long Nạo Thiên nói có lẽ tạm thời là Từ Thất Thơm nhạt tiếng nói có ý tứ Long Nạo Thiên gật gật đầu Xích vân trong Đế Quốc Phong Thần Dược Tôn Dược Điện chỉ sợ niếp Lao trên thân độc cùng việc này có quan hệ xem ra Ma Vong Độc Tôn cùng Đế Giám Tông còn có lấy rất nhiều không thể cho hai biết nội tình Bất quá, tại như thế trước mắt, chuyến ra dạng này tin tức, đối với ta thật sự là mười phần bất lợi. Long Lạc Tiên, nghĩ không ra ngươi cất ác chủ bài lại nhiều như thế. Nếu chúng ta có thể liên thủ, thật là tốt biết bao. Làm gì đánh đến ngươi chết ta sống, lẫn nhau hao tổn. Nạp Lan Đoạn Thanh khẽ nhạt vô vị vuốt vuốt chén rượu trong tay. Hoàng muội, ngươi thật sự là vướng bận a. Nạp Lan Đoạn Thanh đột nhiên thần sắc trầm xuống. Phanh một tiếng, chén rượu trực tiếp bị nát nát. Thiên Khuyết Tông bên trong, Ma Vong độc tôn cùng Đế Giám Tông tông chủ thì là thần sắc căm trẫm. Phát một cái lớn tiếng rủa người. Kể từ đó, chúng ta ngược lại là thành chúng núi tiên tri. đế giám tông tông chủ trầm giọng nói. xem ra đây hết thể sớm đã bố tính toán cẩn thận. đầu tiên là nghĩ cách cứu ra không dừng kiếm tôn nghiếp sa vân. sau đó tại chúng ta trắng trợn nhúng tay xích vân đế quốc sự tình lúc thừa cơ mượn không dừng kiếm tôn sự tình thả ra tin tức này. lệnh tất cả thế lực ánh mắt đều đặt ở trên người chúng ta. mà võng độc tôn nói. việc đã đến nước này xích vân đế quốc sự tình chúng ta cũng không thể không thu liễm thu liễm trước nghĩ cách giải quyết cổ tâm thần phục cùng phong thần dược tôn sự tình đi. riêng là cổ tâm thần phục loại độc này đối thế người mà nói thế nhưng là kiến kỵ. Đế Giám Tông Tông Chủ vẻ mặt nghiêm túc nói: Không có bằng chứng, chúng ta không nhận nợ là đủ. Sau đó, thuận đường để thế nhân giúp bọn ta khóa chặt mục tiêu đi. Ma Vong Độc Tôn hai mắt nhíu lại. Ồ. Đế Giám Tông Tông Chủ nhàn nhạt nhìn về phía Ma Vong Độc Tôn. Không lâu sau đó, Đế Giám Tông thả ra tin tức, Long Nạo Thiên giết ta thần, cùng chúng ta Đế Giám Tông thực là tử địch. Đọc sách. Uu ca anh thụ. Net vị đối trả cho chúng ta Đế Giám Tông, mà cố ý thả ra tin tức giả, không thể làm thương. Phong Thần Dược Tôn sớm đã quy ẩn dạy bảo quan môn đệ tử. Còn phong thần dược tôn chỗ lấy dược điện một mực tại cái kia quan môn đệ tử trên thân, ma vong độc tôn chưa bao giờ chiếm lấy qua. Đây hết thảy đều là long ngạo tiên tạo ra sự tình. Tin tức này vừa ra, chúng thế lực càng là ngờ vực vô căn cứ. Di truyền trong tông, xem ra vấn đề này có gì đó quái lạ. Bình thường nhi, dựa theo ngươi trước nói, không dừng kiếm tôn Niếp Xá Vân trước đây nên thật sự là bị không chế. Nếu không, hắn cũng không có khả năng như thế lập trường bất định, diễn biến ra đến bây giờ cục diện. Bố Bá Thanh nhìn về phía bố Bình Đường. Dựa theo cái kia luận võ chọn rẻ tình hình, Không dừng kiếm tôn niếp xá vân khi đó tình huống xác thực giống như là mới bị giải độc bộ dáng. Nhưng đế giám tông lấy song phương quan hệ thù địch đến qua loa thất trách cũng nói còn nghe được. Dù sao chúng ta cũng vô pháp chứng minh việc này thật giả. Bất quá lúc đó mọi người ở đây sợ là cũng sẽ không quá nghi vấn ma vong độc tôn luyện chế ra loại kia độc vật khả năng. Vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể khinh thường việc này. Còn phong thần dược tôn sự tình càng là ý vị sâu xa. Như phong thần dược tôn thật bị yêu hại đến lúc đó nhận qua phong thần dược tôn ân huệ người chỉ sợ cũng sẽ không khinh suất tha thứ ma vong độc tôn cùng đế giám tông liền không biết ma vong độc tôn cùng đế giám tông lớn bao nhiêu chống lại lực lượng bố phan đạo tranh thức ý vị sâu xa địa phương là đế giám tông tông chủ lời nói bố bá dọn đường nô bố bình thường nhất thời sưng sở phong thần dược tôn chỗ lấy dược điện một bên đại trưởng lão mở miệng nói dược điện chẳng lẽ cha ngươi ý tứ bố bình thường nhìn về phía bố bá thanh lộ ra một tia kinh ngạc như phong thần dược tôn bị hại sự tình là thật mà không dừng kiếm tôn nghiếp xá vân trên thân ma vong độc tôn hạ độc có thể bị giải trừ trong thiên hạ trừ phong thần dược tôn bố bá thanh chậm rãi nhìn về phía không trung dược tôn chi đổ cùng dược điện, bố bình thường tránh qua một đạo tinh quang. chương 487 nói tình thổ lộ tâm tình. nam hiên đế quốc, xích vân quốc quân chưa vong, không dừng kiếm tôn cũng đã trở về. cái này nạp lan đoạn thanh lại vẫn có thể trưởng khống một nửa giang sơn, thật sự là ra ngoài ý định a cái tuổi này liền có này thủ đoạn, thật sự là không thể không khiến người thán phục. cũng may mà cái kia long não thiên có thể theo trong tay hắn vãn hồi cục diện. có này hai tử, như xích vân quốc quân lúc trước lập thái tử chính là nạp lan đoạn thành, chỉ sợ xích vân đế quốc có thể đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh phong. nam hiên đế quốc quốc quân nói thì trước mắt loại tình thế này đến xem, cái này hai tử chi ở giữa đọ sức, sợ là muốn duy trì tương đối dài một đoạn thời gian. Rơi lão đạo. Đây cũng không phải là xích vân đế quốc nội bộ ở giữa đọ sức. Các huyền đế nước, Bắc Dương đế quốc, đồng vụ đế quốc, chúng ta Nam Hiên đế quốc cũng đã minh xác tham gia đế giám tông. Tăng thêm bây giờ chuyển ra phong thần dược tôn sự tình, tất nhiên sẽ dẫn dắt ra hắn ẩn thế tông môn, cục diện đến tột cùng sẽ như thế nào diễn biến thật sự là khó có thể đoán trước. Nam Hiên đế quốc quốc quân cao mày nói. Xác thực, thật sự là không nghĩ tới hội dẫn dắt ra nhiều như vậy biến hóa. Phong thần dược tôn, lấy tình cảnh lúc đó đến xem. Thêm khá lâu không có phong thần dược tôn tin tức truyền ra. Phong thần dược tôn ngộ hại sự tình, sợ là tám chín phần 10. Phong thần dược tôn chỗ lấy dược điện, có thể khống chế tôn giai tâm thần độc vật ma vong độc tôn cùng đế giám tông thật sự là lòng lang dạ thú a. Rơi lão đạo. Phong thần dược tôn ngộ hại sự tình có lẽ là thật, nhưng dược điện sự tình chỉ sợ cũng chưa hẳn. Nam hiên đế quốc quốc quân nhạt tiếng nói. Nô. Chẳng lẽ bệ hạ đúng đúng chỉ vị tiên phong thần dược tôn quan môn đệ tử sao? Có thể đem ma vong độc tôn độc giải trừ, chỉ sợ cũng thật chỉ có dược tôn chi đồ mới có thể làm được. Như phong thần dược tôn chỗ lấy dược điện thật ở chỗ nào quan môn đệ tử trên thân, dới láo không khỏi hơi hơi trầm ngâm. Không dịch, ngươi cho rằng long não thiên bên người người, người nào có khả năng nhất là phong thần dược tôn chi đồ sẽ để cho phong thần dược tôn chi đồ cam nguyện bước lên bại lộ mạo hiểm khả năng xuất thủ tương trợ, cũng chỉ có thể là long não thiên bên người người. Nam Hiên Đế Quốc quốc quân nhìn về phía một bên thế không dịch, cái này, phụ hoàng ý là thế không dịch không khỏi chần chở. Tiễn Tâm đối phong thần dược tôn chỗ lấy dược điện là cha mặc dù cũng tâm động, nhưng cũng đơn giản muốn chiếm thành của mình dự định chứ những cơ sở đó bao hàm hùng hậu ẩn thế tông môn đối tại chúng ta những thứ này đế quốc thế lực người có lẽ so dược điện quan trọng hơn nam hiên đế quốc quốc quân nói nhi thần minh bạch dược tôn chi đồ là ai nhi thần trong lòng nhiều ít có chút cơ sở nhưng vẫn cần một chút thời gian bài trừ xác nhận thế không dịch gật gật đầu giữa các ngươi có giao tình là cha sẽ không làm người khó xử dù sao tương lai đế quốc này trung quy là muốn người đến mang lĩnh nam hiên đế quốc quốc quân nói đại tạ phụ hoàng thế không dịch đạo xích vân đế quốc ngụ linh nội thành tin tức này truyền ra đế giám tông ngược lại là thu liệm rất nhiều Nhưng Bắc Dương Đế quốc cùng Kích huyền Đế nước lại là cho chúng ta càng lớn áp lực. Xem ra bọn họ thế muốn duy trì chúng ta Sích Vân trong Đế quốc loạn. May mắn Đông Vũ Đế quốc bên kia có bất bại Phượng tôn ứng phó. Như thế bên trong Đông dài, đối với chúng ta toàn bộ Sích Vân Đế quốc thế nhưng là rất đối bất lợi. Thật là đáng chết. Xem ra hết thể muốn bàn bạc kỹ hơn. Nạp Lan vô mịch hơi hơi nắm tay. Bây giờ đã dẫn động đông đảo thế lực. Mặc dù áp chế Đế dám tông động tác, nhưng chúng ta nếu không thể cấp tốc giải quyết nội loạn, tình huống vẫn như cũ không ổn.ít nhất được tôn chi đổ sợ là sẽ phải trở thành đông đảo lớn nhỏ thế lực núp tiêu. Nạp Lan Linh nguyệt than nhẹ một tiếng. Phong thần Tử Tôn, việc này cũng là khó giải quyết, nhưng hiện tại có Thiên Vũ học viện che chở, chúng ta nên không cần quá lo lắng. Thì trước mắt tình huống, chúng ta phải nhanh giải quyết nội loạn, mười phần khó khăn. Nạp Lan Đoạn Thanh thật sự là chấm tốt hoàng Nhi a. Nạp Lan vô mịch nhỏ hơi lộ ra hiện ra vẻ dữ tợn. Hiện tại cái này khốn cục quan trọng là muốn thế nào đem kỳ linh nương nương cứu ra, như thế mới có thể để Nghê Nhi thoát khỏi hoàng huynh trường khống, bây giờ cục diện cũng có thể giải quyết dễ dàng. Sư Tôn đã nói qua, hoàng huynh là sử dụng kỳ linh nương nương cánh mạng đến uy hiếp Nghê Nhi vì hắn làm việc. Nạp Lan Linh vừa nói, "Không tệ, tuy nhiên Lục hoàng tử cùng Nê Nhi nha đầu định ra khế ước, nhưng cái kia khế ước quan trọng chỉ là song phương không thể lẫn nhau thương tổn, nguy cơ thời khắc, song phương nhất định phải lẫn nhau thủ hộ. Đối giữa song phương thực cũng không có bao nhiêu rắc rối, chỉ cần đem Kỳ Linh Nương Nương cứu ra, cũng chỉ còn lại muốn ứng đối ra sao cái kia khế ước." Nghiệp xá vấn nói. "Nhưng muốn đem Kỳ Linh cứu ra thế nhưng là một cái chỗ khó." Nạp Lan vô mỉm nói. "Khó thì khó tại giải thích như thế nào trừ hoàng huynh đối Kỳ Linh Nương Nương bố trí độc cùng độc nhà tù." Dược Tôn chi đồ có lẽ có thể giải quyết, nhưng muốn như thế nào mới có thể để Dược Tôn chi đồ an toàn tiếp cận kỳ linh nương nương mới là khó giải quyết vấn đề. Huống chi, có Khắc Ma Vong Độc Tôn cùng Đế Giám Tông đối dược Tôn chi đồ rình mò, cùng bọn họ thả ra dược điện tại Dược Tôn chi đồ trên thân lời đồn, những thứ này không thể nghi ngờ cho chúng ta tăng thêm không ít khó khăn." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Dược Tôn chi đồ thân phận sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị tra ra. "Ai, vì sao hiện tại còn chưa có long nạo thiên tiểu tử kia tin tức?" Nạp Lan vô mịch không khỏi than nhẹ một tiếng. "Đồng Vũ Đế Quốc." Chỉ gặp Đồng Vũ chiem sóng hai mắt nhắm nghiền hai ngón chậm rãi vỏ án lấy trên sống mũi mới. bệ hạ, có phượng tôn tại xích vân đế quốc chấn thủ, chúng ta tướng sĩ đều không có bao nhiêu chiến ý cùng là ga. thạch thái thường nói, bệ hạ, phượng tôn tại chúng ta đông vũ quân đế quốc bên trong uy vọng trước mắt vẫn có không nhỏ sức ảnh hưởng. xem ra nhằm vào xích vân đế quốc sự tình, sợ là muốn trước chẩm rãi. chiếu nguyên vương nói, bệ hạ, theo thần ý kiến, thần cho rằng lần này có cần phải cường ngạnh nhằm vào xích vân đế quốc. nhất định phải càng sớm càng tốt tiêu trừ phượng tôn đối với chúng ta đông vũ đế quốc chúng quân sĩ ảnh hưởng, nếu không, cái này tai họa ngầm cũng không nhỏ a. thạch thái thường nói. Đông Vũ Chiêm Sóng đột nhiên giơ tay ra. Lui ra." Đông Vũ Chiêm Sóng mở miệng nói, "Bệ hạ, ngươi như là không thể nhanh chóng dựng đứng lên không thể nghi ngờ hy vọng, lấy bây giờ công thể chưa phế phẫu tôn, tương lai." Thạch Thái Thường mở miệng lần nữa. "Chấm, từ có trường mực. Hiện tại có kích huyền đế nước cùng Bắc Dương đế quốc xuất thủ chế ước, chúng ta Đông Vũ đế quốc yên lặng nhìn thay đổi cũng không gì không thể, đều lui ra đi." Đông Vũ Chiêm Sóng nhạt tiếng nói, "Vâng, thần cáo lui." Thạch Thái Thường không lời nói. "Thần cáo lui." Triệu Nguyên Vương nói. Một lát sau, "Bệ hạ, Thạch Thái Thường nói không phải không có lý." cái này Đông Vũ Đế quốc trung quy là muốn ngươi đến mang lĩnh, nếu không thể thoát khỏi Phượng Tôn nha đầu lưu lại ảnh hưởng, đây đối với chúng ta Đông Vũ Đế quốc cũng không phải là chuyện tốt. Lão Phu cũng là không ngờ đến, Phượng Tôn nha đầu lưu lại ảnh hưởng hội sâu xa như vậy. Thiên Lão than nhẹ một tiếng, việc này ta tự có suy nghĩ, Thiên Lão xin yên tâm. Đông Vũ chiêm sầu nói, tốt ta. Thiên Lão gật gật đầu, Thiên khuyết Tông bên trong, Long Nạo Thiên lần nữa đi vào cấm khu đình nghỉ mát chỗ, chỉ gặp nữ tử kia đã ở trong lương đình vẫn nhẹ gảy dây đàn, không nói, Long Nạo Thiên vẫn như cũ an tĩnh ngồi tại một chỗ lắng nghe cầm khúc. rất lâu, rất lâu tịch dương thời khắc, long não thiên lần nữa bị đưa ra cấm khu, cuối cùng là có ý gì? long não thiên khe khẽ một câu, liền quay người mà đi. một lát sau, tử thất thơm học tỷ, các ngươi tông môn còn chưa quyết định xử trí như thế nào ta sao? long não thiên đối đưa cơm tới tử thất thơm nói, những chuyện này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là phụ trách đưa cơm. tử thất thơm lắc đầu, chỉ là phụ trách đưa cơm. long não thiên trầm ngâm không nói, trong lòng thầm nghĩ, nơi đây trừ tử thất thơm học tỷ, cũng liền cái kia cấm khu có người, cuối cùng là có ý gì? đến ngày thời gian trôi qua. Long Nạo Thiên một mực tại cấm khu cùng phòng nhỏ ở giữa đi tới đi lui, lặp lại cầm khúc gấp cúc. Long Nạo Thiên yên tĩnh lắng nghe, thầm nghĩ trong lòng, đem ta mang về đến tận đây tầm thường con cháu không thể tiến vào địa phương, lại để cho ta có thể tùy ý tiến vào cấm khu, cho thấy đối phương mặt ngoài cũng không có bao nhiêu để ý nhưng lại một mực đối với ta không quan tâm, sẽ đem ta mang về, chí ít chứng minh đối phương cũng là để ý cấm chế sự tình. Nhưng mà đến bây giờ một mực chỉ làm cho Tử Thất Thơm Học Tỷ chiếu cô ta ầm thực, trừ Tử Thất Thơm Học Tỷ cùng cô nương này có thể tiếp xúc, liền lại không cái gì người là bởi vì tự nhận có thể đem ta trưởng không ở đây, cho nên không lo lắng không nóng lòng. Hay là đột phá khẩu cũng là vị cô nương này? Không phải vậy, lại vì sao để ta có thể tiến vào cái này, liền từ thất tôn học tỷ đều không thể tiến vào cầm khu? Nghĩ đến nơi đây, Long Nạo Thiên trầm rãi đứng lên, từng bước một được hướng vẫn đánh đàn nữ tử. Tiểu mỹ nhân, ta muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi đây? Long Nạo Thiên đi vào nữ tử trước mặt nói, không có đáp lại, tiếng đàn vẫn như cũ. Nô. Long Nạo Thiên không khỏi hơi hơi trầm âm. Đón lấy, Long Ngạo Thiên tiến thêm một bước về phía trước, một tay hướng nữ tử trước người cổ cầm nhân tới. Ngay tại Long Nạo Thiên tay cầm sắp ghim xuống dây đàn thời điểm. Vì sao muốn rời đi? Không thấy nữ tử mở miệng, một đạo biến ảo khôn lường êm thai âm thanh vang lên, trong tay cầm luật lại là vẫn như cũ. Long Nạo Thiên không khỏi sửng sở. Tại hạ tại bên ngoài vẫn có chuyện cần phải giải quyết. Long Nạo Thiên nói. Rất gấp lắm sao? Nữ tử nói. Có quý tông môn tại, ngược lại cũng không phải mười phần gấp. Nhưng, tại hạ chỉ là sợ nếu là ra vắng nhất, cái kia quý tông môn liền gấp cơ hội đều sẽ không còn có. Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, nữ tử vẫn như cũ khoan thai kích thích dây đàn. Ta cái này khúc như thế nào? Nữ tử nói. Long não thiên sướng sở, lặp lại làm điệu, không tái diễn vận luật. An lành an bình tâm cảnh, lại là biến hóa ngàn vạn, xuất thần nhập hóa. Long não thiên nói, tơ thích nghe sao? Nữ tử nói, tơ thích, nhưng cũng sợ hãi. Long não thiên nói, ồ, sợ cái gì? Nữ tử nói, khúc bên trong cảnh, trong lòng cảnh, tuy là an lành an bình, nhưng trong mơ hồ, lại là hàm ẩn lấy đối bảo trì cảnh này này cảnh chấp nhất cùng tự nhiên. Vì cái này trong lòng lý tưởng hương, ngươi. Long não thiên hơi hơi lo đến, không tiếp máu nhuộm hai tay. Long não thiên nói, nghe vậy nữ tử một đôi mắt sáng hơi hơi vừa mở, ngọc thủ khẽ run lên. ông, một trận gió kình tràn ra, quét long Ngạo thiên quần áo trên người, một tiếng khoan thai cầm âm quanh quần mà ra. an lành an bình bên trong sát phạt quyết đoán, phải chăng có lệnh tại hạ sợ hai lý do? long Ngạo thiên nói, nhưng ta cũng cảm thụ không ra trong lòng người có chút sợ hãi. nữ tử đầu ngón tay khẽ khẽ khẽ vỗ, êm hai vận luật vang lên lần nữa. ai, ai để ngươi lại như thế một vị mỹ nhân tuyệt sắc? cái gọi là hoa mẫu đơn hạ tử làm quỷ cũng phong lưu, cái này có lẽ cũng là đối ta nhân sinh tuyết minh đi. long nạo thiên bất đắc dĩ thở dài, không cần ở trước mặt ta ngụy trang. Tuy nhiên không biết ngươi sở cầu lại là cái gì, nhưng ngươi ham, truy cầu chắc chắn sẽ không là sắc đẹp. Nữ tử nói: Nô, no. ta cũng không biết ta muốn muốn dùng cái gì. Đọc sách. Uu ca anh thụ. Nét có lẽ nguyên nhân chính là như thế, mới cần ngươi dạng này mỹ nhân nhi đến chết lặng ta nội tâm. Long nạo thiên lắc đầu cười một tiếng. Chết lặng mê vắng nội tâm, thật sao? Nghe, tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Nữ tử nói: Cho nên tiểu mỹ nhân ngươi là tiếp nhận tại hạ sao? Long nạo thiên nói: Loại này vô lại tiểu tự luyến, cũng không phải là giải quyết sự tình hảo phương tiểu. Nữ tử nói: Tại Hạ cho rằng, nếu có thể chiếm được tiểu mỹ nhân ngươi trái tim, sự tình hội dễ dàng giải quyết được nhiều. Hung Chi, tiểu mỹ nhân nếu là đối tại hạ không có ý, làm sao cần để tại hạ đến đây ngươi cùng nói tình thổ lộ tâm tình." Long Ngạo Thiên cười nói, "Ngươi như lại vô lễ như thế, không giữ mồm giữ miệng, tự gánh lấy hậu quả." Nữ tử nhạt tiếng nói, "Cái này, nói cùng tiểu mỹ nhân ngươi nói cẩm, cũng là nói đàn này nghệ. Thổ lộ tâm tình, tự nhiên là cùng cẩm khúc trung tâm cảnh có quan hệ. Cái này nói không phải sự thật sao? Vì sao tiểu mỹ nhân sẽ cho rằng tại hạ vô lễ, không giữ mồm giữ miệng? Tại hạ thật tại không hiểu." chẳng lẽ là bởi vì sư ngươi là tiểu mỹ nhân mà không vui sao? nếu là như vậy, không biết tiểu mỹ nhân có thể hay không báo cho phương danh. tại hạ có thể thay cái xương hô. long nạo thiên nói, vẫn dám như thế ngôn ngữ ngang lớn, ngươi là thật không biết sống chết, hay là cho là ta thật không dám ra tay với ngươi? nữ tử nói, ơi, không dám không dám, tại hạ nào dám khinh thường tiểu mỹ nhân ngươi. phần lớn là trong lòng một chút hiếu kỳ thúc đẩy a. long nạo thiên nói, muốn tìm tòi nghiên cứu thân phận ta, thật sao? vậy liền lấy xuống ngươi che khuất hai mắt miếng vải đen mỏng, dùng ngươi hai mắt xem cho rõ nữ tử trong tay cầm luật đột nhiên dừng lại, bốn phía không khí trong nháy mắt nhỏ hơi biến hóa. Nô, Long Nạo Thiên không khỏi hơi sững sờ. Đón lấy, Long Nạo Thiên chậm rãi lấy xuống che mắt miếng vải đen mỏng, hai mắt mở ra hướng về phía trước xem xét. Nhất thời, ngươi, Long Nạo Thiên quỷ dị hai mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 488, là cái, ngươi, Thánh Linh Sích Vân là cái. Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. Chỉ gặp nữ tử trước mắt toàn thân tràn ra không hiểu khí tức, nhàn nhạt, nhạt cùng Long Nạo Thiên tả dị hai mắt đối mặt, trên thân như là kinh cực hoa cầm chế đường vân hiện hiện thánh kết bên trong để lộ ra yêu dị mỹ cảm thánh linh xích vân cũng vô tính khác cũng không hóa qua hình đây là bản tông chủ nguyên trạng nữ tử nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng trên thân không hiểu khí tức tiêu tán trên thân bụi gai đường vân đã là dần dần biến mất tông chủ ngươi là cái này tông môn tông chủ long nạo thiên lần nữa lấy miếng vải đen mỏng đem hai mắt che quất thiên quyết tông tông chủ nữ tử ngọc thủ khẽ khẽ khẽ vô dây đàn êm hai cầm âm lại lần nữa vang lên long nạo thiên nhất thời trầm mặc hơi nghiêng đã như vậy cái kia không biết mỹ nhân tông chủ như thế nào mới chịu thả ván bối rời đi long nạo thiên nói Thiên Khuyết Tông Tông Chủ lại là không trả lời, vẫn đánh đàn. Ai, mỹ nhân Tông Chủ, trên người ngươi cấm chế, trong lúc nhất thời ta cũng không giải được. Ngươi một mực đem ta cột vào bên cạnh ngươi, cũng vô dụng a. Long Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng. Ồ. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ dừng lại trong tay cầm khúc, nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Ngươi không tin? Long Ngạo Thiên nói. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng? Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói. Như vậy đi, ngươi trước giải khai trong cơ thể ta huyền lực phong cấm, ta vì mỹ nhân Tông Chủ ngươi thử một lần. Long Ngạo Thiên nói. Không cần, ngươi trực tiếp đem giải trừ phương pháp cáo tri bản Tông Chủ. Bản tông chủ tự sẽ giải quyết." Thiên Khuyết Tông tông chủ nói, "Cái này, quá trình này khá phức tạp, trong lúc nhất thời cũng khó mà nói rõ. Coi như ta cáo chi ngươi, ngươi cũng vô pháp dựa vào chính mình giải trừ." Long Nạo Thiên nói, "Chỉ cần ngươi nói ra phương pháp là được, có thể hay không giải trừ là bản tông chủ sự tình. Nhưng, nếu để cho bản tông chủ phát hiện ngươi nói là giả." Thấy lạnh cả người từ Thiên Khuyết Tông tông chủ trên thân tràn ra. "Ai, mỹ nhân tông chủ, ngươi dạng này không phải ép buộc sao? Nếu là ngươi phán đoán sai lầm, vậy ta chẳng phải là thành tiểu đoan đại đầu?" Long Nạo Thiên cười khổ nói, "Đưa ngươi mang đến đến tận đây, Bản tông chủ đã thả ra đầy đủ thành ý, còn muốn lựa chọn như thế nào, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ." Thiên Khuyết Tông tông chủ nói. Vạn Bối đương nhiên có thể cảm nhận được, nhưng mỹ nhân tông chủ, trên người ngươi cấm chế, cùng phải chăng có biết phương pháp cũng không có liên hệ quá lớn, bởi vì trong thiên hạ chỉ có bên ta có thể giải trừ, ngươi tự thân nên cũng có phát giác." Long Nạo Thiên nói. Thánh trên bậc có thể vì, bản tông chủ tất nhiên là không dám kinh thượng. Nhưng cũng chính vì vậy, mới phải cẩn thận hơn. Càng là gặp qua người này, đôi làm cho người cảm thấy bất an hai mắt về sau." Thiên Khuyết Tông tông chủ nói. "Đây mỹ nhân tông chủ, ngươi dạng này trông mặt mà bắt hình dạng, thật không tốt ta. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, giải trừ bản tông chủ trên thân cấm chế, cần bản tông chủ phối hợp sao? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, cần. Long Nạo Thiên nói, quá trình cũng không thể có phản kháng, thật sao? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, vâng. Long Nạo Thiên gật đầu nói, cho nên ngươi vi bản tông chủ giải trừ cấm chế, kết quả cuối cùng cũng là không thể dự đoán. Có thể là cấm chế giải trừ, cũng có thể là bản tông chủ rơi vào người trưởng khống, đúng không? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, ai loại chuyện này? tất nhiên cũng chỉ có thể song phương tín nhiệm mới có thể đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc thân mật tăng thêm mỹ nhân tông chủ đối vạn bối tất nhiên sớm có chỗ giải cần phải có biết vạn bối đối mỹ nhân sức chống cự là 10 phần yếu ớt không phải vậy mỹ nhân tông chủ cũng không cần như thế hy sinh sắc đẹp đến tranh thủ tại hạ hảo cảm A. long não thiên nói đối ngươi sắc thực có chỗ giải tỷ như bất bại phượng tôn tại long gia cái kia đoạn thời gian một khi đắc thế ngươi tất nhiên sẽ chiếm hết tiện nghi cái khác lấy bản thân hình dạng cùng ngươi thấy một lần chẳng qua là chứng minh bản tông chủ thành ý chưa có làm quá nhiều mơ màng bản tông chủ đối nhóc con không có hứng thú Thiên Quyết Tông Tông Chủ nói, hiểu lầm, hiểu lầm, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Cái khác, duyên phận loại chuyện này, tuổi tác cũng không tính trên lệnh. Mỹ Nhân Tông Chủ, ngươi cần phải rõ ràng đến ngươi loại tầng thứ này, tăng thêm là Thánh Linh Sích Vân bản thân không tự năng lực, tuổi tác sớm đã không tính là gì. Ngươi nên tìm như ý Lang Quân, cũng phải có thể đạt tới ngươi loại tầng thứ này mới có thể. Tin tưởng, dạng này người trong thiên hạ cũng là khó tìm một hai. Như thế, thành lập giữa song phương tín nhiệm thế nhưng là mười phần có cần phải a? Long Nạo Thiên Ý Vị Thâm Trưởng nói, đầy đủ, chớ có lại tại bản Tông Chủ trước mặt hồ ngôn loạn nữ bản tông chủ cũng không lòng dạ thanh thản cùng ngươi lãng phí thời gian thiên khuyết tông tông chủ nói ách ta mỹ nam kế lại hội mất đi hiệu lực long ngạo thiên sướng sở thiên khuyết tông tông chủ đã là lộ ra một tia không kiên nhẫn vậy chúng ta trở về chính đề ta có thể đem giải trừ cấm chế phương pháp báo cho ngươi nhưng mỹ nhân tông chủ ngươi trước giúp ta giải quyết xích vấn đế quốc sự tình như thế nào dù sao ta ở đây cũng trốn không thoát ngươi lòng bàn tay long ngạo thiên vội vàng nói xích vân đế quốc sự tình bản tông chủ cũng không nướng tay lý do huống hồ cái này đã là một bãi vũng nước đủ thiên khuyết tông tông chủ nói Mỹ nhân tông chủ ngươi bất cận nhân tình như thế, vậy ta thế nhưng là không có chút nào bảo hộ a. Long não thiên nói, Nhúng tay xích vấn đế quốc sự tình, bản tông chủ tất nhiên có bại lộ mạo hiểm. Hú hồ, nếu là giúp ngươi giải phóng hắc nguyệt công chúa, cái kia xích vấn đế quốc tất cả vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, ngươi càng khó giải trừ bản tông chủ trên thân cầm chế tất yếu, không tệ đi. Thiên khuyết tông tông chủ nói, chẳng lẽ mỹ nhân tông chủ ngươi cho rằng không núm tay vào xích vân đế quốc sự tình, liền sẽ không có bại lộ hành vi phạm tội cùng tiên kỵ mạo hiểm sao? Long não thiên nói, nguyên nhân chính là như thế, cho nên cần lưu ngươi ở đây thật tốt khoản đại ngươi, thiên khuyết tông tông chủ nói, ai, mỹ nhân tông chủ, ngươi thật sự là cơ quan tính toán tường tận quá thông minh, khó trách có thể thuận lợi chiếm lấy thánh linh sích vân. nhưng, như thế đề phòng, ngươi ngược lại lại là có khả năng chậm trễ chính mình. long não thiên nói, cũng vậy, cùng thánh trên bậc thương lượng, không ở thêm một phần cẩn thận, không cẩn thận chính là vĩnh rơi xuống vực sâu, giống như lúc này trên thân cầm chế. thiên khuyết tông tông chủ nói, mỹ nhân tông chủ, ngươi cứng rắn như thế thái độ, cũng không cách nào nói. long não thiên nói, đàm phán luôn có muốn đệ bộ nhất mới, chỉ nhìn thế yếu một phương. Nguyện ý để ra bao nhiêu bước?" Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. "Thế yếu một phương, là chỉ ai đây?" Long Nạo Thiên cười nói. "Ồ, phần tự tin này, xem ra ngươi cũng là không đội ở rời đi." Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. "Ai, mỹ nhân vì sao luôn luôn như thế tùy hứng, thật sự là bắt các ngươi không có cách nào a ta thừa nhận là ta thế yếu, cũng có thể đi." Long Nạo Thiên nói. "Bản Tông chủ không nhìn thấy ngươi thành ý." Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. "Như vậy đi, ta trước cho mỹ nhân Tông chủ ngươi một cái nhắc nhở, nếu là ngươi có thể tương thông bên trong quan trọng, tất nhiên cũng có thể minh bạch ta thành ý chúng ta lại đến nói sau đó một bước." Long Nạo Thiên nói, ồ, mời nói. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói, một cái trận pháp, Thiên Sát Lựa trận, không biết Thiên Khuyết Tông Tông Chủ phải chăng có biết? Long Nạo Thiên nói, Thiên Vũ 19 trận, thứ 7 trận, sát trận, Thiên Sát Lựa trận. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói, mỹ nhân Tông Chủ quả nhiên là học rộng hiểu nhiều người nhiều. Long Nạo Thiên nói, trận này cùng bản Tông Chủ trên thân cầm chế có gì liên quan liền sao? Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói, chỉ là trận này đương nhiên không liên quan, nhưng chỉ cần đem trận này hơi cải biến, trận Tam Quyết chỗ, cảm vào Phong Tuân Phản Văn, Phong Tuân Phản Văn sau lại cảm vào Thiên Khảm Văn. Cái kia trận này cùng Thiên Khuyết Tông Tông chủ trên thân cấm chế coi như có quan hệ rất lớn." Long Nạo Thiên nói. "Phong Tốn Phản Văn, Thiên Khảm Văn." Thiên Khuyết Tông Tông chủ không khỏi lâm vào trầm tư. "Thật lâu, kể từ đó, trận này sẽ diễn biến thành tiểu cực dương chi trận." Thiên Khuyết Tông Tông chủ kinh ngạc nói. "Không tệ, mỹ nhân tông chủ thật có thiên tư thông minh." Long Nạo Thiên nói. "Bản tông chủ thiên tư còn không cần ngươi đến tán thưởng." Thiên Khuyết Tông Tông chủ nhạt tiếng nói. "Ai, ta thế nhưng là theo không dễ dàng tán thưởng người a mỹ nhân tông chủ thật sự là không nệ mặn muối." Long Nạo Thiên nói nay cực dương chi trận lại cùng bản tông chủ trên thân cầm chế có gì liên quan liền thiên khuyết tông tông chủ nói mỹ nhân tông chủ như chỉ là nơi đây đều không nghĩ ra vậy ta thật không cần thiết cùng ngươi nói tiếp ngươi trước đem trận này chuẩn bị kỹ càng đối trên người ngươi cầm chế có dùng đến thời điểm đến lúc đó ngươi hội tránh thức tin tưởng ta long Nạo thiên nói ồ thiên khuyết tông tông chủ mậy ngài hơi hơi nhăn lại đối đại ngươi nghĩ thông suốt bên trong quan trọng lại cho ta nói hoặc là ngươi thay đổi chủ ý quyết định giúp ta long não thiên nói xem ra ngươi là thật không đội ở rời đi thiên khuyết tông tông chủ nói a Có mỹ nhân tông chủ vì ta kiểm tra, ta ngược lại thật ra không quá lo lắng." Long Nạo Thiên cười nói, "Bản tông chủ đã nói sẽ không nhúng tay xích vấn đế quốc sự tình. Ngươi tự nghĩ lưu lại chuẩn bị ở sau có thể duy trì bao lâu, đối đãi ngươi thay đổi chủ ý sẽ cùng bản tông chủ nói cũng không muộn." Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, "Hiện nay xích vấn đế quốc tình huống như thế nào, không biết mỹ nhân tông chủ phải trăng keo kiệt cáo ư hai." Long Nạo Thiên nói, "Biết đánh cờ không?" Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, "Ngô Nhân hơi có tiếp xúc, đọc sách, Duuka Ansu." Net Long Nạo Thiên nói, "Đây chính là hiện nay thế cục." tin tưởng lấy ngươi thông tuệ nên nhìn hiểu thiên khuyết tông tông chủ vung tay lên trước người cổ cầm thu hồi thay vào đó là một cái bàn cờ phía trên ván cờ rất rối phức tạp nô long não thiên sử sờ tiếp lấy lần nữa lấy xuống che mắt miếng vải đen mỏng ván cờ đập vào mắt long não thiên nhất thời lâm vào trầm tư ai là phong thần dược tôn chi đồ cái khác phong thần dược tôn thật ra chuyện sao thiên khuyết tông tông chủ nói phong thần dược tôn chi đồ chưa nghe qua vì hà mỹ nhân tông chủ sẽ có câu hỏi như thế long não thiên nói thu hồi vô vị này nguy trang rơi xuống cái này quan trọng mấy bước, bản tông chủ sẽ tin tưởng người không biết được sao?" Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, "Thật có lỗi, không biết được. Mỹ nhân tông chủ cũng không muốn bị biểu tượng làm cho mê hoặc." Long Nạo Thiên lắc đầu, "Không muốn nói, thật sao? Không sao, bản tông chủ có thể thông cảm. Không sợ muốn nói với ngươi, phong thần dược tôn đối bản tông chủ có ân. Như phong thần dược tôn ra chuyện, bản tông chủ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, "Thì ra là thế, đối tình huống bên ngoài, ta cũng không giải. Như Thiên Khuyết Tông Tông chủ thu đến có quan hệ tin tức, lúc nên xuất thủ tự nhiên là có thể xuất thủ." Long Nạo Thiên nói, xem ra giữa chúng ta là khó có thể buông xuống cảnh giác. bất quá cũng thế, bản tông chủ cũng giới hạn tại hội đúng tay phong thần dược tôn sự tình, không lại bởi vậy tham gia xích vân đế quốc sự tình. thiên khuyết tông tông chủ nhàn nhạt lên một tiếng, đem ta mang về, mỹ nhân tông chủ ngươi liền đại nhúng tay. long não thiên nói, nghe vậy, thiên khuyết tông tông chủ không khỏi sưng sở, liền xem như là bản tông chủ không cẩn thận đúng một tay. bây giờ bản cờ này cụ, ngươi chuẩn bị như thế nào đi xuống, mời. thiên khuyết tông tông chủ vê lên tái đi tử, chậm rãi điểm rơi ván cờ bên trong, ván cờ nhất thời phát sinh biến hóa, mấy viên hấp tử trong nháy mắt thanh ra. Chương 489: Người ngoại cuộc. Xích Vân Đế Quốc, Mục Lâm nội thành. Bệ hạ, khẩn cấp tình báo, Thiên thủ thành đã mất thủ. Một tướng sĩ đi vào phòng trong điện, một chân quỳ xuống. Cái gì? Nạp Lan Vô Mịch nhất thời chấn động tới. Một bên Nạp Lan Linh Nguyệt bọn người cũng là sắc mặt kinh ngạc. Tộc trưởng đâu? Long Gia đại trưởng lão thanh âm run nhẹ nhẹ. Thì Long tướng quân đã lui thủ rơi xuống núi chấn. Tướng sĩ nói. Nghe vậy, Long Gia đại trưởng lão bọn người không khỏi thoáng thở phạo. Đến tột cùng là chuyện gì đây? Nạp Lan Vô Mịch một mặt ngưng trọng nói: kích huyền đại quân đế quốc tại thẹn nguyệt ngoài rừng đóng quân mê hoặc quân ta bắc dương đế quốc làm theo trong bóng tối mua chuột quận linh nước thừa dịp chúng ta chủ quan từ quận linh nước một bên bên ngoài dạ tập thiên thủ thành kích huyền đế nước cũng cấp tốc phát binh ra công quân ta một bên thủ cấp tốc bị tan rã tì long tướng quân thấy thời cơ bất ổn hạ lệnh còn thừa đại quân lui giữ rơi sườn núi chấn hiện nay rơi sườn núi chấn binh lực cũng là không đủ tràn ngập nguy hiểm tướng sĩ trầm giọng nói quận linh nước thật là đáng chết dám vào lúc này phản địch nạp lan vô mịch một mặt tông trầm quận linh nước mặc dù bản thân là hiểm địa nhưng đối mặt hai đại đế quốc tạo áp lực tại chúng ta vô binh trợ giúp tình huống dưới cũng là khó có thể chống lại quan trọng hơn một điểm nạp Lan Linh Nguyệt ngón tay nhỏ nhắn trên bàn trên bản đồ khe khẽ xe qua sau cùng rơi vào quận linh nước phía bắc sơn mạch chỗ nơi đây thế nhưng là Đế giám tông nơi ở mặc dù bởi vì phong thần dược tôn cùng cái kia cấm kỵ độc vật sự tình Đế giám tông cũng không dám có chỗ đại động tác nhưng đối tới gần quận linh nước tạo áp lực cũng không phải việc khó huống chi phía bắc chúng ta bây giờ muốn đối mặt là ba đại đế quốc chúng ta six vân đế quốc bản thân đã là nội loạn nam hiên đế quốc cũng khó có thể gấp rút tiếp viện quận linh nước cũng là không có lựa chọn nào khác là chúng ta chủ quan." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Thiên thủ thành thất thủ, không khác đem chúng ta mệnh môn lộ ra. Hiện tại kích Huyền Đế nước cùng Bắc Dương Đế quốc đã là như hổ rơi vào bầy cừu, nếu là lại để bọn hắn cầm xuống rơi sần núi chấn, liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp uy hiếp chúng ta hiện tại Mục Lâm thành." Nạp Lan Vô Mịch cũng là chỉ điểm một chút rơi tại trên địa đồ. "Hiện tại tình thế nguy cấp, không bằng để lão phu tiến về rơi sần núi chấn đi." Long Gia đại trưởng lão nói, "Không thể, bây giờ Mục Lâm thành không thể so với Sích Vân thành, nếu chỉ có sư tôn một tên tồn tại cường giả trấn thủ, sợ là nhìn chung không." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. "Nhưng như rơi sần núi chân thất thủ chúng ta chính là triệt để gánh bụng thủ địch đến lúc đó tình huống hội càng khó giải quyết long gia đại trưởng lao nói nô nạp lan linh nguyệt không khỏi nhìn lấy địa đồ trầm tư hơi nghiêng liên tứ linh nguyệt cùng long gia tam trưởng lao dẫn binh tiến về trợ giúp đi nạp lan linh nguyệt nói nguyệt nhi ngươi nạp lan vô mịch không khỏi sử sờ phu hoàng thủ hộ xích vân đế quốc là hoàng thất chúng ta thành viên trách nhiệm hướng chi loại tình huống này tứ linh nguyệt cùng long gia tam trưởng lao tiến về tương đối thích hợp mục lâm thành là chúng ta trước mắt duy nhất bình trường không thể sai sót nạp lan linh nguyệt nói ai Đều do phụ hoàng quá không hữu dụng." Nạp Lan Vô Mịch than nhẹ một tiếng. "Phụ hoàng người không nên nói như vậy, chúng ta bây giờ cần là sĩ khí." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười. "Ai, tốt ta. Nạp Lan Vô Mịch không khỏi lắc đầu, miễn cưỡng gạt ra cười một tiếng. "Cái khác, phụ hoàng người xin cho tiêu gian đếm thử thuyết phục Triều Nguyệt Đế quốc xuất binh giúp bọn ta." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "La cha chính có ý đó." Nạp Lan Vô Mịch gật gật đầu. "Cái kia Linh Nguyệt về trước đi chuẩn bị một chút, Phúc Chốc liền khởi hành tiến về rơi sần núi trấn." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Thiên Khuyết Tông bên trong, ván này, người muốn thế nào đi xuống?" Thiên Khuyết Tông Tông Chủ chấp tử rơi xuống, ván cờ tình thế trong nháy mắt biến hóa. Ngô Tàn cục Long Nạo Thiên nhất thời sững sở. không biết mỹ nhân Tông Chủ tại ván này bên trong đóng vai là cái gì nhân vật. Long Nạo Thiên nói, chỉ là một cái đứng ngoài quan sát người ngoài cuộc. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói, chấp tử dẫn đạo ván cờ người ngoài của sao? Long Nạo Thiên nói, chỉ là thôi diễn thế cục, thay thiên hạ đại thế giàu có người ngoài cuộc. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nhạt tiếng nói, thay thiên hạ đại thế giàu có người ngoài cuộc đã là như thế, cái này một con liền rơi ở chỗ này. Long Nạo Thiên suy nghĩ rất lâu, chấp lên túi sầm tử, chậm rãi rơi vào ván cờ bên trong nhưng mà, tạch một tiếng vang dọn, Thiên Quyết Tông Tông Chủ đã là ngay sau đó rơi vào một cái bạch tử, nhất thời là bảy sói khốn dê kết quả, một con rơi xuống, Thiên Quyết Tông Tông Chủ ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi thu hồi, mà Long Nạo Thiên thì là biểu lộ cứng ngắc, nhất chỉ vẫn điểm tại mới rơi vào ván cờ bên trong hấp tử phía trên, không lúc đích, đến lượt ngươi, Thiên Quyết Tông Tông Chủ biến ảo khôn lường em thai âm thanh vang lên, Xích vân Nội Thành, mẫu lão, gấm xanh không có từ xa tiếp đón, nạp lan đoạn thanh mỉm cười nói, Xích Văn Quốc quân khách khí, mẫu sở nói, ai, quốc quân hai chữ, gấm xanh hiện tại đã là đảm đương không nổi ta hiện tại đã là phản tặc thân phận. Nạp Lan đoạn thanh than nhẹ một tiếng. Phản tặc, ai sẽ coi là chuyện đáng kể? Một tên đã mất đi đại quyền thất bại giả, có tư cách kết luận ai là phản tặc sao? Mâu sở nhạt tiếng nói. Mâu lão, nói chi còn sớm, ván này vẫn là chưa định chi thiên. Nạp Lan đoạn thanh nói. Xích vân quốc quân hùng tài đại lượng, kém nhất tin tưởng cũng có thể đem cục diện duy trì ở. Mâu sở nói. Mâu lão cho như thế kỳ vọng cao, gấm xanh thật sự là cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Đối với quý tông thiếu chủ sự tình, cũng càng là cảm thấy ấy nấy. Nạp Lan đoạn thanh nói. Việc này thì không cần nhắc lại. Mậu sở lắc đầu. Hôm nay đến đây là muốn thông chi Sích vân quốc quân ngươi một chuyện. Bây giờ chúng ta đế giám tông đã bị còn lại ẩn thế tông môn để mắt tới, không thể lại tùy tiện ra tay tương trợ. Ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối trước mắt thế cục. Bất quá lão phu tin tưởng, bây giờ có kích huyền đế nước, bắc dương đế quốc, đông vũ đế quốc ba đại đế quốc can thiệp, lấy Sích vân quốc quân ngươi thủ đoạn, muốn ứng đối bây giờ cục diện nên không phải việc khó. Mậu sở nói tiếp. Không sao, đối với quý tông sự tình gấm xanh cũng hơi có giải. Tuy nhiên quý tông không thể tùy tiện ra tay, nhưng cũng không có nghĩa là không thể ra tay a. Chỉ cần một số nhỏ tiểu động tác tin tưởng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, các ngươi hẳn là cũng không muốn mất đi gấm xanh cái này một trợ lực." Nạp Lan Đoạn Thanh nói. Nô Mâu Sở không khỏi khẽ nhíu mày, ngay tại Mâu Sở chuẩn bị mở miệng lúc, nghe nói Quý Tông chính đang tìm một người, có lẽ gấm xanh có thể cung cấp một số trợ giúp. Nạp Lan Đoạn Thanh nói tiếp. Nghe vậy, Mâu Sở không khỏi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra hắn đã bao nhiêu đoán ra chúng ta để Giám Tông cùng Phong Thần Dược Tôn sự tình. Mời Sích Vân Quốc quân chỉ điểm." Mâu Sở nói. "Không nội, hiện tại để ngươi nhìn một chút Sích Vân Đế Quốc bây giờ thế cục." Nạp Lan Đoạn Thanh lấy ra địa đồ chiến hai. Bắc Dương Đế quốc, Kích Huyền Đế nước bây giờ đã mở ra phía Bắc Lỗ Hồng. Lại đến, cũng là binh ép xuống sườn núi trấn. Nơi đây là phụ hoàng bọn họ tất thủ chi địa, cho nên nhất định phải phái binh tiến về. Còn lại phái người nào tiến về, hội lưu người nào đóng giữ Mục Lâm Thành, coi như mười phần yên ngẫm. Ta nếu là có thể đoạn bọn họ việc bình, hoặc là nội ứng ngoại hợp Bắc Dương Đế quốc cùng Kích Huyền Đế nước đánh hạ Mục Lâm Thành. Mâu lão ngươi nói, thế cục này sẽ như thế nào? Nạp Lan Đoạn Thanh nhất chỉ tại trên địa độ chậm rãi dẫn dắt. Cái này Long Khốn Trô nước cận Mâu Sở nhìn về phía Mục Lâm Thành, hai mắt hơi hơi lấp lóe đợi ta một lần nữa vững chắc Sích vấn Đế quốc tin tưởng rất nhiều các người đế Giám Tông không tiện ra mặt sự tình ta cũng có thể tùy tiện giải quyết mà các người đế Giám Tông muốn tìm cái kia một người tư liệu ở đây Nạp Lan Đoạn Thanh lấy ra một tờ quyển đưa ra ồ Mâu Sở hai mắt hơi hơi sáng lên cẩn thận tiếp nhận của giấy Phu hoàng tại mục Lâm Thành có thể phái đi rơi sườn núi chấn chỉ có những người kia Mâu Lão ta cái này trong tay có thể điều khiển binh lực Nạp Lan Đoạn Thanh ý vị thâm trầm nói minh bạch Mâu Sở gật gật đầu nếu là tình huống có biến các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh có lẽ chúng ta có cơ hội thẳng đến mục Lâm Thành Nạp Lan đoạn thanh hai mắt liễu lại, xin yên tâm, mâu sở trực tiếp quay người mà đi. Nạp Lan đoạn thanh nhất chỉ nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, Thiên Quyết Tông bên trong chỉ gặp Long Nạo Thiên chỉ điểm một chút tử, nhìn lấy ván cờ thật lâu bất động, xem ra sau đó một bước, ngươi cần phải thật tốt nghĩ rõ ràng. Thời gian đã không còn sớm, trở về đi. Thiên Quyết Tông Tông chủ nói, Nô Long Nạo Thiên tay thu hồi, chậm rãi tập trung ý chí, là muốn bản Tông chủ tự mình đưa ngươi rời đi, hoặc là mình rời đi. Thiên Quyết Tông Tông chủ nói, ai, chúng ta đã có nảy quan hệ mật thiết, ta vẫn là chính mình rời đi tốt đi một chút. Long Nạo Thiên nói mời Thiên Khuyết Tông Tông Chủ đầu ngón tay lên ra. Trước lúc rời đi, không biết Mỹ Nhân Tông Chủ có thể hay không thỏa mãn ta một cái tâm nguyện. Long Nạo Thiên nói. Ồ, mời nói. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói. Ta muốn nhìn một chút Mỹ Nhân Tông Chủ mê người dung mạo. Long Nạo Thiên nhìn hướng Thiên Cung Tông Tông Chủ mạm chạy mặt. Nghe vậy, Thiên Khuyết Tông Tông Chủ hơi hơi nhũ mày, lộ ra một tia không vui, một tay nhẹ nhàng nâng lên. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải ham Mỹ Nhân Tông Chủ sắc đẹp. Nếu là ngươi ta có thể thẳng thắn gặp nhau, ta cái này phiền muộn tâm tình đạt được làm dịu, có lẽ mọi chuyện đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Long Nạo Thiên liền nói ngay ngươi lời nói, bạn tông chủ mặc dù không quá tin tưởng, nhưng bạn tông chủ cũng không tiếc rẻ thưởng ngươi thấy một lần. Thiên khuyết Tông Tông chủ chậm rãi hái tục chảy tóc phía trên sa mỏng. Nhất thời, một bộ thanh luyện thoát tục tiêu dung hiện ra. Như Ngọc Dung trên mặt một tia dịu dàng, một tia thanh lãnh. Nội liễm bên trong sen lẫn một tia cao ngạo. Tốt, tốt một cái lãnh diễm mỹ nhân. Long ngạo Thiên khẽ khẽ vô vô tay. Tốt, ngươi có thể thu hồi phần này không theo tâm tán thưởng rời đi. Thiên Quyết Tông Tông chủ nhàn nhạt một tiếng, đã là đem mạng che mặt chậm rãi cài đóng. Ai, đáng tiếc, chỉ có thể gặp ngắn ngủi này một khắc. Long Nạo Thiên lắc đầu quay người mà đi. Một lát sau, "Tông chủ, như thế nào?" Chỉ gặp Hoắc Nhất Hành xuất hiện tại Thiên Khuyết Tông Tông chủ bên cạnh thân. Kiên Nhẫn chờ đợi. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, "Để hắn nhìn thấy Tông chủ ngươi chân dung, thật tốt sao?" Hoắc Nhất Hành nói, "Hoan lão, bây giờ ta đã đạt được Thánh Linh Sích Vân, đã mất cần quá nhiều cố kỵ. Thiên Khuyết Tông đã có đầy đủ thực lực chống lại bất kỳ ngoại địch." Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. "Cũng thế." Hoắc Nhất Hành trấn an gật gật đầu. "Những năm này, Tông chủ ngươi gánh vác quá nhiều. Bây giờ, ta cũng có thể yên tâm." Hoắc Nhất Hành nói. Thủ hộ Thiên Khuyết Tông là ta trách nhiệm, ta không thể cô phụ sư tôn mong đợi. Thiên Khuyết Tông Tông chủ trong hai con ngươi tránh qua vẻ đau thương. Chương 490, ngươi nên xưng hô như thế nào ta? Trở lại phòng nhỏ chỗ. Tử Thất Thơm học Tỷ Long Nạo Thiên bung lên bắt cơm, một mặt trần trở. Nô, no. chuyện gì? Tử Thất Thơm lộ ra một tia nghi hoặc. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Long Nạo Thiên nói. Nói. Tử Thất Thơm nói. Nếu là ta thành tựu các ngươi Thiên Khuyết Tông Tông chủ Phu Quân, ngươi nên sưng hô như thế nào ta? Long Nạo Thiên nói. Cái gì? Ngươi nói cái gì Phu Quân? Tử thất thơm hai con ngươi hơi hơi mở to, ách, thì là các ngươi tông chủ phu quân a? Long nạo thiên nói, ngươi có phải hay không náo tử xảy ra vấn đề? Tại cái này nói vớ nói vẩn cái gì? Tử thất thơm khoẹt miệng có quát quát, cái này ngươi nhìn buồn công tử như thế anh tuấn tiêu Sái. các ngươi tông chủ lại là trẻ tuổi như vậy mỹ mạo, coi trọng buồn công tử có cái gì lạ thường sao? Long nạo thiên nói, tông chủ tuổi trẻ mỹ mạo, ta nhìn ngươi là bệnh cũng không nhẹ, ăn thật ngon ngươi cơm, ta không dành nghe ngươi truyền thiếm. Tử thất thơm không nhịn được nói, nô tử thất thơm học tỷ, ngươi là chưa nhìn qua các ngươi tông chủ bộ dáng các ngươi tông chủ rõ ràng là trẻ tuổi như vậy mới người long nạo thiên kinh ngạn nói cái này tử thất thơm không khỏi sưng sờ tông chủ chưa bao giờ lấy bộ mặt thật sự bày ra nhưng trong môn tất cả mọi người cùng hắn tông môn tiền bối cũng biết tông chủ cũng không tuổi trẻ mà lại tông chủ là nam tử chi thân, làm sao lại coi trọng ngươi chẳng lẽ tông chủ có loại kia ham mê tử thất thơm nói tiếp phi ta đang nói bậy bạ gì đó tử thất thơm vội vàng khẽ gắt một tiếng ồ nhưng ta tại các ngươi tông môn cấm khu bên trong gặp phải tên kia cô nương có thể là các ngươi tông chủ á việc này phải chẳng có cái gì kỳ bậc Long Nạo Thiên nói: "Cấm khu bên trong cô nương là tông chủ, ngươi làm sao biết hiểu nàng là tông chủ? Mà lại tuổi còn trẻ như thế cô nương có thể là chúng ta Thiên Khuyết Tông tông chủ sao? Thối đa cũng chỉ là tông chủ quan môn đệ tử. Ta nhìn ngươi là bị sắc đẹp hôn mê đầu não, bị người đùa nghịch đi." Tử Thất Thâm nhạt tiếng nói: "Quan môn đệ tử cái kia tử thất thâm học tỷ ngươi ý là, cô nương kia là sư muội của ngươi." Long Nạo Thiên hơi hơi trầm ngâm: "Nếu thật là tông chủ tên kia quan môn đệ tử, có thể không phải ta sư muội, mà là ta sư tỷ, thậm chí là sư thúc. Xem ra tuổi còn trẻ, chỉ có thể là bởi vì thiên tư chắc chắn." sớm đạt tới khá cao cảnh giới, thọ nguyên thật to kéo dài. Tử thất thơm nói, vậy ngươi gặp qua vị sư tỷ này hoặc là sư thúc sao? hoặc là các ngươi trong môn người khác gặp qua sao? Long Nạo thiên nói, Tử thất thơm hơi hơi nhũ mày, lắc đầu, đã chưa thấy qua các ngươi tông chủ chân dung, cũng chưa thấy qua ngươi vị sư tỷ này. vậy các ngươi thiên khuyết tông hiện tại tông chúa cùng ngươi vị sư tỷ này, không thể nào là cùng một người sao? Long Nạo thiên nói, không có khả năng, tông chủ thế nhưng là tôn giai chi cảnh, trước mắt trong môn duy nhất một tên tôn giai, như sư tỷ thật đã đạt tới tôn giai, hiện tại thiên khuyết tông tình huống thì rất khác nhau. Sư tỷ nhiều nhất cũng chỉ có thể là Thiên Khuyết Tông tương lai Tông chủ. Từ thất thơm lắc đầu nói, thì ra là thế sao? Xem ra là cái kia tiểu nương bỉ trai đồ ta. Long ngạo thiên nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, duy nhất một tên tôn giai Thiên Khuyết Tông Tông chủ quan môn đệ tử đều là chưa từng lộ diện. Ý theo tên kia cô nương chi ngôn suy đoán, nàng hẳn là tên kia quan môn đệ tử. Mà nếu nàng thật sự là hiện tại Thiên Khuyết Tông Tông chủ, cái kia trên một đời Thiên Khuyết Tông Tông chủ đâu? Cái này bên trong có bí mật gì sao? Ngươi cùng nàng nói những gì? Từ thất tôm nói, cũng liền nói chuyện tâm tình, nói một chút tình đi. Long ngạo thiên nói, tính toán lườm nhắc quản nhiều ngươi. Nghe vậy, Tử Thất Thơm mép miệng. Như cái kia tiểu nương bị thật là các ngươi tông chủ, ngươi nên gọi ta Long Nạo Thiên mở miệng lần nữa. Im miệng. Tử Thất Thơm thần sắc trầm xuống. Đêm, xích Vân Đế Quốc, Mục Lâm Thành. Một chi quân đội nhanh chóng nhanh rời đi, lĩnh đội người lại là một thân quân phục Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Gia Tam trưởng lão. "Nha đầu, nắm chắc được bao nhiêu phần?" Long Gia Tam trưởng lão nói. "Bảy thành." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Tốt, lần này thì nhìn ngươi." Long Gia Tam trưởng lão gật gật đầu. Linh Nguyệt tất không phụ kỳ vọng. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói. "Hôm sau" Thiên Quyết Tông bên trong như thế nào? Nghĩ kỹ sao? Thiên Quyết Tông Tông chủ nói, ừm. Long Nạo Thiên gật gật đầu, chấp lên một con, trực tiếp rơi vào ván cờ bên trong. Ồ, người đây là khăng khăng làm theo ý mình. Thiên Quyết Tông Tông chủ nói, không, đây là tín nhiệm. Long Nạo Thiên lắc đầu, tín nhiệm có ý tứ. Chủ tướng bị nuốt, chỉ bằng cái này phó tướng có thể cùng đối phương chủ xoáy chống lại sao? Thiên Quyết Tông Tông chủ chấp lên một con theo sát tại Long Nạo Thiên về sau, nhìn trước mắt cục diện, Long Nạo Thiên bình tĩnh trầm tư. Rất lâu, Long Nạo Thiên lại lần nữa chậm rãi rơi xuống một con. Thế thế, Thiên Khuyết Tông Tông chủ lần nữa chấp lên tái đi tự điểm hướng bàn cờ. Nhưng mà, trong tay bạch tử sắp rơi xuống thời điểm, Lô thiên Khuyết Tông Tông chủ động tác lại là dừng lại. Thiên Khuyết Tông Tông chủ mảy ngải hơi hơi nhăn lại, chấp tử một đôi ngón tay ngọc hơi hơi trở về, lại là chần chờ bất định. "Tiểu mỹ nhân, ngươi thật sự là Thiên Khuyết Tông Tông chủ sao?" Long Nạo Thiên nói, mà Thiên Khuyết Tông Tông chủ lại là trầm tư không trả lời. Một lát sau, thiên khuyết tông tông chủ nắm trong tay đến chết đã là thu hồi, nhưng là đúng ván cờ tạm thời bất động. "Vâng, có gì vấn đề?" Thiên Khuyết Tông Tông chủ đáp. "Không." chỉ là trong truyền thuyết Thiên Khuyết Tông Tông Chủ cũng không phải là bộ dáng như thế Long Nạo Thiên nói cái này có trọng yếu không Thiên Khuyết Tông Tông Chủ hơi thở hờ nói Nô Long Nạo Thiên hơi hơi trầm ngâm ngươi đón lấy Tông Chủ vị trí này bao lâu Long Nạo Thiên nói Thiên Khuyết Tông Tông Chủ lại là nhắm mắt trầm tư không trả lời ngươi cùng Linh Nguyệt Công chúa ngược lại là giống nhau đến mấy phần chỗ Long Nạo Thiên cười nói lại là một đoạn thời gian Linh Nguyệt Công chúa tuy là không tầm thường nhưng đối thủ càng là bất phàm Thiên Khuyết Tông Tông Chủ mở ra hai con ngươi nhìn về phía vắng cờ chấp lên một con rồi xuống chính diện giao phong Linh Nguyên Công chúa cũng là vô cùng khó chơi, cùng tiểu mỹ nhân ngươi so ra, sợ là không thua bao nhiêu. Long Nạo Thiên nói, có đúng không? Cái kia đoạn đường này cỡ nên đi như thế nào đi xuống? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nhạt tiếng nói, đường này nếu là bị đoạn, ta cái này hắc tử đem triệt để lâm vào bị động cục diện, gần như không lại xoay người khả năng. Long Nạo Thiên nhìn lên trời Khuyết Tông Tông chủ rơi xuống bạch tử điểm nhẹ lấy mặt bàn, ngươi có thể lựa chọn kết thúc cái này tổng thể. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, không biết tiểu mỹ nhân phương danh là? Long Nạo Thiên nói, vẫn có tâm trái chú ý mà nói hắn, xem ra đối với này cục ngươi là nắm chắc trong lòng. Thiên Khuất Tông Tông chủ nói: "Cũng không phải, mà chính là tiểu mỹ nhân ngươi vừa là ảnh hưởng này cũng quan trọng. Cha rõ ngươi nội tình, mới có thể một cách chân chính thấy do này cục." Long Nạo Thiên lắc đầu: "Thật nghĩ có biết sao?" Thiên Khuất Tông Tông chủ nhạt tiếng nói: "Đương nhiên." Long Nạo Thiên nói: "Vậy ngươi chậm rãi đoàn đi." Thiên Khuất Tông Tông chủ nói: "Đầy đủ tùy hứng, bổn công tử ưa thích." Long Nạo Thiên khẽ miệng hơi hơi dương lên, nhìn về phía ván cờ. Ván này đã định trước dài giằng giặc, mỗi rơi một con đều cẩn thận trọng cân nhắc. Có lẽ, đây cũng là ta cùng tiểu mỹ nhân ngươi duyên phận. Long Nạo Thiên chậm rãi chộp lên một con mấy ngày hành quân, hoang dã chỗ, nạp lan linh nguyệt cùng long gia tam trưởng Lao xuất lĩnh quân đội đã là hạ trại chỉnh đốn. tiếp qua mấy ngày, liền có thể đuổi tới rơi sườn núi trấn. nạp lan linh nguyệt nói, ai, thật hy vọng cái này loạn có thể mau chóng kết thúc. hiện tại đã bị ngoại địch lấn đến ra môn bên trong. long gia tam trưởng lão than nhẹ một tiếng. nghe vậy, nạp lan linh nguyệt không khỏi trầm mặc. thật có lỗi, lão phu sống tuổi đã cao, còn không bằng công chúa điện hạ ngươi bảo trì bình thản, chớ có gắp a. long gia tam trưởng lão nói, không, tiền bối ngươi cũng là lo lắng chúng ta xích vân đế quốc tương lai. nạp lan linh nguyệt lắc đầu. Ngay tại lúc này, một cỗ cường hãn khí tức trong nháy mắt bao phủ. Ngay sau đó chính là tiếng rít nội lên một phía. Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi ngưng lại, Long gia Tam trưởng lão cũng là vẻ mặt nghiêm túc. "Địch tập! Đế gia cường giả! Địch tập! Địch tập!" Tiếng cảnh báo liên tục vang lên. Trong khoảnh khắc, tại Nạp Lan Linh Nguyệt mấy ngàn quân đội bốn phía đã là xuất hiện mấy trăm người áo đen, người đến mặc dù không nhiều, không sai khí tức đều là không tầm thường. Càng là ngăn chặn quan trọng đường, tận chiếm diện tích lợi. Bên trong một tên người áo đen đã là ngự không mà đến. Trường kiếm trong tay, từng đạo từng đạo cường hãn kiếm khí liên tục quanh ra trực tiếp đánh út về phía nạp lan linh nguyện đại quân, nhất thời liên tục tiêu thảm, làm cản. Một tiếng gầm thét, long gia tam trưởng lão đã là cầm kiếm nhảy lên một cái, trực tiếp công hướng người áo đen. Trong nháy mắt, hai thanh linh phong đã là trên không trung giao phong. Đinh, một tiếng vang lên, người áo đen trực tiếp ngăn lại long gia tam trưởng lão một kiếm, trở tay một kiếm vọt ra. Đinh đinh đinh, liên thanh vang lên, khoái kiếm liên tục giao phong. Mà bốn phía mấy trăm người áo đen cũng là cấp tốc thẳng hướng nạp lan linh nguyện xuất lĩnh quân đội, chém giết tấm thanh, lãnh binh giao phong thanh âm liên tục vang lên. Không trung. Người áo đen kiếm trong tay sắc bén như tuyệt, vung lên một chặt ở giữa, cường hãn lực đạo vững vàng áp chế Long gia Tam trưởng lão. Trong khoảnh khắc, một đạo huyết châu tràn ra. Long gia Tam trưởng lão đã là bị thương. Huyền đế trung giai chi cảnh, có thể có thực lực này, người đã là không kém. Nhưng, vẻn vẹn có như thế, người vẫn xa hoàn toàn không phải lão phu đối thủ. Chớ có làm vô vị dây rựa, thúc thủ chịu trói đi. Người áo đen trên tay kiếm liên tục cắt chế, nhả âm thanh mở miệng. Long uy khó đè nén. Một tiếng gầm thét. Long gia Tam trưởng lão trong cơ thể huyền lực kịch liệt phun trào. Trường kiếm phản rơi tay lên, một giải lụa kiếm khí hướng bốn phía kình quét mà ra. Nhất thời kình phong bốn phía, người áo đen thấy thế, lúc này tránh lui. Người muốn thắng ta, cũng không phải chuyện dễ. Chỉ cần liều cái lưỡng bại câu thường, chỉ dựa vào các ngươi vội vàng mang đến chút người này, có thể cầm xuống chúng ta sao? Cường Long tiếp cận, Long gia tam trưởng lão một tiếng quát lớn, liều chết chống đỡ. Hoàng sợ khí tức trong nháy mắt bạo phát, một đạo cường hãn kiếm khí trong nháy mắt tại Long gia ba trưởng lao trong tay trên thân kiếm ngưng tụ tự hóa. Trong mơ hồ, tiếng Long ngâm ngút trời mà ra. Ngây thơ, mặt kiếm lưu phá vỡ phong trạm. Một tiếng quát khẽ. Người áo đen trường kiếm phía trên một vòng lưu quang tránh qua, huyền lực thôi động, trong nháy mắt dẫn động tứ phương khí lưu. Hùng hồn sức gió, mãnh liệt mà tới. Long gia ba trường lão trong tay cự hình kiếm khí đã là thẳng trả mà rơi. Người áo đen trường kiếm trong tay phía trên ngưng tụ hùng hồn sức gió trong nháy mắt hóa thành một đạo cự hình phong kiếm chém ngang mà ra. Trong nháy mắt, vang một tiếng bạo hưởng. Khí lưu khuấy động phương trào. Hai tiếng kêu đau đớn. Người áo đen cùng long gia tam trưởng lão khệ miệng nhau nhau chảy máu. Người này là đang tự tìm đường chết. Người áo đen nhả tâm thanh mở miệng. Bớt nói nhảm. Long chiến mắt hoang lại là một tiếng quát khẽ, Long gia tam trưởng lão trong cơ thể huyền lực lại lần nữa kịch liệt thôi động, kiếm phong chỉ thiên, hung hồn khí thế khoáy động mà ra, nhất thời gió nổi lên, Bắt long hiện, hư ảnh chi long dần dần rõ ràng, rất minh thế long ngâm ra. cuồn cuộn long uy chấn động bắt hoang, dừng ở đây, lão phu không thời gian cùng ngươi ở đây lãng phí, người áo đen hét lớn một tiếng, nhất thời lại là một cố cường hãn khí tức bao phủ, lại là một tên người áo đen ngự không mà đến, đánh thẳng Long gia tam trưởng lão, Long gia tam trưởng lão nhất thời đồng tử hơi co lại, thiên quyết tông bên trong đến ngày đánh cờ vây khốn, đã đến đoàn binh giao tiếp thời khắc, cái này khốn cục như thế nào? chỉ cần lại rơi một con, ngươi đem triệt để mất đi địa lợi, đoạn đường này quân cờ cũng đem đều bị bắt được. Thiên Khuyết Tông Tông chủ rơi xuống một con, nhặt tiếng nói, Long Nạo Thiên Ngưng Thần nhìn lấy cờ phía trên cục diện, hơi nghiêng, ai Long Nạo Thiên không khỏi than nhẹ một tiếng. chương 491, rút tuổi dưới đáy nổi, Long Nạo Thiên không khỏi than nhẹ một tiếng, làm ra quyết định kỹ càng sao? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, làm tốt. Long Nạo Thiên thần sắc đột nhiên một nghiêm túc, chấp lên một con trực tiếp điểm hướng ván cờ, cách một tiếng vang giòn truyền ra một con đã là vững vàng rơi xuống, nô thiên khuyết tông tông chủ không khỏi nao nao, vẫn muốn dây rùa sao, hơi chút suy tư, thiên khuyết tông tông chủ chậm rãi chấp lên bạch tử rơi vào ván cờ, nhưng mà, Cục, cục, hai tiếng giòn vang liền lên, chỉ gặp long ngạo thiên đã là ngay sau đó thiên khuyết tông tông chủ về sau rơi xuống một con, nhất thời, ván cờ bên trong đã là biến hóa vi diệu, cái này thiên khuyết tông tông chủ không khỏi thần sắc chần chừ, chậm rãi chấp lên một con, nhưng mà vẫn chưa hướng về ván cờ thời điểm, chỉ gặp long ngạo thiên đã là khẽ khẽ chấp tử vận sức chờ phát động, ngay sau đó. Thiên khuyết tông tông chủ một con rơi xuống, Long Nạo Thiên một con theo sát. Một bước lại một bước, liền đi mấy bước, Thiên khuyết tông tông chủ đã là nhìn lấy văn cờ, chấp tử bất động. Hoang dã. bớt nói nhảm, Long Chiến bắt hoang. Một tiếng quát khẽ, Long gia Tam trưởng lão trong cơ thể huyền lực lại lần nữa kịch liệt thôi động. Kiếm phong chỉ thiên, hung hồn khí thế khuấy động mà ra. Nhất thời, gió nổi lên, bắt Long hiện, hư ảnh chi long dần dần rõ ràng. Dật minh thế long ngâm ra, quần quần long uy chấn động bắt hoang. Dừng ở đây, lão phu không thời gian cùng ngươi ở đây lãng phí. Mặt Kiếm Lưu, thất hoàn kiếm, hét lớn một tiếng, người áo đen trong tay huyền lực kịch liệt thôi động, nhất thời quanh thân bảy đạo sắc bén kiếm khí vần quanh, sắc bén kiếm khí không khỏi khiến người hoàn toàn trái tim băng giá. Cùng một thời gian, lại là một cố cường hãn khí tức bao phủ, chỉ gặp lại một tên người áo đen cầm trong tay diễm hồng huyền tinh ngự không mà đến, đánh thẳng Long gia Tam trưởng lão. đúng là huyền đế đỉnh phong chi cảnh, Long gia Tam trưởng lão nhất thời đồng tử hơi co lại, trong tay bắt Long kiếm chiêu đã là trực tiếp quanh ra, mà người áo đen thất kiếm chi chiêu cũng là quanh ra, hai đạo cường chiêu trong nháy mắt va chạm, nhất thời ầm ầm tiếng nổ truyền ra, hai tiếng kêu đau đớn vang lên. Long gia Tam trưởng lão cùng người áo đen nhau nhào quẻ miệng chảy máu. Long gia Tam trưởng lão bị thương thời khắc, một tên khác khí tức cường hãn người áo đen đã là trong nháy mắt tới gần. Ngay tại lúc này, một cỗ quần quần khí tức cùng một cỗ cường hãn khí tức liên tiếp từ nạp lan linh nguyệt trong đại quân truyền ra. Không ổn. Hai tên đế dai người áo đen nhất thời kinh hãi. Trong khoảnh khắc, một bóng người đi thẳng tới Long gia Tam trưởng lão bên cạnh thân, ngăn lại tới gần người áo đen. Mà tại cầm kiếm người áo đen bên cạnh thân thì là một lão giả cầm kiếm bước tới. Đúng là Long gia đại trưởng lão. Long gia đại trưởng lão. Không dừng kiếm tôn Niếp Sa Vân. Cầm kiếm người áo đen đồng tử kịch co lại. Lúc này cầm kiếm cản hướng công tới Long Gia đại trưởng lão, đinh một tiếng vang lên. Song kiếm giao kích, chỉ gặp Long Gia đại trưởng lão trong tay kiếm chỉ sắc bén công ra. Hung hồn huyền lực trong nháy mắt ép tới cầm kiếm người áo đen khó có thể thở dốc. Sắt thép va chạm âm thanh liền vang. Chỉ là giao thủ mấy chiêu, sớm có chỗ bị thương người áo đen đã là bị cầm xuống. Mà tên kia cầm trong tay huyền tinh người áo đen, tại niếp xá vân cùng Long Gia tam trưởng lão liên thủ áp chế xuống, chưa đi ra mấy chiêu cũng là bị tùy tiện cầm xuống. Số dư trăm người áo đen thì là bị nạp Lan Linh Nguyệt đại quân đột nhiên bộc phát ra nhiều tên cường giả nhau nhau tan tác hoặc bị bắt. Một lát sau, hai tên đế giám người áo đen đã là bị bắt đến nạp lan linh nguyệt trước mặt. Khăn che mặt bị lấy xuống, lộ ra hai tên người áo đen trần dung, lại là đế giám tông đại trưởng lão cùng đế giám tông tam trưởng lão. Đế giám tông tam trưởng lão, Mưu lão, linh nguyệt hữu lễ. Không biết vị này lão tiền bối là. Nạp lan linh nguyệt hạ thấp người thi lễ, tiếp lấy nhìn về phía đế giám tông đại trưởng lão. Lão phu, đế giám tông đại trưởng lão, tôn bình cáo. Đế giám tông đại trưởng lão nhạt tiếng nói. Nguyên lai là đế giám tông đại trưởng lão, Tôn lão, thật đúng. Nạp lan linh nguyệt gật gật đầu. Sao sẽ như thế đế giám tông tam trưởng lão Mâu Sở nói giọng khàn hàn? Không dừng kiếm Tôn cùng Niếp xá Vân không canh giữ ở Mục Lâm thành, các ngươi thì không sợ ra chuyện sao? Đế giám tông đại trưởng lão trầm giọng nói. Bởi vì Nạp Lan Linh Nguyệt hai con ngươi bình tĩnh nhìn lấy đế giám tông đại trưởng lão Tôn Bình cáo cùng đế giám tông tam trưởng lão Mâu Sở, tiếp lấy nghiêng người nhường lối. Nạp Lan Linh Nguyệt sau lưng thị vệ cũng nhao nhao nhường ra một con đường. Lúc này, chỉ gặp Nạp Lan vô mịch mang theo Bạch gia tộc lớn lên bọn người chậm rãi đến. Sích Vân quốc quân, các ngươi rút lui dưới đáy nổi." Mâu Sở khàn khàn nói. Thiên Khuất Tông bên trong rút tuổi dưới đáy nồi nhìn trước mắt ván cờ Thiên Quyết Tông Tông chủ chậm rãi để cờ xuống lúc này ván cờ bên trong đã là bị thanh ra mười mấy mai bạch tử ngoài ý muốn à Long Nạo Thiên nói tuy là tranh thủ đến cơ hội thở dốc nhưng ván này vẫn mọc ra các ngươi lại có thể chống đỡ được bao lâu Thiên Quyết Tông Tông chủ chấp lên một con chậm rãi điểm rơi trên bàn cờ tiểu mỹ nhân không bằng chúng ta tới đánh bạc một ván như thế nào Long Nạo Thiên nói đánh bạc ngươi muốn đánh cược gì như thế nào đánh bạc Thiên Quyết Tông Tông chủ nói đánh bạc ván này có thể chống đến ta trở về Long Nạo Thiên nói Chống đến ngươi trở về. Thiên Khuyết Tông tông chủ chậm rãi nhìn về phía Long Nạo Thiên hai mắt. "Như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Có chút ý tứ." Thiên Khuyết Tông tông chủ nói. "Tiền đánh cược là cái gì?" Thiên Khuyết Tông tông chủ nói tiếp. "Nếu là ta thua, ta cho ngươi biết giải trừ cấm chế phương pháp, lại toàn lực hiệp trợ ngươi. Nếu ta thắng, tiểu mỹ nhân ngươi thì giúp bọn ta giải quyết xích vân trong đế quốc vấn đề, mà lại, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết giải trừ cấm chế phương pháp." Long Nạo Thiên nói. Nghe vậy, Thiên Khuyết Tông tông chủ hai con ngươi khẽ nhắm, ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ bàn đá. "Hơi nghiêng. Tiền đặt cược này, bản tông chủ không đồng ý." Thiên Khuyết Tông Tông Chủ mở ra hai con ngươi, mở miệng nói, ồ, cái tiêu tiểu mỹ nhân ngươi muốn tiền đánh cược là cái gì? Long Nạo Thiên nói, nếu ngươi thắng, tại ngươi giải quyết xích vấn đế quốc sự tình trước đó, ta Thiên Khuyết Tông sẽ không ra tay với các ngươi, giới hạn nơi này. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói, nô chắc hẳn cũng không để cho ta trượt chỗ thương lượng, vậy liền như thế đi. Long Nạo Thiên gật gật đầu, chấp lên một con trầm rãi rơi vào văn cửa. Xích vấn Đế Quốc, một tin tức truyền ra, đế giám tông đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đến mục lâm thành làm khách, mục lâm thành hội thật tốt khoản đái hai vị trưởng lão, mời đế giám tông không cần lo lắng. Xích Vân nội thành. Thất Sách. Nạp Lan Đoạn Thanh ngưng thần nhìn lấy trên bàn địa đồ, nhíu mày. Hoàng Ngộ, xem ra tại chiến lược phương diện, ta xem thường ngươi Đế Giám Tông, thời gian ngắn sợ là không dám kinh động. Nạp Lan Đoạn Thanh nhất chỉ tại trên địa đồ chậm rãi miêu tả. Bây giờ có thể sử dụng quân cờ Bắc Dương Đế quốc kích Huyền Đế nước Đông Vũ Nạp Lan Đoạn Thanh tại địa đồ một chỗ điểm nhẹ. Đế Giám Tông bên trong. Hiện tại các tông môn đều dám thị lấy chúng ta động tác, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão bị bắt, thật sự là phiền phức xích vấn đế quốc cái này bãi vung nước độc chúng ta hãm quá sâu. Mà vọng độc tôi nói, tôi, Xích Vân quốc quân phát ra tin tức này, Y đang cảnh cáo chúng ta không muốn lại nhúng tay. Hai vị trưởng lão tạm thời nên vô tính mệnh chi lo. Trong khoảng thời gian này, xích vân đế quốc sự tình, để cái kia lục hoàng tử tự mình xử lý đi. Ta trước xử lý phong thần dược tôn cái kia quan môn đệ tử sự tình. Đế giám tông tông chủ nói. Phong thần dược tôn quan môn đệ tử ti vô sóc ma vong độc tôn hai mắt hơi hơi nhéo lại, rơi sườn núi chấn, thanh tương chỗ, tiếng giết nổi lên một phía, lửa hỏa bay mũi tên, long thắng đứng tại trên đầu thành, một mặt nương trọng, ti long tướng quân, các tướng sĩ thương tổn thương tổn, thể lực tiêu hao tiêu hao, cứ tiếp như thế, chống đỡ không bao lâu. Một tên tướng Lánh mở miệng nói: "Lý Đô Đốc, chúng ta còn có thể chống bao lâu?" Long Thắng nói: "Đến ngày..." Tướng Lánh Lý Đô Đốc nói: "Đến lúc đó, vốn đem cùng Lý Đô Đốc ngươi lại tự mình dẫn binh ngăn cản một trận, nên có thể lại chống đỡ mấy ngày." Long Thắng nói: "Nhưng, Tỷ Long tướng quân ngươi đã bị thương tại thân, đối diện ba tên đế giai cường giả cũng đang chờ đợi chúng ta xuất hiện để tùy thời xuất thủ, như thế sợ là quá mạo hiểm. Một khi chúng ta bị cầm xuống, không những rơi xuống núi chấn tất nhiên thất thủ không nói, càng sâu toàn bộ thế cục đều sẽ mất khống chế." Lý Đô Đốc một mặt ngưng trọng nói: "Vốn đem có biết, nhưng cái này rơi sườn núi chấn hiện tại tuyệt đối không thể có sai lầm. Long Thắng hơi hơi nắm tay. Lúc này, báo, thất công chúa điện hạ xuất lính đại quân đến đây trợ giúp. Một tên tướng sĩ đột nhiên đến, sắc mặt hơi có vẻ kích động bỉ một chân trên đất nói, nô, thất công chúa điện hạ. Lý đô đốc hơi sướng sở, đi, nhanh chóng lên mời. Long Thắng nhất thời hai mắt sáng lên. Không lâu sau đó, trong quân doanh, mặt tướng tiên thủ thành đều đốc Lý Văn tham kiến công chúa điện hạ. Lý đô đốc bỉ một chân trên đất nói, công chúa điện hạ, ngươi vạn kim thân thể tự thân tới chiến trận, thực là mạo hiểm. Long Thắng cũng là thi lễ nói, hai vị tướng quân nhanh chóng xin đứng lên, không cần đa lễ. Nạp Lan Linh Nguyệt vội vàng nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Đô Đông nói, hiện tại tình huống như thế nào? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, tổn thất nặng nề, nhưng bây giờ có tam trưởng lão cùng công chúa điện hạ mang đến mấy ngàn tinh nhuệ, cái này rơi sườn núi trấn đã là biến nguy thành an. Địch quân hiện tại cũng tạm dừng tiến công. Long Thắng nói, như thế thuận tiện, Linh Nguyệt thật sợ không kịp. Mất Thiên Thủ Thành, nếu là lại thất lạc sườn núi trấn, hậu quả khó mà lường được. Nạp Lan Linh Nguyệt thở phào nói, Thiên Thủ Thành thất thủ là mặt tướng chi tội mời công chúa điện hạ bàn thưởng tội Lý đô đốc lần nữa quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền tại đỉnh Thiên thủ thành thất thủ cũng là thần chi tội, là thần nhất thời thiếu giám sát Long thắng cũng là quỳ xuống đất nói hai vị tướng quân xin đứng lên đi bây giờ không phải là thảo luận sai lầm thời điểm cái này rơi sườn núi chấn vẫn cần hai vị tướng quân chấn thủ không phải sao Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười nói Lý Văn Nguyên lần chết không tử Lý đô đốc trầm giọng nói bây giờ địch quân là tình huống gì Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn lấy trên bàn địa đồ mở miệng nói bọn họ là từ kích huyền đế nước cùng Bắc Dương đế quốc tạo thành mấy vạn đại quân bên trong có ba tên đế giai cường giả Huyền Quân Chi cảnh mấy chục trên trăm. Long Thắng nói: "Ba tên đế gia, khó trách có thể cầm xuống Thiên Thủ Thành. Cái này ba tên đế gia theo thứ tự là cái nào mấy vị?" Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi nhướn mày. "Bọn họ theo thứ tự là Kích Huyền Đế nước Chấn Tây tướng quân Tấm Lộ, Bắc Dương Đế quốc bình nam tướng quân Tần Dũng Nam, cùng Bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Tiểu Võ Biện." Long Thắng nói: Nô Bắc các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Tiểu Võ Biện Bắc các đoàn lính đánh thuê lúc trước nghịch phong dày cùng, Bắc Dương Đế quốc lục hoàng tử điểm báo địa viên Nạp Lan Linh Nguyệt hơi hơi trầm ngâm. Như thế nào? Công chúa điện hạ có gì nghi vấn?" Long Thắng nói: "Không." chỉ là đột nhiên nhớ tới một ít chuyện hiện tại hai vị tướng quân có gì kế hoạch nạp lan linh nguyệt lắc đầu bây giờ quân ta thương vong thảm trọng liên tục lục chiến càng là dã rời không chịu nổi sợ là cần thừa này lần viện quân đến hoa một đoạn thời gian thật tốt điều chỉnh nhưng địch quân trước mắt mặc dù không dám tùy tiện tái phát động tiến công chỉ là không biết bọn họ liệu sẽ có viện binh đến long thắng nói theo mặt tướng quan sát trong thời gian ngắn bọn họ cũng khó có thể có viện quân đuổi tới bởi vì cái này chiến tuyến đã kéo dài mà trước đó cũng không thu đến bọn họ có viện quân phái tới tin tức lý đô đốc vẽ phân đất đổ Bọn họ đã mở ra thiên thủ thành cái miệng này tử, cũng không thể loại trừ trong bóng tối phái binh tiếp viện khả năng." Nạp Lan Linh vừa nói, "Công chúa điện hạ Minh xét là mạn tướng sơ sẩy. Nếu bọn họ có binh tiếp viện, chúng ta những binh lực này vẫn là ít một chút." Như thế lời nói, ngược lại là phiến phức. Lý Đô Đốc Cao mày nói, "Trước mắt Đế giám Tông đã đạt được tạm thời áp chế, chúng ta cũng có thể rút ra binh lực điều hướng nơi này. Hiện tại, trước hết để cho chúng tướng sĩ tận lực tranh thủ thời gian khôi phục đi. Chúng ta cũng cần thời gian suy nghĩ bước kế tiếp đối sách." Nạp Lan Linh vừa nói, "Chương 492, Định mục thành. Chiến tranh cối báo động." Xích vân nội loạn, các đại thế lực tám vào, cục diện đã là lâm vào giằng co. Lạc Ngai chấn, Nạp Lan Linh Nguyệt xuất quân đến rút, lệnh Lạc Ngai Trấn phòng ngự triệt để vững chắc, mà Bắc Dương Đế quốc cùng Kích Huyền Đại Quân Đế quốc luân phiên mấy ngày thăm dò tiến công thất bại về sau, liền chỉ là thỉnh thoảng bái rối một phen, lại không đại độ tĩnh. Xem ra Bắc Dương Đế quốc cùng Kích Huyền Đại Quân Đế quốc là không dám tùy tiện tái phạm. Lý Đô đốc nói: Chúng ta tướng sĩ si đã thở dốc tới, bọn họ bây giờ muốn đánh hạ Lạc Ngai Trấn, không phải là chuyện dễ. Nhưng chúng ta muốn phản công, cũng là vì khó. Nạp Lan Linh Nguyệt gật gật đầu, nói như thế, chỉ có thể ở đây giằng co. Long Thắng nhìn lấy địa đồ nói: Có lẽ, nhưng phụ hoàng bên kia đã thu hoạch được chiêu Nguyệt Đế quốc trợ giúp, hiện tại có thể dần dần đem lục hoàng huynh trưởng không thế lực nuốt. Nhưng cửa hải khó khăn nhất như trước đang nê nhi chỗ đó. Nạp Lan Linh nguyệt hơi hơi nhíu mày. Xác thực, lục hoàng tử tất nhiên sẽ bức bách bắt công chúa vì hắn làm việc. Nếu là không qua cửa này, chúng ta vẫn như cũ không cách nào lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Long Thắng than nhẹ một tiếng. Chỉ cần đem lục hoàng huynh vây ở Xích vân Thành, luôn có thể nghĩ cách giải quyết, liền sợ thời gian không cho phép chúng ta qua kéo dài thêm. Nạp Lan Linh vừa nói, lại là mấy ngày. Vì sao ta hội cảm thấy một chút bất an? Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Đối thủ của chúng ta tựa hồ quá an tĩnh." Long Thắng Cao mày nói: "Lý Đô Đốc, đối diện có thể có tình huống gì?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Không, bọn họ chỉ là thủ ở ngoài thành trong vách núi, thỉnh thoảng phái một số tiểu bộ đội đến đây quấy rối. Cái này hẳn là tình huống bình thường, hiện tại muốn đánh hạ Lạc Ngai chấn, đối với bọn hắn đến nói là không thể nào sự tình, chúng ta bảo vệ đô thị có địa lợi ưu thế, trừ phi bọn họ lại đến hai tên đế trên bậc từng giả." Lý Đô Đốc nói: "Ta cũng hiểu biết, nhưng luôn luôn cảm thấy xem nhẹ cái gì?" Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lật ra địa đồ nhìn kỹ. Một lát sau, không ổn. Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc trầm xuống. làm sao? Long Thắng cùng Lý Đô Đốc trong lòng không khỏi nhảy một cái. lúc này chỉ gặp Nạp Lan Linh Nguyệt ngón tay nhỏ nhắn điểm tại trên địa đồ xích Vân Đế quốc phía bắc một góc. Địch Mục Thành, Đông Vũ Đế quốc, đáng chết. trong khoảng thời gian này mệt mỏi chấn thủ lạc nhai chấn lại xem nhẹ trọng yếu như vậy sự tình. Long Thắng trong nháy mắt vẻ mặt nghiêm túc. Công chúa điện hạ, ngươi ý là bọn họ chuẩn bị tập kích bất ngờ Địch Mục Thành. nhưng muốn bắt lại Địch Mục Thành cũng không phải chuyện dễ a. Lý Đô Đốc cao mày nói. Địch Mục Thành chỉ có Thiên kiêu Công chúa cùng Long Gia Ngũ trưởng lão mang binh chấn thủ, bằng địa lợi ưu thế, thủ quan cự Đông Vũ ngược lại là vấn đề không lớn. Nhưng đối mặt từ trong Đế quốc tiến công cũng không có bao nhiêu ưu thế, như Bắc Dương Đế quốc cùng Kích Huyền Đế quốc phái binh tiến về, cùng Đông Vũ Đế quốc nội ứng ngoại hợp phía dưới, Địch Mục Thành tất nhiên thủ không được. Nạp Lan Linh nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói: bọn họ cùng Đông Vũ Đế quốc nội ứng ngoại hợp khả năng không lớn, bởi vì cái này Địch Mục Thành đối với song phương tới nói đều là yếu điểm, đến lúc đó bọn họ muốn thế nào phân? Chẳng lẽ Bắc Dương Đế quốc cùng Kích Huyền Đế quốc nguyện ý trợ Đông Vũ Đế quốc tiến nhanh thẳng xuống dưới? Đông Vũ Đế quốc chẳng lẽ sẽ không để phòng địch mục thành rơi vào Bắc Dương Đế quốc cùng kích Huyền Đế quốc trong tay sao? Bắc Dương Đế quốc cùng kích Huyền Đế quốc cầm xuống nơi đây, có thể là có thể đối Đông Vũ Đế quốc hình thành vây quanh chi thế." Lý Đô đốc nói. "Ta lo lắng cũng là bọn họ đã có hiệp nghị, chưa cắt chúng ta Sích Vân Đế quốc." Nạp Lan Linh vừa nói. "Nếu bọn họ thật phái binh tập kích bất ngờ địch mục thành, ở lại đây một bên cùng chúng ta lượn vòng binh lực nên sẽ không quá nhiều, chúng ta lại có thể trực tiếp dẫn binh phản công. Nhưng, bọn họ như chưa phái binh tiến về địch mục thành, chúng ta dẫn binh tiến công, ngược lại cùng quá mức mạo hiểm." Lý Đô đốc cau mày nói lấy chúng ta bây giờ tình huống có thể hay không bước lên nổi cái nguy hiểm này nạp lan linh nguyệt bình tĩnh hai con ngươi hơi hơi lấp lóe cái này lý đô đốc không khỏi hơi hơi chờ chờ có lẽ chúng ta có thể nếm thử dạ tập long thắng mở miệng nói nghe vậy nạp lan linh nguyệt hai con ngươi hơi hơi ngưng tụ thiên khuyết tông ván này có thể giải sao thiên khuyết tông tông chủ chậm rãi rơi xuống một con xem thiên ý long não thiên than nhẹ một tiếng xem thiên ý cũng chính là đang đánh cược thiên khuyết tông tông chủ nói ngươi là cái gì đến tự tin cho là mình có thể rời đi thiên khuyết tông thiên khuyết tông tông chủ nói tiếp không phải tự tin, mà là bởi vì tiểu mỹ nhân ngươi người mỹ thiện tâm, ta tin tưởng ngươi cuối cùng hội bởi vì không đành lòng, mà để cho ta rời đi. Long Nạo Thiên nói, theo bản tông chủ nhìn, ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Thiên khuyết Tông tông chủ nói, ai, ta thế nhưng là đang tán thưởng tiểu mỹ nhân ngươi à, chẳng lẽ nói ngươi tốt lời nói, ngươi cũng không vui sao? Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Thiên khuyết Tông tông chủ cúi đầu nhìn lấy vắng cờ, lại là không để ý tới Long Nạo Thiên. đúng, để tiểu mỹ nhân ngươi chuẩn bị cực dương chi trận, có thể chuẩn bị kỹ càng. Long Nạo Thiên nói, nô. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ ngẩng đầu nhìn về phía Long Nạo Thiên, trong lòng thầm nghĩ, vì sao nhiều lần cùng ta sớm cực dương chi trận, đến tận cùng chơi trò xiết gì, chẳng lẽ cùng hắn rời đi nơi đây có quan hệ? Ách, Tiểu Mỹ Nhân ngươi đây là cái gì ánh mắt? Nói đến trận này, bổn công tử tuyệt vô ác ý không ngại cùng ngươi nói thẳng, trận này cùng tính mệnh của ngươi tương quan, tương lai có lẽ sẽ cứu ngươi nhất mệnh. Long Nạo Thiên nói, ồ, thật sao? Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói, xin tin tưởng ta, thật muốn chuẩn bị kỹ càng trận này. Tiểu Mỹ Nhân ngươi đối với ta để phòng thế nhưng là dư thừa, bởi vì ta có thể không nỡ có một ngày Tiểu Mỹ Nhân ngươi hương tiêu ngọc vẫn. Long Nạo Thiên nói. Tin rằng ngươi cũng chơi không ra cái gì nhiều kiểu, trận này, bản tông chủ đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi vẫn là thật tốt chú ý cái này tổng thể đi. Thiên khuyết tông tông chủ nói. Hoàng hôn thời điểm. Địch Mục Thành, hai mặt núi vây quanh, núi cao bước tường đổ. Tọa lạc tại lồng lộng đứng vững cao điểm bên trong, địch Mục Thành như là danh trời thông đạo. Phía bắc cao ngất nở nang thành tường như là tường đồng vét sắt, không thể phá vỡ. Phía nam nội thành tường, so sánh cùng nhau, ngược lại là lộ ra thấp bé rất nhiều. Lúc này, phía nam trên tường thành chỉ gặp một đạo lệnh vụ dáng người chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt, nhạt nhìn bên ngoài thành nơi xa rừng rậm. Thiên Tiêu nhíu đầu, thật bị ngươi đoán đúng, bọn họ quả thật tới. Long gia ngũ trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc đứng tại Đông Vũ Thiên Kiêu bên cạnh, mở miệng nói: "Đoạt lấy Thiên Thủ Thành, chỉ cần bắt không được Lạc Mai chấn, bọn họ liền có thể tới này." Đông Vũ Thiên Kiêu nói: "Xem tình hình, đếm lượng không nhiều, nên đều là tinh huệ. Xem ra là chuẩn bị tại chúng ta cùng Đông Vũ Đại quân đế quốc giao chiến lúc phát động đánh lén." Long gia ngũ trưởng lão nói: "Nghĩ không ra tốc độ bọn họ lại nhanh như vậy, sợ là sớm có chuẩn bị, ta có loại dự cảm không tốt." Đông Vũ Thiên Kiêu nói: "Bọn họ hành tung đều đã bị chúng ta phát hiện, chỉ cần Đông Vũ Đế quốc không phái binh đến đây, giữ vương chi quân đội này vẫn là nhẹ nhóm. thậm chí trực tiếp ra khỏi thành đem bọn hắn đánh tan cũng có thể." Long Gia Ngũ trưởng lão nói: "Ngay tại lúc này, đột nhiên kèn lệnh vang lên, Đông Vũ đại quân đế quốc khởi xướng tiến công, binh lính hô lớn." Long Gia Ngũ trưởng lão trong lòng nhảy một cái. Đông Vũ Thiên Kiêu đồng tử co rụt lại, thật chẳng lẽ đã cấu kết? Xem ra lão phu quá ngây thơ. Long Gia Ngũ trưởng lão trầm giọng nói: "Ngũ trưởng lão ngươi ở đây để phòng trong rừng cái kia nhánh quân đội." Đông Vũ Đại Quân Đế Quốc, ta đến ứng phó. Đông Vũ Thiên kiêu nói, tiếp lấy trực tiếp cay người mà đi. Tốt. Long Gia Ngũ trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Một bên ngoại thành phòng chỗ, tiếng giết nổi lên bốn phía. Dưới tường thành, Đông Vũ binh lính Đế quốc không ngừng trùng kích cổng thành cất giới. Trên tường thành mũi tên huyền thuật liên tục đánh út về phía thành tường phụ cận Đông Vũ binh lính Đế quốc. Thiên Tiêu Công chúa, cái này tiến công so trước kia mãnh liệt. Một tướng lĩnh tại Đông Vũ Thiên Tiêu bên cạnh thân nói, ta đã có dự cảm, lần này sợ là thủ không được. Đông Vũ Thiên Tiêu ngọc quyền hơi hơi nắm chặt. Nghe vậy, tướng lãnh trong lòng không khỏi một bầm. Trạm vạn buông xuống. Hỏa quang dần dần lên, phẫn tiếng giết vẫn như cũ. Cảnh ban đêm bao phủ phía dưới, địch mục thành nam một bên bên ngoài trong rừng rậm, hát ảnh lặng lẽ toán loạn, mấy ngàn người chặt chẽ từ trong rừng tuần ra, bay thẳng địch mục thành. Bên trong một lão giả người khoác khinh giáp, hai tay mang theo kim thiết bao tay dẫn đầu mà ra, bay thẳng hướng đốm lửa nhỏ điểm điểm trên tường thành. Lúc này, trên tường thành đột nhiên hỏa quang nổi lên, mũi tên huyền thuật nhao nhao bay ra, trực tiếp đánh út về phía khinh giáp lão giả. Nô! Khinh giáp lão giả hơi sử sở, thân hình lúc này bình tĩnh trên không trung. Đồng thời hai tay kim thiết bao tay phía trên nổi lên một cỗ cường hãn huyền kình, tại ngăn lại đánh tới công kích thời điểm, chính là song quyền phản oanh mà ra. Lúc này một cỗ cường hãn quyền kình bạo oanh mà ra, trực tiếp đánh phía trên tường thành một đám tướng sĩ. Giờ phút này, đọc sách, U U Uuka Ansu, nét một đạo mạnh mẽ bóng người từ thành tường nổ bắn ra mà ra. Trong nháy mắt đánh tan cường hãn quyền kình, một kiếm đánh phía khinh giáp lão giả. Khinh giáp lão giả không khỏi hơi kinh hãi, xem ra bọn họ sớm có chuẩn bị. Bất ngờ không đề phòng, kêu đau một tiếng. Khinh giáp lão giả mặc dù lấy song quyền ngăn lại đánh tới sắc bén chi kiếm, không sai vẫn là âm chút vết thương nhẹ. Long gia Ngũ Trưởng lão rống rồng rộng rãi, nhìn trước mắt người, khinh giáp lão giả trầm giọng nói: "Luật mệnh quyền pháp, ngươi là Bắc Các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng tiểu võ biện." Long gia năm trưởng lão trong tay kiếm hơi thu lại một chút, tiếp lấy trực tiếp tứ hướng khinh giáp lão giả bụng. "Đúng vậy, thật kính." Tiểu võ biện nhất quyền trực tiếp đánh phía Long gia Ngũ Trưởng lão tức giải kiếm, Khanh một thanh âm vang lên. Tiểu võ biện trực tiếp đem Long gia Ngũ Trưởng lão trưởng kiếm chém vào, một cái khác quyền đã là mang theo cường hãn quyền kình đối với Long gia Ngũ Trưởng lão đối diện văng ra. Chỉ gặp Long gia Ngũ Trưởng lão quay đầu đi, nhất thời kim tiết chi quyền nhất xoa mà qua làm cho Long Gia Ngũ trưởng lão diện mạo phía trên hơi hơi phát đau nhức. Đồng thời một đạo quyền kình từ bị Long Gia Ngũ trưởng lao né qua kim thiết chi quyền thượng đánh phía nơi xa. Long Gia Ngũ trưởng lão trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người này là đoạt Thiên Quyền tôn chi chỉ, một thân đoạt mệnh quyền pháp bá đạo dị thường, vạn không thể cùng chi ngạch bính. Lúc này Tiểu Võ Biện đã là nhất quyền quét ngang mà ra, cường hãn quyền kình làm người ta trong lòng bậm không sai. Long Gia Ngũ trưởng lão lúc này ngửa ra sau tránh lui, kiếm trong tay đồng thời công ra, mà tại trên tường thành cũng là mấy đạo huyền thuật đồng thời đánh phía Tiểu Võ Biện. Mà cái kia từ trong rừng thoát ra mấy ngàn quân đội bởi vì đã bị phát hiện nhau nhau phát ra đắt đỏ tiếng họ giết. Bắt trên tường thành. Ai, chung quy là tới. Đông Vũ Thiên tiêu than nhẹ một tiếng. Thành tường bên ngoài một đạo hùng hồn khí kình khuyết tán mà ra, một bóng người trực tiếp hướng thành tường bên này cấp tốc bay tới. Chương 493, đến chết không đổi. Đen nhánh đêm, Lạc Nhay trấn bên ngoài, huyết tinh vị đạo phiêu đãng. Nạp Lan linh nguyện xuất lĩnh đại quân, trực tiếp tấn công bên ngoài trấn địch quân, thế tối khô là hủ, kích huyền đế quốc cùng Bắc Dương đại quân đế quốc cấp tốc tăng tác. Quả nhiên, đây đều là vì mê hoặc chúng ta mà lưu lại hư binh bọn họ mục tiêu đã chuyển đến địch mục thành, tuy là một lần hành động thu được thắng lợi, nạp lan linh nguyệt nhưng trong lòng thì chịu nặng. đã như vậy, không bằng chúng ta thì thừa thắng xông lên đi, thẳng đến thiên thủ thành. long thắng trầm giọng nói, ừm, thiên thủ thành là cực kỳ trọng yếu quan hải, bọn họ lưu thủ binh lực nên sẽ không thiếu, cho nên, phái đi địch mục thành binh lực nên không nhiều. như vạn nhất bọn họ mạo hiểm dơ lên, chúng ta có lẽ có thể đoạt lại thiên thủ thành, không phải vậy, cũng có thể kiềm chế bọn họ phái binh tiếp viện địch mục thành bên kia. bây giờ chỉ có thể mong đợi địch mục thành bên kia có chỗ cảnh giác đi. nạp lan linh nguyệt gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại thì lên đường đi." Lý Đô Đốc nói. "Định Mục Thành, cửa năm chỗ, chiến tranh nóng dữ. Long Gia Ngũ trưởng lão, ngươi nghe được bên kia chiến hỏa sao? Thúc thủ chịu trói đi." Định Mục Thành sắp thất thủ. Tiểu Võ biện nhất quyền cường thế văng ra. Long Gia Ngũ trưởng lão lại là không nói một lời, trường kiếm trong tay nhẹ tiếp quyền hình, tá lực phản kích, toàn bộ hành trình bình tĩnh nhưng đối. Kiếm cùng quyền liên tục giao phong, đan dệt ra kịch liệt đốm lửa nhỏ. Phía bắc thành tường chỗ, Cường Hãn khí tức khói động. Xích Vân Đế quốc thủ quân nhất thời trong lòng một bẩm, chỉ gặp một bóng người từ dưới tường thành đằng không mà lên. Thẳng đến trên tường thành. Người này lại là một tên tay cầm đại khảm đao Khôi Ngô lão giả. Ngăn lại hắn, Đông Vũ Thiên Kiêu một tiếng quát khẽ, nhất thời trên tường thành tướng sĩ nhao nhao hướng đạo nhân ảnh kia phát ra thế công. Đi vào thành tường cách đó không xa Khôi Ngô lão giả thế thế, trong tay đại khảm đao lúc này quét ngang mà ra. Nước xoáy, một tiếng quát nhẹ. Không gian chi liêm trong nháy mắt xuất hiện tại Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay. Đông Vũ Thiên Kiêu nhảy lên một cái, trong tay nước xoáy không gian chi lực khuấy động, theo chúng tướng sĩ phát ra thế công về sau, trực tiếp chém về phía muốn vượt qua thành tường Khôi Ngô lão giả. Phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang Khôi Ngô lão giả mới chống được một đám thế công, Đông Vũ Thiên kiêu không gian chi liêm đã là chẳng đến. Khen một thanh âm vang lên. Tại không gian cắt liệt chi lực gáp bách dưới, Khôi Ngô lão giả đã là theo Đông Vũ Thiên kiêu cùng nhau rơi xuống dưới tường thành. Lúc này, một tiếng quát lớn. Khôi Ngô lão giả trong tay đại khảm đao cường hán khí kình bạo phát, đeo đau một tiếng. Đông Vũ Thiên kiêu trong nháy mắt bị đánh lui. Gặp Đông Vũ Thiên kiêu xuất hiện, một đám tiến công Đông Vũ Đế quốc tướng sĩ không khỏi chậm dần thế công. Toàn lực tiến công, kẻ trái lệnh chém. Khôi Ngô lão giả quá to. Nhất thời, một đám đông vũ đế quốc tướng sĩ nhao nhao vòng qua Khôi Ngô lão giả cùng Đông Vũ Thiên Tiêu hai người, cấp tốc khôi phục thế công. Không nhìn vòng qua một đám đông vũ đế quốc tướng sĩ, Đông Vũ Thiên Tiêu toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú lên Khôi Ngô lão giả. Phượng tôn, chớ muốn làm khó mặt tướng. Khôi Ngô lão giả nhún mày. Vương thống lĩnh, thật có lỗi, ta không thể để cho ngươi vượt qua giới này. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Ai, hoàng mệnh làm khó, phượng tôn, mặt tướng chỉ có thể là tội. Khẽ than thở một tiếng, Vương thống lĩnh tay cầm đại khánh đao, nhiễu loạn huyền đỉnh, bá đạo uy thế, chém thẳng vào Đông Vũ Thiên Tiêu. Đối mặt Vương Thống lĩnh cường hãn huyền kỉnh, Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay không gian chi liêm nhẹ lên, tránh lui tạ kính. Đồng thời tại thành tường binh lính thế công tương trợ sau Đông Vũ Thiên Kiêu đã là xoay tròn thân thể, sắc bén liêm nhọn trực tiếp vạch hướng Vương Thống lĩnh. Vương Thống lĩnh nhướng mày, liên tiếp cản phía dưới thành tường phía trên đánh tới thế công cùng Đông Vũ Thiên Kiêu không gian chi liêm. Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay không gian chi liêm vừa thu lại, trở tay lại là công ra, lại là mượn nhờ thành tường binh lính thế công liên tục công hướng Vương Thống lĩnh. Chỉ gặp Vương Thống lĩnh trong tay đại khảm đao huy động liên tục, nhẹ nhõm đón lấy liên tiếp thế công. Lại là giao thủ một loạt. Tại ngăn lại Đông Vũ Thiên Kiêu không gian chi liêm lúc, Vương Thống Linh trong cơ thể huyền lực thúc dục, đế giai chi cảnh cường hãn khí kình bạo vành mà ra. Nhất thời tê đau một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu khệ miệng chảy máu, trong nháy mắt bị đẩy lui. "Phượng Tôn, ngươi rời đi đi, xích vấn đế quốc sự tình, ngươi không nên nhúng tay. Cho dù ngươi thiên tư siêu tuyệt, đế giai chi cảnh vẫn như cũ không phải hiện tại ngươi có thể ứng phó, mặt tướng không muốn thương tổn ngươi." Vương Thống Linh nói. "Thật có lỗi." Nhan nhạt một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay nước xoáy quăn ngang, đã là cho thấy trong lòng chi ý Phượng Tôn, mặt tướng thật không muốn đối địch với ngươi. Vương Thống Linh cau mày nói: Tận ngươi chi chức trách là được, ta chi quyết định, nên muốn gánh chịu loại nào hậu quả, ta trong lòng hiểu rõ, hoán niệm không ai?" Đông Vũ Thiên Kiêu nói. "Ai? Cái kia phượng Tôn xin cẩn thận." Vương thống linh thần sắc cứng lại, trên thân cường hãn khí kình bạo phát. Ngay sau đó đúng là đón đỡ trên tường thành không ngừng đánh tới thế công. Trong tay đại khảm đao mãnh liệt công hướng Đông võ Thiên Kiêu ngạo. Đối mặt lúc này toàn lực ứng phó Vương thống linh, Đông Vũ Thiên Kiêu đồng tử hơi co lại. "Keng keng keng." Liên thanh giòn vang. Đông Vũ Thiên Kiêu trong khoảnh khắc bị áp chế. Áp lực thật lớn sau Đông Vũ Thiên Kiêu dần dần khó có thể chống đỡ. Một tiếng quát lớn Vương thống lĩnh trong tay đại khảm đao dơ cao, doa người chi thế, thẳng chặt mà rơi. Đông vũ thiên kiêu đồng tử co rúm lại, không gian ba động hiện ra. Tại vương thống lĩnh đòn đánh mạnh nhất rơi xuống thời điểm, đã là tuấn di mà đi, trực tiếp xuất hiện sau lưng vương thống lĩnh. Thần tung bước, một tiếng quát nhẹ, sau lưng vương thống lĩnh hiện ra thân hình đông vũ thiên kiêu, trong cơ thể huyền lực kịch liệt thôi động, quanh thân nhất thời không gian chi lực kịch liệt chấn động, doa người bi thế bên trong, đông vũ thiên kiêu bóng người cực tốc chớn động, cầm trong tay không gian chi liềm, vẽ xảy ra nguy hiểm lanh mang, trực tiếp đánh phía vương thống lĩnh. Vương thống lĩnh trong lòng một bậm, trong cơ thể huyền lực cấp tốc thôi động. Hình xoắn ốc phong bạo, một tiếng quát khẽ, chỉ gặp vương thống lĩnh trong tay đại khảm đao theo thân thể cực tốc xoay tròn, lại là toàn phương vị phòng ngự, không gian bóng người chớp động, những nơi đi qua, liên miên tiếng nổ vang truyền đến ra, Đông Vũ Thiên Kiêu vạch một cái mà qua. Lúc này khanh một tiếng bảo tê, nhất kích vừa qua, một cái khác đánh lại lên, Đông Vũ Thiên Kiêu không gian bóng người tại vương thống lĩnh biến thành thể xoắn ốc bốn phía liên tục xẹt qua, mang ra liên miên kim thiết tiếng nổ vang. Đột nhiên, một tiếng quát lớn, vương thống lĩnh biến thành thể xoắn ốc cường hãn năng lượng phun trào, tại Đông Vũ Thiên Kiêu bóng người xẹt qua thời điểm một cú cực mạnh đao kình mãnh liệt bạo phát, vang một tiếng bạo hưởng, một tiếng rên, Đồng Vũ Thiên Kiêu trong miệng máu tươi không khỏi phun ra, trực tiếp bị văng lui, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, giờ phút này, Vương Thống Linh thân thể đã là đỉnh chỉ xoay tròn, nhưng mà, trong tay đại khảm đao dọa người đao kình đúng là ngưng tụ không rời, không ổn, Đồng Vũ Thiên Kiêu trong lòng cảm giác nặng nề, may may không kịp ngăn cản, Vương Thống Linh trong tay đại khảm đao đã là hướng thẳng đến cộng thành chém ra, nhất thời, đại khảm đao phía trên dọa người đao kình bạo vang mà ra, trong máy mắt, tiếng ầm ầm bạo hưởng cửa thành nhất thời thương vong mảng lớn, mà không ổn định cổng thành kết giới đã là bị phá đi. cường hãn dư kình càng là trực tiếp lệnh to lớn cổng thành xuất hiện vết rách. đang quận trào mãnh liệt tiến công Đông Vũ Đại Quân Đế Quốc tiếp tục trùng kích vào, cổng thành lúc này bị mở ra. đát đỏ tiếng la giết nhất thời tại Đông Vũ Đại Quân Đế quốc bên trong truyền ra. người. Đông Vũ Thiên Kiêu nhìn chăm chú Vương thống lĩnh, trong lòng là một mảnh không cam lòng. Phu tôn, đại cục đã định, mời rời đi đi. Vương thống linh than nhẹ một tiếng. nhưng mà, ngay tại lúc này, chỗ cửa thành, đột nhiên một cỗ xương tuyết hàn ý bao phủ. nô, không hiểu khí tức truyền đến. Vương thống lĩnh trong lòng không khỏi nhảy một cái, là tiểu nguyệt. Đông vũ thiên tiêu khẽ miệng không khỏi vung lên mỉm cười. Trong tay không gian chi liêm xiết chặt, bóng người trong nháy mắt biến mất. Trong khoảnh khắc, một cỗ bao tuyết lưu quang từ cổng thành bên trong thẳng tắp đánh phía vương thống lĩnh. Tới đồng thời là xương tuyết lĩnh vượt quá cảnh. Cực hàn chi khi quá cảnh sau trừ huyền quân chi cảnh trở lên, tất cả đông vũ đế quốc tướng sĩ nhao nhao bị băng phong. Không ổn. Vương thống lĩnh nhất thời đồng tử co rụt lại, bất ngờ không đề phòng, trong tay đại khảm đao trực tiếp cản hướng đánh tới bao tuyết lưu quang. Ding ding ding, liên thanh bạo kêu. Bao tuyết lưu quang tại vương thống lĩnh bên cạnh thân trợn lóe lên mà một đạo khác lạnh vụ bóng người đã là xuất hiện sau lưng vương thống lĩnh, đoạt mệnh chi liêm đã là vẽ ra. nguy hiểm chí mạng sau vương thống lĩnh trong tay đại khảm đao vội vàng cuốn sau trở lại. lúc này bao tuyết lưu quang đã là trở về mà quay về, lại lần nữa đánh phía vương thống lĩnh. đinh một tiếng vang lên. nhất thời yên tĩnh, ba đạo thân ảnh bình tĩnh tại ngoài cửa thành, hai quân ở giữa chiến đấu cũng là theo đình chỉ. chỉ gặp long não Kiều đâm về vương thống lĩnh vị trí hiểm yếu thất xương hẳn tiêu bị không gian chi liêm trấu ngăn lại. tỷ tỷ. long não tiều lộ ra một kia nghi hoặc. đông vũ thiên tiều khẽ lắc đầu. người là long não tiều. vương thống lĩnh nhìn lấy long não tiều nói giọng thản hẳn, Long Nạo Kiều nhìn Vương Thống Linh một hồi, liền cầm trong tay kiếm thu hồi. Người rời đi đi, trở về thật tốt chấn thủ Đông Vũ biên cương, chớ có lại đến. Đông Vũ Thiên Kiêu thu hồi không gian thần khí, đối Vương Thống Linh nói, toàn quân rút lui. Vương Thống Linh một tay giơ lên, Đông Vũ Đại Quân Đế Quốc nhất thời nho nhao rút lui. Phượng Tôn, Bảo Trọng, Vương Thống Linh thi lễ, liền quay người mà đi. Mà cửa Nam chiến đấu cũng liên tiếp kết thúc, Tiểu võ biện chỉ huy còn thừa quân đội cấp tốc tối lui, trở lại địch mục nội thành. Đông Vũ Thiên Kiêu một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt hỏa long chim cùng một bên minh vong. Khó trách tiểu mọi người có thể vào lúc này xuất hiện tại địch mục nội thành." Đông Vũ Thiên thiếu nói. "Kéo kẹt kéo kẹt." Tại hạ con gà con đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng Minh Phong, gặp qua bất bại Phượng Tôn. Minh Phong mở miệng nói: "Khách khí, lần này nhờ có ngươi tương trợ." Đông Vũ Thiên thiếu nói. Về tình về lý, đây đều là Minh Phong nên làm sự tình." Minh Phong nói: "Tiểu huynh đệ, lần này nhờ ủng cho các ngươi chạy đến a, không phải vậy thật sự là hậu quả khó mà lường được. Tương lai bệ hạ tất có trọng thưởng." Long gia ngũ trưởng lão mỉm cười nói: "Không dám, không dám. Đây là Minh Phong nên làm sự tình." Minh Phong vội vàng nói: Tiểu Mui, ngươi như thế nào có biết địch Mục Thành sẽ xảy ra chuyện? Đồng Vũ Thiên Tiêu nói: Ta không biết. Long Nạo Kiều lắc đầu. Đọc sách. Thiên Ca An Sủ, nét không biết. Cái tiều ngươi tại sao lại vào lúc này chạy đến? Ngươi lúc này không phải nên canh giữ ở Linh Nguyệt Công chúa bên cạnh thân sao? Đồng Vũ Thiên Tiêu nói: Là Nạo Thiên Ca ca để cho ta tới. Long Nạo Kiều nói: Long Nạo Thiên, hắn ở đâu? Đồng Vũ Thiên Tiêu liền nói ngay: Một bên Long Gia ngũ trưởng lão cũng là sững sờ. Không biết. Long Nạo Tiêu lắc đầu. Không biết. Đông Vũ Thiên kiều lãnh mi nhăn lại. Đây là Ngạo Thiên Ca ca trong thư bàn giao nội dung. Hắn nói nếu là hoàn thành còn lại sự tình, liền để ta mời mình Phong Đại ca bọn họ hỗ trợ đối địch. Sau đó nhanh chóng tìm cùng một mình hành động tỷ tỷ chiều ứng. Bởi vì Linh Nguyệt Tỷ tỷ bên kia tất nhiên đầy đủ an toàn, không cần lo lắng quá mức. Long Ngạo kiều hồn nhân nói trong thư nội dung, nói cách khác Long Ngạo Thiên tên kia còn chưa trở về, tiểu muội ngươi lúc này chạy đến cũng chỉ là tất nhiên bên trong trùng hợp. Đông Vũ Thiên Tiêu nói sắp thực trùng hợp, nguyên bản tại hạ là chuẩn bị tiến về Mục Lâm Thành hỗ trợ, bởi vì mạch mạch tiểu muội muội nói muốn đuổi đường cho nên trực tiếp trước đem nàng đưa chỗ này, nghĩ không ra ngược lại là đến kịp lúc. Minh Phong nói, ừm. Long Nạo Kiều gật gật đầu. Long Nạo Thiên tên kia còn có cái gì bàn giao? Đồng Vũ Thiên Kiều nói, bàn giao. Long Nạo Kiều nghĩ một lát, liền từ trong ngực lấy ra một phong thư mở ra. Thân Ái nương tử, chớ muốn lo lắng, phu quân chẳng mấy chốc sẽ trở về bảo hộ ngươi. Long Nạo Kiều lấy ra giấy viết thư, từng chữ từng chữ đọc lên. Tiểu muội, ngươi. Đồng Vũ Thiên Kiều nhất thời thần sắc cứng đờ. Tại chỗ mấy người cũng là thần sắc cổ gái. Nạo Thiên ca ca nói, nếu là tỷ tỷ ngươi nâng lên hắn còn có cái gì bằng giao? liền để ta mở ra phong thư này, đem nội dung đọc cho ngươi nghe. Long ngạo kiều hồn như nói: "Hừ, thật sự là đến chết không đổi." Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh hừ một tiếng. Chương 494: Ngã vào bán mình. Minh Phong đoàn trưởng, có thể hay không phiền phức ngươi hiện lại xuất phát, tiện đường từ Thiên Thủ thành đường vòng đến Lạc Nha trấn. Ta lo lắng bắt các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng mang binh rút về, sẽ cho linh nguyệt công chúa mang đến phiền phức. Đông Vũ Thiên Kiêu nói: "Có thể." Minh Phong nói: "Chớ có để bắt các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng phát hiện ngươi hành trình tung." Đông Vũ Thiên Kiêu nói: "Điểm ấy xin yên tâm đi." con gà con phi hành năng lực thật không đơn giản minh phong vô vô bên cạnh hỏa long chim Ừm. đông vũ thiên kiêu gật gật đầu vậy tại hạ hiện tại thì lên đường đi cáo tử con gà con chúng ta đi minh phong chắp tay một cái trực tiếp ngồi tại hỏa long thân chim phía trên bay lên không làm phiền đông vũ thiên kiêu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy đã bay về phía không trung minh phong hiện tại chúng ta làm sao bây giờ long gia ngũ trưởng lao nói mau chóng tập kết bốn phía thành trận binh lực trận thủ bốn phía quan hải đông vũ thiên kiêu nói mấy ngày về sau thiên khuyết tông bên trong di hỏa phong cảnh một mảnh trong yên tĩnh gió nhẹ quét chỉ gặp long nạo thiên cùng thiên khuyết tông tông chủ hai người tĩnh tọa nhìn cờ tiểu mỹ nhân bây giờ thế cục như thế nào long nạo thiên nói bây giờ thế cục ngươi sợ sao thiên khuyết tông tông chủ một con chậm rãi hướng về vắng cờ nhìn lên trời khuyết tông tông chủ trong tay bạch tử đi hướng long nạo thiên trong lòng không khỏi trầm xuống theo lẽ thường chỗ này vốn nên là thảm thiết nhất một ván nhưng cái này tối sầm tử ngược lại là vi diệu dính liễu một phương này bạch tử chần chờ bất định các ngươi ngược lại là vượt qua kiếp nạn này Thiên Khuyết Tông Tông Chủ trong tay bạch tử sắp rơi vào cực kỳ trọng yếu một điểm lúc, lại là đột nhiên lệch vị trí đưa rơi xuống. Thế thế, Long Nạo Thiên nhất thời thở phào, đồng thời rơi xuống một con, sợ tạ tổ phong cục. Như thế, liền yên tâm sao? Thế cục mặc dù dần dần bình ổn, nhưng chia đều chi thế cũng dần dần định ra. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói: Không sao, ngày sau lại trầm trầm lưu toàn đi. Long Nạo Thiên nói: Xem ra ngươi cũng không phải là hết sức quan tâm đại cục hướng đi. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói: Chỉ cần người vẫn còn, hết thảy luôn có chuyển cơ. Long Nạo Thiên nói: Ngươi cái này quan điểm. Ngược lại là hợp bản tông chủ chi ý. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. A, kể từ đó, ta cùng tiểu mỹ nhân là hợp ý lại ăn ý sao? Long Nạo Thiên nói. Ngươi có thể cho rằng như thế. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. Nô. No. Chẳng lẽ tiểu mỹ nhân đuối buồn công tử trái tim thầm hứa? Long Nạo Thiên cười nói. Nghe vậy, Thiên Khuyết Tông Tông chủ nhàn nhạt, nhạt nhìn Long Nạo Thiên liếc một chút. Nếu là ngươi chúng ta Thiên Khuyết Tông, bản tông chủ có lẽ sẽ có trái tim thầm hứa ngày đó. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. Cái này, cảm tình tốt. Buồn công tử tất nhiên là vui lòng. Đã đều là cùng một tông môn người vậy ta có hay không có thể rời đi trước một đoạn thời gian? Long Nạo Thiên nói, bản tông môn nhưng là muốn trước nỗ lực một số thành ý, ngươi nên có biết bản tông chủ muốn cái gì? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, ê, tiểu mỹ nhân, ngươi đây là muốn ta ngã vào bán mình ạ như thế mua bán lô vốn, chính ngươi cũng sẽ không đáp ứng à? Long Nạo Thiên nói, thua thiệt không lô vốn, không từng thử, ngươi làm sao biết? Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, ai, tính toán, không đến tất yếu thời khắc, ta tạm thời vẫn là không cả cực trước. Chỉ ít thẻ đánh bạc trong tay, ta cái này cẩn thận lá gan an tâm a. Long Nạo Thiên vô vô tim, a túi ngươi nên biết được ngươi có thể cân nhắc thời gian không nhiều thiên khuyết tông tông chủ nói minh bạch long nạo thiên gật gật đầu hai người lại lần nữa nhìn về phía vắng cờ ngươi này đôi mắt tốt hơn nhiều thiên khuyết tông tông chủ đột nhiên nói lúc này chỉ gặp long nạo thiên hai mắt bên trong lan tràn tà khí đã là thu liễm rất nhiều tiểu mỹ nhân quan tâm ta sao long nạo thiên cười nói như ta suy đoán không tệ đây chính là ngươi toàn lực xuất thủ lúc cần muốn trả giá đắt cũng cũng là ngươi nhược điểm nếu không ngươi cũng không có lý do như thế nghĩ hết biện pháp ẩn giấu thực lực thiên khuyết tông tông chủ nói ai tiểu mỹ nhân cực kỳ thông minh ta liền hiểu sớm muộn không thể gạt được ngươi đây là mê người đôi mắt. Long Nạo Thiên than nhẹ một tiếng. Phong Thần Dược Tôn chi đổ là lớn lên Minh Sĩ Diễm hay là Ti vô sóc? Thiên Khuyết Tông Tông chủ chậm rãi rơi xuống một con. ta không biết. Long Nạo Thiên lắc đầu. không muốn nói sao. cũng không sao. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nhạt tiếng nói. tại Long Nạo Thiên sắp rơi xuống một con thời điểm. lớn lên Minh Sĩ Diễm đã thân chúng kịch động. chỗ này chiến cục thắng bại mặc dù không đến mức ảnh hưởng đại cục. nhưng chắc hẳn ngươi cũng không muốn nhìn thấy một cái kia kết quả. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. tiểu mỹ nhân không phải nói Phong Thần Dược Tôn đối ngươi có ân sao. Việc này muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Long Nạo Thiên trong tay chi tử ngay sau đó rơi xuống. Bản Tông chủ có thể bảo vệ Dược Tôn Chi Đồ nhất mệnh, nhưng cũng giới hạn nơi này. Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. Không lâu sau đó, Thiên Khuyết Tông phát ra tin tức, ai dám động đến Dược Tôn Chi Đồ, chính là cùng ta Thiên Khuyết Tông là địch. Thiên Vũ Học Viện Nhất Điện bên trong, trong điện trung gian, một cái trận pháp chậm rãi vận chuyển. Trong trận pháp, một người nằm ở chính giữa, lại là lớn lên Minh Xí Diễm. Lúc này, chỉ tăng trưởng Minh Xí Diễm hai mắt nhắm chặt, trắng non da thịt đã là biến thành màu đen, đôi môi càng là thâm đen chi sắc. Xí Diễm, tại sao lại như thế? Thi Vô Sóc đứng tại trận pháp bên ngoài, đôi môi run nhẹ nhẹ. Không biết là người phương nào toát ra lớn lên minh ra tộc người, đem Sí Diễm học viên lừa gạt ra ngoài, đợi nàng trở về không lâu sau đó liền đã là thân chúng tử độc. Loại độc này chi khó giải quyết, toàn bộ Thiên Vũ học viện đều không thể ứng phó, chỉ có thể theo trận pháp tạm thời áp chế. Thiên Vũ học viện viện trưởng nói. Tất nhiên là Ma Vong độc tôn gây nên. Thi Vô Sóc cắn răng nói, "Ma Vong độc tôn?" Thiên Vũ học viện viện trưởng hơi hơi trầm mặc, trong lòng tựa hồ sớm có suy đoán. "Viện trưởng, xin cho ta xem một chút Sí Diễm tình huống." Thị Vô Sóc nói, "Ngươi Lão phu không dám đáp ứng, loại độc này tương đương khó giải quyết, hơi có sai lầm, chỉ sợ. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng Trần Trở nói. Viện trưởng, xin yên tâm, học sinh có chứng mực. Thi vô sóc nói. Cái này, Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng những mày. Lúc này, Thi vô sóc tay vừa lộn, một bộ điện tịch xuất hiện tại trong tay, chính là trăm quay dược điện. Trăm quay dược điện, ngươi thật sự là dược tôn chi đồ. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng nói. Thi vô sóc gật gật đầu. Thì ra là thế, vậy lão phu trong lòng có chứng phục. Ngươi đi vào đi. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng vung tay lên, trực tiếp đem Thi vô sốc đưa vào trong trận pháp đi vào lớn lên minh sĩ diễm bên cạnh, Ti vô sốc lúc này đưa tay mỏ về mạnh đập, nhất thời thần sắc nặng nề. Đón lấy, Ti vô sốc lấy ra ngân trầm, thăm dò vào lớn lên minh sĩ diễm trong cơ thể, hơi nghiêng, liền lấy ra. Chỉ gặp trên ngân trầm thật sâu đen như mực chi sắc, Ti vô sốc tay không khỏi run nhẹ nhẹ. Một lát sau, Ti vô sốc đã là từ trong trận pháp đi ra, một mặt trầm mặc. Như thế nào? Thiên vũ học viện viện trưởng nói. Ti vô sốc bờ môi động động, cuối cùng lại là không có lên tiếng. Thiên vũ học viện có thể toàn lực tương trợ, cần cái gì cứ việc nói. Thiên vũ học viện viện trưởng nói. đa tạ. Ti vô Sóc nói. Phong thần dược tôn thật đã bị mưu hại. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng nói. Vâng. Thi vô sóc khẽ cắn môi. Ai đối phe thế lực không nhỏ cân nhắc lợi và hại phía dưới bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không dễ dàng vì ngươi ra mặt. Nếu không có chứng cứ xác thực, kia liền càng là khó càng thêm khó. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng khẽ thở dài. Ta có biết. Thi vô sóc gật gật đầu. Xí Diễm học viên chúng độc sự tình ứng với trên người ngươi dược điện có quan hệ a. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng nói. Vâng. Ma võng độc tôn cố ý lưu xí Diễm một đường sinh cơ. Hắn muốn cho ta dùng dược điện trao đổi giải dưỡng. Thi vô sốc cắn răng nói. Ai, lão phu nhìn xem có thể hay không, mau chóng tìm ra việc này cùng ma võng độc tôn có quan hệ manh mối đi. Không phải vậy, coi như thiên vũ học viện muốn lên môn hưng sư vấn tội cũng không có lý do. Thiên vũ học viện viện trưởng than nhẹ một tiếng. Nhiều tạ viện trưởng, bọn họ sẽ có cử động lần này, tất nhiên sẽ không lưu lại dấu vết để lại. Bắt đầu từ hướng này, cơ hội xa vời. Thi vô sắc nói, bất kể như thế nào, thiên vũ học viện cũng sẽ hết sức thử một chút. Cái khác, trên người ngươi dược điện sự tình nếu là chuyến đi, phiền phức sợ là sẽ phải chen chúc mà tới. Coi như tại thiên vũ học viện bên trong cũng sẽ có người bị quá hóa liều. Ngươi cũng phải cẩn thận xử lý tốt. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng nói, Minh Bạch, ta về trước đi nghiên cứu chế tạo giải rượu. Viện trưởng có thể hay không cung cấp ta dự tài? Thi vô sóc nói, chỉ cần là Thiên Vũ Học Viện có dự tài, ngươi chi bằng cầm lấy đi. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng nói, đa tạ. Thi vô sóc nói, đúng. Thiên Khuyết Tông tỏ thái độ muốn bảo toàn Dược Tôn chi đồ, tuy nhiên không biết động cơ là cái gì. Nhưng nếu là công khai thanh minh, đối ngươi có lẽ nhiều ít có chút trợ giúp. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng nói, Thiên Khuyết Tông sao? Tựa hồ sư tôn đã từng đã cứu bọn họ tông chủ. Thi vô sốc khẽ nhíu mày thì ra là thế, có lẽ sẽ là một cái chuyện cơ điểm. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng hơi sử sờ. Đế Giám Tông, tiểu tử này đã không chịu đi ra, vậy cũng chỉ có thể theo hắn nữ nhân yêu mến trên thân ra tay. Lần này ngược lại là nhiều đến Sích Vân Đế Quốc Lục Hoàng tử cung cấp tư liệu. Ma Vong Độc Tôn nhạt tiếng nói, liền không biết tài liệu này phải trang chuẩn xác. Đế Giám Tông Tông chủ nói, lấy cái kia Tiểu Vi Nhi có thể vì, tin tưởng không phải giả. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ma Vong Độc Tôn nói, đúng, Thiên Quyết Tông thả ra tin tức, muốn bảo vệ Dược Tôn chi đồ. Đế Giám Tông Tông chủ nói, hừ, ta xem ra cũng bất quá là ham dược điện a huống chi chúng ta chỉ cần dược điện lại không có ý định động dược tôn chi đồ tùy bọn hắn bảo vệ đi ma vong độc tôn cười lạnh nói dược điện có thể hay không tới tay thì muốn nhìn dược tôn chi đồ trong lòng muốn thế nào cân nhắc là muốn hồng nhan chi kỷ vẫn là dược điện đế giám tông tông chủ nhạt tiếng nói không lâu sau đó thứ nhất lời đồn nổi lên bốn phía sau 10 ngày xích vân đế quốc đông ngọc chấn phủ cận sẽ có một kiện cùng phong thần dược tôn có quan hệ trí bảo như thế tin tức cấp tốc truyền khắp toàn bộ thiên vũ đại lục đọc sách u u khan su net tông nhất điện bên trong chỉ gặp một bộ hắc bảo thiên khuyết tông tông chủ cùng đếm tên trưởng lão đều là tại đối tin tức này các ngươi thấy thế nào thiên khuyết tông tông chủ phát ra phìu hốt thanh âm cùng phong thần dược tôn có quan hệ trí bảo chẳng lẽ lại là phong thần dược tôn trốn lấy dược điện. mà lại đông ngọc chấn cách chúng ta thiên khuyết tông cũng không xa à. nghị cùng nói lúc này truyền ra dạng này tin tức trừ phong thần dược tôn dược điện, khó có thể có hắn liên tưởng nhưng việc này luôn làm người cảm thấy một tia cổ quái lấy ta suy đoán chỉ sợ là xích vân đế quốc chuẩn bị có hành động cố ý thả ra dạng này tin tức sau 10 ngày là trí bảo xuất hiện, hay là sích vân đế quốc muốn mượn cơ hội giải quyết nội loạn thế nhưng là nói không chứng a, hoắc nhất hành nói, việc này tuy là không tầm thường, nhưng đông ngọc trấn cùng chúng ta thiên khuyết tông gần trong gian tức, không thể không chú ý. khâu đêm nói, đến lúc đó từ ta tự mình nhìn qua huyền cơ đi. hoắc nhất hành nói, nếu thật có động tĩnh, đại trưởng lão ngươi trực tiếp phát ra tín hiệu, bản tông chủ sẽ đích thân tiến về. thiên khuyết tông tông chủ nói, đế giám tông, cùng phong thần dược tôn có quan hệ trí bảo hiện thế, đến tột cùng là có ý gì, lại là dược điện sao, hay là xích vân đế quốc bên kia trướng nhân pháp sao sẽ như thế? tin tức này là ai phát ra? cái kia ti vô sốc sao? ma vong độc tôn lông mày cau chặt, khả năng không lớn, dược điển tại thân sự tình, hắn phủ nhận cũng không kịp, sao có thể có thể vào lúc này khoa trương? hướng chi muốn phải cứu về hắn hồng nhan chi kỷ, hắn càng không thể lấy thuốc điện làm tiền đặt cược. đế giám tông tông chủ nói, xác thực, hắn hiện tại cần phải đang bận biệu tìm kiếm giải độc chi pháp. nhưng có dễ dàng sao như vậy? ma vong độc tôn nói, để ngộ sườn núi, nô, sau mười ngày, thế nhưng là chí âm ngày, tin tức này thật sự là ý vị sâu xa chỉ gặp đại dự nôn sư bấm ngón tay liền tính toán. Chương 495, non nữ thiếu niên. Thiên Vũ học viện, một trong tốc xá. Liên tục mấy ngày luyện chế đan dược, thi Vô Sock đã là tóc thai bổ sủ. Lúc này vẫn là cắn chặt răng hai tay khống hỏa, toàn bộ tinh thần thôi động trước người đan lô, thỉnh thoảng một vị dược tài để vào. Tại hỏa diễm luyện chế sau lô sắc không ngừng biến hóa, còn kém chút cũng nhanh thành cửu. Thi Vô Sock thần sắc hơi hơi kéo căng. Đột nhiên một tiếng bạo tê. Lô đỉnh trong nháy mắt nổ tung nga xuống đất. Ti Vô Sock một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp quẻ ngửa tại đất. Lúc này, ngã xuống đất đan lô trong miệng lật ra mấy viên khét lẹt đan dược. Ti Vô Sóc khó khăn xoay người bỏ lên, lại thất bại. Vì sao? Ti Vô Sóc cắn chặt hàm răng, hai tay run rẩy, máu tươi tại bên môi lưu lại. Thật chẳng lẽ chỉ có đem dược điện? Ti Vô Sóc không cam lòng đưa tay mò về cách đó không xa chăm quay dược điện. A, vị bằng hữu này tại luyện dược sao? Một đạo thanh thúy thanh em đột nhiên vang lên. Ai? Ti Vô Sóc nhất thời giật mình. Theo tiếng nhìn về phía, chỉ gặp một tên bộ dáng ước chừng 11-12 tuổi non nớt thiếu niên xuất hiện tại trong phòng. Ti vô Sóc tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu chợt lóe lên, để dám tông phái người đến đoạt dược điện. Vì sao ta bố trí kết giới không phản ứng chút nào? Nghĩ đến nơi đây, Ti vô Sóc vội vàng vẫn khởi chuột vào cách đó không xa trăm quay dược điện. Nhưng mà, lúc này chỉ gặp một đạo nhanh ảnh điềm qua, Ti vô Sóc sắp chạm đến trăm quay dược điện đã là bị đoạt đi. Người! Ti vô Sóc nhất thời kinh hãi, liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Ơ, đây là sách gì? Chỉ gặp non nớt thiếu niên hai tay giương trăm quay dược điện đã là đứng trong phòng khác một bên. Đem dược điện đưa ta. Ti vô sốc lúc này nhào về phía non nớt thiếu niên chỉ gặp non nớt thiếu niên cướp bộ khe khẽ rời một cái, đúng là trong nháy mắt nẹt qua Ti vô sóc. Ti vô sóc trong lòng kinh hãi, thật nhanh thân pháp, vội vàng quay người lại. Ti vô sóc một tay ngưng tụ hỏa diễm, trực tiếp mỏ về non nớt thiếu niên. Non nớt thiếu niên vẫn như cũ nhìn lấy nâng trong tay trăm quay dư điện, chỉ là nhỏ hơi nghiêng người một cái, đúng là nhẹ nhõm nẹt qua Ti vô sóc dò tới chi thủ. lại là vừa lưu bước, lại là nhẹ nhõm nẹt qua Ti vô sóc truy kích. lúc này Ti vô sốc hai tay liên tục nổ ra, đúng là liên tục bị non nớt thiếu niên tùy tiện nẹt qua, trong lòng không khỏi hoảng sợ, sao có thể có thể? người này đến tuổi cùng là ai? Trong lòng tuy là kinh hãi, nhưng Ti Vô Sóc động tác lại là không chút nào chần chờ, chết tới gần non nữ thiếu niên. Tại đem non nữ thiếu niên bước đến góc tường thời điểm, Ti Vô Sóc lúc này ra sức nhào về phía non nữ thiếu niên. Nhưng mà, chỉ gặp non nữ thiếu trẻ măng nhảy lên, trực tiếp vượt qua Ti Vô Sóc, lập tại sau lưng, tựa hồ sớm đã đoán trước Ti Vô Sóc động tác. Ti Vô Sóc không khỏi run nhẹ nhẹ, chậm rãi quay người, trong lòng đã là rõ ràng giữa hai người không thể vượt qua trên lệch. Người đến tuột cùng là ai? Đem dược điện đưa ta. Nếu không, mặc kệ ngươi là đế giám tông người hay là hắn thế lực người, cũng đừng hòng đi ra Thiên Vũ học viện. Thi vô sốc trầm giọng nói, ai, cái gì người nào, thuốc gì điện, thì cái này xé nát sao, xem ra cũng không cái gì đặc biệt ta, cần như thế quan tâm sao? đưa cho vốn ra, vốn ra đều ngại dành chỗ đưa. Non nớt thiếu niên không có chút nào thèm quan tâm dương dương trong tay dược điện, mở miệng nói, người, Thi vô sốc nhất thời giận dữ, nhưng mà thần sắc trong nháy mắt chuyển thành kinh ngạc, đã thấy non nớt thiếu niên cầm trong tay dược điện tiện tay vung ra, lại như ném rất rưởi. Thi vô sốc thấy thế, vội vàng phi thân tiếp đi, phu phu một tiếng, Thi vô sốc tiếp được dược điện, cả người ngã rơi xuống mặt đất. Tiếp lấy liền vội vàng đứng lên nhìn về phía Non Nớt Thiếu Niên, "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Non Nớt Thiếu Niên quấy dị cử động, không khỏi khiến Ti Vô Sóc trong lòng kinh nghi bất định, không phải vì dự đoán. "Vậy hắn tới đây mục đích, mà lại bằng chừng ấy tuổi, tu vi đúng là để cho ta cảm thấy thâm bất khả chắc. Non Nớt Thiếu Niên lại là không có để ý tới Ti Vô Sóc, đi thẳng tới ngã trên mặt đất đan lô bên cạnh, nhặt lên một khóa khét lẹt đan dược người một cái. Ý "Cái này luyện dược thủ pháp thật sự là kỳ lạ vô cùng, a Non Nớt Thiếu Niên giống như là sợ bẩn tay một dạng cầm trong tay đan dược rớt bỏ." "Ngươi đến tụt cùng là ai?" Ti Vô Sóc nhất thời nổi giận, cũng là những dược liệu này sao? Hôm nay, vốn ra liền để ngươi cái này, nhà quê kiến thức một chút cái gì mới là dược dược. Non Nớt Thiếu Niên vẫn như cũ không để ý tới Ti Vô Sóc, vẫn một chân vẫy ra, trực tiếp đem đan Lô nhô lên, trong tay một cỗ hỏa diễm ngưng ra. Ti Vô Sóc nhất thời sững sờ. Giờ phút này, chỉ gặp Non Nớt Thiếu Niên tay thúc dục, mặt đất đan Lô đúng là đàng không mà lên. Đó lấy, Non Nớt Thiếu Niên hai tay hỏa diễm huy vũ liên tục, đúng là ảo tưởng ra từng đạo từng đạo huyền diệu hỏa văn đánh vào Dan Lô phía trên. Cái gì? Ti Vô Sóc thấy thế, không khỏi một mặt kinh ngạc. Tại non nớt thiếu niên luân phiên động tác phía dưới, chỉ gặp một đám lửa vân dần dần hình thành trực tiếp đem đan lô vây quanh, đan lô ở chính giữa xoay chậm chậm. Tiếp lấy non nớt trong tay thiếu niên lại là động tác, mặt đất một mực vị dược tài nhìn như lộn xộn một mạch nhét vào đan lô bên trong, theo lô đỉnh đã là đắp lên. Lúc này, non nớt thiếu niên hai tay liên vẽ từng đạo từng đạo diễm văn đánh vào đan lô phía trên, đan lô bốn phía hỏa vân liên tục biến hóa. Sao có thể có thể? Ti vô sốc một mặt không thể tin, người này tuổi còn trẻ, có thể lấy như thế tầm thường hỏa diễm chi lực kết xuất hỏa vân? Cái này huyền lực ba động, chỉ sợ liền huyền vương chi cảnh lực lượng cũng không dùng đến. Hồi lâu sau. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ. Mở. Non Nốt thiếu niên hai tay một vật kính, tất cả hỏa vân đúng là toàn bộ tràn vào trong lò đan. Phanh một tiếng vang nhỏ, lô đỉnh lúc này mở ra, một viên thuốc rơi vào Non Nốt trong tay thiếu niên, một trận mùi thuốc chậm rãi phiêu đãng mà ra. Mà cái kia đan lô cũng loảng xoạng một tiếng rơi xuống mặt đất. Mùi thuốc này. Thank you. Thank you. Tivosaur hai mắt hơi hơi mở to. No. Có chút tỉ vết, thật sự là thất bại. Non Nốt thiếu niên ngửi một cái đan dược, lắc đầu, tiếp lấy tiện tay qua ra. Ngươi. Tivosaur vội vàng ngẩng lên. Phi thân tiếp được đan dược, toàn bộ lần nữa ngã rơi xuống mặt đất. Ngươi đoạt rác rưởi động tác ngược lại là so chó đoạt cái kia cái gì ăn nhanh hơn a. Non nớt Thiếu Niên nhún nhún vai. Ngươi. Ti Vô Sóc khệ miệng có chút co lại. Vốn cho rằng cái này Thiên Vũ Học viện sẽ có chút luyện dược cao thủ, xem ra cũng không gì hơn cái này. Non nớt Thiếu Niên từng bước một được hướng bên cửa sổ. Tiểu huynh đệ chấm rãi. Ti Vô Sóc vừa mới mở miệng, đã thấy cái kia Non nớt Thiếu Niên đã là phá cửa sổ mà đi. Đan dược này, xí diễm có thể cứu. Ti Vô Sóc nhìn về phía tay bên trong đan dược không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu huynh đệ kia đến tụt cùng là ai? vì sao muốn giúp ta? tuổi con trẻ lại có này luyện dược cảnh giới vốn cho rằng luận luyện dược thiên tư thế gian này không ai bằng được ta nghĩ không ra tại tiểu huynh đệ này trước mặt ta đúng là không đáng giá nhắc tới ta thật sự là hổ thẹn sư tôn ai thôi hiện tại xí diễm có thể cứu liên tốt ti vô sóc nhìn lấy bị mở cửa sổ ra than nhẹ một tiếng không lâu sau đó ti vô sóc cùng thiên vũ học viện viện trưởng đi vào lớn lên minh xí diễm chỗ trong điện ti vô sóc học viên ngươi đã luyện chế ra giải dược thiên vũ học viện viện trưởng nói nói ra thật xấu hổ học sinh không cách nào luyện chế ra giải dược nhưng hiện trong tay ngược lại là có giải rương. Thi vô sóc nói, nô. No. chẳng lẽ ngươi, Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng nhất thời giật mình. không phải, rương điện vẫn trong tay ta. Thi vô sóc lắc đầu nói, nô. No. vậy ngươi giải rương. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng nghi ngờ nói, ta gặp phải một cái kỳ quái tiểu huynh đệ, hắn luyện chế cho ta giải rương, tưởng tình như thế. Thi vô sóc trầm giai nói, cái này, chúng ta Thiên Vũ Học Viện khi nào lại như thế một vị nhân vật, lão phu thế nhưng là không có chút nào ở tượng. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. lúc này trước không nói trước hết để cho sĩ diễm thử một chút đan dược này tuy nhiên không phải mười phần khẳng định nhưng theo mùi thuốc này đến xem hẳn là giải dược không sai thi vô sắc nói được thiên vũ học viện viện trưởng gật gật đầu hơi nghiêng thi vô sắc đi vào trong trận pháp cẩn thận từng ly từng tí đem lớn lên minh sĩ diễm đỡ dậy đan dược phục vào bên trong miệng tiếp lấy thi vô sắc huyền lực vật khởi, chậm rãi cổ vũ minh sĩ diễm hóa tiêu tan đan dược sau một lát phúc hoa hoa chỉ gặp trong hôn mê lớn lên minh sĩ diễm đột nhiên liên tục phun ra mấy cái máu đen sĩ diễm thi vô sắc thở nhẹ một tiếng phun ra máu đen về sau lớn lên minh sĩ diễm lại lần nữa đổ vào ti vô sốc trong lực vẫn như cũng là hôn mê bất tỉnh nhưng mà sắc mặt lại là cấp tốc khôi phục bình thường ti vô sốc nhất thời thở phào vội vàng vận khởi huyền lực làm trưởng minh sĩ diễm liệu thương đọc sách u u ca anh chủ né không lâu sau đó ti vô sốc lại vì lớn lên minh sĩ diễm phục thêm một viên tiếp theo đan dược liền rời đi trận pháp đọc giải thiên vũ học viện viện trưởng nói Ừm, cái này dược hiệu vượt quá ta đoán trước thật sự là không thể tin được ti sắc mặt không khỏi lộ ra một tia quái dị Liên ngươi cái này dược Tôn Chi đồ đều không thể giải quyết được, một vị 11, 12 tuổi, không biết lai lịch tiểu oa nhi vậy mà có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vấn đề này nói đến, Lao Phu đều không thể tin được. Cái kia tiểu oa nhi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thiên Vũ học viện viện trưởng nói. Viện trưởng, Sĩ Diễm tạm thời thì phiền phức Thiên Vũ học viện chiếu cố, trên người nàng độc đã giải trừ tin tức tạm thời không muốn chuyển đi. Ta sợ Đế Giám Tông cùng Ma vong Độc Tôn hội lần nữa tìm cơ hội xuất thủ. Thi vô sắc nói. Yên tâm, Sĩ Diễm học viên là Thiên Vũ học viện học sinh, tại Thiên Vũ học viện bên trong, nàng an toàn cũng là Thiên Vũ học viện chức trách trách. Lão Phu Hội tạm thời để cho nàng lưu ở chỗ này tính dưỡng. Thiên Vũ Học Viện Viện trưởng nói: Nhiều Tạm Viện trưởng. Thi vô sóc lần nữa thở phào. Thời gian dần dần đi qua, cách vậy thì tin tức truyền ra 10 ngày kỳ hạn đã là đến. Thiên Vũ Học Viện Nhất Thanh tính chỗ, ánh sáng mặt trời nhẹ vậy. Một dưới cây, chỉ gặp một bàn, một bàn cờ, một lão đầu, một non nớt thiếu niên. Nô, no. lão già kia, ngươi vẫn như cũ là như vậy cạo giả. Non nớt thiếu niên mi đầu sâu nhăn nhìn lấy bàn cờ, cái này non nớt thiếu niên chính là vì Thi vô sốc luyện chế ra giải dược vị thiếu niên kia. Làm sao nói? Lão đầu ta dù sao cũng là đạo sư của ngươi, có ngươi dạng này đại nghịch bất đạo sao? Lão đầu hai mắt nhỏ híp lại, miếng nhác mở miệng, một mặt ngủ gật bộ dáng, lại là phó viện trưởng lão đầu. Đạo sư? Lão già kia, ngươi liền cơ bản làm gương sáng cho người khác đều làm không được, còn dám xách đạo sư hai chữ. Đại gia ta không bị ngươi mang lên lạc lối đều là ta tạo hóa." Nó nốt thiếu niên nhíu môi. Chương 496: xúc động lòng người tình sự. Xích Vân Đế Quốc, Đông Ngọc trấn. Bởi vì chí bảo tin tức truyền ra, lúc này đã là biển người mấy liệt. Đi qua đường qua đường bỏ qua. Phong thần dược tôn tự mình luyện chế linh đan dược dược, chỉ cần một hạt, liền có thể kéo dài tuổi thọ, lưu thông máu sinh mạch cốt. Đếm lượng không nhiều, nhanh tay có chậm tay không a? Một người bán hàng doanh hồ lớn, phong thần dược tôn thân thủ chỗ lấy dược điện, người trả giá cao được. Muốn một bước thành tựu luyện dược đại sư, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ mất cơ hội. Toàn bộ đại lục chỉ cái này một bản, một ông chủ cửa hàng tạp hóa hô, tối đỉnh cấp dược đỉnh, biết hàng đến. Phong thần dược tôn chuyên dụng dược đỉnh, chỉ bán hưu duy nhân, chỉ bán hưu duy nhân một chỗ bày ra láo bản liên tục hô to, phố lớn nhỏ, ôi trao, âm thanh ồn ào. Cái này đông ngọc chấn, bây giờ chính là tốt xấu lẫn lộn. Cái gì đủ hạng người đều đến không ít người A đế giai khí tức đã có mười mấy nói. Bố phàm đạo, cũng là không biết tin tức kia là thật là giả, đến bây giờ vẫn như cũng là chưa phát hiện có chút dị dạng. Phượng tư toàn nói, không nội, thì quyền đương đi ra hít thở không khí, góp tham gia náo nhiệt cũng tốt. Bố bình thường mỉm cười nói. Một khách sạn, trên lầu một cửa sổ mở ra. Ma vong độc tôn đạm mạc nhìn lấy trên đường phố tiếng động lớn đằng đắng người, trong lòng trầm tư, lão phu bố trí độc có thể kéo không bao lâu, liền xem như Thiên Vũ học viện, tối đa cũng chỉ có thể kéo nhiều hai ngày. Mà tiểu tử kia lại chậm chạp chưa có động tĩnh là đúng cái kia hồng nhan không quan tâm sao thiên vũ học viện bên trong không có khả năng có người có thể trong khoảng thời gian ngắn giải đến lao phu chăm chú bố trí độc. chẳng lẽ hắn là muốn lợi dụng trăm quay dược điện tại hôm nay nhấc lên một phen gợn sóng chỉ mong hôm nay hành trình chớ có lãng phí lao phu thời gian một chỗ khác hoặc nhất hành tại một trong khách sạn một mình uống rượu một bộ buồn bực ngán ngẩm bộ dáng thiên quyết tông bên trong thân ái tiểu mỹ nhân người ta triều tịch ở chung bao nhiêu cũng có chút cảm tình a long nạo thiên cười nói người nước cờ này đã gác lại rất lâu Thiên Quyết Tông Tông chủ lại là không để ý tới Long Nạo Thiên nói. Đúng vậy à, hiện tại do dự à, có lẽ là trong nội tâm của ta không muốn cái này cùng Tiểu Mỹ Nhân xâm nhập giao lưu thời gian quá mau qua tới. Long Nạo Thiên nói. Không sao, hiện tại còn có thời gian. Nhưng một khi thời gian đến, ngươi cái này một con không rơi cũng phải rơi. Thiên Quyết Tông Tông chủ nói. Rất lâu chưa nghe Tiểu Mỹ Nhân đánh đàn, có thể hay không lại để cho ta dư vị dư vị. Long Nạo Thiên cười nói. Hôm nay phải chăng có chuyện gì sẽ phát sinh? Thiên Quyết Tông Tông chủ nói. Nô, ta đầu này đột nhiên có chút đau nhức, nghĩ không ra. Không biết tiểu mỹ nhân có thể hay không trước hết để cho ta nghe một chút cầm khúc, làm dịu làm dịu. A đau quá. Có lẽ nghe tiểu mỹ nhân cầm khúc, một không cảm giác ý liền sẽ nhớ tới. Long nạo Thiên đột nhiên một mặt thống khổ vớt cái chán. Vì sao luôn yêu thích chơi cái này nhảm chán cho xiết? Thiên Khuyết tông tông chủ nhàn nhạt một tiếng, tiện tay vung lên, cổ cầm đã là xuất hiện ở trên bàn đá. Tay trắng khẽ khẽ khẽ vỗ, lay động lòng người cầm luật đã là dần dần vang lên. Một khúc tận, một khúc lại lên, Thiên Khuyết tông tông chủ lại là vẫn trầm mê ở chính mình cầm luận bên trong. Thời gian dần dần đi qua, hoàng hôn hết gần. Thời gian đến. Thiên Quyết Tông Tông Chủ trong tay cầm luật chậm rãi vừa thu lại. Ai, cái này thời gian trôi qua thật nhanh. Không nỡ, không nỡ. Long Ngạo Thiên lắc đầu, đứng dậy vô vỗ trên thân cho bụi, tiếp lấy quay người mà đi. Thiên Quyết Tông Tông Chủ nhàn nhạt nhìn lấy Long Ngạo Thiên bóng lưng, trong lòng dâng lên một tia quái dị, chợt lóe lên không cách nào thấy rõ dự cảm, đến tận cùng chỗ nào xảy ra vấn đề. Thân ái tiểu mỹ nhân, sau ngày hôm nay, giữa chúng ta xúc động lòng người tình sử đem về mở màn. Long Ngạo Thiên nhàn nhạt thanh âm, xa xa truyền đến. Ngươi, Thiên Quyết Tông Tông Chủ mày ngẩng cao lại, thật sự là không có thuốc chữa. Thiên Quyết Tông Tông Chủ tiếp lấy thấp giọng một câu, Đông Ngọc Trấn đi qua một ngày tiếng động lớn đẳng, nhưng Thủy Trung không thấy có bất kỳ bảo vật xuất hiện dấu hiệu, toàn bộ Trấn Nhiệt tình theo màn đêm buông xuống dần dần hạ nhiệt độ, không ít người đã là không kiên nhẫn làm rời đi trước. Nô, thật sự là lãng phí thời gian sao? Ma Vong Độc Tôn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, một chỗ khác, Thiếu Tông Chủ, xem ra chúng ta cũng nên trở về. Phượng Tử Toàn nói. Nghe vậy, bố bình thường cũng không khỏi lộ ra một tia chần chở. Tính toán, đều đã đợi đến lúc này, cũng không ngại ở đây tới tối nay đi. Huấn Hổ, ta cũng không vui đi đêm đường. Bố bình thường lắc đầu. "Tốt, dù sao gần đây cũng là nhà rỗi, tổng muốn nhìn một chút cho vui." Phượng Từ toàn gật gật đầu, bỉm cười nói, "Đêm dần khuya, Thiên Khuyết Tông bên trong, chỉ gặp Thiên Khuyết Tông tông chủ quanh chân tại trong điện, hai mắt nhắm chặt, quanh thân một chút hỗn loạn khí tức ba động chợ ra." Lúc này, Thiên Khuyết Tông tông chủ trong lòng không khỏi cảm thấy một chút bực bội, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta sẽ như thế tâm thần không yên, là có chuyện gì chính đang phát sinh sao? "Ê!" Thiên Khuyết Tông tông chủ đột nhiên cảm thấy một trận ý thức hảng hốt, ngọc thủ không khỏi khẽ vướt cái trán. "Chuyện gì? Cấm thuật hậu di chứng sao?" lại là một tiếng không tự kìm hãm được nấm khẽ, Thiên Khuất Tông tông chủ trong lòng cảm thấy không ổn, lúc này tập trung ý chí, toàn bộ tinh thần điều tức. Nhưng mà, Thiên Khuất Tông tông chủ lại là không hay biết cảm giác, theo đêm khuya đến, trong điện một chút chí âm chi khí lặng yên hội tụ. Dần dần, đã tới giờ tí, trong điện đã là hội tụ nồng đậm chí âm chi khí, đem Thiên Khuất Tông tông chủ triệt để vẩn quanh bao phủ. Đột nhiên, Thiên Khuất Tông tông chủ hai con ngươi vừa mở. Không ổn. Không kịp đa độc làm, Thiên Khuất Tông tông chủ trên thân đột nhiên cấm chế hiện hiện. Đều là yêu diễm vẻ quỷ dị. Giờ này khắc này, đất trời bốn phía ở giữa chí âm chi khí đúng là trong nháy mắt sao động điên cuồng tràn vào Thiên Khuyết Tông Tông chủ trong cơ thể. A! Một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm truyền ra. Nhất thời, Thiên Khuyết Tông Tông chủ trên thân lôi điện chi năng tàn phá bừa bãi mà ra, trực tiếp phá hủy toàn bộ đại điện, điên cuồng lôi điện chi năng cấp tốc dẫn dắt thiên địa hiện dị tượng. Chỉ gặp Thiên Khuyết Tông không trung mây đen hội tụ, lôi xả toán loạn. Từng tiếng sấm sét thanh âm không ngừng truyền ra. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Khuyết Tông đã là bị kinh động. Thiên Khuyết Tông một chỗ khác. Nhìn lấy xuất hiện thiên địa dị tượng, Long Nạo Thiên Thần sắc bình tĩnh, mặc cho sao động phong ở trên người thổi qua. Thân ái tiểu mỹ nhân, chỉ mong ngươi có thể bình an không hiểm vượt qua tối nay, buồn công từ đi. Long Nạo Thiên quay người lại, cất bước mà đi. Thiên Quyết Tông hiện dị tượng, cấp tốc kinh động phương viên khắp nơi. Đông Ngọc Trấn, phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ là Chí Bảo Hiện Thế? Cái hướng kia là? Thiên Quyết Tông, cấp tốc tiến về nhìn qua. Ma Vong Độc Tôn nhất thời giật mình. Thiên Quyết Tông, Chí Bảo Hiện Thế. Một chỗ khác bố bình thường cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này dị tượng xuất hiện đến trùng hợp. Chẳng lẽ cái kia nghe đồn điểm ra sai lầm? Phải chăng muốn đi trước nhìn qua? Phụng Tử toàn mở miệng nói. Bởi đó trước Chí Bảo Hiện Thế tin tức, nhất thời gây nên các phe nhân mã cấp tốc tiến về Thiên Quyết Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, Ma Vong Độc Tôn đã là đi đầu đi vào Thiên Khuyết Tông trên không. Giờ phút này, chỉ gặp toàn bộ Thiên Khuyết Tông đã là bị một tầng phòng ngự kết giới bao phủ, không sai mà bên trong cảnh tượng lại là lệnh Ma Vong Độc Tôn một mặt kinh ngạc không thôi. Đại điện phế tích, chỉ gặp Thiên Khuyết Tông Tông chủ thân thể cấm chế hiện hiện, thần sắc vặn vẹo, một mặt vẻ thống khổ, thân thể tại Thánh Linh Xích Vân hình thái cùng nhân loại ở giữa hình thái không ngừng lặp lại chuyển đổi. Bên trong tiên điện một chút chí âm chi khí không nhìn phòng ngự kết giới không ngừng tràn vào Thiên Khuyết Tông Tông chủ trong cơ thể. Thánh Linh Xích Vân. Tiểu cô nương kia là Thánh Linh Xích Vân. Ma Vong Độc Tôn kinh hãi nhìn một màn trước mắt mà toàn bộ Thiên Khuyết Tông bên trong các đệ tử đã là nhao nhau, nhau đề phòng. Mà Vong Độc Tôn, Người đến chúng ta Thiên Khuyết Tông cần làm chuyện gì? Cấp tốc chạy về Hoắc Nhất Hành trầm giọng nói. Nhưng mà, mà Vong Độc Tôn lại là không trả lời Hoắc Nhất Hành, một đôi âm lanh mắt chết nhìn lên trời Khuyết Tông tông chủ, thần sắc liên tục biến ảo, cái này Thánh Linh Sích Vân là chuyện gì xảy ra? Khí tức tựa hồ mười phần không ổn định. Thánh Linh Sích Vân cùng Thiên Khuyết Tông hiện tại là quan hệ như thế nào? Thiên Khuyết Tông tông chủ vì sao còn chưa hiện thân? Chẳng lẽ không tại Thiên Khuyết Tông bên trong? Còn lại thế lực Đế Gia chi cảnh cũng là nhao nhao đổ tới, nhìn trước mắt chi cảnh Không khỏi thần sắc khác nhau, chậm đợi thế cục biến hóa. Đột nhiên một tiếng quát nhẹ, Ma vóng Độc Tôn trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn xương độc đánh phía phòng ngự kết giới. Dừng tay. Hoắc Nhất Hành đồng tử co rụt lại, trong tay huyền trượng vung lên, một đạo hắc ám khí tức cấp tốc đánh út về phía Ma vóng Độc Tôn. Vang một tiếng bạo hưởng, phòng ngự kết giới nhất thời phát ra chấn động. Độc vật dính bám vào kết giới phía trên, phát ra từ từ vang. Không biết tự lượng sức mình, Ma vóng Độc Tôn duỗi tay ra, đem Hoắc Nhất Hành đánh tới hắc ám khí tức trực tiếp hóa tiêu tan. Ngay sau đó trở tay một đoàn xương độc cấp tốc quanh ra. Không ổn. Hợp nhất hành trong cơ thể huyền lực tốc dục, trong nháy mắt ngưng ra một đạo huyền lực bao bọc cản trước người. Nhưng mà, oanh một thanh âm vang lên. Tiêu đau một tiếng, hợp nhất hành trước người huyền lực bao bọc trong nháy mắt bị hoành phá. Xương độc dư uy cấp tốc xâm nhập hợp nhất hành trong cơ thể. Không tốt. Hợp nhất hành vội vàng thôi động huyền lực chống cự nhập thể chi độc. Ma Thiên Khuyết Tông một đám đệ tử đã là nhao nhao hướng Ma Vong độc tôn phát ra công kích. Từ lệnh một tiếng, Ma Vong độc tôn tiện tay gọi ra mầu đen dự đỉnh, vận kinh tốc dục, nhất thời quanh thân xương độc vần quanh. Cả người khống lấy dự đỉnh trực tiếp hướng kết giới phóng đi. Thiên khuyết Tông một đám đệ tử phát ra thế công nháo nháo bị Ma Vong Độc Tôn cường hãn uy thế biến thành tiêu tan. Đúng là không có cách nào ngăn cản Ma Vong Độc Tôn hành động. "Ma Vong Độc Tôn, ngươi là muốn cùng chúng ta Thiên khuyết Tông là địch, hoặc nhất hành quá to, để cho các ngươi tông chủ ra đến nói chuyện. Thánh linh xích vân cùng lão phu ân oán trước đây, tối nay chỉ có thể là tội." Ma Vong Độc Tôn khống lấy dược đỉnh trong nháy mắt đánh vào kết giới phía trên. Nhất thời một tiếng ầm vang bạo hưởng. Phòng ngự kết giới nhất thời vỡ vụn. Nhìn lấy mắt đi kết giới phòng ngự Thiên Khuất Tông, Ma Vong Độc Tôn trong lòng lạnh lẹn nói, "Xem ra Thiên Khuất Tông tông chủ là không tại Thiên Khuất Tông." như vậy chỉ gặp ma vong độc tôn trong tay dược đỉnh thúc dụng, một đoàn xương độc trực tiếp đánh phía hình thái mất khống chế thiên khuyết tông tông chủ ma vong độc tôn trợ thủ thiên khuyết tông mấy tên đế giai lúc này công hướng ma vong độc tôn quanh một thanh âm vang lên đều đau một tiếng xương độc trực tiếp đánh vào thiên khuyết tông tông chủ trên thân thiên khuyết tông tông chủ không khỏi phun ra một ngụm máu tươi Mồ hôi lạnh cấp so độc sách. u u ca anh chủ nét thiên khuyết tông tông chủ một mặt vẻ thống khổ tâm niệm tranh gấp tại sao lại như thế ta vì sao khó có thể đều dùng sức mạnh thậm chí ngay cả thân thể cũng dần dần mất khống chế Cấm thuật xuất hiện về sau di chứng sao? Không đúng. Đây là tại sao lại có khổng lột như thế trí âm chi khí tại trong cơ thể ta? Lúc này là trí âm thời điểm. Cấm chế này chính sử dụng giữa thiên địa trí âm chi khí đem ta ý biết từ thánh linh xích vân trong thân thể bốc ra. Không ổn. Đúng. Cực dương chi trận. Thì ra là thế. Long não tiên. Ngươi. A. Thiên khuyết tông tông chủ nghiến chặt hàm răng, phấn đem hết toàn lực khống chế thân thể. Giờ phút này, thiên khuyết tông một đám đệ tử toàn lực công hướng mà vong độc tồn. Các ngươi những thứ này còn kiến hôi, tự tìm đường chết. Ma vong độc tôn trong tay rực đỉnh tốc độ, xương độc phát ra, lại là tùy tiện ngăn lại mọi người công kích. Đồng thời cấp tốc hướng Thiên Cung tông một đám đệ tử dũng manh lao tới. A, một số thực lực yếu ớt Thiên Khuyết tông đệ tử trong nháy mắt nhập độc bỏ mình, trực tiếp hóa thành hài cốt. Ma vong độc tôn hai tay lại là vật tĩnh, mấy đạo cường hãn khí kình mang theo độc vật trực tiếp hướng quanh thân mấy tên Thiên Khuyết tông đế giai cường giả đánh tới, liên thanh bạo hưởng chuyển ra. Thiên Khuyết tông mấy tên đế giai cường giả nhao nhao bị đánh lui. Uống. Một tiếng quát nhẹ. Thiên Khuyết tông tông chủ ra sức hướng Thiên Cung tông một chỗ tránh đi. Hừ. Thánh linh Sĩ Vân, Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Ma vong độc tôn khẽ mắt quét qua Thiên Khuyết Tông tông chủ bóng người, trong cơ thể huyền lực trong nháy mắt bạo phát, chí độc không giới hạn. Một tiếng quát lớn, ma vong độc tôn song trưởng hùng hồn huyền lực trực tiếp thôi động trước người dự định. Một đoàn màu cho tàn khí độc mãnh liệt mà ra, thôn thiên diệt địa chi uy đánh thẳng Thiên Khuyết Tông tông chủ. Không thể a. Dừng tay. Hoặc nhất hành đám người nhất thời thử mục đích muốn lứt. Chương 497, cục trong cục. Chí âm chi dạ, Thiên Khuyết Tông bên trong, ma vong độc tôn đe dọa chi chiêu thẳng oanh Thiên Khuyết Tông tông chủ. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ tại gần như công lực mất hết thiên khuyết tông tông chủ trong lòng, thì đang đe dọa chi chiêu sắp anh đến thời điểm. Không dừng kiếm vách tưởng, một tiếng quát nhẹ, một bóng người cấp tốc đến, kiếm trong tay cực tốc sẽ ra. Đúng là trong nháy mắt hình thành một đạo không thể phá vỡ kiếm chi bình thường, không dừng kiếm tôn, ma vong độc tôn đồng tử co rụt lại, anh một tiếng bạo hưởng, ma vong độc tôn anh ra khí độc trong nháy mắt bị tán loạn, nhưng mà to lớn khí độc lại là tứ tán mà ra. Lúc này chỉ gặp nghiệp xa vân kiếm trong tay cấp tốc vong cuốn, trong nháy mắt đem tứ tán khí độc dẫn dắt hội tụ, ngay sau đó trưởng kiếm vung lên trực tiếp đem khí độc dẫn hướng nơi xa, cước bộ lại là nhất động, nghiếp xá vân đã là theo thiên khuyết tông tông chủ phương hướng rời đi tối lui, chạy đâu? ma vong độc tôn hét lớn một tiếng, vội vàng đuổi theo, trong lòng đã là âm trầm, mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng có thể khẳng định, lúc này hẳn là đánh giết thánh linh xích vân thời cơ tốt nhất, tuyệt không thể bỏ mất cơ hội. còn lại người cũng nhao nhao bắt kịp, chỉ là một lát, mọi người đã là chuyển di đến một chỗ khác, chỉ gặp một trận pháp bên trong, thiên khuyết tông tông chủ quanh chân tại trên mặt đất, quanh thân từng đợt quang hoa hiển hiện, quanh thân không ổn định khí tức dần dần bình tĩnh lại. Mà tại trận pháp bên ngoài, Niếp Sát Vân dơ kiếm cản quan. Cách đó không xa, Ma Vong Độc Tôn một mặt âm trầm nhìn lấy Niếp Sát Vân, bốn phía thì là bị Thiên Khuyết Tông một đám đệ tử vây quanh. Ma Vong Độc Tôn mau mau rời đi. Chuyện hôm nay, chúng ta Thiên Khuyết Tông có thể không so đo. Chẳng lẽ lấy ngươi lực lượng một người thật có thể chọn phía dưới chúng ta toàn bộ Thiên Khuyết Tông cùng không dừng kiếm Tôn liên thủ sao? Hoắc nhất hành quá lớn. Nhưng trong lòng thì kinh nghi, không dừng kiếm Tôn xuất thủ thương trợ, là bởi vì nhìn thấy tông chủ lộ ra thánh linh xích vân hình thái, coi là tông chủ cũng là thánh linh xích vân sao? thật sự là ngoài ý muốn. Các ngươi Thiên Khuyết Tông khi nào cùng Sích Vân Đế Quốc đạt thành liên thủ, các ngươi là định ra thỏa thuận gì trợ Thánh Linh Sích Vân khôi phục a? Mà vong Độc Tôn nói, đây là chúng ta sự tình, không cần ngươi quản nhiều. Hôm nay người nào cũng không thể thương tổn Thánh Linh Sích Vân. Hoắc Nhất Hành trầm giọng nói, thật sao? Cái tiêu trận pháp là trợ Thánh Linh Sích Vân khôi phục quan trọng a? Đợi Thánh Linh Sích Vân khôi phục, Thiên Khuyết Tông cùng Sích Vân Đế quốc liên thủ, thật là bực nào hành động vĩ đại a? Mà Võng Độc Tôn quét còn lại thế lực đế gia cường giả liệt một chút, tâm đạo lão phu cũng không tin các ngươi không người kiến kỹ. Bố bình thường bọn người mỗi người thần thái đạm mạc, đồng đều không biểu lộ thái độ. Đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ, Hoắc Nhất Hành phấn nộ quát, có phải hay không hổ ngôn loạn ngữ, thì dùng sự thực đến nói chuyện đi. Ma vong độc tôn trong tay dược đỉnh thúc dục, nhất thời vô số xương độc mảnh liệt mà ra, trực tiếp đánh út về phía nếp xá Vân cùng Hoắc Nhất Hành bọn người. Cẩn thận, Hoắc Nhất Hành bọn người lúc này ra chiêu ngăn cản, mang theo cực kỳ nguy hiểm khí tức xương độc, khiến cho Hoắc Nhất Hành các loại một đám thiên khuyết tông đệ tử không được cẩn thận lại cẩn thận, lại là khó có thể đối ma vong độc tôn phát ra thế công. Ma ma vong độc tôn đã là trong cơ thể huyền lực toàn lực thôi động, cường thế công hướng Nghiệp xá Vân, y đồ vượt quan phá trận. Không dừng kiếm tôn, ngươi thì không sợ xích Vân Quốc quân bên kia ra chuyện sao? Ma vong độc tôn trong tay dược đỉnh mang theo xương độc trực tiếp công hướng Nghiệp xá Vân. Lão phu dám đến này, tự nhiên là hết thảy đại an bài thỏa đáng. Ngược lại là các ngươi Đế Giám Tông gây chuyện khắp nơi, thì không sợ dẫn lửa tiêu thân sao? Nghiệp xá Vân huy kiếm ngăn lại công tới dược đỉnh, đồng thời cường hãn kiếm khí tràn ra, trực tiếp xua tan bốn phía xương độc. Lão phu về lão phu, Đế Giám Tông về Đế Giám Tông, ta chỉ là tại Đế Giám Tông làm khách một đoạn thời gian mà thôi. Ma vong độc tôn trong tay dược đỉnh vừa thu lại, lại lần nữa cường thế bay ra. đã như vậy, chúng ta Xích Vân Đế quốc cùng người không chịu không đoán, vì sao muốn nhằm vào chúng ta Xích Vân Đế quốc thủ hộ thần thánh linh Xích Vân? Niếp Sa Vân âm thanh lạnh lùng nói, phải chăng không chịu không đoán không phải ngươi Jam Ba Câu có thể nói tới thành? Tối nay, ngươi mơ tưởng bảo vệ thánh linh Xích Vân? Si Mị Chi sưng ngủ. Một tiếng quát nhẹ, mười mấy nói xương độc như là mũi tên đồng dạng từ ma vong độc tôn bốn phía liên tục tập ra, mấy đạo công hướng Niếp Sa Vân, còn lại toàn bộ công hướng trong trận pháp Thiên Khuyết Tông Tông chủ, lão phu sẽ để cho người tỏi nguyện sao? Thiên Cương Kiếm Thủ. Niếp xá Vân kiếm trong tay dựng thẳng tại trước người, trong cơ thể huyền lực tôi động, chỉ gặp 36 đạo kiếm khí liên tục hóa ra, trong nháy mắt hình thành nhất đạo bình chướng cản trước người. Phanh phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang, mười mấy nói xương độc toàn bộ bị ngăn lại. Hừ, như thế hao phí huyền lực, ngược lại muốn xem xem ngươi có thể tại lao phu trong tay chống bao lâu. Lạnh hư một tiếng, ma vọng độc tôn lại lần nữa thúc động trong tay dược đỉnh công hướng Niếp xá Vân. Trong trận pháp, vốn cho rằng mượn nhờ cực dương chi trận đè xuống trong cơ thể cực âm chi khí thiên huyết tông tông chủ đột nhiên cảm thấy ý thức từng đợt nhói nhói truyền đến, vô số một đoạn ký ức không ngừng tràn vào trong ý thức. Nhất thời Mồ hôi lạnh trên chán chậm rãi rơi xuống, cái này chỉ nhớ là không ổn. Cục trong cục. Long nào thiên muốn lợi dụng cực dương chi trận cùng cấm chế đem bản tông chủ cùng thánh linh xích vân sớm đã tan dạo ý thức dung hợp. Đáng chết. Dừng không được. Kể từ đó đến tột cùng hội sinh ra loại kết quả nào. A a, Theo vô số chi nhớ chẳng vào, thiên khuyết tông tông chủ phát ra từng đợt đau nhức âm, khí tức quanh người lại lần nữa dần dần hỗn loạn. Ngăn cản xương độc thế công hoắc nhất hành bọn người không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Ma Vong Độc Tôn càng lộ vẻ điên cuồng thúc động trong tay dược đỉnh công hướng Niếp Xá Vân. Niếp Xá Vân chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, kiếm trong tay huy vũ liên tục. Đinh Minh Thanh bên trong không ngừng ngăn lại Ma Vong Độc Tôn thế công. Còn lại thế lực một mực đứng ngoài quan sát đế ra. Thần sắc khác nhau nhìn lấy chiến cục cùng trong trận pháp Thiên Khuyết Tông Tông Chủ. Đột nhiên chỉ gặp bên trong hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, lại là đồng thời toàn lực thôi động huyền lực hướng trận pháp phát ra công kích. Một đạo hừng hực hỏa diễm kiếm khí cùng một đạo cự đại băng cột trụ nhọn hoắt cấp tốc quanh ra. Không ổn. Hoắc Nhất Hành nhất thời kinh hãi. Ngay tại hỏa diễm kiếm khí cùng băng cột trụ nhọn hoắt sắp quanh chúng trận pháp thời điểm. Làm cản. Một tiếng biến ảo khôn lường thanh âm, Thiên khuyết Tông tông chủ hai con người vừa mở, một đôi như lôi điện hai con người màu vàng nóng hiện ra. Nhất thời, hai đạo màu vàng lôi điện từ Thiên khuyết Tông tông chủ trên thân mãnh liệt mà ra. Nghe vậy, ma vong độc tôn trong lòng không khỏi trầm xuống. Phanh phanh ngay cả tiếng vang. Kim sắc lôi điện càn quét mà ra, trực tiếp đem hỏa diễm kiếm khí cùng bằng cột trụ nhọn hoắt phá hủy. Đồng thời tiếp tục đánh phía phát ra công kích hai tên đế giai cường giả. Không ổn. A. Hai tiếng rú thảm đồng thời truyền ra, may may không kịp né tránh, hai tên đế giai nau nhau trọng thương, miệng phun máu tươi. Đi. Thấy thời cơ bất ổn, Hai tên đế giai cấp tốc bỏ chạy. Thiên Khuyết Tông tông chủ không để ý tới bỏ chạy hai tên đế giai, mà chính là vẫn như cũ quanh chân tại tại chỗ, lại lần nữa phát ra từng đạo từng đạo lôi điện, trực tiếp công hướng Ma Vong Độc Tôn. Sớm đã có chuẩn bị Ma Vong Độc Tôn trong tay dược đỉnh liên tục ngăn cản đánh tới lôi điện, nhưng mà, đồng thời đối mặt với Niếp Xá Vân cùng một đám Thiên Khuyết Tông đệ tử, Ma Vong Độc Tôn nhất thời giật gấu va vai. Trong khoảnh khắc, trên thân liền đã bị Niếp Xá Vân vạch ra một đạo kiếm ngân. Đáng chết. Xem ra chỉ có thể lui. Ma Vong Độc Tôn thầm mắng một tiếng, lúc này bức ra trở ra. Hoáp nhất hành đám người nhất thời thở phào nhìn về phía Niếp Xá vân cũng vẫn như cũ ở trên không trung bố bình thường bọn người lúc này chỉ gặp Thiên Khuyết Tông Tông chủ đã là nhắm mắt điều tức không hề động tác mấy vị tôn kính Thiên Khuyết Tông tiền bối vạn bối các loại cũng không có ác ý chỉ là nơi đây có dị tượng muốn tới bái phẳng bái phỏng, không ngại sao chẳng một chút chúng ta liền sẽ rời đi bố bình thường cười nói bây giờ chúng ta Thiên Khuyết Tông người tới là khách chắc hẳn Thiên Khuyết Tông có này bao dung người khác hễ chi chúng ta Xích Vân Đế quốc thủ hộ thần vẫn ở đây lão phu cũng không dám tùy tiện rời đi hoắc nhất hành lời còn chưa dứt Niếp Xá Vận đã là ngắt lời nói nghe vậy Hoắc Nhất Hành ánh mắt nhỏ hơi biến hóa, nhìn xem như trước đang trong trận pháp Thiên Khuyết Tông Tông Chủ, thầm nghĩ trong lòng, hiện tại không biết Tông Chủ đến tột cùng sẽ ra chuyện gì, cái này không dừng Kiếm Tôn không để ý xích Vân Đế Quốc canh uy, đột nhiên đến, tất có kỳ vọng, hắn đến tột cùng tại tính toán gì? Lấy hiện tại Thiên Khuyết Tông tình huống nếu là cùng bọn hắn chơi cứng, tình huống sợ là không ổn, mà không Chung bố bình thường bọn người thì là tỉ mỉ cân nhắc nghiếp xá Vân lời nói, chờ đợi Hoắc Nhất Hành đáp lại, không dừng Kiếm Tôn nói cực phải. Hoắc Nhất Hành hơi hơi gật gật đầu, đó lấy, mọi người liền một mực tại này rằng có chờ, bố bình thường thầm nghĩ trong lòng. Thánh Linh Sích Vân xuất hiện tại nơi đây nguyên nhân đến tột cùng là cái gì? Xem bọn họ thái độ, tựa hồ vẫn chưa liên thủ A Thiên Khuyết Tông vô duyên vô cớ trợ Thánh Linh Sích Vân khôi phục sao? Thật sự là ý vị sâu xa. Sích Vân Đế quốc, lạc ngay chấn. Quả nhiên là tại Thiên Khuyết Tông bên kia à? Xem ra địa điểm tuyển tại Đông Ngọc Trấn là đúng. Ngạo Thiên Công tử, ngươi có thể yên ổn trở về sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn lấy xa xôi chỗ dị tượng, than nhẹ một tiếng. Hừ, thời gian dài như vậy loại bỏ, dần dần loại bỏ, lớn nhất khả năng cũng chỉ có Thiên Khuyết Tông. Cái này Long Lang Dạ Thú Tông môn, thật là đáng chết. Long Gia Tam trưởng lão hừ lạnh nói không biết sư tôn người này có thuận lợi hay không. nạp lan linh nguyệt lộ ra một vẻ lo âu. dựa theo ngạo thiên tiểu tử kia lưu lại phía dưới trong thư nội dung sẽ không có quá đại nguy hiểm. ta hiện tại quan tâm nhất là ngạo thiên tiểu tử phải trang liên ổn không có chuyện gì, cùng thánh linh sích vân phải chẳng có thể thuận lợi trở về, giúp bọn ta bình định nội loạn. long gia tam trưởng lao nói. ngạo thiên công tử nói có ba loại khả năng tính. bên trong thuận lợi trở về khả năng là nhỏ nhất một cái kia. nạp lan linh nguyệt nói nhỏ nhất thì nhỏ nhất đi, ít nhất cũng là có khả năng a. long gia tam trưởng lão than nhẹ một tiếng. đêm dài đằng đẵng. Sắp trời dần dần sáng rồi. Thiên Khuyết Tông bên trong, mọi người như trước đang an tĩnh chờ. Lúc này, chỉ thấy trận pháp dần ngừng lại vận chuyển, Thiên Khuyết Tông Tông chủ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Mọi người nhất thời nhao nhao nhìn hơi nhìn chăm chú. Đọc sách. ca Uuka Ansu. Nesix vân đế quốc nghiệp Sa Vân, gặp qua thủ hộ thần thánh linh Six Vân. Nghiệp Giá Vân đột nhiên một chân quỳ xuống. Hoắc Nhất Hành nhất thời trong lòng nhảy một cái, nhìn hướng Thiên Cung Tông Tông chủ ánh mắt liên tục biến hóa, chẳng lẽ Tông chủ thật ra chuyện sao? Lúc này, chỉ gặp Thiên Khuyết Tông Tông chủ hai con người vừa mở, trong hai con người một đạo kim sắc lôi quang thoáng qua. Tiếp lấy chính là tránh qua một tia phức tạp nhìn lấy Niếp Sa Vân. "Six Vân Đế quốc Niếp Sa Vân, không cần đa lễ, xin đứng lên." Biến ảo khôn lường em tai âm thanh vang lên, chỉ gặp Thiên Khuyết Tông Tông chủ chậm rãi đứng lên. Háp nhất hành các loại Thiên Khuyết Tông đệ tử hạch tâm trong lòng không khỏi một bầm. "Vâng." Niếp Sa Vân lên một tiếng, cũng tùy theo đứng dậy. "Thủ hộ thần, Xích Vân Đế quốc bây giờ chính gặp nội loạn, mời ngươi xuất thủ bình định nội loạn." Long Nạo Thiên tiểu tử kia lên bao nhiêu đề cập với ngươi? Niếp Sa nói. "Ngô." Thiên Khuyết Tông Tông chủ hơi hơi trầm ngâm, nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Niếp Sa Bên trong hoàng thất đấu tranh Bản Tôn cũng không thích hợp nhúng tay, mời trở về đi. Tiên quyết tông tông chủ quét hoạch nhất hành bọn người một cái nói. Nghe vậy, hoạch nhất hành các loại người trong lòng không khỏi ngờ vực vô căn cứ bất định. Mà trên không trung bố bình thường bọn người nghe vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thánh linh sích vân là không có ý định quán sích vân trong đế quốc loạn, mà lại, thánh linh sích vân biến hóa đúng là như thế một tên tiểu cô nương. Diệp chép bên trong thánh linh sích vân thế nhưng là chưa bao giờ có biến hóa, vẫn luôn là sích vân trạng thái. Cái này bên trong đến tụt cùng phát sinh biến cố gì? Có gì kỳ quặc sao? Cái này, thủ hộ thần Coi như ngươi không đụng tay vào Sích Vân trong Đế quốc loạn, phải chăng cũng nên cùng ta cùng nhau hội Sích Vân Đế quốc?" Niếp xá vấn sững sờ. "Là về một bên nào?" Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. Bệ hạ là chính thống đón lấy hoàng vị, Lục hoàng tử là kẻ làm phản, về tình về lý, thủ hộ thần ngươi cũng nên bẩm bệ hạ bên này." Niếp xá vấn nói. "Chương 498, Hoàng Vân Vũ. Bệ hạ là chính thống đón lấy hoàng vị, Lục hoàng tử là kẻ làm phản, về tình về lý, thủ hộ thần ngươi cũng nên bẩm bệ hạ bên này." "Hú hô, trợ thủ hộ thần ngươi khôi phục Long Nạo tiên tiểu tử, cũng là bệ hạ bên này a?" Niếp Sát vấn nói về tình về lý trợ bản tôn khôi phục long nạo Thiên. Lời tuy nói như thế nhưng bản tôn bây giờ đã không chỉ là xích vân đế quốc thủ hộ thần càng là thiên khuyết tông mới đảm nhiệm tông chủ thiên khuyết tông tông chủ tiêm trưởng rỗi ra một đôi mắt đẹp nhìn lấy lòng bàn tay cái này như thế nào niếp xa vân nhất thời sững sờ thiên khuyết tông một đám đệ tử cũng là một mặt kinh ngạc hoắc nhất hành trong lòng không khỏi thầm nghĩ xem ra có chuyện cơ bố doanh phàm thì là một mặt kinh nghi cuối cùng diễn là cái gì một màn kịch hơi lạnh sáng sớm rõ thổi qua tóc mai tại thiên khuyết tông tông chủ trắng non gương mặt khe khẽ nhủi động bầu không khí lộ ra quỷ dị lại an tĩnh. quả thật, long ngạo thiên cho bản tôn rất nhiều trợ giúp, nhưng mấu chốt nhất một điểm là trên một đời thiên khuyết tông tông chủ lấy tự thân tính mạng làm đại giá mới có thể trợ bản tôn tránh thức khôi phủ. để báo đáp lại, liền để cho bản tôn đón lấy thiên khuyết tông tông chủ vị trí để thiên khuyết tông có thể kéo dài tiếp. như thế, ngươi có thể hiểu được sao? nghiệt lão, thiên khuyết tông tông chủ đôi mắt đẹp khe khẽ nhìn về phía nghiếp xà vân. trên một đời thiên khuyết tông tông chủ nghĩ không ra lại có việc này. nghiếp xà vân khe cho mày. bố bình thường bọn người nghe vậy, tâm bên trong thì là như là sóng to gió lớn. Bản Tôn Tâm Ý đã quyết, người vẫn muốn chấp nhất sao?" Thiên Khuyết Tông Tông chủ nhẹ giọng nói, "Ta có thể hiểu được, nhưng hiện tại Sích Vân Đế quốc." Nghiếp xa Vân Lộ ra vẻ chờ chờ. Bản Tôn ân đoán rõ ràng, như Sích Vân Đế quốc thật đến hủy diệt thời khắc, Bản Tôn cũng không hội ngồi nhìn mặc kệ. Long Nạo Thiên đối Bản Tôn coi ân, tính mạng hắn, Bản Tôn cũng hội bảo toàn. Nhưng, bây giờ nếu chỉ là Sích Vân Đế quốc hoàng thất ở giữa phân tranh, Bản Tôn cũng không thích hợp nhúng tay. Như thế, đầy đủ rõ ràng sao?" Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói, "Ai? Thu ta, ta minh bạch, cái tên Long Nạo Thiên đó." hắn cần phải cùng thủ hộ thần ngươi cùng một chỗ mới đúng, sao không thấy hắn bóng dáng?" Nghiếp Sa Vân than nhẹ một tiếng, hỏi, "Long Lạc Tiên, thất thơm, ngươi đi mang tên kia đến đây." Thiên Khuyết Tông tông chủ nhàn nhạt một tiếng, nhìn về phía đi vào Hoắc Nhất Hành bên cạnh thân tử Thất Thơm. Nghe vậy, tử Thất Thơm không khỏi sử sở, chần chờ nhìn về phía Hoắc Nhất Hành. "Nha đầu, ngươi y theo mới đảm nhiệm tông chủ phân phó là đủ." Hoắc Nhất Hành nói. "Vâng." Tử Thất Thơm thần sắc lộ ra một tia phức tạp, gật gật đầu. Nhưng mà, Từ Thất Thơm lại là vị ly đi, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí đi vào Thiên Khuyết Tông tông chủ trước người cách đó không xa. Bẩm tông chủ, Long Nạo Thiên đêm qua chẳng biết lúc nào đã rời đi." Tử Thất Thương Quỷ một chân trên đất nói. "Ngô, rời đi. Bản Tôn minh bạch, ngươi lui ra đi." Thiên Khuyết Tông tông chủ nhẹ giọng nói. "Vâng." Tử Thất Thương gật gật đầu. Thật có lỗi, Long Nạo Thiên đã rời đi, ngươi sau khi trở về có lẽ liền có thể nhìn thấy hắn." Thiên Khuyết Tông tông chủ đối Niếp Xá Vân nói. "Như thế sao?" Cái kia Niếp Xá Vân cáo lui, "Thủ hộ thần xin bảo trọng." Niếp Sát Vân nói. "Ừm." Thiên Khuyết Tông tông chủ gật gật đầu. Hơi nghiêng, Niếp Sát Vân đã là rời đi. Ngươi không có phận sự, các ngươi phải chăng cũng nên rời đi. Bản tông môn hôm nay không thích hợp chiêu đái khách đến thăm, xin thứ lỗi. Thiên Quyết Tông Tông chủ nhạt tiếng nói. Không dám. Vạn Bối Mạo Mội quay dậy, xin thứ lỗi. Bố bình thường nên một tiếng. Lúc này mang theo phượng từ toàn rời đi. Còn lại người cũng nhao nhao cáo từ rời đi. Thất thơm, ngươi an bài nhân thủ kiểm kê đêm qua chiến đấu tạo thành tổn thất. Cái này một khoảng, bản tông chủ sớm muộn sẽ tìm ma vong độc tôn thanh tẩy. Đại trưởng lão lưu lại, còn lại người đều lui ra đi. Thiên Quyết Tông Tông chủ nói. Vâng, Tông chủ. Hoặc nhất hành cung kính thi lễ. Từ thất thương cùng còn lại Thiên Khuyết Tông đệ tử cũng nhao nhao hành lễ cáo lui. "Tông chủ." Hoắc Nhất hành lộ ra một tia chần chờ. "Đi theo ta." Thiên Khuyết Tông tông chủ nhàn nhạt một tiếng, quay người mà đi. Một lát sau, cấm khu bên trong. "Hòa." Thiên Khuyết Tông tông chủ bình tĩnh nhìn lấy ván cờ, ván cờ bên cạnh có một phong thư. Thiên Khuyết Tông tông chủ tiêm vươn tay ra, cầm lấy phong thư đem mở ra xem xét, chỉ gặp hai hàng chữ: "Tiểu mỹ nhân, ngươi làm sao từng không phải người trong cuộc? Vốn phụ quân đã rời đi, không nên nghĩ ta. Cái khác, nhớ đến ngươi ta ở giữa rất định, không thể lại nhằm vào ta cùng xích vấn đế quốc." nhìn xong, thiên khuyết tông tông chủ hai con ngươi khe khẽ khép lại, đem phong thư cất kỹ. tông chủ, lúc này, hoắc nhất hành đã là đi vào thiên khuyết tông tông chủ sau lưng. hoắc lão, nghi ngờ thân phận ta sao? thiên khuyết tông tông chủ nói, vâng, tông chủ khí tức so sánh với trước đó có chút biến hóa. nhưng, ta tin tưởng ngươi vẫn như cũng là chúng ta thiên khuyết tông tông chủ. hoắc nhất hành nói, biến hóa, xác thực. hiện tại ngay cả ta đối thân phận của mình đều có bao nhiêu mơ hồ. thiên khuyết tông tông chủ thần sắc lộ ra một tia phức tạp. nhưng, bất kể như thế nào, ta vẫn như cũ là thiên khuyết tông tông chủ hoàng văn vũ. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ đôi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, nghe Tông Chủ lời ấy, Lão Phu thì triệt để yên tâm. Hoắc Nhất Hành nói: Tông Chủ, không biết đêm qua đến tận cùng phát sinh chuyện gì, vì sao ngươi sẽ có này biến đổi lớn? Hoắc Nhất Hành nói tiếp: Bởi vì cấm chế này ẩn tàng năng lực phát động. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ Hoàng Vân Vũ chậm rãi quay người, trên thân kinh tức hoa giống như đường vân hiện hiện, nhất thời một thân thánh khiết khí tức bên trong để lộ ra một chút yêu diễm cùng vị dị. Cấm chế ẩn tàng năng lực, cấm chế này đến tận cùng có tác dụng gì? Hoắc Nhất Hành kinh ngạc nói: Cái này tầng cấm chế cơ bản nhất tác dụng cũng là đem thân thể này tu vi vĩnh viễn bình tĩnh đang bị rơi xuống cấm chế thời điểm, trừ phi thân thể này nguyên lai like người khống chế thánh linh sích Vân, nếu không cũng không còn cách nào đột phá. mà ẩn tàng năng lực cũng là tại cực âm thời điểm, hội sử dụng cực âm chi khí bài Sivun ban đầu vốn không thuộc về thân thể này linh hồn. mặc dù có thể lấy vô cùng dương chi trận chống lại cực âm chi khí, nhưng kể từ đó lại lệnh ta ý thức cùng thân thể này lưu lại ý thức phát sinh dung hợp. may mắn ta linh hồn là hoàn chỉnh trạng thái, mà thánh linh Sivun linh hồn sớm đã tăng giã, nếu không thật không biết bây giờ chủ đạo thân thể này lại là ta vẫn là thánh linh Sivun. Hoàng Vân Vũ nói, trên thân cấm chế đường vân cũng dần dần biến mất. Nghĩ không ra cấm chế này lại phức tạp như vậy. Cực Dương chi trận, nguyên lai like trước đây tông chủ để cho chúng ta chuẩn bị trận này là bởi vì như thế, chỉ là cuối cùng vẫn là không ngờ đến cấm chế này tại Cực Dương chi trận bên trong còn có ẩn tàng năng lực. Hoắc Nhất Hành Tao mày nói, "Không, cái này Cực Dương chi trận là Long Nạo Thiên cái kia đáng giận ra hỏa ám chỉ ta bố trí." Hoàng Vân Vũ lộ ra một chút giận dữ, "Cái này, thì ra là thế, cái này xảo trá chi đồ." Hắn từ lâu nở tới đêm qua sự tỉnh, thừa cơ đào thoát, đã sớm không nên đối với hắn khách khí như thế. Trực tiếp nghiêm hình bức cung là đủ. Hoắc Nhất Hành Hừ lạnh nói: "Nếu là nghiêm hình bức cung, gia hỏa này tất nhiên sẽ không báo cho ta cực dương chi trận, đến lúc đó, chỉ sợ ta nhịn không quá đêm qua." Ván này, tại ta đoạt được Thánh Linh Sích Vân thân thể thời điểm, không vào cũng phải nhập. Chưa như hắn chi nguyện, bị Thánh Linh Sích Vân đoạt được quyền chủ đạo, đã là không tệ. Chỉ là hiện tại ta cảm giác bao nhiêu lại nhận Thánh Linh Sích Vân ảnh hưởng." Hoàng Vân Vũ than nhẹ một tiếng. "Gia hỏa này là như thế nào tại Thánh Linh Sích Vân trên thân rơi xuống này cấm chế? Coi như hắn đã đạt tới thánh trên bậc pháp tất cả giới, nhưng bản thân hắn huyền lực cảnh giới thế nhưng là 10 phần thấp a." Hợp Nhất Hành tao mày nói, "Này cấm chế bản thân 10 phần cảm mờ, bởi vì cấm chế này đối bản thể cũng không bất cứ thương tổn gì cùng chỗ xấu. Nhưng, lại đối với ta loại này đoạt thể trọng sinh chi nhân có 10 phần đại ảnh hưởng. Nếu không lấy Long Nạo Thiên cái kia yếu đốt huyền lực cảnh giới lại làm sao có thể tại Thánh Linh Sích Vân trên thân rơi xuống phức tạp như vậy cấm chế? Tất nhiên là hắn tại cùng Lâm Mậu cái kia ngu xuẩn nhất chiến thời điểm, phát hiện manh mối, là lấy sớm bố trí xuống này cục." Hoàng Vân Vũ Hử lạnh nói, "Lâm Mộ, thật sự là thành sự không có bại sự có dư gia hỏa." Hợp Nhất Hành cũng không khỏi lộ ra một chút giận dữ. Bất quá bây giờ cũng là tốt, tất cả mọi người coi là tông chủ ngươi là thánh linh xích vân, về sau ngược lại là có thể quang minh chính đại sử dụng tầng này thân phận. Tầng này, Long Nạo Thiên tiểu tử kia ngược lại là tính sai. Bây giờ suy nghĩ một chút mới không dừng kiếm tôn đối với tông chủ ngươi mở miệng một tiếng thủ hộ thần hô, ngược lại là cảm thấy buồn cười. Hoặc nhất hành lộ ra mỉm cười. Không, Hoắc lão, ngươi xem thường Long Nạo Thiên. Bất luận hôm nay kết quả như thế nào, đọc sách. Uuka Hansu. Net chỉ cần ta có thể thanh tỉnh, không dừng kiếm tôn đều sẽ dùng cái này thái độ đối với ta. Đây là Long Nạo Thiên sớm đã an bài tốt cục. Như hiện tại ta là Thánh Linh Sích Vân, cái kia không dừng kiếm tôn liền có thể thuận lợi đem ta nên đón bệ. Mà nếu ta không phải Thánh Linh Sích Vân, thì là cho một món nợ ân tình của ta, để cho ta không thể không tiếp nhận nhân tình, để ta có thể quang minh chính đại đối mặt thế nhân cơ hội. Nếu ta phủ nhận ta là Thánh Linh Sích Vân, phải đối mặt là tất cả thế lực ngời vực vô căn cứ, cấm thuật sự tình một khi truyền ra, đối với chúng ta Thiên Khuyết Tông phiền phức sợ là không ngừng. Hoàng Vân Vũ Nhạc tiếng nói, nghe vậy, Hoắc Nhất Hành không khỏi một mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Nguyên Lai Đông Ngọc chấn vậy thì lợi đồn là này tác dụng, cũng là đem các thế lực người hấp dẫn tới để cho tất cả thế lực người đều chứng kiến đêm qua tại chúng ta Thiên Khuyết Tông bên trong chuyện phát sinh. Một ván lại một ván, một vòng trụ một vòng. Tuổi còn trẻ liền có như thế tâm kế thật là khiến người không rét mà run. Hoắc Nhất Hành trầm giọng nói, "Nhưng hiện tại tông chủ thân phận của ngươi đã định dưới, cũng không hề cần cố kỵ cái kia Long Ngọc thiên. tìm cơ hội lại đem hắn bắt về đi." Hoắc Nhất Hành tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói, "Thân phận đã định phía dưới, đây cũng không phải là chúng ta nói tính toán. Hắn nếu là muốn lật sổ sách, cũng là tùy thời sự tình, bởi vì hắn vẫn nắm ta nửa điểm. huống chi, ta cùng hắn có hứa hẹn." Việc này thì tạm thời dừng ở đây đi." Hoàng Vân Vũ nói. "Dừng ở đây?" Hoắc Nhất Hành nhất thời sửng sốt. "Cái này một khoản, ta ngày sau sẽ cùng hắn thanh tẩy. Hiện tại trước đem thân phận ta công khai xuất hiện đi." Hoàng Vân Vũ nói. "Vâng." Hoắc Nhất Hành nhướng mẩy, gật gật đầu. Không lâu sau đó, Thiên Khuyết Tông truyền ra tin tức, Thánh Linh Sích Vân bởi vì cảm ơn trên một đời Thiên Khuyết Tông tông chủ ân cứu mạng, chính thức tiếp nhận Thiên Khuyết Tông tông chủ vị trí, từ tên Hoàng Vân Vũ. Căn cứ ẩn thế tông môn nguyên tắc, sẽ không lại tùy tiện nhúng tay chuyện thế tục. Tin tức truyền ra, nhất thời gây nên một trận hấn động. Chương 499, Ma Phu Thánh Linh Sĩ Vân, Thiên Khuất Tông tông chủ Hoàng Vân Vũ. Thật sự là không ổn tin tức ta đã dần dần ngửi được thất bại vị đạo, thật là khiến người không cam tâm. Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói, để ngộ sở núi, chỉ gặp đại dự ngôn sư một tay bấm đốt ngón tay, Thánh Linh Sĩ Vân Hoàng Vân Vũ. Thì ra là thế, Thiên Khuất Tông tông chủ sớm đã chết, tại thân cho nên trước đó lấy bí thuật đem suốt đời công lực toàn bộ chuyển cho cái kia quan môn đệ tử Hoàng Vân Vũ trên thân, vì Thiên Khuất Tông kéo dài lưu lại một phần bảo hộ. Nhưng mà, Hoàng Vân Vũ mặc dù thiên phú siêu tuyệt, nhưng tu vi còn thấp. Tự thân thân thể tất nhiên không chịu nổi khổng lộ như thế lực lượng, cứ thế thân thể xuất hiện trí mạng thiếu hụt, đã định trước cái mạng không dài, cho nên cũng không thể không tìm khắc sinh cơ. Cũng chính là bây giờ Thánh Linh Sích Vân Hoàng Vân Vũ. Khó trách nàng một mực nói Lao phu tiên đoán phạm sai lầm, nguyên lai là điểm này. Bé con này xác thực có ý tứ, có thể tại Lao phu không coi vào đâu ẩn tàng lâu như thế, thẳng đến đến bây giờ đều có thể đem Tiên Khuyết Tông quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, nước không loạn. Khó trách sẽ bị Tiên Khuyết Tông tông chủ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Bây giờ cái kia Long Nạo Thiên tiểu tử càng là bị nàng một cái có thể tại mặt trời dưới đáy hành tẩu thân phận, mặc kệ bọn hắn ở giữa quan hệ có gì tính chất phức tạp. Cái này một cánh cửa đã mở ra, thiên hạ cục thế là muốn phát sinh biến hóa. Đại dự ngôn sư ngẩng đầu nhìn lên trời. Đế giám tông bên trong, bầu không khí là một mảnh luốt ngạt. Thánh Linh Sích Vân đã khôi phục. Đế giám tông tông chủ nói: "Không rõ ràng, bất quá, xem tình hình cần phải đã khôi phục." Mà Vọng Độc Tôn nói: "Sích Vân Đế Quốc thủ hộ thần trở thành Thiên Khuyết Tông tông chủ, việc này không thể coi thường a." Đế giám tông tông chủ hơi hơi nắm tay, Chém giết Thánh Linh Sích Vân thất bại, Lao phu hiện tại thế nhưng là một trận hoảng sợ. Như Sích Vân Đế quốc vững chắc xuống, thật không biết toàn bộ thế cục sẽ có loại biến hóa nào. Mà Vọng Độc Tôn nói, hiện tại tất nhiên không thể để cho Sích Vân Đế quốc ổn định lại, nhưng bây giờ thế cục cũng không rõ ràng, chúng ta tạm thời yên lặng nhìn thay đổi. Tin tưởng còn lại thế lực cũng sẽ có bọn họ cái nhìn cùng kiên kỵ. Mà lại việc này cũng lộ ra rất nhiều cổ quái. Đế giám Tông Tông chủ nói, Thánh Linh Sích Vân khôi phục, lại thêm cái kia đồng dạng không thể nói lý học viện công chúa, chỉ là suy nghĩ một chút, đều làm người cảm thấy run rẩy. Mà Vọng Độc Tôn nói, đúng. Dựa Tôn Chi đổ bên kia còn chưa có tin tức sao?" Mà Vong Độc Tôn nói tiếp, "Chỉ sợ tình huống không tốt lắm. Thiên Vũ học viện bên kia truyền về tin tức, cái kia Ti Vô Sóc vậy ở trong túc xá mấy ngày sau, liền cả ngày thất hồn lạc phách, rốt cuộc không, cái gì đặc biệt cử động. Chúng ta người cho hắn một số ám chỉ, cũng không thấy đáp lại. Đế Giám Tông tông chủ là đầu. Thật là đáng chết. Tiểu tử kia là không muốn phản hiệp sao? Vẫn là quá mức ngu xuẩn, nghĩ mãi mà không rõ việc này." Ma Vong Độc Tôn mắng thầm, "Tiểu nha đầu kia đâu?" Ma Vong Độc Tôn nói, "Bị Thiên Vũ học viện viện trưởng mang đến trị liệu về sau, liền không cách nào thăm dò." Đế giám Tông Tông chủ nói: Nô. No. việc này sợ là có gì đó quái lạ." Mà Vọng Độc tôn nói: "Nam Hiên Đế quốc." Giới lão, đối với việc này, ngươi là đáp lại loại nào cái nhìn? Nam Hiên Đế quốc Quốc của nói: "Thiên Khuyết Tông Tông chủ, Thánh Linh Sích Vân Hoàng Vân Vũ. Việc này ngược lại là phức tạp, thật sự là nghĩ không ra." Giới lão đạo: "Thiên Khuyết Tông Tông chủ liệu mình cứu trợ Sích Vân Đế quốc thủ hộ thần, hơn nữa còn để cho nàng đón lấy Thiên Khuyết Tông Tông chủ vị trí. Việc này vô luận như thế nào nhìn, đều không đơn thuần A bây giờ nhìn lại Thánh Linh Sích Vân là lại hướng Thiên cung Tông, nhưng theo đêm hôm đó sự tình nhìn nàng cùng Sích Vân Đế quốc quan hệ vẫn như cũ mà tiếc. Cuối cùng là hai cỗ thế lực kết hợp, hay là bên trong một phương hội chiếm đoạt một phương khác. Bây giờ Sích Vân Đế quốc nếu là có thể bình định nội loạn, cái tiêu tự thân thực lực vẫn như cũ hùng hậu. Nếu là Thánh Linh Sích Vân mang nữa Thiên Khuyết Tông trở về, Nam Hiên Đế quốc quốc quân lông mày cao chặt. Bệ hạ, không biết ngươi bây giờ ý nghĩ là? Dơi Láo Trần chờ nói, ta đã đang do dự muốn không cần tiếp tục trợ Sích Vân quốc quân bình định nội loạn. Nam Huyên Đế quốc quốc quân nói, như Sích Vân trong Đế quốc loạn lắng lại, chỉ là Hắc Nguyệt công chúa liền đã đủ để khiến tất cả thế lực tâm sinh kiên kỵ lại thêm Thánh Linh Sích Vân cùng Thiên Quyết Tông lực lượng chỉ sợ toàn bộ Thiên Vũ Học Viện cùng Xanh Môn Tông liên thủ khó có thể tới đỉnh nổi. sắp thực không thể không để phòng a rơi lão cũng là lông mày cao chặt. nhưng chúng ta Nam Hiên Đế Quốc hiện tại đột nhiên rút tay mặc kệ kết quả sẽ như thế nào Nam Hiên Đế Quốc quốc quân nói kết quả chỉ sợ cũng chỉ có thể trì hoãn Sích Vân trong Đế quốc loạn lãng lại thời gian Thánh Linh Sích Vân cũng đã có nói sẽ không ngồi nhìn Sích Vân Đế quốc hủy diệt như thế lời nói Sích Vân trong Đế quốc loạn lãng lại chỉ là vấn đề thời gian rơi lão đạo chỉ là vấn đề thời gian sao như thế thật phải thi cho thật giỏi lượng nam hiên đế quốc quốc quân nói mục lâm thành nghiễm lão vất vả ngươi nạp lan vô mịch nói bệ hạ khách khí không thể đem thánh linh xích vân mang về thật sự là có âm kỳ vọng cao nghiếp xá vân nói việc này không phải ngươi sai long nạo thiên tiểu tử kia nhắn lại đã nói có thể đem thánh linh xích vân mang về khả năng khá thấp chỉ cần có thể trợ long nạo thiên tiểu tử kia thoát khốn cũng để thánh linh xích vân tái hiện tại thế mắt người trước thì đầy đủ nạp lan vô mịch nói đúng long não thiên tiểu tử kia đâu nạp lan vô mịch ngứa mày hiện tại vẫn không biết hắn hành tung bất quá thiên khuyết tông nói tiểu tử kia đã rời đi lấy lúc đó tình huống sẽ không có giả nghiếp xá vân nói như hắn thật rời đi thiên khuyết tông nên cung mau trở lại có lẽ hắn đi trước nguyệt nhi chỗ đó không lâu trở chút đi nạp lan vô mịch nói vào đêm đỉnh mục thành thành lâu bên trong chỉ gặp đông vũ thiên kiêu là xem văn kiện, long não tiểu làm theo ở một bên tĩnh tuệ kéo kẹt kéo kẹt tiểu muội đã thu đến thánh linh sích vân tin tức đúng là thiên khuyết tông thánh linh sích vân thành tiểu thiên khuyết tông tông chủ đông vũ thiên kiêu mở miệng nói cái tiếng não thiên ca ca đâu não thiên ca ca nói qua nếu là sống qua trí âm thời điểm Thánh Linh Sích Vân vẫn có thể bảo lưu lấy ý thức, vậy hắn tất có thể trở về. Long Nạo Kiều nói: tạm thời chưa có hắn chi tin tức, nhưng nghe đồn hắn đã từ Thiên Khuyết Tông rời đi. Thánh Linh Sích Vân tin tức mới truyền ra không lâu, có lẽ chậm một chút liền có Long Nạo Thiên tên kia tin tức. Tiểu Muội, ngươi tạm thời không cần phải lo lắng. Đông Vũ Thiên Tiêu nói. Ừm. Long Nạo Kiều gật gật đầu. Kéo kẹt kéo kẹt. Phượng Tôn, bên ngoài có người cho ngươi đưa tới một phong thư. Một binh lính quỳ một chân trên đất, vươn lấy một phong thư. Nô, lấy ra. Đông Vũ Thiên Tiêu hơi hơi nhũ mảy. Tiện tay tiếp nhận phong thư mở ra xem xét, nhất thời hai con người hơi hơi vừa mở. Đem người mang đến. Đông Vũ Thiên Kiêu trầm giọng nói: "Vâng." Binh lính lúc này đáp. Nạo Thiên ca ca đến. Long Nạo Kiều nói: "Hẳn là?" Đông Vũ Thiên Kiêu gật gật đầu. Một lát sau, chỉ gặp binh lính mang theo một thân khoác đấu đồng nhân đến. Đông Vũ Thiên Kiêu vung tay lên, binh sĩ kia lúc này hiểu ý lui ra. "Ngươi, trở về." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt âm thanh mở miệng. "Đúng vậy a, thân hái nương tử, muốn phu quân sao?" Áo tròn tợy, lộ ra một bộ mang theo mỉm cười nho nhã khuôn mặt, lại là Long Nạo Thiên. Nghe vậy, Đông Vũ Thiên Tiêu lánh mi tao lại, Tiểu Muội, rất lâu không thấy. Long Nạo Thiên tiếp lấy đối Long Nạo Tiểu cười nói, Long Nạo Tiểu đáng yêu hai con ngươi chớp chớp, kéo kẹt kéo kẹt. Thân ái nương tử, Tiểu Muội, các ngươi cho điểm phản ứng a? Long Nạo Thiên nói, Đông Vũ Thiên Tiêu khẽ môi động động, tiếp lấy hai con ngươi nhìn về phía Long Nạo Thiên dưới thân, một chân liền muốn nâng lên. Đừng, đừng, đừng. Phượng Tôn Công chúa vừa mới trung vùng, không nên động to, chỉ đuôi một chút mà thôi, chỉ đuôi một chút mà thôi. Long Nạo Thiên liền vội vàng che dưới thân, lui về phía sau. Hừ. Đồng Vũ Thiên Kiêu lạnh hừ một tiếng. Ngươi nhìn, ta vừa về đến, trước tiên đã tới tìm ngươi. Ngươi liền không thể cho ta một cái sắc mặt tốt sao? Long Ngạo Thiên nói, là bởi vì hắn đường trở ngại khá nhiều, hoặc là ngươi có khác mục đích, mới chọn tới đây à? Đồng Vũ Thiên Kiêu nói, ai, vì sao luôn luôn muốn như thế né tránh ta tâm ý? Long Ngạo Thiên lắc đầu, nói ra ngươi hiện tại kế hoạch đi. Đồng Vũ Thiên Kiêu lại là lười nhắc nhiều đáp lại Long Ngạo Thiên, thật sự là bất đắc dĩ. Tốt à, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Đến, trước nói với ta nói hiện tại trạng hướng cụ thể. Long Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng lấy xuống che mắt miếng vải đen mỏng, tỏa ra bốn phía liếc một chút, lại là đột nhiên nắm lên Đông Vũ Thiên Tiêu tay, hướng đi treo lấy địa đồ một mặt tường. nhìn lấy Long Nạo Thiên khôi phục rất nhiều tà dị hai mắt, Đông Vũ Thiên Tiêu hơi sững sờ, tiếp lấy bởi vì Ngọc Thủ bị nắm chặt không khỏi cái chán một sợi gân xanh hơi hơi bạo khởi, cuối cùng lại là nhịn xuống. bây giờ thế cục, Đông Vũ Thiên Tiêu hất ra Long Nạo Thiên tay, ở trên tường địa đồ khe khe để vẽ, hơi nghiêng. ngươi đang nghe sao? gặp Long Nạo Thiên bận tối mắt mà vẫn thông dong nhìn lấy chính mình, Đông Vũ Thiên Tiêu ngựa khí lạnh lùng, kéo kẹt kéo kẹt. ơi, đang nghe, đương nhiên đang nghe mỹ nhân ngôn ngữ ta sao dám không nghe chỉ là quá lâu không thấy khó tránh khỏi có chút kìm lòng không được Long Nạo Thiên nói đã như vậy ta liền không thuật lại nói ra ngươi kế hoạch đi Đồng Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói cái này sợ là cần một chút thời gian Long Nạo Thiên nói cái tiêu ta trước phái người vì ngươi an bài chỗ ở đi Đồng Vũ Thiên Kiêu nói không thể Long Nạo Thiên vội vàng nói nô no, có gì vấn đề Đồng Vũ Thiên Kiêu nói ta tại tin tức này tạm thời không thích hợp tiết lộ không bằng liền để ta tạm thời theo tại Phượng Tôn Công chúa bên lề hầu hạ ngươi hưởng thụ sinh hoạt thường ngày đi Long Ngạo Thiên nói ngô: "Thân phận không nên tiết lộ, có đúng không?" Đông Vũ Thiên Kiêu hơi hơi nhíu mày: "Vâng." Long Ngạo Thiên gật gật đầu: "Ta minh bạch." Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi đi vào Long Ngạo Thiên trước người, nhẹ nhàng vì Long Ngạo Thiên đem hai mắt che quất: "Đây, Phượng Tôn công chúa ngươi." Long Ngạo Thiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc: "Không cần nói." Đông Vũ Thiên Kiêu nhẹ giọng nói, tiếp tục vì Long Ngạo Thiên bèo lên áo choàng: "Phượng Tôn công chúa, ngươi đột nhiên như thế ôn nhu, thật là làm cho ta có chút không thích ứng." Long Nạo Thiên nói: "Ngươi tới." Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên quát khẽ một tiếng: Long Nạo Thiên nhất thời trong lòng nhảy một cái, khương ổn. "Phượng Tôn, có gì phân phó?" Một tướng sĩ si cấp tốc đến, một chân quỳ xuống. "Người này là ta mới mời Mã Phu, ngươi dẫn hắn tiến đến hầu hạ thất ngựa." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, "Nương." Long Nạo Thiên mới mở miệng, Đông Vũ Thiên Kiêu chính là một chân đá vào Long Nạo Thiên dưới thân. À ở." Nô. Long Nạo Thiên thanh âm im bặt mà dừng, cung thân thể, chết che hạ thân. Nhìn một màn trước mắt, tên kia tướng sĩ si nhất thời trợn mắt hồ mồm. "Dẫn đi." Đông Vũ Thiên Kiêu nhạt tiếng nói, "Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh." Tướng sĩ si vội vàng đáp tiếp lấy liền đứng dậy lôi kéo Long Nạo Thiên người này chỉ nghe lệnh của ta hắn nếu muốn tìm ta trực tiếp dẫn hắn đến đây Đông Vũ Thiên Kiều nói vâng đọc sách U U K Anh Sủ nét tướng sĩ nói các loại các loại một chút Long Nạo Thiên lại tại trên mặt đất nhay răng mở miệng mang xuống tối nay chớ có để người này tới quấy rầy ta Đông Vũ Thiên Kiều nói ngươi cái tên này còn không mau đi tướng sĩ một vật kình trực tiếp đem Long Nạo Thiên kéo lấy rời đi Phượng Tôn Công chúa ngươi sao có thể đối đãi với ta như thế kéo kẹt kéo kẹt Long Nạo Thiên bị kéo sau khi đi, rốt cục trở về. Đồng Vũ Thiên Kiêu chậm rãi thở phào. Nạo Thiên ca ca thật đúng là gánh tâm tỷ tỷ, vừa về đến thì tìm được trước tỷ tỷ nơi này. Long Nạo Kiều nói: "Tiểu muội, ngươi suy nghĩ nhiều. Tới đây, tất có hắn kế hoạch." Đồng Vũ Thiên Kiêu nói. "Có lẽ, nhưng càng nhiều là bởi vì tỷ tỷ bên này phòng vệ còn kém rất rất xa linh nguyệt tỷ tỷ bên kia." Long Nạo Kiều nói. "Tốt, chớ có lại tranh luận điểm này. Ngược lại là ngươi, nên có nhiều chuyện muốn cùng hắn nói." Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Kéo kẹt kéo kẹt. Một lát sau, Long Gia Ngũ Trưởng lão đột nhiên đến. Phượng tôn nha đầu, ngươi vừa mới tiếp kiến một thân phận không rõ người." Long gia ngũ trưởng lão nói. "Ừm." Đồng Vũ Thiên Kiêu gật gật đầu. "Là người phương nào?" Long gia ngũ trưởng lão nói. "Long Nạc Thiên." Đồng Vũ Thiên Kiêu nói. "Cái gì? Long Nạc Thiên?" Tiểu tử kia trở về, người khác đâu?" Long gia ngũ trưởng lão nhất thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đồng thời lộ ra vẻ hỏi thăm nhìn về phía Long Nạc Kiểu. "Kéo kẹt, kéo kẹt." Hắn một đường buồn ba, thật sự là quá khốn, ta khiến người ta dẫn hắn trước đi nghỉ ngơi. Ngũ trưởng lão ngươi tạm thời thì chớ muốn làm phiền hắn." Đồng Vũ Thiên Kiêu nói tốt tiểu tử kia trở về liền tốt có chuyện gì ngày mai lại tìm hắn đi long gia ngũ trưởng lão gật gật đầu kéo kẹt kéo kẹt trương năm trăm ngươi là một cô nương tốt hôm sau long nạo thiên sắc mặt tiểu tụy cùng đông vũ thiên tiêu bọn người ngồi tại trong phòng nghị sự nạo thiên tiểu tử đêm qua ngủ không được khá sao long gia ngũ trưởng lão nói đêm qua hắn hẳn là mệt nhọc quá độ trong lúc nhất thời khó khôi phục ta sau đó hội sai người tất lòng chiếu cố hắn long gia ngũ trưởng lão không cần quá lo lắng long nạo thiên lời nói còn chưa nói ra đông vũ thiên tiêu đã làm mở miệng nói thì ra là thế nạo thiên tiểu tử trong khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi long giang ngũ trưởng lão gật gật đầu kéo kẹt kéo kẹt bây giờ thế cục này ngươi có thể có đề nghị gì đông vũ thiên tiêu đối long ngạo thiên nói đề nghị ta hiện tại ngược lại là có một cái kế hoạch long ngạo thiên nói ồ mời nói đông vũ thiên tiêu nói ta dự định a ta đầu này đột nhiên có chút đau nhức có lẽ đêm qua thụ điểm lạnh phượng tôn công chúa có thể hay không vì ta ở lớn long ngạo thiên đột nhiên một mặt thống cổ nói long giang vũ trưởng lão thấy thế nhất thời sưng sờ thu hàn đau đầu sao cái này đơn giản ngươi lên ta có một bộ cước pháp đối với cái này mười phần hữu hiệu. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói, ê, không cần, đột nhiên lại không đau. Long Nạo Thiên đánh cái dùng mình, không khỏi bưng bít lấy hạ thần nói, ngươi tiểu tử này, đến lúc nào rồi, có dám mau thả, không muốn dở trò gian. Long Gia Ngũ trưởng lão khẹt miệng co quắp quất, tựa hồ minh bạch một cái gì. Thuật ta, ta hiện tại dự định là, đoạt lại Thiên Thủ Thành. Long Nạo Thiên nghiêm mặt nói, nô. Đồng Vũ Thiên Tiêu không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, đoạt lại Thiên Thủ Thành, cái này nói nghe thì dễ. Long Gia Ngũ trưởng lão cao mày nói, cho không dễ dàng phải thử qua mới biết Long Nạo Thiên nói đem kế hoạch nói rõ ràng đi ngươi một câu nói đoạt liền đoạn, thật sự cho rằng đối phương kẻ vô năng sao Đồng Vũ Thiên Kiêu nói khó nói chúng ta Thiên Thủ Thành thất thủ là bởi vì kẻ vô năng sao Long Nạo Thiên cười nói Thiên Thủ Thành trước đây có thể là tộc trưởng chấn thủ ngươi muốn biểu đạt thứ gì sao Đồng Vũ Thiên Kiêu nói ách chúng ta không thảo luận cái này thực ta muốn nói là đối phương như thế nào cầm xuống Thiên Thủ Thành vậy chúng ta giống như gì đoạt lại Thiên Thủ Thành Long Nạo Thiên nói ngươi là muốn nói Quận Linh nước Đồng Vũ Thiên Kiêu kinh ngạc nói Quận Linh nước Hiện tại loại tình huống này có thể thuyết phục đến bọn hắn sao?" Long gia Ngũ trưởng lão nói. "Không phải nói phục, mà chính là bọn họ nhất định phải đáp ứng. Đến lúc đó từ ta cùng Ngũ trưởng lão ngươi cùng nhau đi tới đi." Long lão thiên nói. "Cái gì? Ta cùng ngươi, cái này ở địch mục thành." Long gia Ngũ trưởng lão nhất thời sửng sở. "Có Phượng Tôn công chúa cùng tiểu muội ở đây thì đầy đủ. Nơi này có một phong thư, giúp ta đưa đến Linh Nguyệt công chúa trong tay, nhớ lấy giữ bí mật." Long lão thiên lấy ra một phong thư nói. Đồng Vũ tiên kiêu khè đem phong thư đó lấy. "Cái khác, ta cần đế quốc giúp ta truyền một tin tức ra ngoài." Long lão tiên nói. Không lâu sau đó, một tin tức từ Sích Vân Đế quốc phát ra, Vân Vũ cô đường, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Cảm tình loại chuyện này không thể miễn cưỡng, tại Thiên Khuyết Tông cái kia một thời gian sớm chiều ở chung, ta cũng là vì giúp ngươi khôi phục, cũng không hẳn ý. Ngươi cái này một phần yêu thương, ta trong lúc nhất thời thật khó lấy tiếp nhận. Ngươi là một cô nương tốt, vạn không thể bởi vì nhi nữ tư tình, mà vứt bỏ đại nghĩa tại không để ý đợi Sích Vân Đế quốc sự tình kết thúc, chúng ta lại nói chuyện riêng một chút, được không? Tin tức truyền ra, nhất thời gây lên chúng thế lực nợ vực vô căn cứ. Người chi vô sĩ, coi là thâm bất khả trắc." Đồng Vũ Thiên Tiêu nhạt tiếng nói. "Ai ta thì sao vô sỉ đâu? Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói. Phát ra tin tức này, ngươi thật sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Đồng Vũ Thiên Tiêu nói. Ai, ta cũng hiểu biết nói như thế. Mười phần thương tổn tiểu cô nương tâm. Nhưng phần này thích, tới quá đột ngột, trong lúc nhất thời ta thật vô pháp tiếp nhận. Xuống hồ, thân phận nàng quá mức phức tạp, phượng tôn công chúa, ngươi có thể hiểu được ta tâm tình sao? Long Nạo Thiên nói. Ngươi chi tâm tình? Hừ. Đồng Vũ Thiên Tiêu hơi hơi hừ một tiếng, quay người mà đi. Uy, nương tử, ngươi cái này kinh thường ngữ khí là có ý gì? chẳng lẽ giống như này xem thường vốn phu quân mỹ lực sao long não thiên hô nhất thời một trận không gian ba động truyền đến long não thiên trong lòng thầm hô không ổn vội vàng né tránh vang một tiếng bạo hưởng đùi đất tung bay Khục. Khục. thật sự là quá không nể mặt mũi tất nhiên là ăn dám long não thiên mặt mày xám xịt thấp giọng nói nam hiên đế quốc tin tức này là có ý gì vân vũ cô nương. chẳng lẽ là biểu ca cùng? thánh linh xích vân tráng vân ngậm một mặt cổ quái vân vũ cô đương thiên quyết tông tông chủ thánh linh xích vân hoàng vân vũ cần phải hẳn là chỉ nàng Nghĩ không ra, Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới tiểu tử này. Bạch Lạp Hoa lẩm bẩm âm thanh thất thần, thậm chí ngay cả Thánh Linh Sích Vân đều cấu kết lại. Không hổ là nhi tử ta a. A a a a. Bạch Lạp Hoa đột nhiên một mặt tố chất thần kinh cười quá dị. "Biểu cô. chú ý hình tượng. Thánh Linh Sích Vân dù sao cũng là chúng ta Sích Vân Đế quốc thủ hộ thần, mà lại biểu ca tính tình ngươi cũng là có biết, nói không chừng đây chẳng qua là biểu ca chơi đến trò siếc. Lấy Thánh Linh Sích Vân thân phận lại sao có thể có thể thực sự coi trọng biểu ca." Trấn Vân mộc nói, "Loại chuyện này có thể liền không nói được." Nghe đồn Thánh Linh Sích Vân biến hóa thế, nhưng là một tên tuổi trẻ tiểu cô nương, mà lại nàng còn trước mặt mọi người lớn tiếng, hội bảo vệ Thiên Nhi Thánh Mạng. Một cái tiểu cô nương mọi nhà xuất thủ đem Thiên Nhi bắt đi như thế lớn lên thời gian, đều là tuổi trẻ khí thịnh, tuổi khô lở mục, muốn nói giữa bọn hắn không phát sinh chút gì, hừ hừ. Bạch Lạp Hoa ngón tay ngọc khe khe đến lấy cái cằm, một mặt không có hảo ý khụ khụ, nón lá hoa muội muội, Thánh Linh Sích Vân thế, nhưng là chúng ta Sích Vân đế quốc thủ hộ thần, chú ý ngôn từ, loại lời đồn đãi này chuyện nhảm truyền đi nhiều có bất hảo. Một bên nạp Lan Phong Yên ho khan nói, sợ cái gì, nơi này cũng không ngoại nhân. Tất bộ cái này cũng là chuyện của ta." Bạch Lạp Hoa nhún nhẩy. Lúc này, chỉ gặp Nạp Lan Phong Yên nô ra miệng. "Ai nha, tiểu tử thúi này thật sự là quá hoa tâm. Trở về có thể được thật tốt con giáo." Tiểu Vân Ngộng, ngươi yên tâm, có biểu cô tại, chắc chắn sẽ không để thiên nhi phụ ngươi. Vô luận như thế nào, của ngươi vị cũng sẽ không so Thánh Linh Sích Vân thấp." Bạch Lạp Hoa một cái đại ôm ấp đem Trắng Vân Ngộng ôm chặt. "A biểu cô loạn nói cái gì? Mục Lâm Thành, thật sự là hoang đường. Tin tức này là người nào phê chuẩn thả ra?" Nạp Lan vô mịch khí cấp bại phối nói. "Cái này, tựa hồ là Nguyệt Nhi nha đầu." Niếp Sa Vân nói: "Ngật Nhi, ai, thật sự là, cái này còn thể thống gì?" Nạp Lan Vô Mịch hơi sững sờ. Long Nạo Thiên tiểu tử này sát thực quá làm loạn, thật sự là không theo lý ra bài. Niếp Sa Vân bất đắc dĩ nói: "Bất kể như thế nào, đó cũng là Thánh Linh Sích Vân, chúng ta Sích Vân đế quốc thủ hộ thần. Hiện tại càng là Thiên Khuyết Tông tông chủ thân phận, như thế tới nói có thể tùy tiện nói à coi như không để ý tới thế người ánh mắt cùng cái nhìn, cũng muốn bận tâm Thánh Linh Sích Vân hội có ý nghĩ gì cùng thái độ." Nạp Lan Vô Mịch cau mày nói: "Ai, không nói đều đã nói. Hiện tại thì nhìn xem sẽ có gì đáp lại." Nguyệt Xá Vân nói: Nguyệt Lão, ngươi nói, tiểu tử này sẽ không thật cùng Thánh Linh Sích Vân phát sinh chút gì a? Ngươi thế nhưng là nói, cái này Thánh Linh Sích Vân biến hóa thế nhưng là tuổi trẻ tiểu cô nương, mà nên chúng nói thẳng hội bảo toàn tiểu tử kia tính mạng. Nạp Lan vô mịch thần sắc đột nhiên lộ ra một tia cổ quái. gãi. Khu Khuku, loại chuyện này, lão phu lại sao có thể có thể rõ ràng? Nguyệt Xá Vân sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. Thiên Quyết Tông, Tông chủ, cái này Long Nạo Thiên thật sự là không biết cái gọi là. Hoắc Nhất Hành sắc mặt âm trầm nói: Người này vô sỉ, ta sớm đã thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, không cần ngạc nhiên. Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói, "Việc này muốn xử lý như thế nào, muốn hay không lão phu tự mình đi giáo huấn tiểu tử kia?" Hoắc Nhất hành nói, "Không cần để ý tới, loại chuyện này càng giải thích càng là khiến người ta hiểu lầm. Tạm thời liền để tên kia chiếm chiếm tiện nghi, đợi xích vấn đề quốc sự tỉnh giải quyết, sẽ chậm chậm cùng hắn thanh tẩy." Hoàng Vân Vũ trước người trên bàn cờ chậm rãi rơi xuống một con. Thiên Vũ học viện, chỉ gặp Phó viện trưởng lão đầu cùng Non Nớt Thiếu Niên dưới tảng cây nhàn nhã uống trà. A vẫn là tại Thiên Vũ học viện thời gian tiêu sái. Non Nớt Thiếu Niên bắt chéo hai chân, nửa cơ cup chén lễ, một mặt hưởng thụ. Ngươi chuẩn bị tại cái này lại bao lâu? Phó viện trưởng lão đầu nói, Lão già kia, ngươi nhìn ta hiện tại là Thiên Vũ Học viện học sinh thân phận a, chắc thí tuổi tác cũng đành phải mười một tuổi, tối thiểu cũng muốn đợi cái mười mấy lại a. Non nớt thiếu niên nói, Nô, no. cũng tốt, đã ngươi tại Thiên Vũ Học viện chiếm nhiều như vậy tiện nghi, đến lúc đó thánh ảnh Thiên giấu vết liền từ ngươi đến kiểm tra. Phó viện trưởng lão đầu nói, Phúc. Non nớt thiếu niên nhất thời một miệng trà phun ra, Lão già kia, ngươi có phải hay không quá để cao ta? Chỉ là Thiên Vũ xong tiêu ta thì không chịu được nổi, huống chi còn có cái kia nghe đồn liền đế giám tông đế giai chi cảnh thiếu chủ đều có thể đánh giết Long ngạo thiên việc này ta cũng không tiếp. non nước thiếu nên nói, ngươi tiểu tử này có phải hay không thật không có chí khí. nói thế nào ngươi đã từng đều là tôn giai cương giả, mấy trăm năm kinh nghiệm cùng lịch duyệt đều cho chó ăn sao? phó viện trưởng lao đầu nói, đọc sách, ưu ca an sụ, nét này này, lao già kia, vốn ra ta thế nhưng là luyện dược sư à, lấy cái gì cùng những này trời sinh yêu nghiệt võ giả đánh đồng. coi như đến lúc đó ta có thể đạt tới vượt cấp huyền quân chi cảnh, đều khó có khả năng chống lại đến thiên vũ song tiêu liên thủ, chúng chi còn có một vị có thể đánh giết đế giai long nạp thiên. bọn họ nếu là thật sự muốn tề tụ một nói mệnh phụ ta nhìn tiên vũ học viện vẫn là thành thành thật thật nhận đi. dù sao tương lai đều là bọn họ thế giới. non nớt thiếu niên bĩu môi nói. ai cũng được. đã không phải là chúng ta thời đại, chỉ sợ thật chú ý không nhiều lắm. không quá gần đến lao đầu ta thỉnh thoảng hội có một ít dự cảm, ma tộc sợ là lại muốn gần. phó viện trưởng lao đầu nói. ma tộc. bọn họ nếu là lại không đến, các loại cái này mấy tiểu tử kia trưởng thành, về sau cũng không cần lại đến. cái khác, lão giả kia ngươi là thật lão, mà ta cũng không đồng dạng, hiện tại có thể tuổi trẻ lấy à, tuổi trẻ thật sự là tốt. non nớt thiếu niên tuổi lên hí xáo một mặt chẳng hề để ý không nên nghĩ đến quá dễ dàng mỗi một lần cái kia dự cảm tránh qua thời điểm lao đầu ta luôn luôn cảm thấy một tia áp lực một loại tuyệt vọng áp lực tựa hồ còn có thứ gì sự tình muốn phát sinh phó viện trưởng lao đầu nói ai thật sự là thật có lỗi vốn gia thực lực chưa khôi phục thật sự là không cách nào cảm nhận được ngươi cái gọi là dự cảm ta nhìn ngươi vẫn là nỗ lực đột phá tới thánh giai đi ngươi nói một chút ngươi ngươi sống bao nhiêu năm vậy mà đến bây giờ cũng không thể đột phá thật là sống đến chó trên người non nớt thiếu niên nói tiểu tử ngươi nói đột phá đã đột phá thánh giai có tốt như vậy đột phá sao Có bản lĩnh ngươi làm biểu thị cho lão đầu ta xem một chút." Phó viện trưởng lão đầu nhất thời dựng râu trừng mắt. "Vốn dã nếu là có ngươi cái tuổi này a, đã sớm thánh giai." Non Nốt Thiếu Niên đầy vẻ khinh bỉ liếc xéo lấy Phó viện trưởng lão đầu. "A nha." Một tiếng mọi người cùng bành một thanh âm vang lên, Non Nốt Thiếu Niên nhất thời ngã cái chuýt. "Chương 501, thiên thủ thành." "Ồ." "Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra?" Ngươi cũng ngồi không vững, xem ra các phương diện công năng đều thoái hóa a ngươi dạng này, về sau thật có thể đột phá thánh giai sao?" Phó viện trưởng lão đầu kinh ngạc nói. "Đại gia ngươi, lão giả kia ngươi." "A nha." non nớt thiếu niên còn không có đứng lên lại là một ngã, thật sự là không có mắt thấy, thậm chí ngay cả đứng lên cũng không nổi. Phó viện trưởng lão đầu bất đắc dĩ lắc đầu, xem như ngươi lợi hại. Vốn ra ta nhân thua, non nớt thiếu niên trực tiếp co có cắp trên mặt đất không đứng dậy, người trẻ tuổi thật không có đấu trí. Phó viện trưởng lão đầu một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Lúc này chỉ gặp một bóng người chậm rãi đến, lại là Thiên Vũ Học Viện viện trưởng. Cái này, Thiên Vũ Học Viện viện trưởng kinh ngạc nhìn trước mắt hai người, sau cùng ánh mắt rơi vào nằm trên mặt đất non nớt trên người thiếu niên. Này, viện trưởng. Non nớt thiếu niên ngẩng đầu lên tiếng chào hỏi. Ngươi là Thiên Vũ học viện viện trưởng nghi hoặc mở miệng, tâm đạo chẳng lẽ cũng là vị kia xuất thủ tương trợ Ti vô sóc học viên thiếu niên. Phó viện trưởng lão đầu thì là lông mày lúng kéo xuống. Quận linh nước, một bí mật trong thư phòng. Hai. Hai vị khách quý. Cô không có từ xa tiếp đón. Một thân xuyên hoàng bào lão giả run nhẹ nhẹ, long ra ngũ trưởng lão. Long nạo Tiên, vì sao? Bọn họ sẽ đến này, chẳng lẽ thì không lo lắng bên kia địch mục thành bên kia ra chuyện, mà lại cái này Long nạo Tiên. Tại hoàng bào lão giả bên cạnh là một tên khí tức không tầm thường lão giả. Quận linh quốc vương, khách khí. Long gia Ngũ Trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng. Trước đây Thiên Thủ thành thất thủ sự tình, cô cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, mời đế quốc thứ tội. Quận Linh quốc vương đột nhiên quỳ xuống đất nói, một bên lão giả cũng là theo quỳ xuống đất. "Tốt, Quận Linh quốc vương, chúng ta lần này đến đây, cũng không phải là hỏi tội, các ngươi bên này tình huống đế quốc cũng giải. Lần này mục đích, là muốn các ngươi hiệp giúp bọn ta đoạt lại Thiên Thủ thành." Long Nạo Thiên lười nhác ngồi ở một bên. "Hiệp giúp đỡ bọn ngươi đoạt lại Thiên Thủ thành?" Quận Linh quốc vương nhất thời sững sờ. Bây giờ thế cục đã hướng tới sáng tỏ, thì liền bắc dương đế quốc cùng kích huyền đế quốc đều thu liễm rất nhiều chúng ta xích vân trong đế quốc loạn lắng lại chỉ là vấn đề thời gian tin tưởng quận linh quốc vương ngươi cũng trong lòng hiểu rõ nhưng ta tại thiên khuyết tông vẫn có chuyện cần phải xử lý không muốn ở đây nhiều trì hoãn nếu thật phải chờ chúng ta lắng lại nội loạn ngươi lại đến bày tỏ lòng trung thành hậu quả này ngươi có thể hiểu chưa long nạo thiên nhạt tiếng nói nghe vậy quận linh quốc vương trong lòng không khỏi xiết chặt thiên khuyết tông tông chủ thánh linh xích vân tuy nhiên không thể xác định trước đó những lời đồn kia thật giả nhưng tiểu tử này cùng thiên khuyết tông tất nhiên là có quan hệ việc này thật phải thận trọng cân nhắc đêm thiên thủ thành bảo vệ đô thị chỗ đóng lửa chậm chần thủ thành binh lính đứng gác đứng gác uống rượu uống rượu nghỉ ngơi một chút trong phòng nghị sự mấy người chính đang thương nghị bên trong một người lại là bắt các đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng tiểu võ biện như hôm nay quyết tông sự tình chuyển ra, tình thế không ổn một trung niên tướng lãnh nói tần tướng quân quý quốc bên kia cũng không phát tới chỉ thị sao một lão tướng dẫn đường trung niên tướng lánh lắc đầu trương lão tướng quân việc này không thể coi thường như không thể có tin tức chính xác đế quốc như thế nào lại tùy tiện làm quyết định dù sao chúng ta cũng không phải đến liều mạng tiểu võ biện nói Như Thiên Khuyết Tông cùng Sích Vân Đế quốc thật đạt thành liên thủ, coi như khó giải quyết. Chúng ta ngày này thủ thành cũng là khoai lang bằng tay. Thánh Linh Sích Vân A, trong truyền thuyết thánh giới bậc vô địch tồn tại. Trương Lão tướng quân cảm thán nói, bây giờ tình huống cũng không phải mười phần sáng tỏ. Ít nhất Thánh Linh Sích Vân vẫn giữ tại Thiên Khuyết Tông, mặc kệ là bởi vì Thiên Khuyết Tông tông chủ vị trí hay là thật cùng cái kia Long Nạo Thiên có quan hệ. Còn có quan lượng. Tần tướng quân nói, Long Nạo Thiên nghe đồn người này đã mở ra Thánh Gai Chi Môn, có thể lấy huyền quân chi cảnh chính diện chém giết Đế Gai Cường giả, thật sự là khó có thể tưởng tượng tăng thêm hắn thánh linh sích vân cầu mệnh nhân người thân phận tổng quát sự tích bây giờ muốn nói thiên khuyết tông cùng sích vân đế quốc không có có quan hệ gì đều không còn gì để nói trương lão tướng quân cao mày nói cái này long nạo thiên gần đây thế nhưng là thanh danh vang rồi à thật nghĩ gặp một lần người này tiểu võ biện nói tiểu võ biện vừa dứt lời đột nhiên nội thành bên ngoài tiếng la giết truyền đến cái gì tiểu võ biện nhất thời giật mình la đi tập trương lão tướng quân đồng tử hơi co lại đi nhanh đi ra xem một chút tần tướng quân trầm giọng nói thiên thủ ngoài thành nạp lan linh nguyện một thân quân phục xuất lính lấy đại quân cấp tốc đến Tiên phong tiến công, không nói nhiều nói, nạp Lan Linh nguyệt một kiếm vung ra, phát động tiến công hiệu lệnh. Chỉ gặp Long Thắng cùng Long Gia Tam trưởng lão, Lý Đô Đốc ba người dẫn binh đi đầu công hướng thành tường. Ngay tại Long Thắng ba người sắp vọt lên thành tường thời điểm, ba đạo nhân ảnh cực tốc lên ra, lại là Tiểu Võ Biện, Tần tướng quân, Trương Lão tướng quân ba người. Sáu người tại thành tường trên không trong nháy mắt giao thủ, khí kình mãnh liệt mà ra. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng cấp ngươi bại tướng dưới tay những thứ này, cũng dám tới đây làm cản. Tiểu Võ Biện cùng Lý Đô Đốc liên tục giao thủ, âm thanh lạnh lùng nói: Bại tướng dưới tay sao? Cái kia ta hôm nay liền muốn một tẩy nhục trước. Lý đô đốc đại đao trong tay mãnh liệt quát ra. Tỷ Long tướng quân, ngươi sẽ không phải là bởi vì thêm một cái trợ thủ liền có thể đoạt lại thiên thủ thành A. Tần tướng quân đối với chi giao tay Long thằng nói. Có Lão phu ở đây, các ngươi chắc chắn thất bại. Long gia tam trưởng lão quát to. Long gia tam trưởng lão, ngươi khẩu khí này cũng không nhỏ. Trưởng lão tướng quân song bên trong song câu liên tục công ra, lại là mượn nhờ thành tưởng tướng sĩ tương trợ, vững vàng ép Long gia tam trưởng lão một đầu. Nơi xa, Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nhìn lấy thành tường chỗ chiến đấu kịch liệt, không nói một lời. Tịch chiến thật lâu các ngươi chưa có ở đây hao phí binh lực, thiên thủ thành các ngươi bắt không được. trương lão tướng quân quá to, trong nháy mắt bước lui long gia tam trưởng lão. tối nay chúng ta xích vân đế quốc công chúa điện hạ tự mình đốc chiến, thiên thủ thành ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể thủ được sao? long gia ba trưởng lão trên người tuy bị kích thương vài chỗ, nhưng như cũng mở miệng cười nói. xích vân đế quốc công chúa điện hạ, linh Nguyệt công chúa. trương lão tướng quân không khỏi nhìn về phía nơi xa cái kia một thân bẩm không sai uy thế bóng người. các ngươi xích vân đế quốc công chúa điện hạ tự mình đốc chiến lại như thế nào? chẳng lẽ dạng này thì có thể để các ngươi đoạt lấy thiên thủ thành sao? thật sự là ngây thơ buồn cười. Trương Lão tướng quân khinh thường nói, ngay tại lúc này, thiên thủ thành một cái khác bảo vệ đô thị chỗ đột nhiên lần nữa truyền đến tiếng la giết. cái gì? Trương Lão tướng quân nhất thời giật mình. không ổn. Tần Dũng Nam đại giật mình nói. một bên khác, đã thấy Long Gia Ngũ trưởng lão cùng Long Nạo Thiên xuất lĩnh quận linh nước đại quân cấp tốc giết vào. Bởi vì thiên thủ thành thủ quân cơ hồ toàn lực trong lúc kháng cự thành tiến công, Long Gia Ngũ trưởng lão cái này nhất đại quân lại là thế như trẻ tre. chỉ là một lát, Long Gia Ngũ trưởng lão cùng Long Nạo Thiên xuất lĩnh quận linh nước đại quân đã là giết tới nội thành tường bên này cùng nạp Lan Linh nguyện xuất lĩnh quân đội hình thành vây kín chi thế, trương lão tướng quân ba người cấp tốc về thủ đến thành tường một chỗ, mặc cho cổng thành bị công phá. đáng chết, quân linh nước các ngươi vậy mà lại phản. thấy do đánh tới quân đội, tấm nộ giận dữ nói, không không không, không phải quân linh nước lại phản, bọn họ chỉ là phụ mệnh hành sự. ngang lớn âm thanh vang lên, chỉ gặp Long Nạo Thiên cùng Long Gia Đại trưởng lão đi vào thành tường một chỗ khác. ngươi là người phương nào? Tiểu võ biện trầm giọng nói, nhìn lấy Long Nạo Thiên trang phục, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn có suy đoán. vạn bối, Long Nạo Thiên một tay trầm rãi giơ lên, ngoài thành nạp Lan Linh nguyện thấy thế cũng là chậm rãi rơi lên một tay, trương lão tướng quân ba người không khỏi hai mắt dữ lại, long ngạo thiên, giết, long ngạo thiên thần sắc trầm xuống, vung tay lên, toàn quân tiến công, nạp lan linh nguyệt cũng là vung tay lên, nhất thời hô tiếng hô giết rung trời, quả nhiên, tần tướng quân trầm giọng nói, rút lui, thiên thủ thành thủ không được, trương lão tướng quân quát to, bắc dương đế quốc cùng kích huyền liên quân đế quốc lúc này cấp tốc theo khác một đường vết rách tối lui, long gia tam trưởng lão bọn người lúc này dẫn binh truy kích, hồi lâu sau, bắc dương đế quốc cùng kích huyền liên quân đế quốc đã là thảm bại thoát đi. Bọn giã hỏa này ngược lại là trốn được nhanh. Long Nạo Thiên cười nói, "Đây là tự nhiên, Bắc Dương Đế quốc cùng kích Huyền Đế quốc vốn là cũng liền muốn nhân cơ hội mưu lợi, cũng không phải là đến liều mạng hao tổn. Ngươi cố ý lưu một con đường sống, bọn họ chẳng lẽ còn không thức thời sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói, "Không hổ là Linh Nguyệt công chúa, dạng này đều bị ngươi nhìn ra." Long Nạo Thiên nói, "Khụ khụ, không muốn đập loại này cấp thấp vương ngựa, lão phu đều có thể nhìn ra được, huống chi là Linh Nguyệt công chúa." Long Gia Ngũ trưởng lão nói, "Ngũ trưởng lão ngươi thật sự là mất hứng a." Long Nạo Thiên bất mãn nói, "Hử?" lão phu ngược lại là nghĩ đem bọn hắn ở lại đây thiên thủ thành long gia tam trưởng lão hừ một tiếng chan đây đồng cảm long thắng nhàn nhạt nên một tiếng chỉ tiếc điều kiện không cho phép chúng ta vẫn là trước đem cái này thiên thủ thành sự tình xử lý tốt đi đọc sách u u ca anh phụ nạp nạp lan linh nguyệt lắc đầu cười nói không thể lại có nỗi lo về sau nạp lan linh nguyệt thần sắc dần dần chuyển thành nghiêm túc tội nước chi thần hoàng thiết chi tham kiến công chúa điện hạ mời công chúa điện hạ thứ tội một lão giả đột nhiên hướng nạp lan linh nguyện được bái chi lễ lại là trước kia quận linh quốc vương bên người lão giả Quận Linh Nước Quốc sư Hoàng Thiết Trì, ngươi xin đứng lên đi, không cần đa lễ." Nạp Lan Linh vừa nói, "Nhưng mà, Hoàng Thiết Trì vẫn như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi. Thiên thủ thành thất thủ sự tình, trong lòng ta biết rõ. Lấy khi đó tình huống, các ngươi quận linh nước cũng có chính mình khó xử, hôm nay cũng tính là là lấy. Việc này ta hội hội bẩm phụ hoàng, hiện tại chúng ta chuẩn bị toàn lực đem nội loạn triệt để lắng lại, không hy vọng đến lúc đó ra biến cố gì, Hoàng Quốc sư, ngươi hiểu chưa?" Nạp Lan Linh vừa nói, "Vâng, vì thần minh bạch, quận linh nước tất sẽ dốc toàn lực hiệp trợ." Hoàng Thiết Trì trầm giọng nói, "Vậy liền đứng lên đi." Nạp Lan Linh vừa nói, vi thần lĩnh mệnh, Hoàng Thiết chi đạo, Thiên Thủ ngoài thành. Trong đêm chạy trốn, gặp đã thoát khỏi truy binh, bác Dương Đế quốc cùng Tích Huyền liên quân Đế quốc ngay tại chỗ hạ trại chỉnh đốn, đống lửa dần dần dâng lên. A, thật là đáng chết, lại bị bọn họ đoạt lại Thiên Thủ thành. Tần tướng quân mắng to, thất sách. Lần này thật sự là xếp binh tổn hại đem. Trương Lão tướng quân trầm giọng nói, lần này tổn thất không nhỏ a, vốn cho là bọn họ không muốn cùng chúng ta nhiều làm hao tổn, cố ý thả chúng ta một con đường sống, không muốn sớm đã có chỗ mai phục, thừa cơ truy kích suy yếu chúng ta không ít binh lực lấy hiện tại tổn thất, coi như tại xích vấn đế quốc vơ vét không ít tư nguyên, vẫn như cũ tổn thất không nhỏ, sau khi trở về coi như không tiện bằng hàn giao. Tiểu Võ biển nói, "Tốt một cái linh nguyện công chúa, tốt một cái long nạo tiên. Phần này nhục nhã, ta tấm mộ luôn có một ngày hội đòi lại." Trương lão tướng quân giọng căm hận nói, "Chương 502, đòi nợ." Thiên thủ thành, trong phòng nghị sự. "Hừ, lần này quận linh nước hẳn là sẽ trung thực." Long Thắng lạnh hừ một tiếng. Theo ta thấy, trực tiếp đem quận linh nước triệt để trưởng không càng mất việc. Long gia ngũ trưởng lão nói, "Nếu là như vậy, coi như dễ dàng chọc người chỉ trích." Chúng ta bây giờ có thể là phi thường thời kỳ. huống chi, cái kia quận linh nước bao nhiêu cũng có chút thực lực, quận linh nước quốc sư là đế giai chi cảnh, cũng là người có thể dùng được. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Quận linh nước sự tình tạm thời không nói, hiện tại vẫn là trước thảo luận trọng điểm đi. Long Thắng nói. Hiện tại trong đế quốc thế cục đã triệt để trưởng không sao? Long Nạo Thiên nói. Thiên thủ thành đã cầm xuống, tứ hoàng huynh bên kia đã không sai biệt lắm tới gần vây quanh Xích Vân thành, có thể nói đại cục cơ bản đã trừ khống, mục tiêu kế tiếp là cái gì? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Đã như vậy, tiếp đó, tự nhiên là toàn lực giải quyết lục hoàng tử sự tình. Long Nạo Thiên nói: Nạo Thiên công tử, ngươi đầu tiên là nghĩ cách giải cứu Ra Sư tôn, dẫn Thánh Linh Sích Vân xuất thủ cứu rút, lấy Phong Thần Dược tôn sự tình lệnh Đế Giám Tông thu liễm. Về sau lại là Thánh Linh Đỏ Vân tại Thiên Khuyết Tông hiện thế cùng Nạo Thiên công tử ngươi cùng Thiên Khuyết Tông ở giữa lời đồn, từng bước xuống tới đã đem chúng ta trong ngoài thế cục triệt để thay đổi. Bây giờ bất kỳ thế lực nào cũng không dám kinh động, chúng ta xác thực có thể thừa cơ toàn lực giải quyết Lục Hoàng Minh sự tình. Chỉ là Nạp Lan Linh nguyện hơi hơi chần chừ, lo lắng Nê Nhi nha đầu hả? Yên tâm đi, ta kế hoạch như thế, từ nếp lao tự mình nô gia kỳ linh nương nương bị nhốt chỗ tin tưởng hiện tại Sích Vân trong thành có thể phát giác được Niếp Lao cũng chỉ có Nê Nhi, Nê Nhi cũng không thể lại vào trận. đợi Niếp Lao nô ra địa điểm về sau, chúng ta lại tập trung toàn lực lấy Niếp Lao cầm đầu tiến công Sích Vân Thành, mục tiêu trực chỉ Lục Hoàng Tử, dùng cái này hấp dẫn Sích Vân Thành tất cả mọi người mấu chốt là Lục Hoàng Huynh chú ý lực. tại trong lúc này, để Hảo Hưu chui vào kỳ linh nương nương bị nhốt chỗ, nghĩ cách đem cứu ra, mất đi kỳ linh nương nương cái này thẻ đánh bạc, Lục Hoàng Tử cùng Nê Nhi chỉ là bình đẳng khế ước. kể từ đó, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Long Nạo Thiên trầm giai nói, như thế, có thể quá mạo hiểm hay không? Như vậy nhất, Long Thắng nhớ mày, không cần lo ngại. này kế hoạch mặc dù nhìn như mạo hiểm, nhưng trên thực tế chỉ nên nắm chắc tốt thời gian, cũng không có bao nhiêu mạo hiểm. Các ngươi lo lắng là Bắc Dương Đế quốc cùng Kích huyền Đế quốc nhìn ra chúng ta mục đích, thừa cơ phát động tiến công, uy hiếp bệ hạ an nguy đúng không? Chúng ta chỉ cần tại lạc nhai trấn bố trí trận pháp, để Linh Nguyệt Công chúa toạ trấn, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Long Nạo Thiên nói, trận pháp, nạp Lan Linh Nguyệt nhất thời sướng sở. Liên quan tới trận pháp này, bố trí cùng vận dụng các phương diện chi tiết đều đã tại này trong sách viết rõ ràng, Linh Nguyệt Công chúa quan trọng thời khắc liền từ ngươi đem quan long nạo thiên lấy ra một sách tịch đưa tới nạp lan linh nguyệt trước mắt nạp lan linh nguyệt tiếp nhận thư tịch lật ra xem xét trận này thực cũng là cái kia chấn cực diễn không trận tu đổi cường hóa mà thành cự hình côn trận một khi lâm vào trận này trừ phi là thần mịt ngũ tông người đến đây nếu không có linh nguyệt công chúa ngươi tại duy trì điều tiết không chế cơ bản không người có thể phá long nạo thiên nói nguyên lai là trận này nạp lan linh nguyệt gật gật đầu hiện tại ta cũng nên đi gặp thảo hiu đã lâu không gặp không biết hắn hiện tại tình huống như thế nào long nạo thiên than nhẹ một tiếng vừa đi một lần lộ trình xa xôi, không bằng xin nhờ mình Phong Đại ca mang ngươi tiến về đi. Nạp Lan Linh vừa nói, chính có ý đó. Long Nạo Thiên nói, mấy ngày về sau, Thiên Quyết Tông, ồ, đoạt lại Thiên Thủ Thành à? Cái kia bước kế tiếp cũng là triệt để lắng lại nội loạn. Xem ra ván này cũng nên triệt để kết thúc. Hoàng Vân Vũ trên bàn cờ chậm rãi rơi xuống một con. Tông chủ ý là sích Vân Đế quốc muốn khôi phục. Hoắc Nhất Hành nói, đã đoạt lại Thiên Thủ Thành, vậy bọn hắn tất nhiên đã làm tốt triệt để lắng lại nội loạn quyết tâm. Hoàng Văn Vũ nhạt tiếng nói, cái này, cứ như vậy để bọn hắn lắng lại sao? Hoắc Nhất Hành nói, hư. Đương nhiên cứ như vậy để bọn hắn lắng lại, nếu không, ta lại sao có ý tốt sớm đối cái kia Long Ngạo Thiên xuất thủ đây. Hoàng Vân Vũ hơi hơi hừ một tiếng, chậm rãi đứng dậy. "Tông chủ ngươi ý tứ?" Đại trưởng lão nhất thời sửng sợ. "Hoàng lão, ngươi coi chừng tốt Thiên quyết Tông, ta đi đế giám tông lấy một khoản, không để bọn hắn đau lòng, bọn họ liền không biết tu liễm." Gió nhẹ phất qua, nhàn nhạt mùi thơm ngát tỏ khắp, Hoàng Vân Vũ đã là đi xa. "Đi đế giám tông?" "Đòi nợ." Đại trưởng lão không khỏi lộ ra một tia trấn an ý cười, loại kia bàng hoàng hết hồn thời gian rốt cục đi qua. "Xích Vân Hành." Mắt lạnh nhìn chỗ chỉ gặp nạp lan đoạn thanh cùng nạp lan huynh nê ngồi ngay ngắn ở bàn đá hai bên trên bàn đá trưng bày tình xảo bánh ngọt cùng trà nóng tiểu hoàng nội không ăn sao nạp lan đoạn thanh mỉm cười nói nạp lan huynh nê đạm mạc nhìn lấy nạp lan đoạn thanh không trả lời Yên tâm không có độc huống chi tiểu hoàng nội bản thân ngươi thế nhưng là bách độc bất sấm à chính ngươi nên cũng có phát giác nạp lan đoạn thanh nói ngươi lại muốn chơi cái gì nhiều kiểu nạp lan huynh nê nhả tâm thanh mở miệng ai vì sao luôn luôn đối với ta lớn như thế thành kiến chỉ là huynh nội ở giữa tầm thường gặp nhau thôi không cần nhiều như vậy tâm kế nạp lan đoạn thanh nói Hừ, ngươi không phải người tốt lành gì. Huynh nội cái từ này, tại trong lòng ngươi chỉ là cái bài trí. Nạp Lan Huynh nghe nói, vậy coi như là vì huynh dối trá khách sáo, tiểu hoàng nội có thể hay không nể mặt tử. Nạp Lan Đoạn Thanh cầm lấy một khối bánh ngọt tác vào trong miệng. Nạp Lan Huynh nghe hơi hơi nhũ mày, cuối cùng cũng vê lên một khối bánh ngọt khe kẹt ăn một cái. Vị đạo như thế nào? Nạp Lan Đoạn Thanh khẽ nhấp một cái trà. Vẫn tốt chứ. Nạp Lan Huynh nghe nhả tiếng nói, dạng này ngày yên tĩnh, sợ là không nhiều lâu có thể hưởng thụ. Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói, ngươi là có ý gì? Nạp Lan Huynh nghe không khỏi nhẹ nuốt một hơi không cần khẩn trương, có lẽ ngươi cần phải cảm thấy hoan hỷ. Nạp Lan Đoạn Thanh cười nói, ngươi đến tuổi cùng muốn nói cái gì? Nạp Lan Hinh Nghe cao mày nói, hoàng nội chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Tiểu hoàng nội ngươi bây giờ có phải hay không cần phải sớm chúc mừng một chút? Nạp Lan Đoạn Thanh cười nói, ngươi nói là tỷ tỷ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, đây là ý gì? Nạp Lan Hinh Nghe hơi sững sờ, có ý tứ gì? Cũng chính là chỉ sợ ta chẳng mấy chốc sẽ bại. Ngươi đem trùng hoạch tự do, như thế đầy đủ trực tiếp rõ ràng sao? Nạp Lan Đoạn Thanh nói, nghe vậy, Nạp Lan Hinh Nghe không khỏi một mặt chinh lăng. Hừ không cần ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Nạp Lan Hinh nghe sau cùng lại hơi hơi hừ một tiếng, không tin phải không? Cũng không sao, bởi vì đây cũng chỉ là có lẽ. Nạp Lan Đoạn Thanh lắc đầu mỉm cười, nếu ngươi thật muốn bại, ngươi còn có thể bình tĩnh như thế, có rảnh rỗi tại cái này ăn bánh ngọt. Nạp Lan Hinh nghe nói, a, với ta mà nói, kết quả cuối cùng như thế nào, cũng không thể ảnh hưởng ta tâm tình, có thể làm đều đã làm, bại cũng là đối phương cờ cào tay hơn. Tuy nhiên ai cũng không muốn thất bại, nhưng kỳ phùng địch thủ cũng là khó được chuyện may mắn. Nạp Lan Đoạn Thanh nói, như bại, ngươi tất nhiên không có kết cục tốt. Nạp Lan huynh nghe âm thanh lạnh lùng nói: "Bất quá cũng liền một chữ chết mà thôi, lại có thể thế nào đâu? Đây vốn chính là một trận đánh mạng đánh cược, xem ai nắm thẻ đánh bạc nhiều, áp đến chuẩn. Thẻ đánh bạc nhiều, có thể áp cơ hội tự nhiên nhiều một chút." Nạp Lan Đoạn Thanh nói: "Ngươi thì là thằng điên." Nạp Lan huynh nghe hơi hơi nhíu mày: Người điên sao? Thật sự là thú vị đánh giá." Nạp Lan Đoạn Thanh cười nói: "Đã ngươi đều làm tốt thất bại chuẩn bị, vậy liền thả mẫu thân, ta có thể bảo vệ ngươi nhất mệnh." Nạp Lan huynh nghe nói: "Tiểu Hoàng Nguyệt, ngươi không thể khả ái như thế a làm tốt thất bại chuẩn bị, cũng không đại biểu thì nhất định sẽ thất bại." có thời gian cuối cùng sẽ có chút ngoài ý muốn biến số hiện tại liền đem thẻ đánh bạc ném cũng không phải ta tác phong a nạp lan đoạn thanh cười nói dùng ngươi bây giờ thẻ đánh bạc đổi lấy một cái nhất định có thể bảo mệnh cơ hội không phải sáng suốt cách làm sao nạp lan huynh nên nói xem ra tiểu hoàng nội ngươi là đang lo lắng lo lắng đem ta bước đến tuyệt lộ hội không từ thủ đoạn thương tới vô tội thật sao nạp lan đoạn thanh cười nói nghe vậy nạp lan huynh nê trầm mặc không nói đến tiểu hoàng nội ăn bánh ngọt không muốn thảo luận loại này ý xấu tình hình tình nạp lan đoạn thanh đưa tay vừa mời nạp lan huynh nê bờ ngôi động động Cuối cùng lại là yên lặng về lên một khối bánh ngọt. Thiên Vũ học viện. Bạn tốt, xa cách từ lâu." Long Nạo Thiên nói. Nghĩ không ra ngươi còn có thể sống được trở về." Thi Vô Sóc nhạt âm thanh cười nói, còn có tâm tư nói giỡn, xem ra ngươi bên này cũng không cái vấn đề lớn gì a. Xí Diễm cô nương không có chuyện gì sao?" Long Nạo Thiên nói. "Nói đùa cái gì, ta có Thi Vô Sóc tại, xí Diễm sao có thể có thể ra chuyện?" Thi Vô Sóc nói. "Ai, quả nhiên có ta một nửa phong phạm. Long Nạo Thiên lắc đầu than nhẹ. "Ngươi vẫn là như thế không biết xấu hổ a." Thi Vô Sóc dịu môi nói. "Dư Điển còn tại a?" Long Nạo Thiên nói: "Đây không phải là nói nhảm sao?" Thì Vô Sóc bất mãn nói: Dược Tôn chi đồ, quả nhiên danh bất hư truyền a, liền độc Tôn đều không làm gì được ngươi." Long Nạo Thiên cảm thán nói: "Khô khụ, không nói cái này, nói thẳng ngươi tới đây mục đích đi, không phải là Sích Vân Đế quốc sự tình đã kết thúc a?" Thì Vô Sóc nói: "Dĩ nhiên không phải, lần này đến đây, nhưng là muốn mời hảo hữu ngươi rời núi." Long Nạo Thiên cười nói: "Cái này?" Thì Vô Sóc nhất thời sửng sợ: "Đế giám tông, Sích Vân Đế quốc sự tình, sợ là phải kết thúc." Đế giám tông tông chủ nói: "Kết thúc? Có ý tứ gì?" nội loạn muốn lắng lại sao? cái tiêu lục hoàng tử muốn thất bại. mà vong độc tôn cao mày nói, bây giờ toàn bộ sích vân đế quốc không sai biệt lắm đã triệt để trở lại sích vân quốc quân trong không chế. đọc sách. Uu ca anh xù. nét bọn họ mục tiêu kế tiếp, tất nhiên là lục hoàng tử. mà lại hiện tại sích vân quốc quân bên này thanh thế chi hảo đại, ai cũng không dám nhẹ tranh phong. đế giám tông tông chủ nói, cũng bởi vì thiên khuyết tông thánh linh sích vân sự tình sao? mà vong độc tôn nói, thánh linh xích vân đại biểu hàng nghĩa, người ta đều rõ ràng, đó là ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. nàng đã tái hiện thế gian. Cái kia cũng đủ để ảnh hưởng toàn bộ thiên vũ tình thế của đại lục. Đã từng có thể làm bất kỳ thế lực nào đều kiên kỵ Sích Vân Đế quốc, không chính là bởi vì Thánh Linh Sích Vân à. Đế Giám Tông Tông chủ than nhẹ một tiếng. "Chỉ tiếc, lúc đó chưa có thể đem chém giết, khi đó Thánh Linh Sích Vân thế nhưng là hết sức yếu ớt, chỉ sợ liền đế giai đều có thể đem đánh sát. Bị cái kia đang chết không dừng kiếm tôn trở ngại." Ma Vong độc tôn cắn răng nói. "Hiện tại thật sự là phiền phức, xem ra chúng ta có cần phải nghĩ cách cùng hắn thế lực đạt thành liên minh, không phải vậy Thánh Linh Sích Vân lại thêm cái kia Hắc Nguyệt công chúa, ngẫm lại cũng nhức đầu." Đế Giám Tông Tông chủ nói: chỉ muốn lấy được trăm quay dược điện, thực lực của ta nhất định có thể cao hơn một tầng, thậm chí đến thử đột phá thánh giai cũng không không khả năng. Đến lúc đó, cái gì thánh linh Sích Vân, Hắc Nguyệt công chúa, hừ. Ma Vong độc tôn lạnh hừ một tiếng. Thánh giai trung quy là phiêu miệu khó có thể chạm đến, nhưng chỉ cần độc tôn thực lực ngươi có thể cao hơn một tầng, chúng ta cũng có thể tăng thêm không ít thẻ đánh bạc. Chỉ là thuốc kia tôn chi chỉ hiện tại còn tại Thiên Vũ học viện, thật là có chút không có chỗ xuống tay. Còn có hai vị trưởng lão vẫn bị giam tại Sích Vân đế quốc. Xem ra, có cần phải sử dụng một số thủ đoạn cư đoán. Đế giám Tông Tông chủ sắc mặt lạnh lùng. Ngay tại lúc này, bầu trời đột nhiên mưa gió hội tụ, sấm sét thanh âm tiếng vang ầm ầm lên. Này khí tức, không tốt. Ma vong độc tôn đồng tử co rụt lại. Là thánh linh xích vân, hộ sơn cái giới. Lên. Đế giám tông tông chủ một tay gọi ra, nhất thời khởi động đế giám tông thủ hộ kết giới. Đếm đạo cự đại lôi xà đã là trực tiếp đánh xuống. Chương 503, không biết thời thế. Đế giám tông không chung đếm đạo cự đại lôi xà đánh xuống, thủ hộ kết giới trong nháy mắt khởi động, nhất thời ầm ầm âm thanh liền vang. Thủ hộ kết giới liên tục rung động. Toàn bộ đế giám tông trong nháy mắt một mảnh bạc động mấy đạo lôi xà kết thúc, lại là mấy đạo lôi xà liên tục đánh xuống. Hừ, các đệ tử toàn lực duy trì hộ sơn kết giới. Đế giám tông tông chủ hơi hơi hừ một tiếng, lúc này phát ra truyền âm hảo tập hợp đế giám tông đệ tử cùng nhau duy trì kết giới. Lúc này, lôi xà liên tục đánh xuống, thủ hộ kết giới tuy là không ngừng rung động, nhưng cũng vững chắc không phá. Hơi nghiêng, lôi xà hoành kích đã là dừng lại. Coi như ngươi là thánh linh Xích Vân, chỉ dựa vào lực lượng một người cũng muốn thất địch chúng ta toàn bộ đế giám tông sao? Đế giám tông tông chủ nhạt tiếng nói. Nhưng mà, giờ phút này chỉ gặp không trung mây đen ngút tụ. Sấm rền từng trận, một cỗ cường hãn năng lượng dần dần ngưng tụ. Không ổn. Mọi người toàn lực ra chỉ. Đế Giám Tông Tông chủ trầm giọng nói. Trong khoảnh khắc, một đạo cực đoan xích lôi thẳng oanh mà rơi. Theo sát mà tới là một cỗ mang theo lôi có thể màu đỏ vân khí. Oanh một tiếng vang thật lớn, thủ hộ kết giới kịch liệt rung động, một chút vết nứt hiện ra. Đế Giám Tông một đám đệ tử nhao nhau phát ra kêu đau một tiếng. Nhưng mà, vẫn như cũng là bảo vệ chặt tâm thần, toàn lực duy trì hộ sơn kết giới. Ngay tại kết giới vết nứt cấp tốc khôi phục thời khắc, cái kia cỗ màu đỏ vân khí đã là mang theo lôi có thể chi lực trực tiếp vào tới. Tích tích cách. Màu đỏ vân khí đúng là mang theo lôi có thể trong nháy mắt từ vết nứt đem thủ hộ kết giới tan rã. Đế giám tông tông chủ cùng ma vong độc tôn nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Phanh phanh ngay cả tiếng vang, thủ hộ kết giới nhất thời vỡ vụn. Màu đỏ vân khí cấp tốc tràn vào, hội tụ thành hình. Thanh tịnh không rảnh hai con ngươi, tay áo khinh vũ, một đạo nhanh nhẹn như tiên thanh lanh bóng người trên không trung dần dần ngưng hiện. Thiên khuyết tông tông chủ hoàng vân vũ, bãi thời gian, biến ảo khôn lường thanh âm phiêu hốt vang lên, chỉ gặp hoàng vân vũ một tay chắp sau lưng, thon dài tóc mai theo gió khẽ nghiết. Lúc này, đế giám tông đệ tử nhau nhau chạy đến, vây tụ tại bốn phía. Không biết Thánh Linh Sích Vân hôm nay đến đây, có gì chỉ giáo?" Đế Giám Tông Tông chủ không khỏi âm thầm đề phòng. "Hử?" Một tiếng cười khẽ, Hoàng Vân Vũ đầu ngón tay khe khẽ, khẽ vút lên, một vòng cường hãn lôi có thể cấp tốc tại đầu ngón tay hình thành. "Ngươi, dừng tay." Đế Giám Tông Tông chủ nhất thời hoảng hốt, cường hãn huyền lực ba động tôn ra, trong nháy mắt gọi ra trường đao trực tiếp công hướng Hoàng Vân Vũ. Nhưng mà, Hoàng Vân Vũ thanh tịnh hai con ngươi không có chút rung động nào nhìn lấy công tới Đế Giám Tông Tông chủ, lại là không né tránh không trạm. Mùi đao chạm đến tim, đầu ngón tay cường hãn lôi có thể khoáy động quát ra. Trưởng đao thấu thể mà qua, Đế Giám Tông tông chủ đổng tử khẽ nhếch, ầm ầm ngay cả tiếng vang cùng từng tiếng gió thảm. Hoàng Vân Vũ đầu ngón tay phát ra lôi có thể vòng đã là lệnh bốn phía một mảnh hỗn độn, đến đây Đế Giám Tông đệ tử càng là thương vòng một mảnh. Tây, Đế Giám Tông tông chủ hai mắt mở to phát ra hút không khí âm thanh, trường đao trong tay mặc dù triệt để xuyên thấu Hoàng Vân Vũ tim, nhưng mà lại là không thấy vết thương, không thấy máu dấu vết, như là xuyên thấu không khí. Cách đó không xa mà vong độc tôn cũng là hai mắt mở to, bất tự chi thân. Đế Giám Tông tông chủ, đây chính là ngươi đãi khách chi đạo sao? Khẽ khẽ một tiếng, Hoàng Vân Vũ chán hơi méo. Đầu ngón tay đã là chế trụ đế giám tông tông chủ cổ tay. Không tốt. A. Đế giám tông tông chủ nhất thời trong lòng nhảy một cái, ngay sau đó chỉ cảm thấy một cỗ lôi điện chi năng từ trên tay thẳng tuôn ra mà đến, toàn thân không khỏi run rẩy đào từng cơn. Có qua có lại, bản tôn đáp lễ. Hoàng Vân Vũ tay kia vung lên, cường hãn lôi điện chi lực trong nháy mắt trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đế giám tông tông chủ đồng tử co rụt lại. Cẩn thận. Ma vong độc tôn hét lớn một tiếng, bóng người tiến bắn mã ra, trong tay độc trưởng ngưng tụ trực tiếp đánh phía Hoàng Vân Vũ. Trong chớp mắt, ma vong độc tôn đã là đi vào Hoàng Vân Vũ trước người, ngay sau đó đúng là tới thấu thể mà qua. Ma vong độc tôn không khỏi hai mắt mở to, ta độc trưởng cũng vô hiệu. Tuy ý ma vong độc tôn cực nhanh bóng người mang ra kình phong thổi loạn hai má tóc mai, Hoàng Vân Vũ thần sắc không có chút rung động nào, Ngọc trưởng đã là mang theo lôi điện chi lực trực tiếp đánh phía trước người Đế Giám Tông Tông chủ. Nhất thời, Quay một thanh âm vang lên. A một tiếng rú thảm, Đế Giám Tông Tông chủ phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay ngược mà ra. Phay một thanh âm vang lên. Đế Giám Tông Tông chủ hung hăng ngã rơi xuống mặt đất, đập ra một cái hô to. Toàn bộ Đế Giám Tông không khỏi một mảnh trầm tĩnh. Gió nhẹ quét, không trung, Hoàng Vân Vũ bình tĩnh nhìn lấy tiếng trưởng. Tại Hoàng Vân Vũ sau lưng cách đó không xa là thân thể cứng ngắc mà vong độc tôn hơi nghiêng mặt đất hố to bên trên truyền ra động tĩnh Đế Giám Tông Tông Chủ khó khăn đứng lên không không hổ là Thánh Linh Sích vân, độc mõ tâm phục khẩu phủ Đế Giám Tông Tông Chủ khàn giọng mở miệng Hoàng Vân Vũ ánh mắt từ lòng bàn tay rời chậm rãi quét về phía Đế Giám Tông Tông Chủ thật sự là không có ý tứ cường độ chưa nắm chắc tốt đưa người trọng thương Hoàng Vân Vũ vẫn như cũ là chưa mở miệng biến ảo khôn lường phiêu hốt thanh âm tại bốn phía vang lên không sao là độc mõ vô lễ phía trước tài nghệ không bằng người chỉ mong Thánh Linh Sích Vận hôm nay có thể dơ cao đánh khẽ. Đế Giám Tông Tông chủ nói: "Bản Tôn hôm nay đến đây chỉ là muốn lấy một khoản." Hoàng Vân Vũ quay đầu nhẹ nệ sau lưng Ma Vong Độc Tôn. Nghe vậy, Ma Vong Độc Tôn thân thể lại là cứng đờ. "Có gì bất mãn thì sông Bản Tôn đến, thương tới người vô tội có gì tài ba?" Ma Vong Độc Tôn quay người lại âm thanh lạnh lùng nói: "Người vô tội?" "Đế Giám Tông Tông chủ," Ma Vong Độc Tôn lời nói, "lệnh Bản Tôn bất mãn, người cho là thế nào?" Biến ảo khôn lường phiêu hốt âm thanh vang lên. Đế Giám Tông Tông chủ nhất thời thần sắc cứng đờ. "Vâng, là chúng ta Đế Giám Tông không đúng trước, Thánh Linh Sích Vân cũng vô hại cùng vô tội." Đế Giám Tông Tông chủ cắn cắn, quyền đầu hơi hơi nắm chặt. Nghe được à, Ma Vong Độc Tôn. Hoàng Vân Vũ khẽ miệng hơi hơi dương lên. Ngươi. Ma Vong Độc Tôn mới mở miệng, nhất thời chính là đồng tử co rụt lại. Đã thấy Hoàng Vân Vũ đã là thân thể hóa vân khí tâm tính trực tiếp vào tới. Một tiếng quát nhẹ, Ma Vong Độc Tôn trong nháy mắt gọi ra dự định, thôi động nguyên lực, trước người hình thành nhất đạo bình trướng. Nhưng mà, vân khí trào lên, lại là trực tiếp sau lưng Ma Vong Độc Tôn ngưng tụ thành hình. Ngươi cái này không biết tôn ti cao ngạo thái độ, thật là khiến bản tôn 10 phần chán ghét. Hoàng Vân Vũ đã là một tay khoác lên Ma Vong Độc Tôn trên bờ vai. Không tốt. Ma vong độc tôn nhất thời kinh hãi, trên dưới quanh người trong nháy mắt tuôn ra một mạng lớn đồ vật. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, Hoàng Vân Vũ lại là không bị ảnh hưởng chút nào, trong tay lôi điện chi lực đã là tuôn ra. Ha, Ma vong độc tôn nhất thời hét thảm một tiếng. Đi xuống, Hoàng Vân Vũ trong lòng bàn tay một vật kình, trực tiếp đem Ma vong độc tôn đánh phía mặt đất. Anh đến một thanh âm vang lên, Ma vong độc tôn trên mặt đất đập bể lên một mảnh cho bụi, tiếp lấy chậm rãi đứng lên. Chỉ bằng ngươi, còn không tư cách cùng bản tôn cao bằng nhau. Hoàng Vân Vũ đầu ngón tay chậm rãi thu hồi. Ngươi, ngươi đến tuổi cùng muốn như thế nào? Ma vong độc tôn hơi hơi giận dữ, cuối cùng lại là ẩn nhẫn lại, quy xuống, gõ ba cái khấu đầu. Chuyện khi trước như vậy tính toán, bản Tôn tha cho người khỏi chết, như thế, bản Tôn đầy đủ nhân từ a. Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy Ma vong độc tôn. Ngươi, khinh người quá đáng. Si mị chi sương ngủ. Ma vong độc tôn nhất thời giận dữ. Mười mấy nói xương độc như là mũi tên đồng dạng từ bốn phía hình thành, liên tục tập ra, trực tiếp công hướng Hoàng Vân Vũ. Vẫn như cũng là không né tránh, Hoàng Vân Vũ tùy ý mười mấy nói xương độc thấu thể mà qua, nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn Ma vong độc tôn, tóc xanh kim vũ. Ma vong độc tôn vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào nhược điểm. Đã khăng khăng tìm chết, vậy liền chớ trách bọn tôn không nể mặt mũi. Hoàng Vân Vũ bóng người nhấc động, trong nháy mắt tới gần Ma vong độc tôn nhất trưởng vánh ra. Ma vong độc tôn trong tay dược đỉnh trực tiếp lên ra, cản hướng vánh đến lôi điện chi trưởng. Ông một thanh âm vang lên. Ma vong độc tôn trong tay dược đỉnh vững vàng đón lấy Hoàng Vân Vũ nhất trưởng. Nhưng mà, Hoàng Vân Vũ bóng người lại là trong nháy mắt vân hóa tôn ra. Tại Ma vong độc tôn kinh ngạc ánh mắt bên trong, Hoàng Vân Vũ đã là cấp tốc tại sau lưng ngưng tụ thành hình, nhất trưởng vánh ra. "Độc tôn, cẩn thận." Hét lớn một tiếng. Đế Giám Tông Tông Chủ lại là cấp tốc đến, một đao ngăn lại Hoàng Vân Vũ gánh ra nhất trưởng. Ồ, Đế Giám Tông Tông Chủ ngươi làm muốn đung tay. Hoàng Vân Vũ khẽ môi dương lên, liếc xéo lấy Đế Giám Tông Tông Chủ. Thánh Linh xích vân, mời thủ hạ lưu tỉnh. Đế Giám Tông Tông Chủ cắn răng nói. Hừ, một tiếng cười khẽ, Hoàng Vân Vũ hai con ngươi hơi hơi một hàm. Xem ra sau ngày hôm nay, lại không Đế Giám Tông. Hoàng Vân Vũ hai con ngươi đột nhiên vừa mở, trong ánh mắt đúng là trong nháy mắt kim sắc lôi quang lấp lóe, cuồng bạo lôi điện chi lực tự thân phía trên mãnh liệt mà ra. Không tốt. Đế Giám Tông các đệ tử lập tức rời đi. Đế Giám Tông Tông chủ lúc này quá to, đồng thời trường đao trong tay mang theo kình khí cường đại chém về phía Hoàng Vân Vũ. Ma Ma Vong Độc Tôn cũng là cấp tốc quen người, trong tay dược đỉnh mang theo xương độc đánh phía Hoàng Vân Vũ. Nhất đao chẳng rơi, cường hãn khí kình thấu thể mà ra, dược đỉnh xuyên thân mà qua. Lại là không có cách nào ngăn cản Hoàng Vân Vũ. Từng đạo từng đạo cường hãn lôi xả tứ tán bay ra, ầm ầm ngay cả tiếng vang, từng tiếng là rú thảm. Phu cận Đế Giám Tông đệ tử trong nháy mắt thương vong hơn phân nửa. Hai tiếng kêu đau đớn, Đế Giám Tông Tông chủ cùng Ma Vong Độc Tôn nhau nhau bị đánh lui. Tiêm trưởng lôi điện chi lực lại lần nữa ngưng tụ. Hoàng Vân Vũ thẳng đến ma vong độc tôn. Trong lòng sợ hãi, ma vong độc tôn ra sức ngăn cản, đầu ngón tay cuốn quanh, nhu kình tá lực, Hoàng Vân Vũ trong nháy mắt hóa đi ma vong độc tôn ngăn cản, nhất trưởng đến tại ma vong độc tôn trước ngực, lôi điện chi lực theo ám kình mãnh liệt mà ra. Phốc một tiếng, ma vong độc tôn một ngụm máu tươi phun ra, trong nháy mắt bị oanh lui. Ngay tại Hoàng Vân Vũ chuẩn bị truy kích thời điểm, đế giám tông tông chủ trường đao trong tay đã là công. Ba ngươi, cũng muốn ngăn trở bản tôn sao? Đợi bản tôn thu thập ma vong độc tôn lại thu thập ngươi." Một tiếng khinh thường, Hoàng Vân Vũ lại là trong nháy mắt vân hóa Trong khoảnh khắc liền tới đến ma vong độc tôn sau lưng, lại là nhất trưởng oanh ra. Hoa, một miệng đỏ tươi phun ra. Ma vong độc tôn trực tiếp bị oanh bay ngã rơi xuống mặt đất. Ngươi, Đế Giám Tông Tông chủ trong tay đao trong nháy mắt vung hư không, đọc sách, ca An sụ. Nét không khỏi một trận bất lực. Thánh Linh xích Vân, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đế Giám Tông Tông chủ không khỏi thử mục đích muốn nước. muốn trách thì trách các ngươi không biết thời thế. Hoàng Vân Vũ nhũ chân từng bước một phóng ra, như là đi bộ nhàn nhã. Cách đó không xa ma vong độc tôn lão đạo đứng lên, tiếp lấy lại là hoa phun ra một ngụm máu tươi, vội vàng ăn vào đan dược điều tức. Hoàng Vân Vũ nhẹ bước cước bộ lại là lệnh Đế Giám Tông Tông Chủ cùng Ma Võng Độc Tôn cảm thấy vô tận áp lực. Đế Giám Tông Tông Chủ hơi hơi chăm chú trường đao trong tay, hoàn toàn thương tổn không để cho, nên làm thế nào cho phải? Đế Đao Thần Giám, Độc Thần Kiểu. Một tiếng quát khẽ. Đế Giám Tông Tông Chủ trong cơ thể huyền lực nương tụ, một tay bôi qua trường đao. Trong ngay mắt tại bốn phía cấp tốc hình thành một cỗ vòng xoáy giống như đao khí. Vòng xoáy giống như đao khí trên mặt đất chôn vùi ra từng đạo từng đạo khé ráng. Phương viên bên trong nhất thời cương phong nổi lên một vía. Ngay sau đó, cường hãn đao khí cấp tốc bị Đế Giám Tông Tông Chủ trường đao trong tay thu nạp, tùy theo một chạm mà ra. Vòng xoay giống như lao kình phong bạo bao phủ bốn phía, cương phong trực tiếp đánh phía Hoàng Vân Vũ. Trên mặt đất trong nháy mắt nứt ra một đạo thật sâu khe ránh. Cực chiêu cường thế hoành đến, quần áo trên người bay phất phới, Hoàng Vân Vũ lại là thần sắc lạnh nhạt, không tránh không né đứng đấy. Đao kình phong bạo quá cảnh, chỉ gặp Hoàng Vân Vũ bóng người trong nháy mắt bị chôn vùi. Âm ầm tiếng vang bên trong, cường chiêu dần dần tiêu tán, không gặp lại Hoàng Vân Vũ tung tích. Nhưng mà, Đế Giám Tông tông chủ cùng Ma Vong Độc Tôn vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Xem ra, cũng nên kết thúc. Biến nào khôn lường phi hốt thanh âm đột nhiên vang lên. Một cỗ màu đỏ vân khí cấp tốc tại Ma Vong Độc Tôn trước người ngưng tụ thành hình chính là Hoàng Vân Vũ. Rồi ra đầu ngón tay, đã là đem ma vong độc tôn đứng đầu không trong lòng bàn tay, lôi có thể chi lực dần dần dâng lên. Đế giám tông tông chủ cùng ma vong độc tôn không khỏi đồng tử co rụt lại. Chương 504, Vạn kiếm tiên tôn. Xem ra, cũng nên kết thúc. Hoàng Vân Vũ một tay nắm trong tay ma vong độc tôn đầu lâu, lôi có thể chi lực dần dần dâng lên. Đế giám tông tông chủ cùng ma vong độc tôn trong lòng không khỏi hoảng sợ. Ngay tại lúc này, một cỗ quần quẩn khí tức truyền đến. Thánh linh Sích Vân, thủ hạ Lưu Tỉnh. Thanh âm giản mùa phi hốt vang lên. "Ngô." Hoàng Vân mùa động tác có chút dừng lại, ngẩng đầu nghiêng đầu nhìn qua chỉ gặp một đạo bốn phía bị kiếm khí bảy màu vờn quanh thất thải quang đoàn dần dần đến. Đế Giám Tông Tông chủ trong lòng không khỏi âm thầm thở phào, rốt cục xuất thủ, nghĩ không ra vậy mà lại là hắn, xem ra nên không có gì lo lắng. Vạn Kiếm Tiên Tôn. Hoàng Vân Vũ phía hốt biến ảo khôn lường âm thanh vang lên. Chính là lão hủ, không biết Thánh Linh Sích Vân có thể hay không cho lão hủ một bộ mặt. Thất thải quang đoàn trả lời, muốn bảo vệ bọn họ, Tiên Tôn mặt mũi ngươi đủ sao? Hoàng Vân Vũ thần sắc lạnh nhạt. Không phải lão hủ muốn bảo vệ bọn họ, chỉ là hy vọng Thánh Linh Sích Vân có thể vì đại cục suy nghĩ. Vạn Kiếm Tiên Tôn trả lời, hai người này mưu hại phong thần dược tôn phía trước phá hư ẩn thế tông môn quy củ ở phía sau sớm đã thoát ly đại cục hoàng vân vũ lạnh hừ một tiếng dược tôn sự tình vẫn đang điều tra bên trong lão hủ cũng là chuyện như vậy mới sẽ xuất hiện ở đây trước mắt còn không đủ đầy đủ chứng cứ chứng minh dược tôn đã chết cùng phải chăng cùng đế giám tông ma vong độc tôn có quan hệ như sau cùng xác nhận thật có chuyện này ư lão hủ cũng không hội khinh suất tha thứ còn phá hư ẩn thế tông môn quy củ thánh linh Sích vân ngươi hẳn là chỉ xích vân đế quốc sự tình xem ra đến bây giờ đế giám tông cùng ma vong độc tôn tuy có liên lụy bên trong nhưng phần lớn đều là Sích Vân đế quốc nội bộ đấu tranh mời Thánh Linh Sích Vân ngươi chớ có quá cực đoan Vạn Kiếm Tiên tôn nói nghe vậy Hoàng Vân Vũ lại là nhắm mắt suy tư tốt hôm nay thì cho Tiên tôn ngươi một bộ mặt nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa Hoàng Vân Vũ đầu ngón tay chậm rãi thu hồi cái khác Dược tôn đối bản tôn có ân người nào nếu là dám động Dược tôn chi đột chớ trách bổn tôn không nể mặt mũi Hoàng Vân Vũ đã là thân thể hóa màu đỏ vân khí mà đi Đế Giám Tông Tông Chủ cùng ma võng độc tôn nhao nhao thở phào đa tạ Tiên tôn cứu giúp Đế Giám Tông Tông Chủ đối Vạn Kiếm Tiên tôn chắp tay nói Không cần, các ngươi tự giải quyết cho tốt." Nhan nhạt một tiếng, thất thải quang đoàn đã là đi xa. Một lát sau, nguy hiểm thật. Đế giám tông tông chủ chậm rãi phun một luồng khí. Thánh linh xích vân tiện nhân kia thật là đáng chết. Ma vong độc tôn giọng căm hận nói: "Xem ra hiện tại trong môn tất cả hành động đều muốn kết thúc." Đế giám tông tông chủ nói: "Tại không tìm được đối phó thánh linh xích vân phương pháp trước đó, cũng chỉ có thể như thế." Ma vong độc tôn nói: "Hôm nay thật sự là cảm nhận được như thế nào thánh giới bậc vô địch tồn tại." Đế giám tông tông chủ vẻ mặt nghiêm túc: "Thất nhiên sẽ có nhược điểm, chỉ là chúng ta không thể phát hiện nếu không nàng như thế nào lại yên lặng rất lâu đến mức xích vân đế quốc xuất hiện nội loạn sau cùng tại thiên khuyết tông bên trong chưa khỏi thương tổn ma vong độc tôn âm thanh lạnh lùng nói nghe đồn nàng thương tổn thế nhưng là vài ngàn năm trước ma hoàng tạo thành nhưng ma hoàng thế nhưng là thánh giai à đế giám tông tông chủ cao mày nói thánh giai ma vong độc tôn hơi hơi nắm tay thiên vũ học viện bên trong các ngươi tìm vốn gia có chuyện gì là viện trưởng đem vốn gia hành tung nói cho các ngươi biết ta non nớt thiếu niên nhìn trước mắt long não thiên cùng ti vô sốc vâng tiểu huynh đệ Lần trước sự tình thật sự là mười phần cảm tạ ngươi viện thủ, ta hôm nay cố ý đến nhà nói lời cảm tạ. Không biết tiểu huynh đệ sưng hô như thế nào?" Thi Vô Sóc gật gật đầu. "Đến nhà nói lời cảm tạ? Tạ lễ đâu, không phải là tên tiểu Bạch Kiếm này à Nó nốt thiếu niên lông mày nhíu lại, nhìn về phía Long Nạo Tiên. Thi Vô Sóc nhất thời sững sờ, gia hỏa này vẫn như cũng là cổ quái như vậy. Một bên Long Nạo Tiên không khỏi cảm thấy một cô ác hàn, người này tuổi còn trẻ, không có loại kia ham mê à Thật là có chút hối hận theo hảo hữu trước tới bái phỏng. "Ta chỗ này có một ít chân quý dự tài, tiểu huynh đệ ngươi nhìn." Ti vô Sóc vội vàng vung tay lên, đến vị dược tài xuất hiện tại non nớt trước mặt thiếu niên. "Hừ, bất quá một số bên đường hàng mà thôi, cũng dám xưng chân quý hai chữ. Ngươi không đủ thành ý, cái này tạ lễ không tính toán gì hết." Non nớt thiếu niên quét mắt một vòng, khinh thường nói. Nhưng mà lại là cấp tốc đem dược tài trực tiếp thu hồi. Thế thế, Ti vô Sóc cùng Long Nạo Thiên không khỏi khệ miệng có chút co lại. "Tốt, còn có chuyện gì à? Nếu không có việc khác thì mau chóng rời đi đi, không muốn chậm trễ đại gia tà thời gian." Non nớt thiếu niên nhếch môi. "Vị cao nhân này, chúng ta còn có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay." Long Nạo Thiên nói. "Cao nhân Vốn ra không thích xưng hô thế này, ngươi có thể xưng ta là đại gia." Non Nớt Thiếu Niên nói. "Tay, tốt ta, đại gia." Long Nạo Thiên nói. "Ừm, dạng này còn tạm được. Tốt, các ngươi có thể rời đi." Non Nớt Thiếu Niên hài lòng gật gật đầu. "Đại gia, ta có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay." Long Nạo Thiên lần nữa nói. "Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Vốn ra tại sao phải giúp ngươi?" Non Nớt Thiếu Niên nói. "Tại hạ xích vấn đế quốc Long Nạo Thiên, muốn mời ngươi giúp ta cứu một người. Có gì điều kiện, đại gia ngươi cứ nói đừng ngại." Long Nạo Thiên nói. "Long Nạo Thiên Ngươi chính là cái kia một thân phong lưu trái long nạo tiên. Non nốt thiếu niên thần sắc quái dị nhìn lấy long nạo tiên. Ách, xem như thế đi. Long nạo tiên lúng túng nói. Không bằng. Non nốt thiếu niên nhũ môi nói. Cái này. Long nạo tiên nhất thời sưng sờ. Vì sao? Long nạo tiên nghi ngờ nói. Vì sao? Không giúp thì không giúp, cần đòi lý do sao? Non nốt thiếu niên nói. Không biết đại gia ngươi lần trước giúp ta cái này hảo hữu lý do là cái gì? Long nạo thiên nói. Giúp ngươi hảo hữu. Tiểu bằng hữu a vốn ra cũng không biết lúc nào trợ qua người tốt bạn ngươi dạng này lung tung chấp nối hành vi cũng không tốt ta. non nớt thiếu niên tình ý sâu xa vô vô long ngạo thiên bà bay. bạn tốt, đây là. long ngạo thiên không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. tiểu huynh đệ, lần trước ngươi giúp ta đem đan dược luyện thành sự tình, quên sao? thi vô sóc nói, muốn gọi ta đại gia. non nớt thiếu niên hai tay chắp sau lưng, hơi hơi ngẩng đầu lên, một mặt bất mãn. ê, đại gia. thi vô sóc không khỏi một mặt buồn bực. lần trước vốn ra chỉ là nhất thời hiếu kỳ thêm nửa tay, tiện tay luyện cái phá đan thuốc, cũng không phải giúp ngươi. ngươi cũng không muốn hướng trên mặt mình tiếp vàng a non nớt thiếu niên nhạt tiếng nói, cái này, hiếu kỳ thêm nửa tay, ti vô sóc nhất thời sưng sở, tâm đạo, tiểu huynh đệ này đến tuột cùng là có ý gì? Lần trước rõ ràng cũng là có ý giúp ta, hiếu kỳ thêm nửa tay thật sao? Không biết đại gia người đối ma vong độc tôn chăm chú bố trí độc nhà tù phải chăng cảm thấy hứng thú. Ta cái này hảo hữu tu vi còn thấp, gặp gỡ ma vong độc tôn bực này nhân vật, trong lòng cũng không có bao nhiêu cơ sở, cho nên hôm nay cố ý trước tới bãi phòng. Long Nạo Thiên cười nói, hư, vốn ra ghét nhất như ngươi loại này tự cho là người thông minh. non thiếu niên mũi hừ một tiếng. Long Nạo Thiên nhất thời sưng sờ, thật có lỗi, là Van Bối đường đột. Hôm nay, Van Bối là thành tâm đến đây xin giúp đỡ. Long Nạo Thiên đột nhiên cung kính nói. Thấy thế, một bên ti vô sốc không khỏi sưng sờ, Van Bối. Non nớt thiếu niên lại là như có điều suy nghĩ nhìn lấy Long Nạo Thiên. Tiểu Băng Hưu, ngươi quả thật có chút tà môn. Vốn ra ngược lại là nhìn ngươi có chút tuấn mắt, đem sự tình nói rõ ràng đi. Cái khác, ngươi vốn ra xuất thủ phí dụng thế nhưng là mười phân đắt đỏ. Non nớt thiếu niên chật chật cổ. Nhiều tại đại gia. Long Nạo Thiên không khỏi âm thầm thở phào. Một lát sau, Long Nạo Thiên đã là đem sự tình nói ra. Ngươi ý tứ này, cũng là vốn ra ta giúp ngươi cứu người, còn có nguy hiểm tính mạng." Non Nớt Thiếu Niên nói. "Xin yên tâm, đại gia ngươi an toàn tất nhiên không có gì lo lắng." Long Nạo Thiên nói. "Trong miệng ngươi hắc miệt công chúa có thể không dễ trêu cho a." Non Nớt Thiếu Niên nói. "Ngê Nhi chỉ là bị người bí hiếp, sẽ không đối với chúng ta hạ sát thủ, xin yên tâm." Long Nạo Thiên nói. "Tùy ý, tùy ý, những chuyện này tiểu bằng hữu ngươi an bài thỏa đáng, làm cho ta an tâm làm việc lạ là được rồi. Các ngươi có thể đi, ta muốn đi uống trà." Non Nớt Thiếu Nhi không nhịn được nói. "Vâng, vậy vãn bôi cáo tử." Long Nạo Thiên chắp tay một cái một bên Ti vô sóc lại là sững sờ nhìn lấy non nớt thiếu niên, bạn tốt, Long Nạo Thiên tùy chọ đụng chút Ti vô sóc. ách, vãn, vãn đối cáo tử. Ti vô sóc lúc này lấy lại tinh thần, đọc sách, u u ca anh xụ, nét thấp giọng mở miệng, Long Nạo Thiên, sắt thực có ý tứ, nhìn lấy hai người rời đi, non nớt thiếu trẻ mang vô vô bắt đuổi. trên đường, hai người trầm mặc tiến lên, bạn tốt, ngươi là có hay không phát hiện vấn đề gì? Ti vô sóc có chút thất thần mở miệng nói, không, Long Nạo Thiên lắc đầu, nhưng, ngươi vừa mới, Ti vô sốc trầm trầm mở miệng bạn tốt, ngươi nếu là phát hiện vấn đề gì, hết thề không liên quan gì đến ta, ta cái gì cũng không biết. Long Nạo Thiên cười nói, thi vô sóc nhất thời sững sờ, đa tạ, ta minh bạch. Thi vô sóc khàn giọng mở miệng, hai mắt hơi hơi hồng nhuận phân vứt. kích huyền đế quốc, ngươi là ai? nhìn trước mắt người áo đen, kích đông ngọn nguồn thân thể không khỏi hơi hơi kéo căng. kích huyền đế quốc thái tử điện hạ, không cần kinh hoàng, lão phu sẽ không tổn thương ngươi. người áo đen phát ra thanh âm cái gì? ngươi đến tuột cùng là ai? tới đây có gì mục đích? kích đông ngọn nguồn cẩn thận nói, là Đông Vũ đế quốc vị kia ủy thác lão phu đến đây người áo đen nói, đông vũ đế quốc vị kia. kích đông ngọn nguồn hai mắt hơi hơi lấp lẻ, xem ra thái tử điện hạ ngươi đã trong lòng hiểu rõ. người áo đen nói, nói đi, tới đây mục đích. kích đông ngọn nguồn bình tĩnh bình tĩnh tâm thần, tự nhiên là tới đây cùng thái tử điện hạ ngươi cùng bàn đại kế. người áo đen nói, ra sao đại kế? kích đông ngọn nguồn nhạt tiếng nói, quản thúc xích vân đế quốc. người áo đen trầm rãi nói, quản thúc xích vân đế quốc, ngươi không phải cùng bản thái tử nói đùa sao? bây giờ thánh linh xích vân đã tái hiện thế gian, ngươi để bản thái tử đi quản thúc xích vân đế quốc. kích đông ngọn nguồn cười lạnh nói. Không tệ, Thánh Linh Sích Vân sắc thực đã tái hiện thế gian, nhưng cũng không đại biểu Sích Vân Đế quốc đã khôi phục thực lực." Người áo đen ý vị thâm trường nói. "Trương năm 505, đại dự ngôn sư chi đồ. Không tệ, Thánh Linh Sích Vân sắc thực đã tái hiện thế gian, nhưng cái này cũng không đại biểu Sích Vân Đế quốc đã khôi phục thực lực." Người áo đen ý vị thâm trường nói. "Lời này ý gì?" Kích đông ngọn nguồn sững sở. Bây giờ Thánh Linh Sích Vân đã không còn là Sích Vân Đế quốc đã từng vị kia thủ hộ thần, hiện tại nàng cùng Sích Vân Đế quốc duy nhất mối quan hệ là Long Nạo Viên. Nhưng, nàng cùng Long Nạo Tiên quan hệ cũng là phi thường vi diệu, tuyệt không phải bạn quan hệ." Người áo đen nói. Ngươi nói những lời này có cái gì bằng chứng sao? Ngươi lại là như thế nào có biết? Kích Đông ngọn nguồn cao mày nói. Hiện tại, Xích vân Đế Quốc kế hoạch là muốn thừa dịp chúng thế lực kiên kỵ bọn họ trước mắt hư giả thăng thế, tập trung toàn lực giải quyết nội loạn. Có thể nói, hiện tại là Xích vân Đế quốc hư nhược kỳ, nắm chắc cơ hội tốt, liền có thể trực tiếp chỗ hiểm. Đây là bọn họ toàn bộ kế hoạch. Người áo đen xuất ra một tờ xếp. Kích Đông ngọn nguồn tiếp nhận giấy xếp lật ra tùy ý nhìn một chút. Có thể có như thế tường tận tư liệu, các ngươi ngược lại là xuống không ít công vu. Nhưng hiện tại Xích Vận Đế quốc là tình muốn gì, ta đại khái cũng có thể đoán ra một số ngươi cho rằng ta vì sao không thừa cơ xuất thủ? Kích Đông ngọn nguồn nhạt tiếng nói. Ngươi là không tin lão phu lời nói, vẫn như cũ kiêng kỵ thánh linh xích vân sao? Người áo đen nói. Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi cái này không rõ lai lịch tiếng người? Kích Đông nguyên đạo. Lão phu là đại dự ngôn sư chi đồ. Người áo đen nói giọng khẳng khàn. Đại dự ngôn sư chi đồ. Kích Đông ngọn nguồn không khỏi hơi kinh hãi. Như thế nào? Người áo đen nói. Nói miệng không bằng chứng. Kích Đông ngọn nguồn bình tĩnh nhìn lấy người áo đen. Lão phu có thể lấy tôn giai không đến thực lực Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện tại trước mặt ngươi, cũng rõ ràng nắm giữ Sích Vân Đế Quốc động tĩnh, ngươi cho rằng bằng là cái gì?" Người áo đen nói. "Là đúng nguy cơ dự đoán." Kích Đông Nguyên đạo. "Ngươi cùng Đông Vũ Đế Quốc vị kia là quan hệ như thế nào?" Kích Đông ngọn nguồn nói tiếp. "Lão phu cùng vị kia quan hệ, ngươi không cần hỏi nhiều. Ngươi chỉ nên biết được chúng ta tuyệt đối không phải là ngươi lịch nhân là đủ." Người áo đen nói. "Vậy các ngươi nhằm vào Sích Vân Đế Quốc lưu do đâu?" Kích Đông Nguyên đạo. "Bởi vì làm một cái người." Người áo đen nói. "Một người?" Kích Đông ngọn nguồn hơi sửng sốt tiếp lấy trong đầu tránh qua một đạo lệnh vụ đóng người đại dự nôn sư ở chỗ này đóng vai là cái gì nhân vật kích đông ngọn nguồn hai mắt nhíu lại sư tôn đối với cái này hoàn toàn không biết lao phu khuyên ngươi tốt nhất đừng đi quấy rầy sư tôn nếu không ngươi làm mất đi một cái đắc lực minh hiếu người áo đen nói ồ tiền bối ngươi là gạt đại dự nôn sư hành sự kích đông ngọn nguồn khoẹt miệng dương lên không nên hỏi không nên hỏi nhiều người áo đen nói lấy đại dự nôn sư có thể vì hội không biết được ngươi làm sự tình sao kích đông nguyên đạo không cần làm vô vị thăm dò lấy ngươi năng lực muốn bắt được lao phu tay cầm còn sớm lấy thân thể vì sư tôn tâm phúc đệ tử lão phu tự nhiên có biện pháp giấu giếm được sư tôn thay mắt chút bản lãnh này đều không có có tư cách gì xưng là đại dự ngôn sư chi đồ người áo đen nói coi như ngươi thật sự là đại dự ngôn sư chi đồ đối với thánh linh Sích vân sự tình ta lại như thế nào có thể hoàn toàn yên tâm đây chính là cái không đáy tiền đặt cờ kích động nguyên đạo thánh linh Sích vân xuất hiện là bởi vì nàng tương lai muốn dồn nhất định hắc nguyệt cung chủ nếu không có hắc nguyệt cung chủ hiện thế thánh linh xích vân cũng không có khả năng thuận lợi tái hiện thế gian đây là sư tôn tiên đoán lão phu có thể lộ ra chỉ có thể đến đó cơ hội chỉ có một lần nên như thế nào nắm chắc, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. người áo đen nói, đi tìm ta biểu đệ sao? kích đông nguyên đạo, không. người áo đen trả lời, vì thế nào không tìm ta biểu đệ, ta biểu đệ đối với cái này lại so với ta càng đệ bụng hơn. kích đông nguyên đạo, việc này tìm ngươi thích hợp nhất. người áo đen nói, vì sao? kích đông ngọn nguồn nghi ngờ nói, bởi vì vị sư tôn đối ngươi đánh giá không thấp, cho rằng ngươi là có khả năng theo rất nhỏ bên trong phát hiện tình hình thế giới chuyển hướng chọn người một trong, cũng chính là có khả năng được khác thường sự tình người. người áo đen nói, ồ, thì ra là thế. Kích Đông Ngọn nguồn khoẹt miệng hơi hơi dương lên. Đây cũng là tiền bối ngươi né qua Đại Dự ngôn Sư thay mắt một trong thủ đoạn. Kích Đông Ngọn nguồn nói tiếp. Đề lời nói với người xa lạ, không cần nói thêm. Nói đi, ngươi quyết định. Người áo đen nói. Như thế có ý tứ sự tình, ta Kích Đông Ngọn nguồn đáp ứng. Kích Đông Ngọn nguồn mỉm cười nói. Lão phu liền hiểu ngươi có cái này dũng cảm, hợp tác vui vẻ. Người áo đen nên một tiếng về sau, bóng người chính là dần dần biến mất. Đại Dự Nhuôn Sư chi đồ sao? Thật sự là có ý tứ. Sau đó trước xác định phần tài liệu này độ chính xác cao bao nhiêu, liền có thể quyết định như thế nào hành động kích đông ngọn nguồn nhàn nhạt nhìn lấy người áo đen cho tư liệu, xích vân trong đế quốc chỉ gặp nạp lan đoạn thanh tay nắm lấy một tờ tín chỉ, hai mắt khẽ nhắm, quẹt miệng vuông lên, có ý tứ, có ý tứ, kích huyền đế quốc, bác dương đế quốc, cái gọi là biết người biết ta, trăm chiến không thua, có thể có phần này tường tận tư liệu, muốn cải biến toàn bộ bố cục, có thể nói là không hưởng phí thổi bầy chi được à? hờ a a, hờ a a, hờ a a, hờ a a, long não thiên a, long não thiên, thật sự là không biết nên nói người cái gì tốt. nạp lan đoạn thanh đột nhiên cười to nói, lạc nhai chấn bên ngoài một trên vách núi gió núi quét nạp lan linh nguyệt bình tĩnh nhìn lấy toàn bộ lạc ngai chấn trận pháp đã bố trí xong tiếp đó cũng là chờ đợi ngạo thiên công tử được chuyện ngây nhi lại muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian nạp lan linh nguyệt nói khẽ thiên vũ học viện muốn xuất phát thật sao non nước thiếu niên nói ừm thời gian cũng không còn nhiều lắm long ngạo thiên nói cái kia đi thôi đi nhanh về nhanh thế giới bên ngoài quá nguy hiểm vốn ra cũng không muốn ở bên ngoài dừng lại lâu non nước thiếu niên nói đại đại gia yên tâm đi có hảo hữu tại tất nhiên sẽ cam đoan chúng ta an toàn thi vô sắc nói chúng ta, non nớt thiếu niên kinh ngạc nói, cái này, làm sao, có vấn đề gì không? Thi vô sóc nhất thời sững sờ, vốn ra đi, ngươi cái này mèo ba chân còn có đi ý nghĩa sao? Non nớt thiếu niên lông mày nhíu lại, ê, vãn, vãn đối mặc dù không kịp nổi đại gia ngươi, nhưng nhiều ít vẫn là có chút bản sự, hẳn là cũng khả năng giúp đỡ một số bận liệu. Thi vô sóc nói, hả, ngươi là sợ vãn nhất vốn ra thất thủ đúng không? Không tin được vốn ra bản sự đúng không? Non nớt thiếu niên cái cằm hơi hơi vung lên, không, không, không, vãn đối tuyệt không ý này chỉ là muốn làm hảo hưu ra một phần lực, thi vô sóc đội vàng qua tay, có thể a, ngươi muốn là đi, quần kia ra thì không đi, các ngươi nhìn lấy xử lý đi. non nớt thiếu niên nhất thời hai tay ôm lực, minh bạch, hảo hưu, ngươi thì thành thành thật thật đợi ở chỗ này, đừng có chạy lung tung. ta bên kia đã không cần ngươi xuất thủ, tại cái này chỉ yêu cầu ngươi xí diễm cô đường, bồi dưỡng một chút cảm tình há không phải cuộc đời niềm vui thú. long não thiên võ thi vô sóc bả vai cười nói, ách, hảo hưu, đại gia, chúng ta lên đường đi. long não thiên nói, vẫn là tiểu tử ngươi có ánh mắt, non nớt thiếu niên hài lòng gật gật đầu. Thút ta, các ngươi vạn vạn phải cẩn thận. Thi vô sốp than nhẹ một tiếng. Mấy ngày sau, Kích Huyền Đế Quốc, Bắc Dương Đế quốc lần nữa đối xích Vân Đế quốc phát động tiến công, chỉ là đến ngày liền tùy tiện công lạc ngay chớn. Kích Huyền Đế quốc cùng Bắc Dương Đế quốc cử động, nhất thời gây nên các thế lực kinh ngạc cùng suy đoán. Thiên Quyết Tông, cái này Kích Huyền Đế quốc cùng Bắc Dương Đế quốc ngược lại là có ý tứ. Hoàng Vân Vũ Nhạc tiếng nói, xác thực, tại nhiều nhiều thế lực đều kiên kỵ Xích Vân Đế quốc tình huống dưới, vậy mà vẫn dám được này khác thường tiến hành. Xem ra là phát hiện chúng ta Thiên Quyết Tông cùng Xích Vân Đế quốc ở giữa manh mối không biết cái kia long nạo tiên lần này có thể hay không thuận lợi thành sự." Hoắc Nhất Hành mỉm cười nói, "Ừ, kích huyền đế quốc cùng Bắc Dương đế quốc cử động lần này, ngược lại là lệnh ta có chút không vui." Hoàng Vân Vũ âm thanh lạnh lùng nói, "Nghe vậy, Hoắc Nhất Hành nhất thời sử sở. Bọn họ đây là muốn quản thúc xích Vân trong đế quốc loạn, cũng chính là ảnh hưởng ta ra tay với long nạo tiên thời gian." Hoàng Vân Vũ nói, "Ta ngược lại thật ra quên điểm này." Hoắc Nhất Hành nhướng mày, "Lấy long nạo tiên năng lực, phải có đề phòng. Bởi vì hắn đối với ta cảnh giác cũng không nhỏ." bao nhiêu cũng sẽ để phòng ta trong bóng tối cản trở, chỉ cần không xuất hiện biến cố gì, hắn nên cũng có thể thuận lợi giải quyết nội loạn. Nhưng kích huyền đế quốc cùng bắc dương đế quốc cử động lần này không quản sự sau kết quả như thế nào, hắn tất nhiên cũng sẽ hoài nghi đến trên đầu ta. kích huyền đế quốc cùng bắc dương đế quốc cái này nhìn như thông minh cử động, lại là lại gây phiền toái cho ta. hoàng vân vũ hơi hơi hừ một tiếng, đã như vậy, ta nhìn, không bằng trực tiếp đem cái kia long nạo thiên bắt trở lại đi. làm gì như thế phiền phức? hoắc nhất hành nói, tại xích vân trong đế quốc loạn không yên tĩnh hơi thở trước, ta sẽ không ra tay với hắn. Đây là ta cùng hắn ở giữa đồ ước, chẳng lẽ em muốn ta nuốt lời sao?" Hoàng Vân Vũ nhạt tiếng nói. "Cái này? Thật à?" Hoắc Nhất hành những mày, thầm nghĩ trong lòng, là hảo rất sao? Vì sao tổng cảm thấy tông chủ đối xích vân đế quốc có thiên vị chi ý ngô? Hoặc lão có lời gì muốn nói sao?" Hoàng Vân Vũ nói. "Đây, xác thực, lão phu nghĩ tới một chuyện, thì là trước kia tông chủ ngươi tiến về Đế giám tông cho chúng ta xuất khí sự tình, động tính này huyên nào quá lớn, Đế giám tông kèm chút bị ngươi diệt tông sự tình, chỉ sợ đã gây nên hắn tông môn đề phòng." May mắn vạn kiếm tiên tôn kịp thời ra mặt ngăn cản, không phải vậy cũng không thông báo lệnh hắn thế lực sinh ra loại ý nghĩ nào. Tuy nhiên tông chủ thực lực ngươi đã thiên hạ không người có thể địch, nhưng trở thành chúng muỗi tên điểm của ức cứu không là một chuyện tốt. Hoắc Nhất hành nói: "Hừ, yên lặng quá lâu, chắc chắn sẽ có chút không có mắt, bao nhiêu cũng là muốn cho bọn hắn một số giáo huấn." Hoàng Vân Vũ hơi hơi hừ một tiếng. "Nhưng tông chủ ngươi cái này, một số giáo huấn kém chút đem người khác tông môn cho giết a." Hoắc Nhất hành cười khổ nói: "Ta làm việc, hoặc lão ngươi còn lo lắng sao? Ta tất nhiên là có biết có người sẽ ra mặt ngăn cản, mới sẽ như thế tùy hứng hành sự." Cái khác, ta cũng không dám như thế tự đại cho là mình thật đã vô địch khắp thiên hạ." Hoàng Vân Vũ nói. Tốt "Ta, thì ra là thế, xem ra là lão phu lo ngại." Hoắc Nhất Hành nói. "Nếu không có việc khác, liền để Thất Thơm đến đây gặp ta đi." Hoàng Vân Vũ nói. "Thất Thơm." "Tốt." Hoắc Nhất Hành hơi suy tư, liền gật gật đầu. Một lát sau, Tử Thất Thơm gặp qua tông chủ, Tử Thất Thơm hành đạo. Ngồi. Hoàng Vân Vũ chậm rãi rót đầy hai chén trà. "Cái này?" Từ Thất Thơm hơi sững sờ. "Làm sao? Không lễ mặt bản tông chủ sao? Hay là không đồng ý bản tông chủ?" Hoàng Vân Vũ nói thất thơm không dám. tử thất thơm thân thể hơi hơi cứng đờ, tiếp lấy liền chậm rãi ngồi xuống, mời dùng trà. hoàng vân vũ nói, nhiều tạ tông chủ. tử thất thơm cẩn thận cầm lấy chén trà. vì sao muốn dùng phức tạp như vậy? ánh mắt nhìn ta. hoàng vân vũ nói, tử thất thơm lại là cứng đờ. đọc sách. u u k an su. nét tại hoài nghi gì sao? hoàng vân vũ nói, không dám, chỉ là có chút hiếu kỳ. tử thất thơm thấp giọng nói, to mò cái gì? hoàng vân vũ nói, hiếu kỳ tông chủ thân phận chân thật. tử thất thơm nói, còn có đây này. hoàng vân vũ nhẹ khẽ nhấp một cái trà. Còn có, còn có trước đó tông chủ, Tử Thất Thơm cẩn thận nói, "Phỉ nạp vòng, ba lần phụ hồn thuật." Hoàng Vân Vũ nói, "Nghe vậy, Tử Thất Thơm nhất thời sửng sở. Bây giờ còn có nghi vấn sao?" Hoàng Vân Vũ nói, "Tông chủ là phía trên đảm nhiệm tông chủ quan môn đệ tử, một mực cùng Long Nạo Thiên gặp mặt, cũng là tông chủ ngươi sao?" Tử Thất Thơm nói, "Vâng." Hoàng Vân Vũ gật gật đầu, "Cái kia phía trên đảm nhiệm tông chủ đâu, mà lại tông chủ ngươi nếu là vị kia quan môn đệ tử, thực lực cần phải." Tử Thất Thơm nói, "Nghe vậy, Hoàng Vân Vũ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy Tử Thất Thơm, "Là Thất Thơm thân luôn." Từ Thất Thơm vội vàng nói: "Sư tôn sớm đã chết, lúc lâm nguy, hắn lấy bí thuật đem suốt đời công lực chuyển cho ta, để cho ta chấn thủ Thiên Quế Tông. Chỉ sau sự tình, ngươi bao nhiêu cũng có thể đoán được." Hoàng Vân Vũ Nhạc tiếng nói: "Thực tông chủ ngươi không cần hướng Thất Thơm giải thích những thứ này, Thất Thơm chỉ là nhìn thấy tông chủ trẻ tuổi như vậy, trong lòng có chút quá gì. Rất nhiều đệ tử trong môn phái cũng là như thế cảm giác." Từ Thất Thơm thấp giọng nói: "A, trong môn đối ngươi hy vọng cũng không nhỏ. Có một số việc cũng nên để ngươi có biết. Tuy nhiên tông môn đã xem như ổn định lại, nhưng tương lai như phát sinh cái gì ngoài ý muốn biến hóa, có lẽ còn cần ngươi gánh vác cái này cái tông môn." Hoàng Vân Vũ mỉm cười. "Tông chủ ngươi nói đùa, hiện tại ngươi thế nhưng là." Tử Thất thơm kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Vân Vũ. "Không nói những thứ này, uống trà đi." Hoàng Vân Vũ lắc đầu. Chương 506: Chiến Hắc Nguyệt. Mười mấy ngày hành trình, kích Huyền Đế quốc cùng Bắc Dương Liên quân Đế quốc triệt để đánh hạ Lạc Nhai trấn. Lúc này, Lạc Nhai trấn bên ngoài, mấy trăm tướng sĩ canh giữ ở Nạp Lan Linh Nguyệt một phía. Trấn cực diễn Khôn Tiên lao trận, mở. Nạp Lan Linh Nguyệt trong cơ thể huyền lực thôi động, hai tay liền kết pháp quyết. Huyền lực ba động sau bố trí tại toàn bộ Lạc Nhai trấn phía dưới trận pháp dần dần khởi động. Lạc nhai chấn cảnh bên trong tượng cấp tốc biến ảo. Chuyện gì xảy ra? Cảnh tượng thay đổi. Không tốt, là trận pháp. Chúng ta ra không được. A! Một tiếng rú thảm, một tên binh lính đột nhiên bị trường thương xuyên qua. Tiếp lấy lại là một tiếng rú thảm, lại là một tên binh lính ngã xuống. Cẩn thận, là huyễn trận. Chúng ta chúng kế. Cái Huyền Đế quốc cùng Bắc Dương Liên quân Đế quốc nhất thời rối loạn thương mừng. Xích Vân Thành, hoàng cung. Lúc này toàn bộ hoàng cung đã là bị đại quân vây quanh, nước chảy không lọt. Mấy đạo nhân ảnh dần dần đi vào hoàng cung không trung, lại là không ngừng kiếm tôn Niếp Xá Vân cùng Tam đại gia tộc mấy vị đế giai cường giả. Phản tắc Nạp Lan Đoạn Thanh, ngươi đại thế đã mất, chớ có làm vô vị dãi dùa, nhanh chóng đi ra thuốc thủ chịu chói. Niep Sa vân trầm giọng nói. Rốt cuộc tới. Nạp Lan Đoạn Thanh ngồi tại trên long nghỉ, khẽ miệng hơi hơi dương lên. Tiểu Hoàng Ngội, đến lượt ngươi xuất thủ. Ngươi có thể muốn bảo vệ làm tốt minh à? Vi huynh thế nhưng là liên hệ lấy kỳ linh nương nương an nguy à? Nạp Lan Đoạn Thanh trầm giọng nói. Nghe vậy, Nạp Lan huynh nghe không nói nhiều, tay nhỏ vẫy một cái. Ông một thanh âm vang lên. Hắc Nguyệt trong nháy mắt xuất hiện tại hoàng cung trên không. Ngay sau đó lục tý ma ảnh cũng hiện ra to lớn thân hình. Trư Vị muốn động thủ. Niếp Sát Vân thần sắc chấm xuống. Nói xong, Niếp Sát Vân trường kiếm trong tay vung lên, trực tiếp công hướng Hoàng cung đại địa chỗ. Một đạo hắc quang lấp lóe, trong nháy mắt đánh út về phía Niếp Sát Vân. Niếp Sát Vân lúc này giơ kiếm chặn lại, nhất thời khanh một thanh âm vang lên. Hắc nguyệt phía trên màu đen ánh trăng lần nữa lấp lóe, trong nháy mắt chính là vô số hắc quang vung vãi mà ra. Lít nha lít nhít đánh phía Niếp Sát Vân. Nàng đối hắc nguyệt trưởng khống sơ so trước kia cản mạnh. Không ngừng kiếm cạnh. Doa người uy thế không khỏi khiến Niếp Sát Vân đồng tử hơi co lại, trong cơ thể huyền lực cấp tốc thôi động, kiếm trong tay cạnh liên tụạo từng ra, không ngừng ngăn lại hoành đến hắc quang. Không dừng kiếm chiêu vung ra, tại niếp xá vân hình thành một đạo rìa không thông gió bình trướng. Nhưng mà, hắc nguyệt chi lực đột nhiên lại lần nữa tăng cường, càng mãnh liệt hắc quang bạo huynh mà rơi. Niếp xá vân không khỏi đồng tử co rụt lại, không ổn, chủ quan. Cái này hắc nguyệt lực lượng cùng lúc trước hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Trong khoảnh khắc, niếp xá vân trong tay không dừng kiếm chiêu đúng là bị trực tiếp phá vỡ, trong nháy mắt bị thương. A a a, vô số hắc quang điên cùng đánh vào niếp xá vân trên thân, coi như vẫn đem hết toàn lực ngăn cản, niếp xá vân cũng không khỏi phát ra tiếng tiêu thảm, khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra, trong nháy mắt bị văng xuống mặt đất bên trong. Niếp Xá Vân chợt vật từ mặt đất đứng lên, vội vàng phục nhập Đan dược điều tức, tâm đạo, may mắn tiểu nha đầu kia thủ hạ Lưu Tỉnh. Không phải vậy, hôm nay thật muốn cắm ở chỗ này. Hơi điều tức, Niếp Xá Vân lại lần nữa công hướng Hắc nguyện, thân hình liên tục chấp động, lại là lấy du chiến làm chủ. Khác một bên, điên cuồng giống lên một tiếng cùng không ngừng tuân ra cường hãn khí kình, chỉ gặp Tam đại gia tộc mấy vị đế giai cường giả thì là toàn lực cùng lục tí ma ảnh lượn vòng, lại là không có cách nào bận tâm Niếp Xá Vân bên này. Long gia đại trưởng lão cùng Bạch gia đại trưởng lão ăn ý liên thủ, không ngừng ý đồ kiểm chế lục tí ma ảnh vì hắn mấy vị đế giai cường giả chế tạo đột phá khẩu nhưng mà lại là không có cách nào kiến công. Đáng chết. Cái này lục tí ma ảnh so trước kia càng mạnh. Long gia đại trưởng lão thầm mắng một tiếng, cấp tốc né qua lục tí ma ảnh hành đến một đạo quân đình. Thật sự là đánh giá thấp nha đầu kia năng lực, may mắn nàng đối với chúng ta cũng vô lý, không phải vậy, lần này tất nhiên bại trận." Bạch gia đại trưởng lão trầm giọng nói. Mà tại hoàng cung bốn phía thì là đại lượng binh lính tràn bảo, bên trong nạp lan phế ngân, Lạc Thiếu dơ cao, Giang Dương ba người cầm đầu không ngừng công phá trong hoàng cung phòng vệ, lại là cấp tốc công trong đại điện. Điện cửa mở ra, chỉ gặp nạp lan đoạn thanh cùng nạp lan hình nê hai người. À, rất lâu không thấy. Tứ Hoàng Minh, Tiểu đệ thật sự là mười phần tưởng niệm ngươi, A Nghị không ra ngươi lại còn có ngấp đầu trở lại cơ hội, thật sự là thật đáng mừng. Nạp Lan Đoạn Thanh vô vô tay. Hừ, hôm nay chính là ta đưa ngươi từ trên Long Ý kéo xuống này. Nạp Lan Khế ngân dẫn theo lạc thiếu gia cao Giang Dương cùng một đám tướng sĩ chậm rãi đi hướng Nạp Lan Đoạn Thanh. Ai, đáng tiếc, Tứ Hoàng Minh, ngươi tới được quá sớm. Hiện tại có thể vẫn chưa tới đem ta từ trên Long Ý kéo xuống thời điểm a. Nạp Lan Đoạn Thanh một mặt đáng tiếc lắc đầu. Thật sao? Nạp Lan khé ngân hai mắt nhíu lại. Tiểu Hoàng Ngội, những thứ này tập trung, giao ngươi. Nạp Lan đoạn thanh nhạt tiếng nói. Bây giờ Hắc Nguyệt cùng Lục tí Ma ảnh đều là đã bị kiềm chế. Ngươi cho rằng lấy Tám Hoàng Mội bản thân năng lực có thể tại trong tay chúng ta bảo trụ ngươi sao? Nạp Lan khế ngân nhìn lấy Nạp Lan hinh nghe, cười lạnh nói. A, vậy chỉ có thể nói ngươi quá coi thường Tiểu Hoàng Mội. Nạp Lan đoạn thanh mịm cười nói. Không được qua đây, Ngư Nhi không muốn thương tổn các ngươi. Nạp Lan hinh nghe bở muối nhấp nháp. Nghe vậy, Nạp Lan khế ngân âm thầm nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nhìn lấy Nạp Lan hinh nghe, cương bộ càng thêm cẩn thận. Lên. Cầm xuống Nạp Lan đoạn thanh người, giả quan thân tước. Nạp Lan khế ngân vung tay lên trực tiếp mệnh lệnh chúng tướng sĩ xuất thủ bốn phía tướng sĩ lúc này phân chấn ho hét nho nhao công hướng nạp lan đoạn thanh lúc này chỉ gặp nạp lan huynh nghe tay nhỏ khe khẽ nhất chỉ nhất thời một đạo hắc ám gợn sóng phát ra cường hãn hắc ám khí tịnh tàn phá bừa bãi mà ra cẩn thận lạc thiếu dơ cao cầm trong tay huyết nhận cấp tốc ngăn tại nạp lan khế ngân trước người ngay sau đó từng tiếng rú thảm công hướng nạp lan đoạn thanh binh lính toàn bộ bị trọng thương văng bay ngược lại nạp lan khế ngân không khỏi đồng tử co rú lại tám hoàng nội vậy mà như thế cường hãn giang dương học trưởng ngươi bảo vệ tốt tứ hoàng tử nạp lan đoạn thanh cùng bắt công chúa thì giao cho ta đi Lạc thiếu Dơ cao trầm giọng nói, ngay sau đó cấp tốc phóng tới Nạp Lan Đoạn Thanh cùng Nạp Lan Huynh nghe. Gặp Lạc thiếu Dơ cao vọt tới, Nạp Lan Huynh nghe một tay nhất chỉ, trước người nhất thời từng đạo từng đạo hắc cá mũi tên liên tục quanh ra. Nhưng mà, suy suy suy, ngay cả tiếng vang, máu tươi vẩy ra. Lạc thiếu Dơ cao lại là trực tiếp đón đỡ hắc cá mũi tên, cấp bộ không ngừng chút nào phóng tới Nạp Lan Đoạn Thanh cùng Nạp Lan Huynh nghe hai người. Thấy thế, Nạp Lan Huynh nghe hơi hơi nhíu mày, không tự năng lực. Một bên Nạp Lan Đoạn Thanh thì là hai mắt híp lại. Bắt công chúa, ta có biết ngươi cũng là thân bất do kỷ. Nhưng vì đại cục suy nghĩ, chỉ có thể là tội Lạc Thiếu dơ cao cầm trong tay huyết nhận trực tiếp quét về phía Nạp Lan Huynh Ngê. Nạp Lan Huynh Ngê nhất chỉ lại lần nữa khe khẽ điểm ra, tại Lạc Thiếu dơ cao kinh ngạc ánh mắt bên trong, Cường Hãn Hắc Cám chi lực mãnh liệt mà ra. Đúng là trong nháy mắt đem Lạc Thiếu dơ cao cuốn quanh trói buộc. Cái gì? Lạc Thiếu dơ cao nhất thời giật mình, nhưng mà thân thể lại là đã bị Hắc Cám chi lực triệt để trói buộc, không cách nào động đậy. Nạp Lan khế ngân cùng Giang Dương thấy thế, không khỏi thần sắc cứng đờ. "Dời đi đi, không muốn lại tới." Nạp Lan Huynh Ngê tay nhỏ khẽ khẽ đẩy. "Nhất thời, phanh một tiếng vang nhỏ." Lạc Thiếu Giơ cao đã là bị Hắc Cám chi lực trói buộc bay thẳng suốt cung điện. Kinh phong đảo qua, nạp lan khế ngân cùng giang dương kinh hãi nhìn lấy nạp lan huynh nê. Các ngươi cũng rời đi đi. Nạp lan huynh nê tay nhỏ lại là quét qua, hai ám khí kình tuôn ra, trực tiếp đem nạp lan khế ngân cùng giang dương đưa ra cung điện. Ba, ba, ba. Mấy tiếng đập tiếng vỗ tay vang lên, thật sự là không khôngưỡng là huynh đối ngươi nghiêm khắc đốc súc cả, bất chi bất giác đã trưởng thành đến loại tình trạng này. Nạp lan đoạn thanh cười nói, nạp lan huynh nê thì là trầm mặt không trả lời. Ai, tiểu hoàng nội, lấy ngươi có thể vì, nếu là có thể ngoan ngoãn nghe theo ta mệnh lệnh, ta làm sao sầu đại nghiệp không được? Vì sao? các ngươi cả đám đều không thể tán thành ta." Nạp Lan Đoạn Thanh than nhẹ một tiếng. "Giống ngươi cái này chân nhân, coi như năng lực mạnh hơn cũng sẽ không đến đến mọi người tán thành." Nạp Lan Huynh nghe nhạt tiếng nói, "Chỉ có thể nói là được làm vua thua làm giặc thôi, nếu không có có long nạo thiên tại, các ngươi cuối cùng cũng không thể không tán thành ta." Húm hổ, hổ, "coi như như thế, hôm nay chỉ cần ta không nguyện ý, các ngươi cũng không có khả năng thắng được ta, càng không khả năng cứu ra kỳ linh nương nương." Nạp Lan Đoạn Thanh khỏe miệng dương lên. Nghe vậy, Nạp Lan Huynh Nghê không khỏi thân thể cứng đờ. "Tiểu Hoàng muội, ngươi sợ hại sao?" Nạp Lan Đoạn Thanh mỉm cười nói các ngươi rời đi đi, có nghe như tại, các ngươi bắt không được hoàng cung. nạp lan huynh nghe đột nhiên sử dụng hắc nguyệt truyền âm nói, nhiếp xá vân bọn người nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, tiếp lấy lại là lại lần nữa yên lặng phát động tiến công. tiểu hoàng nội, ngươi không cần lãng phí miệng lưỡi, hôm nay bọn họ đến có chuẩn bị, sẽ không dễ dàng bị ngươi buộc tôi học. ngươi liền hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa đi, có lẽ sẽ có kinh hỉ kết quả. nạp lan đoạn thanh cười nói, ngươi. nạp lan huynh nghe tay nhỏ hơi hơi nắm chặt, xích vân thành hoàng cung một bí mật tám đạo bên trong, chỉ gặp đông vũ thiên tiều, long ngạo tiều, long ngạo tiên, non nớt thiếu niên bốn người cẩn thận tiến lên. Kỳ Linh Hoàng Phi cũng là bị vây ở nơi đây sao? Phòng vệ cũng không gặp nhiều sông nghiêm." Đông Vũ Thiên tiêu nhạt tiếng nói. "Đúng vậy à, chúng ta chuyến này phải chăng có chút quá thuận lợi, một điểm ra dáng phòng vệ đều không." Non Lật Thiếu Niên ngáp một cái. "Hoàng cung phòng vệ nên đều đã bị niếp lão bọn họ kiểm chế. Chúng ta tăng tốc cướp bộ đi, để tránh đêm dài lắm mộng." Long Nạo Thiên nói. "Hừ, vốn ra còn tưởng rằng sẽ có chút kích thích đây, cũng không thấy các ngươi hai vị này tiên vũ song tiêu làm sao xuất thủ, thật sự là nhảm chẳng a." Non Lật Thiếu Niên hơi hơi hừ một tiếng. "Tiên bối, văn bối sao lại dám ở trước mặt ngươi mèo xấu?" Đồng Vũ Thiên Tiêu nói, cái gì tiền bối văn bối, đọc sách, ưu ca anh phụ, nét muốn gọi ta đại gia, mà lại ngươi nhìn vốn gia rất lớn tuổi sao? Non nớt thiếu niên bất mãn nói, xưng ngươi là đại gia, cái kia bối phận cũng là so với chúng ta cao hơn rất nhiều. Đồng Vũ Thiên Tiêu nhàn nhạt, nhạt nên một tiếng, uy, tiểu tử, ngươi có phải hay không tại cái này bất bại phượng tôn trước mặt loạn nói cái gì à? Nàng cái này thái độ thật là khiến vốn gia cảm thấy mười phần không thú vị. Non nớt thiếu niên bất mãn nhìn lấy long nạp tiền, đây, thôi thương lượng một phen, nếu không, lấy đại gia ngươi tính cách. Ta sợ cái gì đều không rõ ràng phượng tôn công chúa hội ngộ thương vô tội. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ nói, "Thôi đi, vốn gia cũng không phải chỉ là hư danh. Ngươi dạng này xem thường vốn gia, vốn gia hiện tại thế nhưng là." Non Nữ Thiếu Niên khinh thường mở miệng, "Cần phải đến." Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên mở miệng nói, "Lúc này, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cánh cửa, hơi hơi hỏa quang lấp loé. Thấy thế, Long Nạo Thiên mấy người lúc này tăng tốc cấp bộ. Một lát sau, vượt qua cửa, Long Nạo Thiên mấy người đã là đi vào một bố trí thoải mái dễ chịu trong một thất. Chỉ gặp một thứ chi bị xích sắt khóa lại nữ tử tại trong một thất, chính là Kỳ Linh Nương Nương các ngươi gặp long nạo thiên mấy người đến kỳ linh nương nương không khỏi một mặt kinh ngạc lạc nhai chấn bên ngoài hừ những thứ này ngu xuẩn quả nhiên chúng kế có công chúa điện hạ tại chỉ cần trận pháp năng lượng không tiêu hao sóng, bọn họ mơ tưởng đi ra một tướng linh canh giữ ở nạp lan linh nguyệt bên cạnh thân mở miệng nói ngay tại lúc này một mũi tên nhọn từ mọi người sau lưng trong rừng dậm trục phong phá không mà qua thẳng đến nạp lan linh nguyệt cực kỳ nhanh chóng độ đúng là làm mọi người may, may không kịp phản ứng suy một tiếng một đạo máu tươi tràn ra sắc bén mũi tên đã là xuyên thấu nạp lan linh nguyệt lồng ngực a như thế nào Nạp lan linh miệt đồng tử mở to, trong tay bóp lấy pháp quyết không khỏi bông lỏng, lạc ngai trấn bên trong trận pháp cũng theo dần dần lắc lư.